Ba trăm bốn mươi chương ba trăm bốn mươi sáu, thiếp mời chương ba trăm bốn mươi sáu, thiếp mời thân là nguyên dương đan dược phường lão tổ, nắm giữ tế cốt cảnh tu vi, đồng thời có thể luyện chế thượng phẩm chi đan, bây giờ lại bị hai cái tiểu hải xưng là sư đệ, điều này có thể không nhường nguyên dương lão tổ phiền muộn. Lại quan trọng là, còn có một cái không lớn lên hải nhi cũng là sư minh, thử hỏi gặp phải chuyện như thế, ai có thể không có điểm khí. Lại hồi tưởng lại mấy ngày trước một màn kia, nguyên dương lão tổ muốn giết tô thất tâm đều có, càng muốn đem hơn long mã hầm thành thang, thực tình hận đến nghén lên đan dược trong phường tất cả linh thạch cùng linh tinh đều bị tô thất lấy đi đồng thời một bộ vốn nên như vậy bộ dáng tự xưng sư tôn còn xưng được có vẻ không chỉ có linh thạch bị thai họa liền vô cực tông chi thành bên trong tất cả nguyên dương đan dược trong phường đang ăn dược tức thì bị long mã cùng kim điêu thai họa hầu như không còn căn bản không có còn lại bao nhiêu thấy vừa mắt long mã kim điêu ăn nhìn không thuận mắt thì bị hai người lấy đi đồng thời nghĩa chính ngôn từ mà tuyên bố là vì đan phong tích lũy tài nguyên là vì vương linh viên hoàng lý tiểu lục ba người tương lai đặt nền móng hồi tưởng lại từng cảnh tượng ấy nguyên dương lão tổ sắc mặt tím đang cực lực áp chế tức giận trong lòng có thể cả đời này hắn đều sẽ không quên mấy ngày trước sinh một màn kia màn bí thảm không có linh thạch không có linh tinh không có đan dược nguyên dương lão tổ cắn răng nói hai mắt gắt gao chành thị tô thất chợt liên áp chế một cách cương ép nội tâm chập trùng không chừng cảm xúc nhìn về phía vương linh cùng lý tiểu lục nói hai người các ngươi vừa bước vào luyện thể cảnh binh khí một chuyện không nội trong lòng mặc dù có hận, nhưng nguyên dương lão tổ đối với vương linh lý tiểu lục hai người vẫn đủ ôn hòa yêu thích lớn hơn phẫn nộ không có linh thạch linh tinh ngươi tới này cần làm chuyện gì tô thất biết nguyên dương lão tổ nội tâm không dễ chịu lúc này nhận khi đến nhất định có việc. mà long mã nghe xong không có đan dược liền lại lười biếng nằm xuống một bộ ai cũng chờ quấy dày ta bộ dáng có người mộ danh đến đây đan dược phường tìm người nói là là nguyên nguyên cơ hữu đồng thời cho mời thiếp dâng lên nguyên dương lão tổ đen trầm mặt lạnh như băng đạo trên danh nghĩa hắn tuy là tô thất đệ tử nhưng thực tế lại không có mảy may đệ tử nên có tâm tư đối với tô thất không có kính trọng hoàn toàn là lấy một loại cùng thế hệ thái độ tới đối mặt đối với cái này tô thất cũng không quá mức để ý dù sao hắn cùng với nguyên dương lão tổ vốn cũng không có sư đồ tri thực thái độ cũng không trọng yếu quan trọng là linh thạch cùng linh tinh cố nhân thiếp mời. Nghe ngay vậy, Tô thất sắc mặt cứng lại ghế dựa trong nháy mắt ngừng lay động thân thể của hắn cũng chợt ngồi thẳng hai mắt thẳng vào nhìn chăm chú nguyên dương lão tổ tinh mang rặng rỡ như muốn đem nguyên dương lão tổ cho xem tấu đồng dạng tại sinh tử mà hắn vừa nghe đến cố nhân hai chữ phản ứng đầu tiên chính là phương thương nguyện đồng kiệt mạc đại hải thôi ngạn bốn người cho nên hắn mới có thể trong nháy mắt như vậy khẩn trương khi thế càng từ từ bay lên phản phất chỉ cần có sao không đối với ngay lập tức sẽ đại sát tứ phương người kia ở đâu khi mắt, mắt hí ngưng thị nguyên dương lão tổ tôi thất nội tâm ẩn ẩn có loại cảm giác cái gọi là thiếp mời nhất định cùng đồng tiền, phương thương nguyệt bọn người có liên quan, thiện đưa gián người đã rời đi, nhưng lưu lại thiếp mời. cảm nhận được tô thất trong khí thế lo lắng cùng ngưỡng trọng, nguyên dương lão tổ mặt âm trầm mở miệng, nhưng lại bổ sung một câu, là trương hỷ thiếp, thiếp cưới. nghe thế hai chữ, tô thất lúc này liền ngây ngẩn cả người, chợt liền lại mặt lộ vẻ mỉm cười, mười phần sự hòa hợp, mau đem thiệp cưới trình lên cho vi sư nhìn một chút. đưa tới đã thiếp cưới, vậy hơn phân nửa cũng là chuyện tốt, cho nên tô thất treo lên tâm lặng yên thả xuống, lúc mở miệng, trong giọng nói đều mang ý nã báng. người sáu, nghe nói nguyên dương lão tổ chính là tức giận lên trong lòng. nhiệm địa hô hấp cũng mau rất nhiều, cuối cùng vẫn cưỡng ép nhìn xuống. Dù sao tại trên danh nghĩa, hắn từ đầu đến cuối cũng là tô thất đệ tử. Hắn đưa tay hất lên, liền gặp một trương màu đỏ thiếp mời bay về phía tô thất, bị cái sau hai ngón tay kẹp lấy. Thiếp mời thiết kế rất tinh xảo, màu đỏ ở giữa kẹp lấy một chút xíu màu tím, lộ ra vui mừng đồng thời càng cho người ta một loại cao quý cảm giác. Lại tại thiếp mời chính diện là dòng bay phượng múa đại khí bảng và đồ, mà ở thiếp mời mặt sau, nhưng là huyền lương nghịch nước đủ, sinh động như thật, giống như thật sự đồng dạng. Nắm chặt thiếp mời sau đó, thì có một cỗ vui mừng chi khí đập vào mặt tô thất chậm rãi đem mở ra. đập vào mi mắt chỉ có ba chữ đơn giản lại mạnh mẽ ba chữ đồng tiền cưới không có khách sáo lời nói không có dư thừa chữ chỉ có cái này ngắn gọn ba chữ có thể hết lần này tới lần khác chính là chỗ này ba chữ liền có thể chứng minh hết thảy đối với một ít người mà nói lời nói không cần nhiều lời song phương liền có thể từ gần từng chữ ở giữa nhìn thấy cái kia thâm hậu tình nghĩa tô thất trì hoan thân dựng lên bình tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía phương xa hắn bỗng nhiên cảm giác trong tay tấm thiệp mời này quá mức trầm trọng trầm trọng đến khó lấy nói rõ trọng lượng bởi vì đây là một loại tín nhiệm cùng tình nghĩa là cần hắn dùng đời sau bảo vệ hứa hẹn cùng tình trên thiếp mời không có viết rõ thời gian chỉ có đồng kiệt cưới ba chữ người khác có lẽ xem không hiểu nhưng tô thất nhìn thấy cái này ba chữ lần đầu tiên liền minh bạch hết thảy không có đặt trước thời gian đã nói hắn tô thất lúc nào đến nay cưới liền lúc nào sáu xử lý cố nhân đại hôn làm đi thu hồi thiếp mời tô thất trên mặt dần dần hiện lên mỉm cười hắn vì đồng kiệt đại hôn cảm thấy cao hứng bởi vì ở nơi này thế gian có thể tìm tới một cái yêu nhau tương tích nhân làm bạn thật sự quá khó sáu quá khó vi sư muốn đi tham dự bạn cũ đại hôn hai người các ngươi không cần thiết hoang phế thời gian nghiêm nghị nhìn Vương Linh cùng Lý Tiểu Lục một mắt, Tô Thất liền lại nhìn về phía Nguyên Dương Lão Tổ. Đạo, Vi sư ra ngoài đoạn này thời gian, ngươi liền lưu lại đan phong a. Ước chừng ngày mai, liền sẽ có người đưa tới luyện đan tài nguyên, ngươi thay sư đo lấy. Sư Tô yên Tâm, đệ tử hai người định không phụ kỳ vọng cao. Theo Tô Thất khởi thân, Vương Linh cùng Lý Tiểu Lục hai người quanh người uy áp liền biến mất, Vương Linh chợt liền ôm quyền cúi đầu, ngựa khí trả lời khẳng định. Mà Nguyên Dương Lão Tổ âm trầm, khó coi gương mặt. Theo Tô Thất lời này rơi xuống, thuận tức thật hưng phấn đứng lên, hết thảy phiền muộn quét sạch sành sanh, tất cả phẫn nộ tan thành mấy khói. Luyện đan tài nguyên, luyện đan Khế nói thì thảo, Nguyên Dương lão tổ hai mắt trong nháy mắt giống như hai quả như mặt trời lửa nóng, cười nói, "Ngươi yên tâm đi, có lao tổ tại, cam đoan tránh lo âu về sau." Nguyên Bản, Nguyên Dương lão tổ thì không muốn lưu lại, nhưng làm nghe được luyện đan tài nguyên bốn chữ phía sau, hắn liền thay đổi chủ ý, quyết định lưu lại thay Tô Thất đón lấy vô cực tông đưa tới luyện đan tài nguyên. Đây chính là vô cực tông vô số năm qua tích lũy à, đừng nói Nguyên Dương lão tổ kích động, cho dù là còn lại thế lực lớn thấy đồng dạng sẽ đỏ mắt. Gật, gật đầu, Tô Thất lập tức đưa tay bấm quyết, nhấn ra một đạo thủ ấn, ở trước mặt của hắn liền xuất hiện một tòa truyền tông trận, tia sáng bắn ra phía, 5 màu rực rỡ. Từng sợi chấn động hư không gợn sóng tử trên truyền tống trận khuyết tán ra, như độc lập với thiên địa bên ngoài mà tồn tại đồng dạng. Nương ra như thế truyền tống trận, là tô thất thân là đàn phong chi chủ tư cách, lấy hắn bây giờ thân phận, phàm là chỉ cần tại sinh tử mà bất kỳ một chỗ, đều có thể lấy loại bí pháp này mở ra truyền tống trận, đi tới mình muốn đi chi địa. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn đi chi địa, lúc trước hắn đã từng đi qua, lại tại toàn bộ sinh tử mà nắm giữ như thế bí pháp tuyệt đối không mời người, bởi vì nắm giữ không có nghĩa là có thể thi triển, cái này cần sinh tử mà thủ hộ đại trận tán thành phương đi. Truyền tông trận chính là dựa vào thủ hộ đại trận mà thành lập, cho nên muốn thi triển đồng thời ngưng ra truyền thống trận, liền muốn trông coi bảo hộ đại trận có mua hay không chân ngủ. Đồng kết 6, ta còn thực sự nghĩ nhìn một chút, có thể để ngươi si mê đến thành hôn nữ tử, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Thi Thao nói nhỏ bên trong, tôi Thất bước ra một bước, đạp đến trên truyền thống trận, thân ảnh chấp mắt liền biến mất. Lần này, hắn không mang long mã cùng kim điêu, chỉ vẹn vẹn có lẽ loi một mình 6. 346 chương 347, ngoài lòng trong trận trường 347, ngoài lòng trong, trạc 347, ngoài lòng trong trạc sinh tử mà phía tây là vô tông, mà phía tây nhất lại có lấy một cái nhỏ. đây là sinh tử mà tối mặt tây duy nhất tiểu chấn lại cái này tiểu chấn khoảng cách sinh tử mà biên giới rất gần vẹn vẹn có hơn 2.000 dặm có thể nói tiểu chấn phương viên thiên lý bên ngoài là một mảnh khó mà xuyên việt sân mạch chiếm diện tích chừng hơn nghìn dặm trong đó có vô cùng yêu thú tồn tại đem sinh tử mà phía tây cùng ngăn cách ngoại giới ra mà tiểu chấn phương viên thiên lý bên trong mặc dù cũng nắm giữ minh mông h một cùng đại sơn nguy hiểm hệ số lại nhỏ rất nhiều dù sao ở đây thường xuyên cũng có tu sĩ hoạt động cho nên vào ban ngày yêu thú rất ít đi ra hoạt động như thế cũng liền tạo thành một cái cân bằng tu sĩ chiếm giữ ban ngày yêu thú chiếm giữ ban đêm Cho nên tại tiểu trấn Phương Viên thiên Lý bên trong coi như an toàn, đồng thời có một chút thế lực nhỏ nơi này cầm dễ. Giờ này khắc này, Phương Viên thiên Lý bên trong đại bộ phận tu sĩ đều hướng về tiểu trấn chạy đến, lại đến người không một tay không, tất cả mang theo hạ lễ. Tiểu trấn chính là phương gia chỗ, Phương Viên thiên Lý tu sĩ tất cả lấy vì, dù sao Tuyệt Đại Bộ Phận Linh Huyền Cảnh tu sĩ mệnh hồn huyết đều bị Phương Gia nắm ở trong tay, bọn hắn sao dám không lấy chi vì. Phương Gia rộng thẻ cưới, không biết là người phương nào thành thân. Quản hắn là ai, tóm lại không phải là Phương Gia mới đời gia chủ. Nghe nói, là Phương Gia mới đời gia chủ bản thân, mắc qua sinh tử cho nên phương gia mới có thể vì người nọ long trọng cử hành hôn lễ trong tiểu trấn tràn ngập vui mừng chi khí phố lớn ngõ nhỏ tất cả mang theo đèn lồng đỏ vải đỏ càng là theo gió phiêu diêu trên đường quả nhiên là tu sĩ trên tu sĩ nghị luận ầm ĩ bây giờ phương gia tộc người tất cả đều hành động có người thu hạ lễ có người an bài đến người nghỉ ngơi chỗ cũng có người ghi chép đến người tính danh cùng tặng cái gì hạ lễ phương gia mới đời ra chủ là một cái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tử e rằng phóng nhãn toàn bộ sinh tử mà cũng khó có thể có bao nhiêu người có thể cùng bên trên vẻ đẹp của hắn diễm ai lấy khí độ mỹ mạo khí chất chứ không phải người bình thường có khả năng phối hợp. Nếu như ta có thể lấy được một cái như vậy nữ tử, đời này không tiếc. Xuyệt, chớ lên tiếng, như bị Phương gia tộc người nghe thấy nhưng là có chút phiền phức. Hắc, tại hạ ngược lại là nghe nói, lần này lập gia đình Tân ương, Kỳ Mỹ Mạo Tuyệt không tại Phương gia mới đời gia chủ phía dưới. Loại lời này rất nhiều, Phương gia tộc người đã nhiên nghe được vô số lần, cho nên coi như nghe được cũng sẽ một mắt nhắm một mắt mở, sẽ không quá mức nghiêm túc. Lại những lời này cũng không phải hoàn toàn là sai, nhường Phương gia tộc người tràn đầy vinh dự cảm giác, có một loại giống như về tới đã từng cái kia Vi Hoàng Thúy nguyện đồng dạng. Nếu là đặt ở nửa năm trước. những tu sĩ này nơi nào sẽ đối phương nhà như thế kính trọng cùng e ngại vẹn vẹn chính là cho mấy phần chút tình mà tôi nhưng lúc này sở dĩ đối phương nhà như vậy e ngại cùng kính trọng hoàn toàn là bởi vì mệnh hồn huyết chi nguyên nhân những thứ này linh huyền cảnh cường giả đều rất tin tưởng phương gia thật sự cùng đồ mặt lộ bằng không cũng sẽ không sử dụng thủ đoạn như thế đến nội phương kia ra lão tổ chỉ sợ cũng đã tọa hóa chỉ bất quá trước khi tọa hóa ông tổ nhà họ phương lấy loại phương thức này vì phương gia làm ra một chuyện cuối cùng hy vọng tại hắn hóa phía sau phương ra không đến mức lập tức hủy diệt giờ khác này ở trên đường phố tôi thất đồng dạng chậm chậm cất bước mà đi áo xám phi quấn trên mặt cũng rào rạt ra vui sướng đã rất lâu không có cao hứng như vậy hắn nghe bốn phía tu sĩ tiếng nghị luận đã từ trong giọng nói nghe được một chút vẻ bất mãn đối với cái này vẹn vẹn nở nụ cười nhẹ chưa từng đi chân chính xem trọng bởi vì hắn bây giờ thân phận cùng thực lực đã có thể ở sinh tử mà thủ hộ phương gia. Đế tu đều bị phương gia tộc người an bài đến trong chấn trong phòng nghỉ ngơi nhưng tô thất cũng không tiếp nhận bực này an bài cũng không lấy ra bất luận cái gì hạ lễ mà là trực tiếp đi tới phương gia phủ đệ bên ngoài nhưng lai đến phương ra ngoài phủ đệ tô thất mặc dù cũng phát giác vui sướng cảm giác lại phương gia tộc trên mặt người cũng tràn đầy mỉm cười cùng vui sướng cũng không biết vì cái gì, hắn lại cảm giác Phương Gia trong phủ đệ tràn ngập một loại ngoài lòng trong chặt cảm giác. Phương Gia 6. không thích hợp. Tô Thất đã không phải mới ra đời người tu đạo, một mắt liền nhìn ra Phương Gia chắc chắn đã xảy ra chuyện, bằng không sẽ không xuất hiện ngoài lòng trong chặt cảm giác. Trong lòng mặc dù hiểu rõ hết thảy, trên mặt cũng còn tràn đầy mỉm cười, không có vì vậy mà thay đổi nội tâm cao hứng. Bất kể là ai, chỉ cần dám đến quấy đồng kiến thú lễ, hắn tất nhiên sẽ nhường người kia trả gián nên trả ra đại giới Tô Thất bất biết Phương Gia đến cùng sinh liêu thập sao, lại có thể đoán được, chuyện này nhất định là tại tất cả tiếp mời giả phía sau mới xanh chỉ có như vậy. Phương gia mới bất đắc dĩ biểu hiện ngoài lòng trong tràn hình dạng, bởi vì tiếp mời đã ra, không cách nào sửa đổi, cho nên dù là sẽ có đại phiền toái, cũng phải nhắm mắt làm tiếp. Ta tô thất chi huynh đệ hôn lễ, tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, mặc kệ xuất hiện tình huống gì, đều phải hoàn thành cuộc hôn lễ này. Thi thao ở giữa, tô thất cất bước hướng tô phủ bên trong đi đến, nhưng hắn còn chưa tiến vào cửa phủ, liền bị đám danh phương gia tộc nhân ngăn lại. Đạo hữu, hôn lễ còn chưa bắt đầu, Phương gia tạm không mở ra cho người ngoài, xin di dán nơi khác nghỉ ngơi Một danh phương gia tộc nhân mở miệng cười, nụ cười mười phần nu hòa, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra cảnh giác. mà theo lấy người này mà mở miệng, tô thất có thể rõ ràng phát ra được, lập tức có mấy chục đạo ánh mắt rơi vào trên người mình, rõ ràng âm thầm cất giấu phương gia tu sĩ bị ngăn lại, tô thất tuyệt không giác ý bên ngoài, bởi vì hắn tại phương gia đợi thời gian không dài, người biết hắn kỳ thực không nhiều, bây giờ bị ngăn lại đơn thuần bình thường. ta họ tô, tên bảy, tô thất cũng không khó xử phương gia tộc người, tại mở miệng ở giữa lấy ra thiết mời, đưa cho mở miệng cái kia danh phương gia tộc nhân. tô thất nghe được cái này tính danh, cái này mấy danh phương gia tộc nhân đầu tiên là xương sở, chất liếc nhau, đột nhiên nhớ tới tô thất là ai? phương gia bên trong, tộc nhân đông đảo. cũng không phải là tất cả mọi người đều nhận biết tô thất nhưng bọn hắn lại nghe qua tô thất chi danh biết được phương gia sở di qua hôm nay nguyên nhân cuối cùng hoàn toàn là bởi vì tô thất nguyên cớ tiếp lấy thiệp mời cái kia danh phương gia tộc nhân thần sắc lập tức ngưng trọng bởi vì thiệp mời trong tay là lần này đưa ra thiệp mời bên trong đẳng cấp cao nhất một trường. ngài chờ nương trọng nhìn tô thất một mắt cái này danh phương gia tộc nhân liền cầm thiệp mời chạy mau tiến trong phương phủ đối với cái này tô thất chỉ mỉm cười đối mặt hắn nhất thiết phải bảo trì mỉm cười nhất thiết phải bảo trì cao hứng bởi vì hắn không thể để cho đồng kết hôn lễ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn nhất thiết phải lấy vui dưỡng nhất thiết phải lấy cao hứng trải qua dù là thật có ngoại ý muốn xuất hiện hắn dù là dùng hết tất cả cũng muốn nhường cuộc hôn lễ này hoàn chỉnh cử hành đến kết thúc ước chừng sau một lát nhưng thấy phương thương Nguyệt, đồng kiệt mặc đại hải thôi ngạn bốn người tay trong tay từ trong phương phủ đi tới còn chưa đi ra phương phủ liền truyền đến đồng kiệt cái tiêu cười to âm thanh ha ha tiểu tử ngươi tới thật đúng là nhanh tiện đưa rắn người cũng không trở về phục mệnh, ngươi liền đến, đến rồi ta còn lo lắng tiểu tử ngươi sẽ không tới không cần bốn người đi ra phương phủ tô thất liền bước nhanh nên đón tiếp lấy lần này cũng không bị ngăn trở bởi vì phương thương nguyệt bốn người tự mình nên đón đủ để chứng minh hết thảy không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, ưa thích trầm mặc hù người ngươi lại cũng sẽ có như thế hào phóng, sáng sủa một ngày. Tiến vào trong phương phủ, Tô thất cao giọng mà cười, một chút cũng không có xa lạ cùng khách khí, huynh đệ đại hôn, Tô Mộ Hà có thể không tới. Chính là đáng tiếc, thời gian quá mức gấp gáp, chưa từng chuẩn bị hạ lễ. Ta còn thực sự muốn nhìn một chút, đến tột cùng là như thế nào cô nương, có thể để ngươi tiểu tử sinh lớn như vậy thay đổi, có thể để ngươi tiểu tử vội vã như thế thành thân. 347 chương 348, thành hôn đối tượng chương 348, thành hôn đối tượng ngươi có thể tới, chính là tốt nhất hạ lễ. Đồng Kiệt chính xác muốn so đã từng vui tươi rất nhiều, không còn như vậy chẳng mặc ít nói. Mấy người đang trong đại viện gặp nhau, Tô Thất tử trong thâm tâm cao hứng cười lớn, một quyền đánh vào Đồng Kiệt trên thân. Đạo Hảo Tiểu Tử thật nhìn không ra à? ngắn ngủi mấy tháng không thấy liền cám dỗ một nữ tử. Hắc, ngươi cho là người nào cũng giống như ngươi một dạng, bên cạnh có người như thế quan tâm ngươi, ngươi cũng không coi trọng. Đồng Kiệt cười trêu ghẹo, trông thấy Tô Thất đến thật sự rất vui vẻ. Rất rõ ràng, lời nói bên trong người chính là tại Chỉ Phương Thừa Nguyệt. Nghe vậy, Tô Thất giả bộ nghe không hiểu, mỉm cười nghiêng đầu nhìn về phía một bên Phương Thừa Nguyệt. Đạo gần đây vừa vặn rất tốt. Gặp Tô Thất lại chủ động nói chuyện cùng chính mình, lại còn mang theo quan tâm ý vị, Phương Thương Nguyệt nghe xong chính là sững sờ, nguyên bản tràn đầy bình tĩnh gương mặt bên trong nháy mắt tuôn ra nụ cười, trong mắt càng lập lòe u hoán tia sáng, nhìn xem Tô Thất đạo, mọi chuyện đều tốt. Nhất quán uy nghiêm, đại khí Phương Thương Nguyệt lại lộ ra một bộ tư thái của tiểu nữ nhân, nhường một bên trong thấy người kinh ngạc không thôi, là một cái người bình thường đều có thể nhìn đưa ra bên trong vấn đề. Thấy thế, Tô Thất bỗng nhiên cảm giác mình cái này hỏi một chút có hơi quá, ít nhất Phương Thương Nguyệt là như vậy cho rằng. Trong lòng hắn, đây chỉ là đơn giản tùy ý hỏi một chút, nhưng khi hắn nhìn thấy Phương Thương Nguyệt cái kia ánh mắt phía sau, lập tức liền minh bạch cái sau suy nghĩ nhiều gặp bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút huyền diệu đứng lên mạc đại hải cái kêu béo như viên cầu cơ thể lập tức chen lên đến đây kéo một cái tô thất liền hướng đi vào trong đi đi đi tô thiếu ra tới một lần không dễ dàng đừng đều ở đây ngốc đứng đã trải qua nhiều chuyện như vậy tô thất cùng mạc đại hải thôi ngạn hai người quan hệ sớm đã không phải như vậy cứng ngắc chuyển hóa thành một loại ở giữa bạn bè tình hữu nghị chớ mập mạng tiểu tử nguyên nên giảm cân dầu quá nhiều không tốt con dâu cũng không tìm tới tuy là nói như vậy nhưng tô thất cũng không cự tuyệt đi theo mạc đại hải hướng trong phương phủ bước đi Một lát sau, năm người xuyên qua trong cửa phủ đại viện, đi tới phương gia bên trong tránh điện, dọc theo đường đi thấy, vui mừng một mảnh, đèn lồng đỏ treo trên cao, tấm vải đỏ lay động, toàn phủ trên dưới đều lộ ra vui mừng. Chỉ là ở nơi này vui mừng bên trong còn có một tia cảnh giác, như Lâm đại địch giống như. Tiểu tử ngươi còn không thốn tay. Tiến vào đại điện phía sau, Tô Thất trừng mắt nhìn Mạc đại hải, tiểu ra không yêu thích ngươi cái này, không chỉ có béo, mà lại lão. Tại Đồng Kiệt, Mạc đại hải, thôi ngạ, Phương Thương Nguyệt mấy người trước mặt, Tô Thất có thể nói là buông lòng thể sát tinh thần, có thể để cho hắn trêu chọc đồng thời nói đùa người không nhiều, mà Đồng Kiệt mấy người nhất định trong đó. chỉ ngươi thân thể nhỏ bé này chịu được nổi trọng lượng của ta bung ra lôi kéo tô thất tay mặt đại hải trên giới dò xét cái trước phút chốc mới chậm rãi mở miệng một bộ giống như khinh thường giống như xem thường nữ khí theo ta thấy hai ngươi thật đúng là phối phương thương nguyệt lạnh lùng mở miệng biểu lộ lại lần nữa khôi phục uy nghiêm và bình tĩnh mặt ngoài bình tĩnh lại uy nghiêm nội tâm lại tại cố hết sức gáp chế ban đầu nhất thích bởi vì nàng tin tưởng tô thất đối với nàng không có tầng kia ý tứ đây là ra vẻ nhẹ nhõm giả bộ không quan trọng nhưng tại đáy mắt của nàng chỗ sâu thì cất giấu một vòng khó tả đau thương cùng chờ đợi nàng tại dung mặt ngoài tình cảnh để che giấu nội tâm đau cùng đắng. a như thế nào cảm giác có người ghen? Thôi ngạn đột nhiên từ ngữ đạo, chỉ bất quá hắn tự nói rất lớn tiếng, trực tiếp ở trong đại điện quanh quẩn ra. Cười nhạt một tiếng, tô thất không có tiếp tục tại trên việc này nhiều lời, mà là cất bước đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, nhìn về phía đồng tiệt. Đạo, nhanh đi đem đệ muội mời lên. Nhường Vi huynh nhìn một chút, để tột cùng là một người như thế nào có thể để ngươi tiểu tử như vậy si mê? Ha <cười> ha, chờ, chờ. Đồng tiệt tại trong lúc cười to quay người đi ra chính điện, muốn đích thân đi mời tân nương tới. có thể thấy được nội tâm quả thật rất vui vẻ đối với cái này chẳng hôn lễ mười phần xem trọng xem trọng hôn lễ liên đại biểu hắn quan tâm nữ từ kia quan tâm tân lương chờ đồng kiệt sau khi rời đi phương thương nguyệt Mạc đại hải thôi ngạn ba người lẫn nhau dễ dàng cho mỉm cười bên trong nhau nhau ngồi xuống lại đều ngồi tại tô thất phía dưới một bộ lấy hắn vì cái gì bộ dáng từ lâu đến cuối tô thất cũng chưa từng xách ngoài lòng trong chặt sự tình cũng không có hỏi bất luận cái gì liên quan tới phương diện này lời nói hai gọ má mỉm cười một bộ cái gì cũng không có phát hiện bộ dáng hắn có thể nhìn ra phương thương nguyệt mấy người là ở ra vẻ nhẹ nhõm. đầy mặt nụ cười sau lưng nhưng là cảnh giác cùng lo nghĩ bọn hắn sở dĩ không nói phải không nguyện đem tô thất liên lụy vào bởi vì bọn hắn còn chưa biết hiểu tô thất tại sinh tử mà chuyện làm bằng không cũng sẽ không như vậy lo lắng dù sao bọn hắn nhìn không ra tô thất tu vi cũng liền theo bản năng cho là hắn vẫn là linh huyền cảnh nhưng không biết phân ly mấy tháng sau tô thất đã cường đại rất rất nhiều ước chừng ba chén trà sau đó đồng kiệt từ ngoài điện đi đến một nữ tử cùng tại phía sau túi đầu từ ngoài điện mà đến nữ tử này đồng kiệt tay khắp khuôn mặt là đỏ ửng, cực kỳ ngượng ngùng, đầu đều nhanh muốn có đến trong cổ đi tô thất đang túi đầu uống trà nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần hắn liền ngẩng đầu nhìn lại đập vào mắt liệu chính là một cái vóc người cực kỳ thon thả nữ tử nữ tử này thân trên phủ lấy trường sam màu trắng hoàn toàn do thiên tàm ti hợp thành xa làm ra như tuyết trắng hạ thân lại có một đầu quần dài màu lam khoan thai phiêu đãng có thể lờ mờ nhìn thấy cái kia áo trắng ở dưới mông lung ra thịt mười phần chân mềm lộ ra một loại lộng lẫy mông lung và mê người dưới váy dài đùi càng là trắng nõn, như thạch trắng đồng dạng mê người người tài có lồi có lõm vòng eo như cành liễu đồng dạng tinh tế nàng từ ngoài điện đi tới quần áo phiêu diêu. xoa dài ở phía sau con cùng trước ngực cất bước đi tới thưởng có một loại thần thánh cảm giác lộ ra liền như là trên chín tầng trời huyền nữ giống như mỹ mạo bịch tô thất chén trà trong tay rơi xuống đất vỡ vụn ra ra tiếng vang lanh lảnh nguyên bản bình tĩnh hai gõ má bên trong lập tức lộ ra chân kinh con ngươi càng là kịch liệt co vào cơ thể đều từ đứng ngồi bên trong đứng lên hắn nhìn thấy nữ tử này sau phản ứng thật sự quá lớn nội tâm nhấc lên sóng biển mặt trời thấy thế phương thương nguyện trong mắt chợt loại sáng hai mắt thẳng vào nhìn chăm chú tô thất giống như muốn nhìn thấu, tô thất tâm, nhìn thấu ý nghĩ của hắn một dạng gặp tô thất phản ứng to lớn như thế khác thường như thế Mạc đại hải thôi ngạn hai người đồng dạng cả kinh đồng kiện cơ thể càng là chấn động bọn hắn đều biết tô thất biết được hắn không phải là một cái gặp sắc vong nghĩa người đã như thế chỉ có thể nói rõ một vấn đề đó chính là tô thất nhận biết nữ từ này từ duyên tình nhìn thấy nữ từ này lần đầu tiên tô thất trong đầu liền xuất hiện cái này ba chữ khi hắn nhìn lần thứ hai nhìn lại phía sau thì càng thêm xác định cô gái trước mắt này chính là sáu từ duyên tình bất luận là hình dạng hay là tức thế cũng hoặc mặc quen thuộc đều cùng tô thất trong trí nhớ từ duyên tình giống nhau như lúc không phải tương tự mà là chân chính một dạng Khí thế là cùng thân mang tới, đặc biệt là từ duyên tình trên thân cái kia thần thánh như huyền nữ khí thức, càng là không cách nào bắt chước cùng làm giả. Tô Thất vạn vạn không nghĩ tới, hôm nay có thể ở đây gặp phải từ duyên tình, lại càng quan trọng chính là, cái sau thế mà lại là động kiệt lập gia đình đối tượng. 348 chương 349, Phương Thương nguyệt chủ động chương 349, Phương Thương nguyệt chủ động từ duyên tình. Tiêu Thất mấy tháng lâu từ duyên tình lại sẽ xuất hiện ở đây, lại còn trở thành động kiệt vị hôn thê, Tô Thất có thể nào không sợ hãi, có thể nào không có kinh ngạc. Khó trách tìm không thấy ngươi. Ung dung thở dài, Tô Thất khổ tâm mà cười. đổi lại ai cũng nghĩ không ra Từ duyên tình sẽ ở đây mà có thể nàng không gần như chỉ ở lại còn cùng đồng kiến yêu nhau người khác không biết được chuyện này tính nghiêm trọng nhưng tô thất nhưng là cực kỳ tin tưởng một khi Nguyệt Cung tìm tới cửa e rằng toàn bộ Phương gia đều phải xong đời Nguyệt Cung Thánh Nữ há có thể dung người khinh nhận, há có thể trở thành thê tử của người khác chỉ bất quá tô thất tin tưởng lấy chính mình bây giờ năng lực bảo đảm Phương gia vô sự ứng không vấn đề chỉ bất quá Nguyệt Cung nơi đó đúng là một phiền phức nếu như không thành hôn chuyện này cũng còn tốt xử lý nhưng nếu là thật sự thành hôn Nguyệt Cung há có thể dễ dàng bỏ qua nội tâm thẩm nghĩ phía dưới. Tô thất biểu lộ rất phức tạp hắn thật sự không biết nên như thế nào cùng đồng kiệt nói bởi vì hắn có thể nhìn ra đồng kiệt đối với từ duyên tình thích đã đến cực hạn hồ một cái cát hai mắt nhẹ hết mắt tranh thị từ duyên tình nhìn lên nhìn xuống tô thất thật đúng là nhìn không thấu cái trước đến cùng sinh liếu thập sao chuyện một bộ không biết hắn bộ dáng nghĩ cũng không cần nghĩ liền tin tưởng từ duyên tình trên thân tất nhiên sinh liếu thập sao chuyện vàng không nàng sẽ không dừng lại tại phương gia mà không đi càng sẽ không cùng đồng kiệt sinh ra tình cảm các ngươi quen biết phát giác được tô thất trước sau thái độ biểu tình biến hóa đồng kiệt đồng dạng ngưng trọng lên ý thức được chuyện này có chút kỳ quặc cùng quỷ dị Tô thất không có trả lời, mà là lần nữa chỉ hoan thân mà ngồi, trầm tĩnh phúc chốc, giống đang tự hỏi cái nào đó chuyện trọng đại giống như. Nói một chút đi, các ngươi làm sao biết? Khổ tâm nở nụ cười, Tô thất nhìn về phía Đồng Kiệt, ánh mắt bình thản, ánh mắt kiên nghị. Nghe vậy, Đồng Kiệt cũng trầm mặc, từ Tô thất thời khắc này trên thái độ nhìn ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, bằng không cái sau sẽ không trịnh trọng như vậy, để cho người ta cảm thấy một loại vô hình kiềm chế. Đồng Kiệt lôi kéo Từ duyên tình ngồi vào một bên, liền đem cứu trở về cái sau sự tình chậm rãi nói ra. Nghe, nghe, Tô thất biểu lộ càng khổ tâm. Có thể nói cho ta biết, tên của nàng sao, sao? sau khi nói xong đồng kiệt dựa vào ghế nghiêng đầu nhìn xem tô thất trước đây hưng phấn cùng cao hưng quét sạch sành xanh bây giờ còn dư mở mịt cùng hoang mang đồng kiệt dám xác định tô thất tất nhiên nhận biết từ duyên tình lại còn hiểu hơn nàng một số việc biết được thân phận của nàng từ đồng kiệt giảng thuật bên trong tô thất đã có thể xác định từ duyên tình đang đổi trở về nguyện cung lúc hoàn toàn chính xác đã xảy ra chuyện lại nàng được cứu ngày ưng chính là kỳ xuất chuyện này chân chính quan trọng là từ duyên tình đã đã mất đi ký ức ngay cả mình tính danh đều quên cho nên mới có thể cùng đồng kiệt sinh ra cái tầng quan hệ này cũng lại chém công đức bởi vì đây là thiên ti vạn lũ duyên cùng tình ngươi thật sự không biết ta. Tô thất không có trả lời đồng kiệt, mà là hiếp mắt mắt hí nhìn về phía Từ duyên tình, ánh mắt thâm thúy và lăng lệ, giống như là có thể xem thấu nội tâm nàng ý tưởng giống nhau. Ta xấu, ta không nhận biết ngươi. Từ duyên tình mở miệng trả lời lúc, lộ ra mười phần kiếp được, túi đầu, một bộ sợ Tô thất dáng vẻ, không dám cùng mắt đối mắt. Thế thế, Tô thất bỗng nhiên cười, cười rực rỡ và thâm thúy, bởi vì hắn đã nhìn ra, Từ duyên tình lẽ tránh trong ánh mắt có khổ tâm cùng bất đắc dĩ, càng có nồng đậm không muốn. Chỉ một điểm này, Tô thất liền dám xác định, có lẽ phía trước. Từ duyên tình thật sự mất trí nhớ, nhưng bây giờ đã khôi phục, chỉ là không nỡ rời đi thôi. Nàng đang trốn tránh, không muốn rời đi. Thế nhưng Thiên Ý cho người, khi nhìn thấy tôi thất lần đầu tiên, nàng liền minh bạch chính mình nên thời điểm đi, bởi vì có nhiều thứ vĩnh viễn cũng không cách nào trốn tránh. Ngươi thật sự muốn lấy nàng? Tôi thất cực kỳ tin tưởng mình phán đoán, không tiếp tục đi xem từ duyên tình, mà là đối với đồng kiệt vấn đạo. Nghĩ, đồng kiệt không có chút gì do dự, trực tiếp trả lời, chém đinh chặt sắt. Như phía trước là núi đao biển lửa, tất nhiên ngục cùng tử vong, ngươi đều phải cưới nàng. Tôi thất hỏi lần nữa. nghe vậy đồng kiệt nghiêng đầu nhìn chằm chằm ngồi ở một bên từ duyên tình nụ cười từ khoe miệng lan tràn dần dần leo lên cả khuôn mặt gò má núi lao biển lửa tính là gì địa ngục đây tính toán là cái gì người cố hữu vừa chết nhưng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ trong lòng người yêu lúc nói chuyện ngữ khí rất đu hòa không có cao cũng không có kích động lòng người chữ nhưng là đồng kiệt trong lòng ý tưởng chân thật nhất hỏi ra những lời này lúc tôi thất liền coi như hảo đồng kiệt sẽ như thế nào trả lời cho nên cái trước từ đầu đến cuối đều dùng khoe mắt liếc qua nhìn chăm chú lên từ duyên tình khi thấy thân thể của nàng xuất hiện trước mắt run rẩy phía sau Tô Thất Nội tâm cuối cùng một tia lo âu và lo nghĩ liền biến mất ra. Như thành hôn sau đó, nàng phải ly khai ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Tô Thất ung dung thở dài, hỏi một vấn đề cuối cùng. Nàng phải ly khai, tất có nguyên nhân, ta sẽ không từ bỏ, vĩnh viễn cũng sẽ không, dù là nàng rời đi, ta cũng nhất định sẽ lần nữa tìm về nàng. Đồng Kiệt cười trả lời, như đang đối với từ duyên tình làm ra hứa hẹn, cũng là đang đối với người yêu của mình phụ trách. Ngày mai sáu, hai người các ngươi liền thành cưới a. Tô Thất đứng dậy, cất bước hướng bên ngoài đại điện bước đi, mặc kệ ngươi là thực sự yêu thương hay là giả thích, mặc kệ ngươi xuất phát từ loại nào mục đích. nếu như một ngày kia ngươi tổn thương không nên tổn thương người dù là đổi tới chân trời góc biển ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi nói xong lời này phía sau tô thất liền bước ra đại điện để cho người ta rất là không hiểu cùng mông lùng nhân tử duyên tình nhưng là lặng yên ngừng đầu trong hai con ngươi có quang mang nháy mắt thoáng qua không có trả lời mà là lấy một loại người khác xem không hiểu ánh mắt nhìn xem đồng kiệt nàng gọi sáu Từ duyên tình tô thất thanh âm từ bên ngoài đại điện ung dung truyền đến mà thôi ngạn thì bước nhanh mà ra mang tô thất ở chỗ nghỉ ngơi tô thất không có phản đối lại hỏi ba cái vấn đề lúc gần đi càng nói ra một câu ngữ bởi vì đồng tiền là của hắn huynh đệ, điều hắn có thể làm không phải phản đối, mà là toàn lực ủng hộ. dù là biết rõ chi này cầm sẽ dẫn tới vô số phiền phức, hắn cũng sẽ không lùi bước, bởi vì đây là đạo của hắn tâm, là của hắn đạo ý ngày mai sáu. người tốt nhất thành thần, hết thể để ta tới cản. nếu thật có người tới ngăn cản, chẳng cần biết hắn là ai, ngày mai hôn lễ cũng không thể bị sáu. đánh vỡ, lầm bầm, tôi thất rời đi, bị thôi ngạn dẫn tới nghỉ ngơi chi địa. thời gian trôi qua, ban đêm tới, hắn phong dần dần xâm nhập toàn bộ sinh tử ma trong tiểu trấn bắt đầu trở nên yên tĩnh, mặt ngoài nhìn như vui mừng một mảnh. Nhưng ai lại có thể chân chính thấy rõ ở nơi này vui mừng ở dưới rét lạnh cùng đau thương. Ban đêm, Tô Thất ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ngồi tại nóc nhà phía trên, ánh mắt có chút mông lung, có chút mơ mịt. Bản cho rằng cả đời này, ta chỉ biết thích một người, thật có chút chân tình khó mà dứt bỏ, không cách nào cự tuyệt, càng không thể cự tuyệt sáu. Nhìn xem bầu trời đêm, Tô Thất bất đắc dĩ thở dài, chuyện hôm nay đối với hắn xúc động chính xác rất lớn. Khó mà dứt bỏ, cũng không cần dứt bỏ, không cách nào cự tuyệt, vậy cũng không nên tự tuyệt. Đồng nhiên, sau lưng truyền đến một thanh âm, vẹn vẹn nghe lời ngữ, Tô Thất liền biết hiểu người đến là ai. Người đến không là người khác. Chính là Phương Thương Nguyệt, nàng rơi xuống Tô Thất bên cạnh ngồi xuống, vì cái gì? Ngươi vì sao phải trốn tránh? Chuyện hôm nay không chỉ đối Tô Thất xúc động đại, đối Phương Thương Nguyệt xúc động đồng dạng không nhỏ, cho nên nàng bây giờ mới có thể trực tiếp như vậy mở miệng. Ta không có trốn tránh. Chẳng biết tại sao, Tô Thất nhìn thấy Phương Thương Nguyệt liền nghĩ trốn, nội tâm luôn cảm giác thiếu nợ vật gì đó mở dạng, mười phần không dễ chịu. Không có trốn tránh. Nghe thế bốn chữ, Phương Thương Nguyệt lúc này liền kích động, ngươi dám sở lấy lương tâm của mình nói một chút, chính mình thật không có trốn tránh sao? Hôm nay nói chuyện đến liên quan tới người ta sự tình, ngươi không phải đổi chủ đề, chính là im lặng không nói. Chẳng lẽ cái này không gọi trốn tránh? Trong lòng nghĩ như thế nào, liền nói thế nào, đáp ứng vẫn là cự tuyệt, cũng liền mấy chữ, một câu nói thôi, chẳng lẽ liền như vậy khó khăn? 349 chương 350, hôn lễ nháo sự chương 350, hôn lễ nháo sự Phương Thương Nguyệt thích, là một loại canh gác, là một loại chờ đợi, càng là một khi kiên định đi qua, liền sẽ sẽ không bỏ qua thích. Đời này chỉ thích một người, đời này chỉ trung trinh một người, thiên hoang địa lão, nhật nguyệt di chuyển cũng sẽ không thay đổi. Tối nay Phương Thương Nguyệt chủ động đến có chút điên cuồng, chủ động đến có chút để cho người ta sợ, xem ra chuyện hôm nay, đối với nàng xúc động cùng ảnh hưởng chính xác quá khập lồ Nàng cùng Tô Thất ở giữa tầng cuối cùng giấy cửa sổ cũng vì vậy mà xuyên phá, bị nàng cho chủ động xuyên phá. thấy thế, ngay vậy, Tô Thất cơ thể cứng đờ, thật không nghĩ tới Phương Thương Nguyệt lại sẽ như thế chủ động, chủ động đến để cho người không biết nên như thế nào đi trả lời. Nếu là người khác tự nhủ như vậy, Tô Thất sẽ không chút do dự cự tuyệt, nhưng hôm nay đối mặt nhưng là Phương Thương Nguyệt, thật sự nhường hắn không biết nên từ đâu cự tuyệt, nói không nên lời cự tuyệt, không mở được cự tuyệt miệng. Ai? Nội tâm yếu đất thở dài, Tô Thất thật không biết nên trả lời như thế nào, ý nghĩ trong lòng rất phức tạp, hắn há có thể không phát hiện được Phương Thương Nguyệt thích, lại không thể đi tiếp thu. cơ thể lặng yên dâng lên, từ nóc nhà bên trên nhảy ra, rơi xuống trong sân, Tô Thất ngay sau đó lách mình nó lên, tiến nhập trong phòng. Tô Thất, ngươi có thể trốn tránh nhất thời, có thể trốn tránh một thế sao? Phương Thương Nguyệt dựng thẳng người tử, ánh mắt rũ hoán, thần sắc bất đắc dĩ mở miệng, "Bên ta Thương Nguyệt đời này là của ngươi nữ nhân, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn cũng không thay đổi, ngươi trốn tránh không được, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ làm ra quyết định." Phương Thương Nguyệt rời đi nơi đây, nhưng nàng thanh âm lại tại trong gió quấn quẩn, truyền vào Tô Thất trong tai, thật sâu điêu khắc tiến trong lòng của hắn. Đêm, là yên tĩnh, gió thổi qua lúc mang đi túy nguyệt, thổi đi thời gian. làm hết thầy đều hết thầy đều kết thúc phía sau mới hiểu lúc này trốn tránh đến cỡ nào bất đắc dĩ cùng lúc đó sinh tử địa nguyệt cung nội thần nữ thường lệnh vận dụng lịch thiên bí pháp tính ra từ duyên tính chỗ người trước âm thanh lập tức ở mất cả tháng cung quanh quần ra Nguyệt cung đệ tử đi tối phía tây tiểu trấn nên thánh nữ quay về lời này rơi xuống chỉ một lát sau sau đó thì có một chiếc từ thủy tinh đúc thành khổng lồ chiến thuyền đột ngột từ mặt đất mọc lên vô cùng mà đi lại trực tiếp lọt vào trong hư vô về phía tây mặt tiểu trấn mà đi hôm sau trong tiểu trấn hỉ nhạc tấu vang dội toàn chấn tất cả ở vào vui sướng bên trong phương gia đại môn rộng mở. luyện thể cảnh ngũ trọng tu vi trở lên giả có thể nhập trong phương phủ chi yến hội luyện thể cảnh ngũ trọng tu vi phía dưới giả chỉ có thể ở phương phủ bên ngoài tham dự yến phương phủ trước đại điện chính viện bên trong khách mời vô số vui mừng một mảnh tiếng pháo nổ tề minh tiếng cười to hoành động bát phương tu sĩ chúng ta không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức hôm nay liền do tô mỗ làm chứng hôn nhân chúc hai người các người vui kết lương duyên trong đại điện tô thất cười lớn mở miệng mọi phiền não đều bị ném sau huynh đại thượng chịu đệ túi đầu đồng kiệt kích động đối với tô thất túi đầu liên đới xem như cô dâu từ duyên tình cũng con xuống chỉ là ở nơi này con xuống sau đó ai cũng không nhìn thấy từ duyên tình cái kia hồng cái đầu hạ thần xác hiện lên như vậy một chút đau khổ cũng bất đắc dĩ nàng đã dự cảm đến liêu thập sao chuyện hôm qua không người nhắc lại liền như là không có sinh mệnh dạng lúc này đám người chỉ có vui mừng cùng vui sướng trên mặt đầy đủ cười ha ha đi, đi đi đi ngồi vào vị trí Mạc đại hải cười lớn tiến lên mời đám người ngồi vào vị trí trong đại điện cũng không an bài đến hội hết thể an bài ở ngoài điện trong viện chỉ bất quá càng đến gần đại điện vị trí có khả năng ngồi nhân tu vì lại càng cao tốt thất mặc đại hải thôi ngạ phương thương nguyệt bọn người tay trong tay mà ra rất nhiều dưới ánh mắt ngồi tại trước đại địa bàn hôm nay chư vị có thể tới tham dự đồng mộ chi hôn lễ nào đó vô hạn vinh hạnh chờ chúng khách mời tất cả sau khi ngồi xuống đồng kiệt đứng dậy nâng lên chảy đến rượu mặt chứa mỉm cười nhìn về phía chúng khách mời đồng mộ ở đây kính chư vị một ly nói chuyện hắn liền uống một hơi cạn sạch từ duyên tình đứng ở bên người cũng đi theo uống một hơi cạn sạch ha ha đồng thiếu ra quả thật diễm phúc không cạn tại hạ nơi này chúc hai vị hạnh phúc mỹ mãn trước cạn vị thận đồng kiệt tiếng nói vừa mới rơi liền có một người mở miệng cười nửa khí có chút âm dương quá khí đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch sau đó người này khỏe môi miết lên cười lạnh liếc xéo từ duyên tình tại hạ nghe nói tân nương rất là mỹ mạo không biết có thể hay không gỡ xuống khăn cô dâu để cho chúng ta cũng nhìn qua kỳ mỹ mạo mở miệng là một người trung niên nam tử thân hình khôi ngô, trên đầu không nắm giữ một trường mặt chữ quốc lông mày rậm dày, con ngươi như kim cương đen thạch giống như sáng tỏ theo người này mà mở miệng lời nói quanh quẩn ra toàn bộ yến hội nháy mắt liền yên tĩnh hoan thanh Tiếu ngự không thấy vui mừng bên trong lộ ra túc sát chi khí cô dâu khăn đội đầu cô dâu hà có thể bây giờ xốc lên chỉ có động phòng lúc mới có thể từ tân lang tự mình xốc lên hà có thể lúc này đem dung mạo hiện ở trước mặt người khác rất rõ ràng người này là có chủ tâm kiếm chuyện nhưng hắn giống như là không có sợ hãi căn bản vốn không quan tâm bốn phía không khí biến hóa chỉ cười lạnh ở giữa nhìn xem đồng kiệt cùng phương tương nguyệt đạo hữu đang nói đùa a sáu đồng kiệt trên mặt biểu lộ không biến hóa mở miệng cười nếu có chiêu đãi không chu đáo chỗ đạo hữu còn xin chỉ rõ đồng mộ hôm nay đại hôn mong rằng cho một cái chút tình mọn thấy thế, thế tôi thất hơi có hứng thú đánh giá nam tử trung niên một mắt liền tiếp theo uống rượu chưa từng nói thêm cái gì hắn không nghĩ tới, thật là có đuôi mù giả, dám ở trong hôn lễ nháo sự. chỉ bất quá bây giờ chính hắn muốn trầm ổn rất nhiều, không hội ý khi nam quyền, cũng sẽ không tại đối phương không ra át chủ bài phía trước có chỗ biểu thị. đối phương cũng dám như thế trắng trợn nháo sự, còn có ỷ lại không sợ gì, rõ ràng là có không sợ phương ra xuất thủ át chủ bài. bốn phía phụ trách thủ vệ phương gia tộc người lập tức con mắt phóng hàn mang, nếu không phải hôm nay tình huống đặc thù, chỉ sợ bọn họ sớm đã đối với trung niên nam tử này ra tay rồi. nói giỡn, ngươi xem ta là đang nói dỗn. nam tử trung niên thả ra trong tay chén rượu đông nhiên ngẩng đầu nụ cười trên mặt càng trở nên có chút lạnh sắt đứng lên ba ngày trước ta liền phái người đưa tới một phong thư để cho bọn ngươi chuẩn bị kỹ càng mệnh hồn huyết trả lại chúng ta hôm nay liền có thể yên tâm đại hôn bằng không sáu san bằng phương gia vừa nói như vậy xong ngồi tại trên bàn tiệc tu sĩ thì càng thêm an tĩnh thậm chí có người hai mắt tỏa sáng con ngươi hiện ra bởi vì bọn hắn cũng muốn hồi mệnh hồn huyết không muốn bị người quản chế chúng tu tất cả tĩnh bọn hắn không có vì phương ra ra mặt muốn nhìn một chút phương ra sẽ như thế nào xử lý chuyện này nếu có cơ hội bọn hắn tự nhiên cũng muốn hồi bệnh huyết. san bằng phước gia bốn chữ chém đinh chặt sắt lạnh sát cùng não truyền khắp tứ phương nguyên bản vui mừng không khí nháy mắt bị túc sát thay thế a thì ra là ngươi đặt chén rượu xuống đồng kiệt lạnh lùng mà cười chưa từng có bất kỳ vẻ sợ hãi nếu thật như trong thư lời nói ngươi có thể mang đến ngưng hải cảnh cường giả ra tay nói không chừng thật đúng là sẽ đem mệnh hồn huyết còn của ngươi nghe nói tô thất ánh mắt lóe lên lập tức liền minh bạch phương ra ngoài lòng trong chặt nguyên nhân mệnh hồn huyết trong tay ta có chuyện gì chờ hôm nay đi qua lại bàn về phương thương nguyệt bình tĩnh mở miệng nàng không hy vọng đồng kiệt hôn lễ vì chuyện này mà bị đảo loạn càng không hy vọng một hồi vui mừng hôn lễ biến thành huyết sắc hôn lễ. 350 chương 351, khôi lỗi chương 351, khôi lỗi đi qua lại bàn về. Nghe vậy, nam tử trung niên cười lạnh, căn bản không có mảy may lui bước chi ý, ngươi là không nghe rõ, vẫn là giả ngu. Ta nói, nếu không giao ra mệnh nguồn huyết, hôm nay không chỉ có hôn lễ không làm được, toàn bộ phương gia đều phải tan thành mây khói. Tranh thị Phương thương Nguyệt, nam tử trung niên bỗng nhiên nở nụ cười, âm u lạnh lẽo và càn rỡ. Nếu ngươi Phương này nhà chi chủ chịu cùng ta vui kết lương viên đồng thời cỡ nào phục dịch, mệnh hôn huyết chi chuyện liền có thể liền như vậy bỏ qua. đừng quên ngươi chi mệnh hồn huyết đồng dạng trong tay ta phương thương Nguyệt thay đổi ngữ khí thần sắc gâm trầm xuống lông mi run rẩy ở giữa tản ra hàng quang là từ trong con mắt chỗ thấu tán mà ra tất nhiên không cách nào cỡ nào thương lượng cũng chỉ có uy hiếp nàng thật đúng là nghĩ nhìn một chút đối phương là không phải thật không sợ chết lời này không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở nam tử trung niên ngươi chi mệnh hồn huyết trong tay ta cũng liền tương đương ngươi chi tính mệnh bị ta nắm ở trong tay đừng uy hiếp ta thở ơ nhún núi bay, nam tử trung niên một bộ không có sợ hãi bộ dáng ta tất nhiên dám đến sẽ không sợ ngươi chi uy hiếp cùng lắm thì đồng quy vu thận có toàn bộ phương gia chôn cùng là đủ. Khiêu khích, đây là đỏ. Chân chuông khiêu khích, phương gia chính là phạm vi ngàn dặm bên trong bá chủ, bây giờ đang bị người khiêu khích, như xử lý không tốt, sợ sẽ mất đi người bá chủ này chi vị. Hừ, ngươi bất quá linh huyền cảnh nhị trọng tu vi, cũng dám ở này dương ai. Mạc Đại Hải bỗng nhiên vỗ bàn một cái, trước tiên báo tố, Mạc Mô cũng không tin ngươi có thể mời đến ngưng hải cảnh cường giả tương trợ. Mạc Đại Hải tại luyện thể cảnh vốn là tích lũy nhiều năm, bây giờ nắm giữ phương gia tài nguyên làm hậu thuẫn, tu vi đã là đạt đến linh huyền cảnh nhất trọng. Mạc Mạc, ngươi còn đường không tin, tuyệt đối không nên chất vấn ta chỗ lời, bằng không ngươi sẽ trả ra giá thảm trọng. khẽ miệng liếc vỉnh lên dựng lên, nam tử trung niên căn bản vốn không quan tâm Mạc Đại Hải giận, khinh thường và cuồng vọng. Tự tìm cái chết. Gặp nam tử trung niên như vậy không coi ai ra gì, Mạc Đại Hải còn chưa ra tay, Phương gia đại trưởng lão Nóc vương Ngung trực tiếp một trường võ ra, hùng mãnh và đáng sợ. Bây giờ, Phương Thương Nguyệt cầm quyền, Nóc vương Ngung tự nhiên trùng hoạch tu đạo tài nguyên, áp chế nhiều năm tu vi đã đột phá, đạt đến linh huyền cảnh đỉnh phong, chỉ kém độ địa tiếp vào Ngung Hải. Nóc Ngung một trường võ ra, liền gặp một cái hư ảo đại thủ từ linh lực biến thành, như Ngũ Chỉ Sơn giống như đè hướng nam tử trung niên. Thế thế, cái sau vẫn như cũ ngồi không động. căn bản vốn không quan tâm đánh tới tay trưởng mỹ mắt đều không giơ lên một chút thần sắc không có chút nào biến hóa phản phất tại trong mắt của hắn chỉ là linh huyền cảnh đỉnh phong đã không tính cường đại hắn mặc dù không có bất kỳ cái gì lo nghĩ có thể bốn phía đến đây tham gia hôn lễ đông đảo khách mời con người nhưng là kịch liệt có vào dù là phương gia đã sùng dốc cũng tuyệt không phải bọn hắn có khả năng phản kháng cùng đều xấu chúng tu tại nóc vương thân ương bên trên đã phát giác ngưng hải cảnh khí thức e rằng không bao lâu hắn liền sẽ chân chính bước vào ngưng hải cảnh thực sự trở thành phạm vi ngàn dặm bên trong bá chủ đến lúc đó dù là không cần mệnh hồn huyết điều khiển phạm vi ngàn dặm bên trong tu cũng không dám ngẫu nghịch phương ra nhất định tôi làm chạm chỉ thấy nam tử trung niên mười phần tùy ý nói ra một chữ nguyên bản đứng ở phía sau hắn tên kia đồng tử thì bỗng nhiên ngầm đầu lạng yên rút ra bên hông bội kiếm một kiếm chém ra rút kiếm chém ra toàn bộ động tác một mạch mà thành không do dự cùng dừng lại lại rút kiếm độ nhanh như thiểm điện căn bản để cho người ta thấy không rõ cái này đồng tử động tác phản phất kiếm của hắn chưa bao giờ vào vỏ vẫn luôn là rút ra đồng dạng một kiếm chém ra kiếm khí như quang đem cái kia hư hảo bàn tay hủy diệt ngay sau đó liền kiếm khí như hồng. chém về phía nóc ngưng độ nhanh làm cho không người nào có thể phản ứng hết thể sinh bất quá trong trước mắt nếu thật bị kiếm khí này chém chúng lấy nóc vơ ngưng bây giờ tu vi căn bản không cách nào chống cự coi như không chết cũng phải trọng thương giờ này khắc này dù là không cách nào chống cự nóc ngưng cũng phải ra tay không thể ngồi mà chờ chết bởi vì hắn là phương gia đại trưởng lão dù là đánh bạc cái mạng già này cũng không thể để phương gia bị long đong a tôi thất khẽ di một tiếng mày nhắc lại hắn thế mà không nhìn ra đồng tử kia có thể mạnh như thế một kiếm chém đúng ra có thể so với ngưng hại cảnh bắt trọng tu sĩ một kích toàn lực chủ yếu là đồng tử kia ra tay lúc hoàn toàn không có tu vi ba động tràn ra, hoàn toàn liền như là phạm nhân một dạng, đến mức tô thất phía trước chưa từng đối với đó xem trọng. Nóc vương ưng hai tay nâng lên, ngăn tại trước người, linh lực khổng lồ gợn sóng tạo thành một mặt tâm chán, muốn nhờ vào đó ngăn lại một kiếm này. Thấy thế, tô thất khẽ gật đầu một cái, bởi vì nóc vương ưng căn bản không chặn được một kiếm kia, kết cục sau cùng chỉ có tử vong một đường. Thiên quân vừa hết sức, tô thất tùy ý đưa trong tay chén rượu ném ra, nhưng thấy trong chén rượu rượu nhộn lại ra ánh sáng long ánh. Thang. Theo tiếng va chạm vang lên, chén rượu vỡ vụn, bên trong rượu hóa thành sương mù. mà cái kia chém về phía nóc vương hưng kiếm khí đồng dạng tiêu thất bốn phía khôi phục như thường một hồi nguy cơ liền bị tô thất dễ dàng hóa giải kiếm khí tuy bị hóa giải nhưng nóc vương hưng sắc nhưng là cực kỳ tái nhợt, bởi vì chỉ là kiếm khí kia chỗ tràn lan ra huy thế liền để hắn cảm thấy kinh hồn tám đảm. ngay sau đó nóc vương hưng thu hồi linh khí nghiêng đầu nhìn về phía tô thất khắp khuôn mặt là khiếp sợ và khổ tâm cái trước lúc này mới hiện cái so đã so với hắn mạnh hơn ngưng hải cảnh sáu nóc vương dám xác định tô thất hẳn bước vào ngưng hải cảnh lại hẳn là ngưng hải cảnh bên trong giả rót rượu giờ này khắc này tô thất mỉm cười bình tĩnh nhìn tiền phương căn bản vốn không đem trung niên nam tử kia đặt ở trong mắt đối với đồng tử kia có hứng thú nghe vậy ngồi ở một bên phương thương nguyệt vội vàng cầm qua một cái chén rượu mới vì tô thất rót đầy rượu nàng xem thấy cái sau trẻ tuổi bên mặt nội tâm đã là sóng lớn chập trùng không nghĩ tới cái sau không ngờ mạnh như vậy nàng rất lại phía sau phải không phải một chút điểm tô thất lúc này đã không quan tâm là ai đang vì mình rót rượu gật đầu ở giữa nâng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch hai con ngươi sáng lên nhìn xem đồng tử kia thì thào nói nhỏ khối lỗi càng là một bộ nắm giữ ngưng hải cảnh bắt trọng chiến lược khối lỗi không chỉ có chiến lược, càng nắm giữ luyện chế này khôi lỗi người kỳ bí. do xét phút chốc, hắn cuối cùng nhìn ra đồng tử kia quỷ gì chỗ, càng là một bộ khôi lỗi. hôm nay chính là việc vui, ngươi lại muốn cho màu đỏ hôn lễ biến thành huyết sắc hôn lễ, vốn nên lấy cái chết tạ tội. thế nhưng hôm nay là thủ, tô mộ không muốn giết người. tô thất lại uống một chén rượu, trên mặt mang mỉm cười, khiến người ta cảm thấy không đến bất luận cái gì nguy hiếp, dập đầu ba cái, leo ra đi. tô mộ tha ngươi không chết. dứt lời sau đó, tô thất dương mắt đảo qua, ánh mắt từ toàn bộ hiện trường hôn lễ lướt qua. trong các ngươi còn có ai muốn mệnh muốn huyết cũng đứng ra đi, đừng che giấu. Bằng không sau này nếu dám có hai lòng, Tô mô định nhường các ngươi sống không bằng chết." Tô thất lạnh lùng mở miệng, âm thanh quanh của ra, truyền vào mỗi một tên đến tu sĩ trong hai. Tu đạo giới vốn là tàn khốc như vậy, chỉ có cường giả mới xứng nắm giữ vận mệnh, đến nỗi mệnh hồn huyết một chuyện, không thể nói ai đúng ai sai, chỉ có thể nói đây là thực tế. "Dập đầu, leo ra đi." Nghe thế mấy chữ, nam tử trung niên cùng thanh mạc cười, giống như nghe được thế gian tức cười nhất lời nói, "Nếu là ngươi tự đoạn một tay, ta có thể tha cho ngươi tội bất kính." 351 chương 352, không có thuốc nào cứu được chương 352, không có thuốc nào cứu được giờ này khắc này. Trung niên nam tử này liền như là một cái bạo nhà, quên hết tất cả, càn dỡ đến cực điểm. Một bộ hắn xưng lão nhị, liền không có người dám xưng lão đại bộ dáng. Đi tới Đông đảo Linh Huyền cảnh tu sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thần sắc âm tình bất định. Bọn hắn đều muốn trở về tự thân mệnh hồn huyết, nhưng lại trở ngại Phương ra uy hiếp mà không dám mở miệng, chỉ sợ Phương Thương Nguyệt lập tức bóp nát mạng của bọn hắn hồn huyết, đưa bọn hắn vào chỗ chết. Tại hạ xong, Lũ Phong đại đưa ra, do đó chờ lệnh, mong trả lại mệnh hồn huyết. Cuối cùng có người hoành quyết tâm mở miệng, hy vọng Phương Thương Nguyệt có thể trả hồi mệnh hồn huyết. mệnh huynh huyết bị người nắm ở trong tay, liền như là có một thanh sắc bén cái muốn treo ở trên cổ, tùy thời đều có thể lấy chi tính mệnh. Mong trả lại mệnh huynh huyết, vọng gia chủ trả lại chúng ta mệnh huynh huyết, chúng ta định vô cùng cảm kích, đời này tuyệt không cùng phương gia là đi xấu. Có người dẫn đầu, lập tức liền có người tiếp tục mở miệng, chỉ bất quá đám bọn hắn cùng nam tử trung niên khác biệt, một cái là cường thế phải không bên giới, một phe là dùng thương lượng cùng dọa thân cầu. Tôi thất có thể nhìn ra, những người trước mắt này đều không phải là thực tình đến đây chúc phúc, hoàn toàn là bởi vì e ngại phương gia mà đến, bởi vì mạng của bọn hắn huynh huyết bị người nắm ở trong tay, nghĩ không tới đều không được. tha ta tội bất kính, lắc đầu nở nụ cười, tô thất vốn định phóng trung niên nam tử kia một ngựa, thế nhưng đối phương thực sự là không biết mùi vị, uông vọng đến không biên giới, đến mức tô thất bất không lấy ra được tay, đem mệnh hồn huyết còn cùng bọn hắn, từ nay về sau, phương gia không cần lấy mệnh hồn huyết tới trấn nhiếp tứ phương. tô thất liếc mắt nhìn phương thương nguyệt, bình tĩnh mở miệng. nghe vậy, phương thương nguyệt chẳng những không có cự tuyệt cùng do dự, ngược lại trực tiếp đưa tay vung lên, nhưng thấy vô số mệnh hồn huyết bay ra, thoáng qua liền khắc sâu vào chúng tu mi tâm. lúc này nhìn lại, phản phất tô thất mới là phương gia gia chủ, mà phương thương nguyệt nhưng là thê tử của hắn giống như. đa tạ thương nguyệt gia chủ, đa tạ lao gia. Lúc này chúng tôi liền hưng phấn mà đứng dậy. Ôm quyền đối phương thương nguyệt cùng tô thất cúi đầu, bọn hắn lại sưng hô tô thất vì lao gia, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, hắn cùng với phương thương nguyệt chính là một đôi đạo lữ. Bị người như vậy sưng hô, tô thất mặt không biểu tình, nội tâm nhưng có chút bất đắc dĩ. nhưng phương thương nguyệt trên mặt thì tràn đầy mỉm cười, cho là mình một cử động kia hết sức chính xác. Người 6. có phải hay không 6? Chấp nhận. Phương thương nguyệt trên mặt uy nghiêm và lạnh nhạt bị nụ cười rực rỡ thay thế, nàng hơi hơi hướng tô thất dựa vào một chút, ở người phía sau bên thai nhỏ giọng vấn đạo. Khu, khu khu. Tô thất đang tại uống rượu hy vọng có thể nhờ vào đó che giấu nội tâm mình lúng túng ai có thể nghĩ trợn nghe một câu nói như vậy suýt chút nữa không có bị rượu cho sặc chết hắn bây giờ bỗng nhiên cảm giác chính mình nhưng lại không có lời mà chống đỡ không trả lời chính là ngầm thừa nhận nhưng nếu là mở miệng trả lời hắn đồng dạng nói không nên lời cự tuyệt một đôi gian phu dâm phu nam tử trung niên đồng dạng lấy được mạng của mình hôn huyết nhưng hắn chẳng những không có liền như vậy bỏ qua ngược lại làm trầm trọng thêm cho rằng tôi thất sở dĩ còn bệnh hôn huyết hoàn toàn là e ngại với hắn thấy đối phương lần nữa mở miệng khiêu khích Tô thất nội tâm lập tức buông lỏng chợt cảm giác đối phương cũng không phải ghê tởm như vậy mặc dù lời nói rất khó nghe nhưng cũng cho hắn một cái không cần trả lời phương thương nguyện bậc thang không có thuốc nào cứu được ngươi thật là tự tìm cái chết Trầm rãi đặt chén rượu xuống tô thất đối xử lạnh nhạt nhìn về phía nam tử trung niên khỏe miệng phát họa lên lãnh ngạo đường cong nếu ngươi bây giờ dập đầu ba cái cũng ngay lập tức ra ngoài tô mộ có thể tha cho ngươi một mạng tôi thất bất phải không ra tay mà là thật sự không muốn ra tay không muốn để cho đồng kiệt hôn lễ bị giảo loạn thứ này về sau ta liền vì nơi đây bá chủ mà phương ra sáu liền như vậy tan thành mây khói a Nam tử trung niên mặt lộ vẻ cuồng ngạo, ánh mắt tràn ngập, hắn cực kỳ khát vọng nhận được Phương gia tài nguyên, cực kỳ muốn lấy Phương gia mà thay vào giết người này, diệt Phương gia. Trong giọng nói, hắn giơ lên ngón tay tô thất, một bộ nắm chắc phần thắng, duy ngã độc tôn bộ dáng. Phía trước, hắn là ôm Đồng Quy vu tận chi ý mà đến, bây giờ đã được mệnh nguồn huyết, hoàn toàn thay đổi ý nghĩ, muốn diệt Phương gia thành tựu phạm vi ngàn giặm bên trong bá chủ vị. Tại sinh tử mà, vốn là mạnh được yếu thua, ai mạnh, người đó liền có tư cách ngồi trên bá chủ vị. Chỉ có giả mới được nhiều tư nguyên hơn. theo nam tử trung niên mệnh lệnh một chút nhưng thấy đứng ở sau lưng đồng tử bước ra một bước lắc mình mấy cái phía dưới liền xuất hiện tại tô bảy sau lưng kiếm trong tay lập tức hung hăng một bổ xuống kiếm ý bá đạo lưỡi kiếm sắp bén nếu là đổi lại bình thường ngưng hải cảnh cựu trọng tu sĩ tới đón coi như có thể đón lấy chỉ sợ cũng phải vì vậy mà thụ thương người quả thực tô mô dễ ước hiếp sao một cỗ sát khí cùng bàng bạc ma ý đồng nhiên từ tô thất thể nội xung ra cả kinh bốn phía tu sĩ thần sắc biến hóa thấp thỏm lo âu cho dù là phương thương nguyện Đồng kiệt mọi người sắc mặt cũng đều biến hóa tràn đầy khiếp sợ và kinh ngạc nhìn về phía tô thất. bọn hắn không phải sợ mà là đau lòng. Từ nơi này cỗ sát khí cùng ma ý bên trong, bọn hắn thấy không phải sát lục, mà là tô thất cái kia không biết chảy bao nhiêu máu lộ, càng là cái kia vì tiến lên mà ma. Làm cảm nhận được đây hết thảy trong nay mắt, Phương Thương Nguyệt liền lộ ra thương yêu ánh mắt. nàng đã biết tô thất cường đại rất rất nhiều, biết chắc hiểu ở nơi này trong cường đại, hắn bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Thang, nâng tay phải lên, tô thất lại lấy ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy bổ tới kiếm, ra một tiếng vang giòn phía dưới, hết thảy kiếm ý tất cả tại hắn hai ngón tay ở giữa hóa giải. Phong, ngay sau đó, hắn phân ra một tia thần thức. tràn vào cái này đồng tử khôi lỗi thể nội tâm niệm vừa động phía dưới lấy thần thức tạo thành một đạo phong ấn đem cái này đồng tử cùng trung niên nam tử kia đánh gãy đi liên hệ phong đồng tử sau đó tô thất đưa tay vung lên lại trực tiếp đem cái này đồng tử cho thu vào bên trong nhận chữ vật phong sau đó tô thất con ngón đúng ra lần nữa nói ra một cái phong chữ nhưng thấy một đạo linh lực chui vào nam tử trung niên thể nội lập tức liền đem tu vì phong ấn lan hôm nay tô thất đích thật là không nguyện giết người dù là trung niên nam tử này năm lần bảy lượt làm đủ hắn cũng như cũng không hề động sát thủ chỉ là phong chi tu vi một chữ như sấm âm, chấn nhiếp tứ phương. Nam tử trung niên sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, trận mắt hốc mồm, phách lối biểu lộ còn tại, có thể phách lối khí diễm đã không còn xuất lại chút gì. nhớ kỹ các ngươi hôm nay nói lời. Ánh mắt trầm rãi đảo qua, tôi thất mặc dù áp chế sắc khí, nội liễm ma ý, nhưng khi ánh mắt của hắn đảo qua lúc, chúng tu tất cả đánh dùng mình, nhau nhau cúi đầu, nội tâm lại run dậy không thôi. thoáng qua ở giữa, tôi thất liền chế phục đồng tử kia khôi lỗi, càng phong điệu nam tử trung niên tu vi, thực lực cường đại như vậy mới là tốt nhất chấn nhiếp cùng nguy hiếp. dù là chúng tu phía trước còn có tâm tư khác. bây giờ cũng đều hoàn toàn bỏ đi ý niệm chỉ là tô thất tản ra khí thế liền để bọn hắn sợ hãi cùng sợ nơi nào còn dám sinh ra ý khác lại không lăn tô mối liền tự mình đậu thủ Thấy kia nam tử trung niên còn chưa phản ứng lại tô thất lại lần nữa lạnh giọng nhắc nhở hảo hảo hảo nam tử trung niên đứng lên nói liên tục ba cái tốt sắc mặt trắng bệnh thể nội không có một tia tu vi ba động tràn ra lúc này liền như là một phạm nhân nam tử trung niên như thế nào cũng không nghĩ đến phương gia lại có cường giả như vậy tồn tại bằng không hắn cũng không dám tới đây càng rỡ thế nhưng bây giờ nói cái gì đều xong bất luận rời đi hay không cũng là một con đường chết tại sinh tử mà phàm nhân vĩnh viễn cũng sống không đi xuống húng chi nam tử trung niên còn rất nhiều kiểu ra chỉ cần hắn vừa rời đi tiểu trấn tất nhiên sẽ chết không có chỗ trôn rất rõ ràng tôi thất bất phải không giết hắn mà là không muốn tại trong hôn lễ giết hắn bởi vì một khi không còn tu vi rời đi về sau cũng chỉ có một con đường chết đây là sáu mượn đao giết người 352 trăm năm chương ba sơ tâm không mẫn cô độc lộ chương 353, trăm sơ tâm không mẫn cô độc lộ rời đi là chết lưu tại nơi này đồng dạng là chết theo lý thuyết hắn kết cục chỉ có một con đường chết Thôi lỗi được thu Nam tử trung niên đã triệt để mất đi át chủ bài, lại liền tu vi đều bị phong, hắn đã không lộ có thể đi. Ha ha, ngươi không để ta sống, ta đồng dạng sẽ không để cho ngươi như bồi thường mong muốn. Nam tử trung niên mặt lộ vẻ dữ tợn, chưng cuồn cười to, tất nhiên hành thụ cũng là chết, vậy hắn liền hết lần này tới lần khác muốn chết ở nơi này chẳng trong hôn lễ, chính là muốn nhường vui mừng biến thành huyết sắc. Chẳng biết lúc nào, trong tay đã nhiều trôi cái muỗng, chưng cuồn cười to ở giữa giơ cánh tay lên, liền muốn hướng về lồng ngực của mình tẩm tới. A, thật là không có thuốc chữa. Thế thế, Tô thất lắc đầu than nhẹ. đưa tay phất ống tay náo một cái phía dưới ngự khí pháp bị hắn thi triển mà ra ngự khí ma tăng khí mệnh khí vận khí địa khí sinh khí hồn khí sáu Tán. ngự khí pháp thiên hạ chi khí đều có thể ngự chi vạn vật chi khí đều có thể ngự chi ngự khí đồng dạng có thể làm cho khí mà tán theo pháp này thi triển nhưng thấy nam tử trung niên cơ thể run lên hết thể sinh cơ trong nháy mắt tiêu thất liền hồn chi khí tức cũng không còn sót lại chút gì thần tình trên mặt không thay đổi động tác vẫn như cũ nhưng hắn lại đứng ở tại chỗ mở to mắt cũng đã chết đi mang xuống a Tô thất vốn không muốn giết người nhưng không được đã mà ra tay người chết dù sao cũng soi nhường hôn lễ trở thành huyết sắc tốt sau một lát thực cưới hiện trường lần nữa khôi phục náo nhiệt tiếng người huyên náo chúng tôi nhao nhao giơ lên ly lần này là thật tâm thật ý chúc phúc đồng kiệt mà tôi thật mong muốn chính là chỗ này loại bầu không khí muốn chính là chúng tôi thật lòng chúc phúc bằng không cái này chúc phúc thà rằng không cần giả chúc phúc vĩnh viễn là giả mà cũng chính là tôi thất nhường vương thương nguyện còn cùng người khác tu mệnh hồn máu nguyên nhân cùng mục đích trong tiếng cười vui đồng kiệt trên mặt tràn đầy mỉm cười từ duyên tình theo sát với hắn sau lưng chịu bàn mời rượu lúc này Phương gia tộc người cũng ngồi vào hiến hội bên trong, cho nên đồng kiệt mới có thể chịu bàn mời rượu. Chủ yếu là đối phương gia tộc người cảm tạ, thứ yếu mới đúng chúng tu chúc phúc hồi báo. Ở đây sáu, liền giao cho các ngươi. Tô thất mỉm cười liếc mắt nhìn chằm chằm đồng kiệt bóng lưng, chợt liền trịnh trọng nhìn về phía Phương Thương Nguyệt, mặt Đại Hải, thôi ngạn ba người, mở miệng phía dưới mỉm cười gật đầu một cái. Người muốn đi đâu? Phương Thương Nguyệt đứng lên, lo Âu nhìn qua Tô thất, nàng biết được cái sau nhất định là muốn đi làm một sự kiện, một kiện sẽ có chuyện nguy hiểm. Có một số việc cần phải có người đi làm, cuộc hôn lễ này không thể để cho đồng kiệt lưu tiết Tô Thất ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhẹ giọng hồi đáp, cuộc hôn lễ này vốn là không thể cử hành, bằng không Phương gia sẽ lâm đại họa, nhưng chỉ cần có ta Tô Thất tại, Phương gia không có việc gì, cuộc hôn lễ này cũng nhất thiết phải hoàn mỹ kết thúc. Tôi Thất quay người rời đi đến hội, một thân một mình rời đi, bóng lưng của hắn bị Phương Thương Nguyệt nhìn ở trong mắt, khắc ở trong lòng, vĩnh viễn cũng vùng đi không được. Giờ khắc này, nàng rất đau lòng, thật sự rất đau lòng, nhưng lại bất lực, không có thực lực tương trợ Tô Thất, nhưng nàng tin tưởng, luôn có một ngày, mình nhất định có thể giúp đỡ Tô Thất, chắc chắn có thể. Cuộc hôn lễ này, nhất định muốn hoàn mỹ kết thúc, bất kể là ai tới. chỉ cần có ta tô thất tại liền mơ tưởng xáo trộn hôn lễ tiết tấu chẳng cần biết ngươi là ai mặc kệ bỏ ra cái giá gì ai cũng đừng nghĩ tới quấy rối. lầm bầm tô thất đi tới một chỗ không người trong sân ngẩng đầu nhìn bầu trời hắn có thể dự cảm đến nguyện cùng người đã sáu tới đưa tay vung lên tô thất sử dụng chấn hồn khóa bấm quyết phía dưới làm cho chấn hồn khóa nhanh bay lên không nhưng người khác nhưng không nhìn thấy chấn hồn khóa bay lên không một cố bảng bạc sức mạnh từ chấn hồn khóa bên trong tràn ra tràn ngập một loại khí thần thánh cố lực lượng này bao phủ tứ phương thời điểm hoàn toàn đem chấn hồn khóa cho ẩn nấp đi chấn hồn khóa nhanh chóng biến lớn. bao phủ toàn bộ chấn nhỏ bầu trời hậu phương mới ngừng bị lớn lấy một loại huyền ảo sức mạnh bao trùm tiểu chấn đem toàn bộ tiểu chấn đều bảo vệ đứng lên đồng thời từ chấn hồn khóa bên trong bay ra hai đầu kim long xoay quanh tại trong chấn nhỏ trống không vải dòng kim mang lập lọe chiếu rọi chấn hồn khóa trên bầu trời chấn hồn khóa phía dưới trong tiểu chấn chúng tu vui sướng vẫn như cũ vui sướng không thay đổi toàn bộ tiểu chấn đều ở vào vui sướng bên trong bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lúc bầu trời vẫn như cũ không có gì thay đổi nhưng bọn hắn nhưng không biết lúc này bầu trời chính là chấn hồn khóa biến thành trong tiểu chấn hết thể sinh linh đều bị xoay quanh trên bầu trời hai đầu kim long chỗ thủ hộ trong sân tô thất một bước đạp không bước ra thân ảnh hư không tiêu thất khi hắn khi xuất hiện lại đã hiện thân trên bầu trời đứng ở chấn hồn khóa trung ương, đông nhiên ngồi xếp bằng xuống bình tĩnh hai mắt nhắm lại đang chờ đợi nên đến từ người tới trong hư vô một chiếc khổng lồ thủy tinh chiến thuyền xuyên phá không gian mà đến tạo nên từng sợi gợn sóng giống như nhấc lên không gian hải dương khi thế bằng bạc thủy tinh kia sáng chiếu dội hắc ám hư vô tước chừng ba nén hương sau đó nhưng nghe chấn hồn khóa lại khoảng không truyền ra một tiếng ầm ầm tiếng vang chấn động tiên địa chỉ bất quá thanh âm này bị chấn hồn khóa ngăn lại cản cũng không chuyển vào tiểu chấn bên trong ngay sau đó chỉ thấy một chiếc khổng lồ thủy tinh chiến thuyền bạch phá hư vô trực tiếp từ trong hư vô xuyên thẳng qua mà ra tia sáng trước mắt liền chiếu rọi tứ phương bao phủ phạm vi ngàn dặm. giảm phát giác được thủy tinh chiến thuyền mà đến tô thất bỗng nhiên mở ra hai mắt trong hai mắt thần quang lấp lóe hai đạo ánh mắt bắn ra thâm thúy vô biên song đồng như hai vầng mặt trời giống như lập lóe sắc bén lại rực rỡ chậm rãi đứng lên chắp tay sau lưng ở sau lưng tô thất ngẩng đầu lặng lặng nhìn về phía cái kia hạ xuống chiến thuyền, nhìn xem chiến thuyền chậm từ trong hư vô xuyên thẳng qua mà ra áo sáng bồng bền, hắn đứng ở chấn hồn khóa trung tâm nhìn xem khổng lồ chiến thuyền ở đây thuyền trước mặt phản phất hắn chính là một cái cực kỳ nhỏ bé con kiến hôi nhưng dù là giống như con kiến hôi nhỏ bé hắn cũng không quan tâm tâm bình khí hòa, tâm cảnh không có vì vậy chuyện mà có chỗ dao động các ngươi sáu rốt cuộc đã đến sớm tại phía trước tô thất liền lần lần có cảm giác Nguyệt cung tu đã xuyên thẳng qua hư vô mà đến đã tới thì phải làm thế nào đây cuộc hôn lễ này không dung quấy dày cuộc hôn lễ này nhất thiết phải hoàn mỹ kết thúc dù là muốn chiến liền để ta tới đánh đi dù là phải đổ máu cũng cho ta tới lưu a tô mộ khiêng định rồi đây hết thảy liền để ta tới sáu ngăn lại đây hết thảy có chút tình nghĩa vô giá có một số việc nhất định phải làm có chút tình không thể dứt bỏ tô thất vô luận như thế nào cũng sẽ không buông vứt bỏ mình sơ tâm dù là hắn trở nên cường thịnh trở lại dù là hắn trở nên lại đáng sợ dù là hắn sau này trở thành trong mắt thế nhân ma nhưng hắn sáu sơ tâm không mẫn. áo xam phiêu quấn độc mặt hết thảy đây là tô thất cao ngạo càng là hắn phải đi đối mặt cô độc bởi vì cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu tương lai đường đi bên trong hắn đem đối mặt là vô cùng vô tận cô độc đem đối mặt là tự mình chinh chiến đây là hắn lộ Tương lai cô độc trinh phạt lộ, tương lai cường giả cô độc lộ, hắn không biết mình lại quay đầu lúc còn có thể trông thấy cái gì, lại biết được chính mình vĩnh không có đường lui. Người là người nào? Thủy tinh chiến thuyền hoàn toàn thoát ly hư vô phía sau, liền lơ lửng ở chấn hồn khóa lại phương, từ bên trên chuyển ra như sấm rền chất vấn uy nghiêm âm thanh. 353 chương 354, một trường đổi một ngày chương 354, một trường đổi một ngày nơi đây phong tỏa một ngày, các ngươi ngày mai lại đến. Nghe cái kia uy nghiêm tiếng chất vấn, tô thất ngẩng đầu bình tĩnh nhìn ra xa, cuốn. thần sắc căn bản chưa từng có bất kỳ sợ cùng sợ hãi ý trong lời nói chém đinh chặt sát thái độ kiên định hoàn toàn không cho thương lượng có khi hắn sẽ bá đạo bá đạo phải không có mở cớ bá đạo phải nhất thiết phải bá đạo Hừ, chỉ là ngưng hải cảnh tu sĩ lại cũng dám ngăn trở ta nguyện cung làm việc không biết tự lượng sức mình khinh thường tiếng hừ lạnh ung dung truyền đến đây là một cái cô gái âm thanh chợt liền gặp một đầu hồng lăng từ cái này thủy tinh trên chiến thuyền bắn ra nhanh chóng biến lớn lại như đám mây che trời trước mắt liền hướng tô thất đệ xuống hồng lăng như mây che đậy thiên cung tràn ra sức mạnh bằng bạc nắm giữ luyện hóa chi ý Nếu thật bị này hồng lăng cô lấy, cho dù là tế cốt cảnh tam trọng tu sĩ cũng sẽ bị luyện thành máu mù. Đối phương vừa ra tay chính là tuyệt sát, rõ ràng là muốn đẩy tô thất vào chỗ chết, một cười là các nàng càng không thể trước tiên nhận ra tô thất thân phận, bằng không cũng sẽ không như vậy nhìn xuống mà không mạnh. Nguyệt cung thần nữ cùng ta kết có thiện duyên, tô mỗ sáu. Không muốn giết người. Trong mắt khí tức dần dần u lạnh đứng lên, tô thất lạnh nhạt mở miệng, nếu là hắn đã từng chắc chắn sẽ lấy đạo của người trả lại cho người. nhưng bây giờ chính hắn nếu không phải sinh tử mối thủ tất phải giết người đều có thể nhìn mở rất nhiều một số thời khắc cũng không có giết người tất yếu húng chi đối phương vẫn là nguyệt cung tu hắn không giết người còn có một nguyên nhân khác đó chính là không muốn đồng kiệt bởi vì chính mình nguyên cơ đứng ở nguyệt cung đối lập mặt trong giọng nói tô thất như cũ đứng thẳng bất động đối với cái kia ép tới thủy thiên hồng lăng làm như không thấy căn bản vốn không quan tâm cùng lo nghĩ Gào. thật sự là hắn không có thi triển bất luận cái gì thuật pháp cùng thần thông, lại có một đạo long ngâm trấn cựu thiên nhưng thấy một đầu kim long đẳng không mà lên kim mang và trượng trực tiếp há mồn phun ra một đoàn kim sắc hỏa diễm trước mắt liền đem hồng lăng cho đốt cháy thành cho dù là đối phương muốn ngăn chặn cũng đã tới không bằng hồng lăng thành cho tan theo gió kim long xoay quanh song đồng trành thị thủy tinh chiến thuyền giống như đang chờ đợi tô thất mệnh lệnh đồng dạng theo một màn này sinh tứ phương tất cả an tĩnh lại vẹn vẹn từ một đầu kim long phía trên trên chiến thuyền chúng tu liền có thể nhìn ra một hai nhìn ra tô thất dưới chân đạp lên chính là thành khí Tiến tĩnh sau một lát tô thất xuyên thấu qua không gian có thể lờ mờ nhìn thấy một thân ảnh từ thần tàu bên trong đi ra đi tới bong tàu phía trước nhất nhìn xuống xuống, con mắt tính mịch, đạm nhiên vấn đạo ngươi lợi cùng ta cung thần nữ kết có thiện duyên. không biết đạo hữu là thần thánh phương nào. Lần này mở miệng đồng dạng là một nữ tử, âm thanh mặc dù dễ nghe em hay, thế nhưng chỗ khuyết tán âm thanh gợn sóng bên trong thì lộ ra một cố nhìn thấu thế gian vạn vật tăng thương. Tôn giả cảnh nghe được thanh âm này sau đó, tô thất con ngươi hơi co rụt lại, xem ra nguyệt cung đối với chuyện này rất là xem trọng, lại lần nữa phai ra một cái tôn giả cảnh cường giả đến đây thủ hộ từ duyên tình. Tô thất tin tưởng, nguyệt cung đạt đến tôn giả cảnh tu tuyệt đối không nhiều, lại hắn thòng long mã trong miệng biết được, nguyệt cung vẹn vẹn có ba tên tôn giả cảnh, nghĩ đến hôm nay tới trước chính là một người trong đó. Mấy tháng trước. bảo hộ từ duyên tình gã cường giả kia mất tích, nghĩ đến đã vẫn lạc, hôm nay Nguyệt Cung ứng chỉ có hai tên tôn giả cảnh. Nội tâm nhẹ nhàng thở dài, Tô Thất bất phải không thừa nhận, Nguyệt Cung đối với từ duyên tình thật sự rất quan tâm. Ta chính là Vô Cực Tông đàn phong chi chủ, Vô Cực Tông thiếu tông sáu. Tô Thất. Đối phương người chủ sự đều đã hiện thân, Tô Thất tự nhiên không còn kinh thường, dù sao đối phương chính là tôn giả cảnh cường giả, nói cái gì cũng phải cho một cái chút tình mọn. Ngươi thân là Vô Cực Tông thiếu tông, vì cái gì ngăn đón chúng ta đừng đi? Cái kia tăng thương mà lại giọng thanh thúy lại lần nữa vang lên. Không có chất vấn tô thất mà nói, mà là trực tiếp lấy một loại bất mãn ngựa khí mở miệng. Kỳ thực, tô thất cùng người này nội tâm đều rất tinh tưởng, tất cả mọi người sớm đã nhận ra đối phương. Dù sao tô thất danh truyền lựa sinh từ mà, thân là tôn giả cảnh cường giả, há có thể không biết tô thất? Phía trước bất quá là một loại thăm dò thôi, chỉ là một lời dạo đầu. Càng là đang ngượn loại phương thức này nói cho tô thất, ngươi nếu lại ngăn cản, liền đừng trách chúng ta vô tình. Hôm nay chính là tô mũ bạn thân đại hôn thời điểm, người đến nếu là chúc mừng, vạn phần hoan nghênh; nhưng nếu là quấy rối, liền hỏi trước một chút tô mũ có đáp ứng hay không. Tô Thất nói chuyện không vui trong lời nói giấu lời nói, hắn mới mở miệng liền nói minh bạch mình con mắt chém đinh chặt sắt, căn bản muốn không chịu đối phương uy hiếp. Người vừa muốn uy hiếp ta, vậy ta sẽ nói cho người biết, muốn chiến sáu. cũng không sao. Tô Đạo Hữu có thể nghĩ tốt. Cái kia vì cái gì nguyện Cung Nữ Tu mở miệng lần nữa, ý uy hiếp càng thêm nồng nặc, mà còn có từng sợi hàn khí tràn lan mà ra. Bạn thân thành hôn, há có thể như trò đùa của trẻ con? Hai con ngươi hơi hơi nhau lại, Tô Thất đã có thể phát giác được đối phương hàn ý, lại như cũ bất vi sở động. Tô Mộ biết được các ngươi đến đây cần làm chuyện gì, nhưng hôm nay bất kể là ai đến đây. Đều phải chờ hôn lễ kết thúc, ngày mai lại đi nên hành chi chuyện. Xin hỏi một câu, hôm nay thành hôn tân lương thế nhưng là ta nguyện cùng thành nữ. Kỳ thực, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, cũng biết lần này lập gia đình hẳn là từ duyên tình, bằng không tô thất cũng sẽ không lớn như vậy động càng qua, nơi này ngăn cản nguyện cùng tu. Chỉ bất quá, tự thân ngờ tới là chuyện một mã, nhận được chính miệng trả lời lại là một cái khác mã chuyện, dù sao tô thất thân phận không giống với tu sĩ khác, cho dù là tôn giả cảnh cường giả, tại sinh tử mà cũng phải kính hắn ba phần. không bởi vì cái khác liên bởi vì toàn bộ sinh tử địa chi tu cũng biết hắn là vô cực tông đan phong chi chủ càng là vô cực tông thiếu tông cho nên chỉ có nhận được chính miệng thừa nhận chiếm được một chữ lý mới có thể ngăn chặn vô cực tông miệng là tô thất trả lời gọn gàng mà linh hoạt chỉ có một chữ cũng không giàu diếm lại hắn cũng khinh thường giàu diếm sự thật chính là sự thật nên cái gì chính là cái gì riêng phần mình có riêng mình kiên trì không thẹn với lương tâm là đủ trong chốc lát tứ phương lần nữa an tính lại lời đã nói đến mức này hết thảy đều đã làm rõ kế tiếp thì nhìn nguyệt cung tu muốn thế nào giải quyết ta chính là Nguyệt cung đại trưởng lão la lan lỵ hôm nay liền thiện cho rằng một lần nếu ngươi có thể tiếp ta một trưởng chuyện này liền tạm hoãn một ngày âm thanh đã lạnh như băng không chỉ có ưu lạnh càng có sắc ý như tô thất thật sự đáp ứng nàng tuyệt đối không có lưu lại tình tuyệt đối sẽ không bởi vì tô thất thân phận mà có chỗ lưu tình bởi vì đây là hai mái hiên tình nguyện một trưởng đổi lấy một ngày cơ hội sẽ la lan lị nhất thiết phải mang đi từ duyên tình mà tô thất lại nhất thiết phải nhường hôn lễ hoàn mỹ kết thúc cho nên hai người cũng không có đường lui bây giờ nhìn chính là riêng mình thực lực có thể tô thất trả lời chỉ có một chữ song phương tiên chỉ khác biệt có lẽ đây là biện pháp giải quyết tốt nhất Một trường 6. Đổi một ngày. Có thể tôn giả cảnh một trường không phải ai đều có thể đón lấy, la lan lụy biết được tô thất cường hãn, nhưng không biết hắn là không có thể đón lấy mình một trường, nàng cũng rất muốn xem, bị thần nữ như vậy tán thường người, cùng còn lại tu sĩ đến tột cùng có khác biệt là gì. Bây giờ, tại nơi thủy tinh trên chiến thuyền, vô số nguyệt cung tu mọc lên như rừng, các nàng nếu không phải trở ngại tô thất thân phận, e rằng sớm đã ra tay đánh chết. Mà cũng chính là tô thất thân phận, mới đổi lấy một cái như vậy một trường đổi một ngày cơ hội. Tất cả mọi người rất rõ ràng, chỉ cần tô thất bất chết, vô cực tông thì sẽ không giận, cựu hiên tử thì sẽ không nhúng tay, mà la lan lị nhưng là bởi vì có tự tin nhường tô thất bất chết, mới có thể nói ra lời này. Dù là tô thất thật không tiếp nổi nàng một trường, nàng cũng tương tự có thể để cho tô thất bất chết, chỉ bất quá nếu là như vậy, tô thất mặc dù sống, lại bại. Đều có các tự tin, đều có các kiên trì, la lan lị bước ra một bước thủy tinh trên thuyền, bàn tay như ngũ chỉ sơn giống như một trường đẻ xuống, không tiếp tục tiếp tục nhiều lời cái gì. 354, 355, giá trị sao trường 355 giá trị sao La Lan lị là một cái cực kỳ xuất trần trung niên nữ tử, váy trắng đồng bền, như tiên tử không dính khói lửa trần gian, dài theo phía sau lưng xóa, thẳng tới bên hông, mười phần phiêu giật cùng hoa lệ. Nàng một trường đè xuống, phong vân cuốn lên, quy tắc lượn lờ, đạo vận tràn ngập. Trong lúc nhất thời hình như có vô tận vĩ nạn chi lực chút xuống, kinh khủng vô biên, giống như một tòa năm ngón tay thần sơn, những nơi đi qua, phản phất liền không gian đều bị nàng cho chân áp, đủ loại dị tượng lộ ra, giống như là chân hoàng phá không mà đến. Trong lòng bàn tay lại thật giống như có ngàn vạn tinh thần rơi xuống, tất cả đều rơi xuống phía dưới, đập về phía tô thất. rất có một loại muốn đi đem hắn oanh diệt thành bột mịn chi ý thấy thế thế, tôi thật đã không cách nào tránh khỏi tới va chạm, bởi vì hắn chính là muốn đi đón phía dưới một trường này, cho nên tránh không khỏi, càng không thể đi tránh. Tiếp một trường 6. lại có làm sao? Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, cuồng ngạo đến cực điểm, đưa tay vung lên phía dưới, dưới chân chấn hồn khóa lập tức chấn run, kim mang càng thêm rực rỡ cùng chói mắt. Gào! Hai đầu kim long gầm thét, long ngâm chấn cựu tiêu, lao nhanh kinh bắt hoang. Kim long vọt tới cái tia rơi tới năm ngón tay bàn tay, chỉ là vừa vừa chạm vào đụng liền hôi phiên diệt, hóa thành đầy trời kim quang, cuối cùng quay về đến chấn hồn khóa bên trong. hóa thành lòng chi đồ án đồng thời chấn hồn khóa tản ra tia sáng cũng trong nháy mắt mở đi rất nhiều lại tô thất có thể phát ra được chấn hồn khóa lực lượng bản thân đã bắt đầu tại suy yếu giống như không chiếm được một loại nào đó bổ sung đồng dạng loại này bổ sung không phải linh khí mà là tôn giả cảnh tu sĩ đặc hữu một loại sức mạnh bởi vì tô thất bất là tôn giả cảnh tu vi cho nên chấn hồn khóa không đến bổ sung trong cơ thể thánh khí lực lượng là dùng một lần thiếu một lần lại càng gần đến mức mới cần thiết khoảng cách thời gian cũng liền càng dài một trường kia tiếp tục đẻ xuống chỉ bất quá trong đó ngưng tụ sức mạnh giảm bớt một chút hai đầu kim long cũng không phải dễ dàng như vậy liền diệt La Lan Lị nói một trường chi lực chính là một trường chi lực, dù là một trường chi lực bị suy yếu, cũng sẽ không lại rót vào sức mạnh vào trong đó. Một trường sáu, chính là một trường. Là nàng tối cường cũng lúc ban đầu một trường, không có sen lẫn bất luận cái gì thuật pháp, vẹn vẹn chỉ là bằng vào tu vi cùng lục thân đánh ra một trường. Hai đầu kim long phá diệt sau đó, tô thất đạm chân xuống, nhưng thấy chấn hồn khóa chấn run càng lợi hại hơn, một đoàn kim sắc vòng sáng lập tức từ chấn hồn khóa biên giới dâng lên, tạo thành một cái vòng tròn cháo, muốn ngăn cản một trường kia rơi xuống. ầm ầm, dịch thấu trong suốt bàn tay cùng kim sắc vòng sáng va chạm. gia thanh âm điếc thai nhức óc, trong nháy mắt liền như là trời sập vùi lấp một dạng, muốn hủy diệt vạn vật chúng sinh. Kim sắc lồng hình tròn ở nơi này bàn tay chen ép phía dưới, lại nhanh thu nhỏ, căn bản là không có cách ngăn cản cùng đối bính, chỉ có thể vô hạn suy yếu một trường kia chi lực. lồng hình tròn thu nhỏ không có nghĩa là sụp đổ, mà là đem sức mạnh thủ hộ ngưng kết, để cầu tốt hơn đối kháng một trường kia chi lực. ken kết, làm viên kia cháo thu nhỏ đến phương viên 33 mươi phía sau, liền không cách nào lại thu nhỏ, bởi vì thủ hộ chi lực đã ngưng kết đến cực hạn, cuối cùng tại nơi dưới một trường vỡ vụn, giống như mảnh tiếng bể đồng dạng nát đi. dịch thấu trong suốt trong lòng bàn tay. hoàn toàn giống như là từ thủy tinh điêu khắc thành mở dạng trong đó có sấm sét xảy qua có tinh thần rơi xuống đơn giản liền giống như một cái tiểu thế giới giống như chân thực một trường chi lực bị hai đầu kim long suy yếu một thành bây giờ lại bị kim sắc lồng hình tròn suy yếu hai thành nhiều tuy chỉ còn dư bảy thành không đến nếu thật rơi xuống tô thất trên thân cũng đầy đủ để hắn chết hơn mấy trở về khai sơn ma chỉ cấp tiếp đánh gãy phong liên tiếp thi triển một đại thần thông một đại thuật tô thất đem hết toàn lực thể nội tu vi vận chuyển ở vào trạng thái đỉnh phong bên trong hai đại thần thông một trước một sau quét ngang mà đi khai sơn sáu Ma chỉ sáu sụp đổ tô thất cùng cái tia la lan Lệ trên lệnh thực sự quá lớn lớn đến không thể vượt qua khó mà dựa vào bản thân thực lực đi đối mặt khai sơn nát lúc cánh tay hắn run nhe xương cốt xuất hiện đứt gãy chỉ bất quá trong nháy mắt liền bị hắn lấy bí pháp nối liền Ma chỉ sụp đổ lúc khoe miệng của hắn chảy máu bởi vì tu vi quá yếu căn bản là không có cách đối với la lan lị tạo thành chân chính ma chỉ cướp không đi thiên à nàng vận tiếp không xong nàng mà mệnh đánh gây không đi sinh cơ của nàng phong không được tu vi của nàng nếu là tô thất cùng đối phương cùng cảnh giới một trận chiến, ma chỉ tất nhiên sẽ đưa đến bất khả tư nghị tác dụng, nhưng mà giữa song phương trên lệnh quá lớn, ma chỉ không chỉ có không được quá lớn hiệu dụng, hắn ngược lại còn có thể bị phản vệ. thủy tinh chiến thuyền bên trên, nguyệt cũng đám người chính mắt thấy hết thể sinh, các nàng không thể không thừa nhận, lấy tô thất bây giờ chiến lược, dù là hắn chỉ có ngưng hải cảnh tu vi, nhưng bình thường tế cốt cảnh tuyệt không phải hắn địch. một đại thuật pháp một đại thần thông mặc dù đã phá diệt, lại đem vậy còn giữ lại không đến 7 thành lực áp chế đến sáu thành, đem một cái tôn giả cảnh cường giả mười thành lực sinh sinh áp chế đến sáu thành, như thế năng lực không phải ai đều có thể có được. thuần chi tô thất còn vẹn vẹn chỉ là ngưng hại cảnh tu vi luân hồi nhất nhập chuyển hoàng truyền hà bên trong sinh tô thất khen nói thì thảo nắm ngón tay trái bấm quyết tấn giơ tay phải lên vung lên nhất chuyển sáu luân hồi hắn bây giờ thi triển là trước kia hiệu giang lịch thiên tam chuyển chi chuyển luân hồi một cỗ luân hồi khí tức từ hắn thể nội dâng lên tăng thương trải rộng người tâm đây không phải giả luân hồi mà là do nó đạo do nó tâm ngưng tụ luân hồi đây cũng không phải là trang tăng thương mà là hắn luân hồi trong trí nhớ tăng thương đại biểu không cam lòng vận mệnh ăn bài không cam lòng con đường phía trước đứt gãy không cam lòng luân hồi phần cuối chỉ hủy diệt sáu điên cuồng Hoàng Tuyên hà bên trong sinh, luân hồi lộ bên trong trở về, lại hà tiểu bên trên gặp sáu. Một cố đại đạo ý chí bỗng nhiên từ tô thất thể nội sung ra, giống như là đã biến thành chúa tể thế gian sinh linh sinh tử vương giả, có thể cùng thiên địa bản sơ đại đạo đối kháng, chống lại. Hoàng Tuyên luân hồi lại hà tiểu, gương mặt bỗng nhiên dữ tợn, tô thất ngửa mặt lên trời thét dài, giống như đang phát tiết phẫn nộ trong lòng cùng không tâm lòng. Cái này chuyển luân hồi một thuật vốn không phải hắn hiện tại có khả năng thi triển, nhưng bây giờ lại cưỡng ép thi triển, bản thân khí thế tự nhiên nhận lấy cố khí tức này ảnh hưởng, cơ thể run rẩy, khoe miệng chảy máu. sắc mặt trắng bệnh nhưng thấy một đầu chín trượng dòng sông từ tô thất thể nội sung ra lộ ra lục cú u màu sắc trong đó có vô số vòng xoáy giống như luân hồi thông đạo đây là một đầu chín trượng hoàng tuyền hà lộ ra âm ú lạnh lẽo u lạnh khí thức để cho người ta nhìn đến sợ xem xét chi tâm kinh hoàng tuyền hà dù là la lan lị thân là tôn giả cảnh cường giả nhưng khi thấy cái này hoàng tuyền hà phía sau con người đồng dạng kịch liệt co vào bởi vì tại nàng trong nhận thức biết hoàng tuyền hà là không thể bị tu sĩ nắm giữ hoàng tuyền hà là một đầu thông hướng âm phủ sông Bây giờ đã thấy Tô Thất có thể gọi ra Hoàng Tuyền Hà, nàng có thể nào không sợ hãi, cuối cùng biết được thần nữ vì sao muốn như vậy khích lệ Tô Thất. Hoàng Tuyền Hà vọt tới cái kia ép tới bàn tay, trong đó vòng xoáy lan lộn, giống như là chuyển động luân hồi, lại tại mỗi một cái bên trong vòng xoáy, lại đều có một cây cầu hiện hiện ra, đem tất cả vòng xoáy nối liền lại cùng nhau. Nhìn một cái, cảm giác huyền ảo, tính mịch vô cùng, phản phất luân hồi vòng xoáy là dựa vào tòa kia cầu mà tồn tại, lại phản phất là luân hồi vòng xoáy sáng tạo ra tòa kia cầu. Có thể lại liếc nhìn lại lúc, hết thể cũng đều cải biến, giống như là luân hồi sáng tạo ra Hoàng Tuyền Hà, liên tiếp lại Hà hoặc như là loại Hà Kiều diễn sinh ra được luân hồi, buộc vòng quanh Hoàng Tuyền Hà. Tóm lại Huyễn hoặc khó hiểu, khó mà nói rõ, là Thiên Địa Đại Đạo Thể Hiện, càng là Tô Thất tự thân Đại Đạo Thể Hiện, vô tận mà vô tận. Phúc. Hoàng Tuyền luân hồi lại Hà Kiều đụng tại trên bàn tay, lần này không chỉ là khoe miệng chảy máu, mà là trực tiếp há miệng phun ra một ngụm màu lớn, Tô Thất thân thể đều có vẻ hơi còn xuống cùng mối lượng, nhưng hắn đầu lại vẫn luôn dơ lên, chưa từng thấp. Thiên điệu bát hoang tự như đều tan vỡ, rơi xuống tinh thần nổ tung thành rực rỡ hào quang, vạch qua sấm sét đánh tan hư vô, thật sự giống như tại luân hồi, cái này đến, cái khác vòng xoáy xuất hiện, lộ ra luân hồi khí tước. thuật này đã ra tô thất có khả năng tiếp nhận phạm vi bày ra sức mạnh đồng dạng là kinh khủng phi phạm lại sinh sinh suy yếu một trường chi lực hơn ba thành dù là thuật này cường thịnh trở lại tô thất lấy bây giờ tu vi cũng căn bản không cách nào hiện ra ngoài chân chính sức mạnh khó mà triệt để dung chuyển một trường chi lực có thể suy yếu ba thành đã là cực hạn hoàng tuyền luân hồi lại hà kiều bị đánh trở về tô thất thể nội chấn vào đan điền của hắn bên trong trong miệng huyết lập tức chảy ra mà ra thể nội khí huyết quay cuồng tu vi nhiễu loạn càng đặt đến rồi trọng thương trình độ ha ha đến đây đi hắn cùng thanh mà cười đạp chân xuống thân thể lập tức bay trên không cánh tay phải nâng lên một quyền bỗng nhiên oanh ra một trường chi lực chỉ còn lại có ba thành tôi thất đây là muốn dựa vào chính mình nục thân để ngăn cản tại không mượn dùng ngoại lực dưới tình huống lấy nục thân tới đón phía dưới một trường này đã là hắn lựa chọn cuối cùng không dựa vào ngoại lực là hắn đối với la lan lị tôn trọng càng là đối với mình chắc chắn dù sao hắn đã luyện thành bảo thể, mà còn có tạo thành cực kỳ tin tưởng mình có thể chống cự còn giữ lại ba thành lực quyền cung trường đối với anh phiến tiên điệu này khoảnh khắc phá diệt không gian sụp đổ tầng mây hủy diện, thiên khung đều bị đánh ra một cái hang lớn thôn phệ tứ phương Trật tự thần liên như ẩn như hiện, như muốn mở lại thế giới cùng thiên địa. Quỷ dị lại lạ thường, chân hoàng liên gì, tô thất gầm thét, kinh động đến toàn bộ thiên địa sông núi. Tô thất quấn ngược mà ra, cơ thể nện ở chấn hồn khóa phía trên, cánh tay phải trực tiếp trở thành bột mịn, bọn máu bay lượn trên không trung, trước ngực của hắn lõm xuống, sinh cơ đều vì vậy mà suy yếu quá nhiều, phản phất thọ nguyên bị thiên địa tức đoạt một chút một dạng. Hắn giờ phút này chật vật không chịu nổi, toàn thân máu me đầm địa, dài tán loạn, nhất định chính là một đầu như ma quỷ đáng sợ, trên thân tản gia lịch tiên ma ý, khiến cho phong vân biến sắc, thần linh thấy đều phải hại nhiên cùng chấn kinh. Thảm trạng như vậy bị nguyệt cung mọi người thấy ở trong mắt, các nàng chờ mặc, triệt để chờ mặc, lại tại các nàng trong mắt ẩn ẩn có bội phục cùng kinh sợ, nhìn ra mình cùng tô thất khác biệt. Các nàng sáu, không có hắn điên cuồng, không có cái kia loại vì cố chấp có thể trả giá hết thể điên cuồng. Một ngày sáu, cho ngươi. La Lan lụy nhìn chăm chăm tô thất một mắt, không thể không thừa nhận cái sau dựa vào bản thân thực lực tiếp nhận nàng một trưởng, nguyên nhân nhất thiết phải thực hiện hứa hẹn, cho cái sau một ngày thời gian, như thế trả giá, ngươi giá trị sao? Nàng không có thụ thường, cũng chưa từng đổi ý, lưu lại một câu hỏi. liền quay người bước ra một bước, người ảnh chớp mắt liền biến mất ở trên không, tiến nhập chiến thuyền thân tàu bên trong. Nam ở chấn hồn khóa phía trên, Tô thất nhìn lên bầu trời, nhìn xem thủy tinh kia chiến thuyền cười, dù là cánh tay phải của hắn hủy diệt, dù là hắn đã mất đi khí lực đứng lên, nhưng hắn vẫn cười, thỏa mãn và vui mừng. "Giá trị sao?" Hắn nói nhỏ hỏi một chút, cũng không người trả lời, bởi vì hắn nụ cười chính là trả lời tốt nhất, đồng tiện, vi huynh vì ngươi tranh thủ được một ngày, mặc dù năm 6, cũng đã tận lực. 355 chương 356, một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm chương 356. Một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm chấn hồn khóa lại gió lạnh một bền yên tĩnh để cho người ta cảm thấy đáng sợ. tô thất cả người là huyết, nằm ở chấn hồn khóa trung tâm, khỏe môi nết lên mỉm cười, cứ như vậy lặng lặng nhìn lên bầu trời. Hắn đã trọng thương, khí tức suy yếu, lại chưa từng hôn mê, bị một loại ý chí mãnh liệt chỗ trèo trống, hắn không thể hôn mê, bởi vì một khi hôn mê, chấn hồn khóa liền sẽ mất đi huyền hóa chi năng, hắn liền sẽ sáu. Rớt xuống bầu trời. Giá trị sao? Mỗi người đều có mình cố chấp, có lẽ ở người khác trong mắt, Tô thất cách làm cực kỳ ngu xuẩn, quá mức không đáng. Nhưng ở chính hắn trong mắt, đây chính là cố chấp, này liền rất đáng thời gian trôi qua hết thể hiến hội đều có tán đi thời điểm làm đưa đi tất cả khách nhân Đồng kiệt cũng say ngã tại từ duyên tình trong ngực giống như một cái tiểu hài giống như yên tĩnh nằm dịu hắn đi nghỉ ngơi a còn dư lại giao cho chúng ta phương thương nguyệt ngựa đầu nhìn ra xa bầu trời không có nhìn Đồng kiệt cùng từ duyên tình nàng xem giống như bình tĩnh và đáng nhiên nhưng người nào cũng không nhìn thấy cái kia đáy mắt chỗ sâu sầu lo đêm lặng yên tới động phòng hoa trúc, vui sướng tràn ngập thể sát tinh thần từ duyên tình nhấc lên đi khăn đội đầu cô dâu thời ra bộ đồ mới một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm sáu. đồng kia say, say đến rối tinh rối mù, nhưng hắn vẫn cảm nhận được trên lồng ngực của mình nằm một người nhi, có thể lờ mờ nghe được trận kia trận mê người thở dốc, mềm mại hư lạnh. Một cỗ sóng nhiệt không ngừng đánh thẳng vào thể xác tinh thần, đánh tan hắn mỗi một cây thần kinh, tựa như ảo mộng, phảng phất hết thể chỉ là giấc mộng nam kha. Sau khi tỉnh lại, đem cái gì cũng không phục tồn tại. Tựa như ảo ngộ bên trong, đồng kia tiên tính tiếp đi, khỏe miệng cười mang theo hạnh phúc. Hắn phảng phất tại trong mộng nằm mơ thấy đầu bạc răng long, nằm mơ thấy con cháu đầy đàn. Có người nói, ngộ cùng hiện thực là ngược lại. nhưng lúc này đồng kiệt lại cho rằng đây là chân thực chỉ có mộng tình lúc mới có thể hiểu hết thảy đều là hư hảo hết thảy đều là phi công ban đêm từ duyên tình chưa từng thiết đi nàng nằm ở đồng kiệt bên cạnh nghiêng người một đôi tinh xảo như thủy tình con ngươi nhìn chăm chú người sau gương mặt như muốn đem gương mặt này thật sâu khắc vào trong lòng khắc sâu vào đáy lòng ngủ đi lặng lặng ngủ đi tỉnh lại liền quên hết mọi thứ quên đi ta đây cái không nên xuất hiện nhân từ duyên tình khẽ nói thì thảo khoe mắt có nước mắt trượt xuống nàng tuyệt không bỏ hữu duyên vô phận hết duyên chớ cơ cầu có thể ngươi ta chỉ có thể là một ngày vợ chồng sáu thân là thánh nữ nàng chưa bao giờ hưởng thụ qua bị người che chở được người yêu luyến kể từ gặp phải động kiện nàng mới chính thức minh bạch cái gì là thích cái gì gọi là duyên dù là nàng ấy lúc mất đi ký ức thế nhưng chính vì nguyên nhân này mới đúng cái sau sinh ra cảm tình loại cảm tình này nói không rõ không nói rõ nhưng lại chân thực tồn tại để cho người ta không muốn, làm cho lòng người dạo, để cho người ta xấu. đau khổ đau lòng làm luồng thứ nhất quang minh phủ xuống thời giờ từ duyên tình thở sâu môi đỏ nhẹ nhàng hôn lên Đồng kiệt trên mặt chợt liền mắt thấu bất đắc di cùng kiên nghị đứng dậy thay quần áo toàn thân lại lần nữa bị mông lung tia sáng thay thế để cho người ta thấy không rõ hẳn hình dạng giống như thân ở ở trong hỗn độn đồ đồng dạng. bây giờ nàng không còn là mất đi ký ức sau từ duyên tình, mà là tế cốt cảnh tu sĩ, mà là vô cùng thánh kết sáu. Nguyệt cung thánh nữ, chúng ta không phải người một đường, có thể vốn cũng không nên quen biết, hiểu nhau. đã quên à? liền để đây hết thảy theo đêm mà qua, nhường đây hết thảy tan theo gió. cuối cùng từ duyên tình thật sâu liếc mắt một cái mặt mũi tràn đầy hạnh phúc đồng kiệt, dứt khoát quay người rời đi. nàng không có lựa chọn. đồng kiệt, quên ta à? sau này nếu lại tương kiến, liền vì người lạ sáu, Chậm rãi mà đi. có lẽ đây là vận mệnh, có lúc ban đầu gặp nhau, lại không có kết cục sau cùng. Từ duyên tình kéo ra cửa phòng, cất bước đi ra phòng, nàng yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một đạo thánh khiết chùm sáng đông nhiên từ trên trời giáng xuống, hạ xuống trên người nàng, như cùng ở tại vì nàng tẩy lễ như là thủy tinh hóa thành mà thành, thân là nguyện cung thánh nữ, ta không có lựa chọn. Thủy tinh chùm sáng tiêu thất, từ duyên tình thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, nàng tuy vẫn thánh nữ, hắn con mắt mặc dù trả hết nợ triệt, nhưng nàng trong lòng lại vĩnh cửu in dấu xuống một cái tính danh, trong đầu của nàng in vào một khuôn mặt. Phương phủ cao nhất phòng đỉnh chót, từ duyên tình thôi ngạ, mặc đại hải ba người đứng ở trên nóc nhà, ba người một đêm không ngủ. Cứ như vậy nhìn lên bầu trời đến hướng đông. "Nàng đi." Từ Duyên Tình nhẹ giọng nói, "Kỳ thực, nàng sớm cần phải đi, chỉ là khổ đồng kiệt. Mạc Đại Hải ung dung thở dài, "Nàng cùng chúng ta không phải người một đường, nên đón nàng người sớm đã đến, chỉ bất quá sáu." Thôi ngạn mở miệng, chỉ là lời của hắn chưa từng nói xong, nội tâm có chút bất đắc dĩ cùng khổ tâm, không cần phải nói xong, còn lại hai người đều có thể minh bạch nó ý tiểu chấn trên không trung, thủy tinh trên chiến thuyền, Từ Duyên Tình mông lung, kia thân ảnh lặng yên xuất hiện, thánh khiết như cựu thiên huyền nữ, mới vừa xuất hiện liền chịu đến nguyệt cung mọi người cung lên. Cung nên thánh nữ hồi cung. Sáu chữ truyền khắp thương cung. chuyên vào tô thất trong thai, hắn nguyên bản mơ hồ ý thức trong nháy mắt thanh tỉnh nhắm con mắt cũng nháy mắt mở ra như hồi quang phản chiếu song đồng bắn ra thần quang xem thấu hết thể hư ảo thiên đã sáng nhìn thấy thiên khung từ đêm tối biến thành ban ngày càng nhìn thấy từ duyên tình cái kia đứng ở trên bong nông lung thân ảnh tô thất liền minh bạch thời gian đã đến hết thề đều đã kết thúc thủy tinh chiến thuyền xuyên thẳng qua hư vô rời đi nhưng từ duyên tình lại đứng ở bong thuyền quan sát phía dưới váy lam mờ mờ ánh mắt ẩn ẩn lộ ra tưởng niệm gặp lại hy vọng cũng không gặp lại từ duyên tình theo thủy tinh chiến thuyền rời đi xuyên thẳng qua hư vô trở lại cung Mà Tô Thất, làm chiến thuyền sau khi biến mất, hắn liền triệt để hôn mê, chấn hồn khóa bỗng nhiên hóa thành dây truyền treo tại cổ bên trên, hắn đầy người tiên huyết, chật vật không chịu nổi, thân thể nặng nề từ trên cao rơi xuống phía dưới. Ở nơi này luồng thứ nhất ánh sáng phía dưới, thân thể của hắn rơi xuống mặt đất, giống như một đạo xẹt qua chân trời hoàng quang, rực rỡ và mê người, mặc dù ngắn tạm, lại vĩnh cửu khắc vào trong chớp mắt này. Trong phương phủ, Phương Thương Nguyệt bỗng bước ra một bước, tại dưới chân nàng xuất hiện một thanh đại kiếm, nàng ngự khí lang không muốn đi tiếp lấy tô Thất cái rơi xuống phía dưới cơ thể. Cùng lúc đó, Nguyên Bản ngủ say đồng lại từ trong nhà đi ra, đứng ở trong sân. ngẩng đầu nhìn bầu trời, khoe miệng cười tiêu thất, trên mặt hạnh phúc không thấy, trong mắt bị đau đớn tràn ngập. Tô thất, cảm tạ. Nhìn qua cái kia rơi xuống thân ảnh màu đỏ, động kiệt trong mắt tràn đầy cảm kích. Hắn vốn định một say bất tỉnh, nhưng hắn sớm đã tỉnh lại, chỉ là chưa từng mở mắt, không muốn từ duyên tình mang theo đau đớn rời đi. Duyên tình, ta động kiệt nơi này phía dưới đạo thể, đời này chỉ thích ngươi một người, dù là sông cạn đá mòn, ta cuối cùng sẽ có một ngày sẽ truy hồi ngươi, sẽ bắt kịp cước bộ của ngươi. Sớm tại hôm qua, hắn liền dự cảm đến chuyện hôm nay, chỉ là hắn không muốn lưu lại tiết lưới, cho nên say đến bất tỉnh nhân sự, yên lặng chờ cái này rớt ngọng Nam Kha tỉnh lại. một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm. Đồng Kiệt đóng lại hai con người, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống, trên người tràn ra một cỗ đau thương chi khí, bất đắc dĩ và bi thường, không có lựa chọn, đúng vậy, người ta cũng không có lựa chọn, nhưng ta nhất định sẽ không quên, mãi mãi cũng sẽ không. 356 chương 357, 10 năm bình tĩnh chương 357, 10 năm bình tĩnh phí hoài tháng năm, thời gian thấm thoát, 10 năm giống như chớp mắt, 10 năm giống như chớp mắt. Tại tu sĩ mà nói, 10 năm không tính là gì, có thể một giấc liền qua, một lần bế quan liền trôi qua, làm quay đầu liếc nhìn lại lúc, có thể cái gì cũng không từng lưu lại, cái gì cũng không từng thay đổi. có thể tại phàm nhân mà nói 10 năm lại có thể thay đổi một đời thay đổi vận mệnh sinh tử trong đất vô cùng vô tận sát lục vẫn như cũ có tu sĩ nhất chiến thành danh trở thành bị người kinh ý cường giả cũng có người một trận chiến bại vong, biến thành bụi bằng lịch sử chết đi một nhóm cường giả tự nhiên sẽ có một nhóm khác cường giả của thời giống như tuần hoàn limnet bởi vì đây chính là tu đạo lộ nếu như không tiếp tục tiến lên cũng sẽ bị về sau tu sĩ dâm đến ngay cả cặn cũng không còn phải biết liền ngự nữ cung đô trở thành bụi bằng lịch sử còn lại tu sĩ tự nhiên cũng có rất nhiều trở thành xương khô bây giờ sinh tử mà lục đại thế lực đã biến thành năm thế lực lớn Trong 10 năm cũng không sinh quá lớn sự tình, duy nhất nhường sinh tử mà chúng tu ký ức vẫn còn mới mẻ chính là Tô Thất Chi Danh. Mà Tô Thất đi tới sinh tử mà cũng đang có 10 năm, hắn bước vào tu đạo nhưng là 11 năm, chỉ bất quá nếu là tăng thêm thương lan di tích cổ cái kia 10 năm, hắn bước vào tu đạo thì có 21 năm dài. Đương nhiên, tại vũ vực bên trong vùng thế giới này, hắn tu đạo thời gian cũng chỉ có 11 năm, nhưng chính là cái này 11 năm cải biến vận mệnh của hắn, cải biến cuộc đời của hắn. Những năm này kinh lịch sự tình rốt cuộc có bao nhiêu đắng? người khác căn bản là không có cách biết được chỉ có chính hắn nội tâm minh bạch hòa thanh sở dùng cựu tử nhất sinh để hình dung cũng không quá đáng mỗi một lần đột phá mỗi một lần kinh lịch tại tô thất mà nói cũng là khắc cốt minh tâm cũng làm cho hắn hiểu được tu đạo tu đạo sửa không chỉ có là đạo vẫn là nhân tâm cùng nhân sinh đan phong đỉnh chót trung ương là nơi ở phía đông nhưng là nguyên dương lão tổ chỗ luyện đàn mặt phía bắc thì bị kim điêu cùng long mã chiếm lấy mặt phía nam chính là vương linh lý tiểu lục viên hoàng ba người tu luyện mà phía tây chính là tô thất bế con mà bây giờ viên hoàng cũng đã mười tuổi có thừa hắn tu đạo thiên phú dị bẩm tư chất thượng thừa Bởi vì ăn đạo đan nguyên cớ, dẫn đến hắn điểm xuất phát so người bình thường cao hơn bên trên rất nhiều, nho nhỏ 10 tuổi đã đạt đến luyện thể cảnh cửu trọng. Mười năm qua, Tô Thất Từ nhỏ chấn quay về phía sau, liền ở vào đạm nhiên tùy tính ý cảnh bên trong, không, có cố ý đi đột phá tu vi, giống như là tại lấy loại phương thức này tịnh hóa trong cơ thể sắc khí. Tu vi mặc dù không có đột phá, nhưng mười năm này cũng không có không công sống uổng, vô cực tông bí pháp các bên trong đủ loại trận pháp cùng cấm chế, đều bị hắn ghi nhớ, in dấu thật sâu ấn tiến trong đầu. Trong 10 năm có không ít tu sĩ muốn bái nhập đàn phòng đều bị tự tuyệt đến mức đan phong lên tu sĩ rất ít chỉ có tốt thất nguyên dương lão tổ mấy người mười năm thật không nghĩ tới ta sẽ ở nơi này sinh tử mà chờ mười năm giờ này khắc này tôi thất xếp bằng ở đàn phong mặt tây một khối trắng nuốt trên đá lớn con mắt thanh tịnh như nước ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thì thảo bước vào tu đạo phía sau ta đích sắc đang từ từ trở nên mạnh mẽ hoàn toàn chính xác tiết lộ không thiếu bí mật cũng biết một chút thế nhân không biết bí mật thật có chút chuyện ta còn không có đi làm mặc dù thấy do rất nhiều nhưng nghi hoặc cũng không hiểu nhưng là càng nhiều tôi thất ung dung cảm thán hắn biết do tương lai mình lộ tràn ngập cái gì biết được 10 năm này bình tĩnh kiếm không dễ có lẽ tại ngày sau trong năm tháng rất khó lại có dạng này bình tĩnh xuất hiện thân là chín đời nghịch ma hắn nắm giữ thường nhân không có mạnh cảm giác lực có thể ẩn ẩn cảm nhận được một cô gió tanh mưa máu sắp xảy ra một hồi phong bạo sắp bao phủ toàn bộ sinh tử ma Sát lục đi qua chỉ vô tận sơn mạch còn xuất lại tôi thất nhớ rõ long mã nhận làm chủ lúc Hắn từng nhìn thấy một góc tương lai có lẽ lúc đó không rõ bây giờ cũng đã biết được cái kia một góc tương lai chỉ chính là sinh tử mà kết cục sau cùng một hồi cảm thán đi qua Tô thất liền lại đem những thứ này lần nữa ném đến sau đầu đi qua đã vì lịch sử tương lai quá mức xa xôi hắn chỉ để ý bây giờ giờ này khắc này ở trước mặt hắn để ba vật theo thứ tự là một cây bút một trương gia thú một cố quan tài đá mà ở bên cạnh hắn cũng đứng thẳng một cái đồng tử chính là một tôn khối lỗi tế thần bút bút là một chi màu máu đỏ bút lộ ra một cố khí tức làm người ta run sợ phản phất khoản này là bị thần huyết nhuộm đỏ mở dạng tại thân bút phía trên đang có khắc tế thần hai chữ dám lấy tên này hoặc là thật là một kiện trí bảo hoặc chính là một kiện phế phẩm chỉ dựa vào khí tức cùng ký ức Tô thất có một loại cảm giác, khoản này tuyệt không phải phàm vật, bằng không cũng sẽ không để hắn nghiên cứu 10 năm đều chưa từng có bất kỳ hiện, lại hắn lấy đủ loại phương thức muốn hủy đi cây bút này, cuối cùng đều không thể thành công, liền ngòi bút mau đều khó mà hủy đi. Tế thần bút, chính là hắn quay về năm nước lúc, từ cái kia ngũ thái bảo đảm trong tay sở đoạn, hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được cây bút này, điểm tới lúc cái loại cảm giác này, phản phất hồn đều phải chết đi. Dám lấy tế thần làm tên, này bút e rằng có lai lực lớn. Tô thất mặc dù không biết này bút tại sao lại xuất hiện ở ngũ thái bảo đảm trong tay, lại biết giờ này khắc này trong tay hắn. Đưa tay vung lên phía dưới, hắn liền đem này bút thu vào chữ vật đại, bây giờ mặc dù nhìn không thấu này bút, sau này nhất định có cơ hội nhìn thấu. Hắn bây giờ dùng là túi chữ vật, mà không phải là nhận chữ vật, bởi vì những chữ vật không cách nào in dấu xuống thần thức, nguyên nhân chỉ thích hợp ngưng hải cảnh phía dưới tu vi giả sử dụng, phàm là đạt đến ngưng hải cảnh tu vi giả, đều sẽ lựa chọn sử dụng túi chữ vật. Nhớ kỹ địa nguyệt từng nói, này quan tài có vô cùng sự sợ hãi, có đại nhân quả, càng có chẳng lành cùng nguyên luợ, nhưng ta vì cái gì chưa từng cảm thấy những thứ này. Ánh mắt rơi xuống thạch quan phía trên, Tô Thất nhíu mày, luôn cảm giác quan tài đá này rất quý dị. lại nhìn không ra đến tột cùng là nơi nào quỷ dị thiên ngoại thần thạch đúc thành thạch quan tương truyền có để cho người ta không chết hiệu quả nhận được quan tài đá này lúc tô thất bản cho rằng là người nào đó ở dưới cục có thể đi qua 10 năm lâu lại không có bất luận cái gì quỷ dị xuất hiện thật đúng là nhường hắn cảm thấy nghi hoặc cũng không hiểu nhưng chẳng biết tại sao hắn mỗi lần nhìn thấy quan tài đá này trong lòng đều sẽ một hồi nảy rộn luôn có dự cảm bất tưởng mười phần không dễ chịu không chết thiên quan tài Cười lạnh bên trong tô thất đưa tay vung lên đem thạch quan thu hồi Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc một điểm, nếu thật có người thiết lập ván cục tính toán hắn, cuối cùng liền nhất định sẽ lộ ra trần tướng, cho nên cũng sẽ không lo lắng nữa, chỉ bất quá vào trong tâm để ý thôi. Cuối cùng, Tô Thất đưa mắt về phía tấm kia gia thú, đây là đang nguyện phòng đấu giá lúc, hắn từ lý Lam Tuyết trong tay sở đoạn, chỉ bất quá một mực chưa từng nghiêm túc nhìn qua, những năm này khi nhàn hạ mới có cơ hội xem. Nghe nói, cái này gia thú xuất từ không chết thiên trong quan, xem ra cái này hai vật từng bị cùng một người nắm giữ. Hai mắt tỏa sáng, Tô Thất càng cảm giác sự tình có chút quỷ dị cùng kỳ diệu. Phạm phất có người sớm đã tính tới hắn hết thảy, bố trí xong cục đang chờ hắn đồng dạng. Gia thú bị hắn đặt được, không chết tiên quan tài cũng bị hắn đặt được, bất luận trùng hợp vẫn là tận lực các bài, hắn đều tin tưởng vững chắc trong đó tất có nhân quả, cái kia cái gọi là không an lành nguyện rủa tất nhiên chân thực tồn tại. Mười năm qua, Tô Thất Nghiên cứu nhiều nhất chính là cái này gia thú, mới đầu chỉ thấy trên gia thú ghi chép một loại cổ quái phương pháp tu, lấy âm dương mà tu, thái âm bổ dương, cũng hoặc lấy dương bổ âm. 357 chương 358, Âm Dương Trảm thiên Cơ chương 358, Âm Dương Trảm Cơ không chết tiên cơ. trong con người tình mang bắn ra bốn phía kinh lịch nhiều năm nghiên cứu tô thất đã nhìn ra trên da thú chỗ nhớ căn bản không phải là cái gì phương pháp song tu mà là một loại suy tính thiên cơ chi pháp suy tính thiên cơ giòm chi thiên mà vận mệnh ngày mai cơ mà không chết chi thiên kỳ mà không vòng, đây là không chết thiên cơ kết hợp âm dương vạn vật tương sinh đạo nguyên vô tận ngày mai cơ chi thiên kỳ làm cho tự thân lịch thiên không chết làm cho tự thân đang lâm trưởng sinh dù chưa từng chân chính tu luyện cái này không chết thiên cơ chi pháp tô thất lại biết được trong đó áo nghĩa lấy âm dương cùng nhau đẩy tới diễn hóa thiên đạo từ đó giòn chi thiên kỳ thế gian Thật sự có người có thể không chết. Nhìn qua gia thú, Tô Thất nhẹ giọng tự nói, mặc dù không biết tu luyện cái này không chết tiên cơ là có hay không có thể không chết, nhưng giòm chi thiên đạo chi cơ vẫn là có thể đi. Hắn thấy, nếu là giòm chi thiên kỳ có thể không chết, cái kia sáng tạo ra không chết thiên cơ chi thuật gã cường giả kia bây giờ ở phương nào? Nghĩ đến đây, Tô Thất liền không còn tiếp tục suy nghĩ, bởi vì nghĩ tới nghĩ lui cũng sẽ không có kết quả, như người kia thật sự chưa chết, song phương chắc chắn có nhân quả liên lụy, tất có gặp nhau lúc. Bởi vì Tô Thất cũng định muốn tu luyện phương pháp này, hắn căn bản muốn không quan tâm cái gì nguyên do cùng chẳng lành, tin tưởng chỉ cần bản thân đủ mạnh. Hết thể đều chỉ là bậc nước, đều có thể đánh vỡ. Thiên cơ 6. Hai con người híp thành một đầu khe hẹp, Tô thất Tu luyện phương pháp này không phải là vì dòm chi thiên kỳ bởi vì hắn căn bản cũng không tin tưởng tương lai đã chú định, hắn chỉ tin tưởng mình, tin tưởng vững chắc chỉ cần đủ mạnh, hết thảy đều có thể đánh vỡ cùng thay đổi. Cái này không chết thiên cơ chi pháp, hắn sẽ không quá mức dụng tâm nghiên cứu, bởi vì rất có tự mình hiểu lấy, rõ ràng bản thân không có phương diện này thiên phú, có biết hắn ra lông, có thể che giấu bản thân thiên cơ liền có thể. Vạn đạo tất cả một, ba là sinh chi đếm, đạo chi đỉnh phòng, một trận thì vạn đạo thông. Tô thất cũng có tự thân cân nhắc, Minh Bạch đạo phần cuối chính là quý nhất, chỉ cần hắn có thể đi đến đỉnh phong, cái kia hết thể liền đều không phải là vấn đề, một trận thì vạn thông. Đơn giản tới nói, chỉ cần hắn đủ mạnh, tâm niệm vừa động phía dưới, liền có thể biết vạn vật thiên cơ, cái gọi là công pháp bất quá chỉ là một loại dẫn đạo, không phải chân chính đạo trì bản nguyên. đương nhiên, tại không có chân chính trưởng thành phía trước, đây đều là át không thể thiếu, cần dùng cái này tới phụ trợ tu đạo, từ đó cảm ngộ. Không chết thiên cơ, dùng phương pháp này tới đẩy ngược thiên cơ, nhiều loạn âm dương, liền có thể che giấu ta vị trí, ẩn tàng ta chi thiên vận cùng mà mệnh. Từ đó để cho người ta không tính ra tà chi thiên cơ, đây mới là tô thất tu luyện pháp này mục đích thực sự. Hắn không muốn bị người tính toán, cho nên phía trước liền nghĩ che giấu bản thân thiên cơ. Thế nhưng một mực không đúng cách, bây giờ có như thế cơ hội đặt tại trước mặt, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đi qua, bây giờ, tương lai, nếu không che giấu những ngày này cơ, sau này thật sự sẽ nửa bước khó đi, sát cơ vô số. Hắn không sợ nguy cơ, cũng không sợ nguy hiểm, nhưng có nhiều thứ nhất định phải chặt đứt. Hắn cũng không hy vọng chính mình còn chưa trưởng thành, liền bị người bóc chết, chết hiểu tại chưa thành đạo phía trước. Thiên cơ, cái gì là thiên cơ? Thiên cơ chính là một loại quy tắc, một loại vô hình đại đạo, là tuế nguyệt ngưng tụ một loại sức mạnh, càng là vô số nhân quả hợp thành vận mệnh, như thế cũng liền trở thành thiên cơ. Từ nhỏ phương hướng mà nói, thiên cơ chính là một cái sinh linh vận mệnh, một cây cỏ, một bó hoa, một cái cây vận mệnh. Từ lớn phương hướng tới nói, thiên cơ chính là toàn bộ thiên địa vận mệnh, chính là vạn vật thường sinh quy tích, chính là lớn đạo bản nguyên thể hiện. Cái gì là âm, cái gì là dương, hết thể đều chỉ là nói sương hô cùng thể hiện. Đêm tối chính là âm, ban ngày chính là dương, sinh chính là dương, chết chính là âm, có thể đến tột cùng cái gì là âm dương, lại có ai có thể chân chính nói rõ? ban ngày vì cái gì liền không thể là âm đêm tối vì cái gì liền không thể là dương hết thể bất quá chỉ là xưng hô chỉ là đối với một loại nào đó không nhìn thấy sự vật biểu đạt lấy âm dương chi pháp suy tính thiên cơ vận mệnh đây cũng là không chết thiên cơ áo nghĩa chỗ còn nếu là muốn che giấu thì nhất thiết phải chặt đứt cái này âm dương chặt đứt hết thể chuỗi nhân quả làm cho không người nào từ suy tính làm cho không người nào từ tính toán tự nói ở giữa tô thất năm ngón tay trái bấm quyết dựa theo trên da thú chỗ nhớ bóp ra từng cái ấn quyết tay phải bốn ngón tay giữ lòng bàn tay chỉ còn lại ngón trỏ vì thẳng phát họa ra từng đạo huyền nào lại phức tạp đường vân Hết thể công pháp quy về một điểm, đó chính là đạo, mà đạo chính là truy cầu thiên địa bản nguyên, hiểu ra tự thân lộ, mở ra cửa sổ của linh hồn. Kỳ thực, tương lai hết thảy vận mệnh, tất cả quyết định bởi ở hiện tại cùng đi qua, liền như là gieo xuống cái gì hạt giống, liền kết cái gì trái cây mở dạng. Nhìn như huyền ảo, thực ra không phải vậy, hiểu chính là hiểu, không ngộ chính là không nộ, chỉ có thể hiểu ý, mà không có thể nói chuyện. Sớm tại phía trước, Tô Thất Liền đã biết trên gia thú chỗ nhớ chi pháp, mặc dù chưa từng chân chính tu luyện, nhưng cũng tại tâm bên trong qua vô số lần, suy tư rất lâu cùng rất nhiều, cho nên bây giờ tu luyện cũng không phải là khó như vậy. nhập môn lúc đơn giản có thể càng đi về phía sau thì càng khó mà với hắn mà nói nhập môn liền đủ để che giấu thiên cơ không cần xâm nhập quá sâu theo bấm quyết từng cái quỷ dị phù văn tại tô bảy mươi lăm giữa ngón tay diện hóa lộ ra khí tức của đại đạo ngón trỏ phải không ngừng phát họa càng có hay không hơn nghèo đạo vận tràn ra trong lúc nhất thời khiến cho nơi đây linh hoạt kỳ ảo đứng lên thâu tán lấy đạo phù văn huyền ảo và tinh mịch tại tô bảy trong hai con người lại có từng đạo âm dương tuyến xuất hiện mà âm dương tuyến chính là nhân quả bàn sơ thể hiện là hắn thiên vận cùng mà mạng kết cuối cùng ở tại quanh người xuất hiện từng cái dây tuyến, mỗi một đầu cũng là một cái thiên cơ, mỗi một cái thiên cơ đều có một đầu âm dương tuyến, như thế liền hợp thành mệnh của hắn. âm dương 6 Trạm thiên cơ. trong con mắt đông nhiên tuân ra thần quang, mỗi một đầu âm dương tuyến đều đứt gãy, hóa thành hôn độn lượn lờ tại hắn quanh người. ngay sau đó, tô thất năm ngón tay trái ngừng bấm quyết, ngón trỏ tay phải ngừng phát họa, song trưởng lập tức chắp tay trước ngực, đông nhiên nâng lên nhìn trời một ngón tay. bốn phía phong vân cuốn ngược, hết thảy đều tại ngự chuyển, giống như là thời không đảo lưu đồng dạng. một thanh từ âm dương tuyến ngưng tụ đại đao đông nhiên treo ở đỉnh đầu, chạm, quát khẽ phía dưới. Tô Thất chấp tay trước ngực song trưởng bỗng nhiên hướng về phía quanh người hỗn độn chém xuống, liên đối cái kia âm dương uyến ngưng tụ thành đại đao cũng chém xuống. Lấy âm dương đẩy ngược đi qua, lấy âm dương thành đao, dùng cái này đao chặt đứt đã tưởng, chặt đứt trong 5 tháng hết thể hỗn độn chi mệnh. Đại đao chém xuống, chém chết Tô Thất quanh người hỗn độn, càng giống như chạm tiến trong 5 tháng mộng dạng, từ hắn đỉnh đầu chém xuống, chém tới một cái cắt thiên cơ. Phong. Khi này một đao hoàn toàn chém xuống sau đó, Tô Thất chấp tay trước ngực song trưởng lập tức kết xuất mấy chục trên trăm cái thủ lấn, sinh sinh đem hết thệ thiên cơ đều phòng vào trong cơ thể mình, giống như đem bản thân cùng phiến thiên địa này ngăn cách ra. ẩn dấu đi liên quan tới chính mình hết thảy thiên cơ. Chạm, là chém tới bản thân cùng bên ngoài thiên cơ. Phong là đem cái này thiên cơ từ thiên điệu bên trong tháo rời ra, phong vào trong cơ thể của mình, đặt đến một loại độc lập đi ra ngoài trạng thái. Chỉ bất quá, đây không phải chân chính thoát ly, chỉ là lấy loại phương thức này tới để cho người ta không tính ra hắn thiên cơ thôi, bởi vì thiên cơ bị bản thân che đậy, tính tới chỉ có thể là hỗn độn cùng mê mang. Có lẽ khi hắn chân chính có một ngày bước vào đỉnh phong lúc, có thể độc lập đi ra, nhưng mà nay nhưng là không có khả năng. Dù sao hắn như cũ chỉ là trong thiên địa một cái sinh linh, cần dựa vào thiên địa mà tồn. làm xong đây hết thể phía sau tôi thất liền thu hồi ra thú khép mắt mắt hí nhìn về phía bầu trời ánh mắt thâm thúy và tinh mịch ánh mắt giống như là có thể xuyên thủng hư vô nhìn thấy tương lai mở dạng thiên cơ mặc dù chạm nhưng vạn vật đều có phá đi pháp đây bất quá là để cho người ta không tính được tới ta chi thiên cơ nhưng chân chính biết được suy tính thiên cơ giả nhất định có thể thông qua còn lại phương pháp suy tính ta mặc dù chặt đứt thiên cơ lấy mông lung nắp chi nhưng tôi thất vẫn là tin tưởng đối với những cái kia hiểu ra thiên cơ pháp cường giả mà nói cái này chỉ có thể đưa đến kéo dài thời gian cùng quấy nhiều đoàn tác dụng nhưng đối với hắn mà nói cái này đã đầy đủ hắn muốn chính là quấy nhiễu cùng dây dưa, chỉ cần có thời gian chuẩn bị cùng cơ hội, hắn liền có lòng tin đối mặt hết thảy khó khăn. dù sao, tô thất có thể chặt đứt bản thân thiên cơ, lại không thể chặt đứt tất cả cùng hắn quen biết người thiên cơ. nếu có người thực tình muốn giết hắn, liền sẽ từ hắn quen biết nhân thân bên trên bắt tay vào làm suy tính, từ đó tính ra hắn tới. như thế mặc dù phiền phức cùng phức tạp, nhưng đối với thực tình muốn giết hắn người mà nói cũng không phải vấn đề. như thế là đủ. lạnh lùng mà cười, tô thất tin tưởng giờ này khắc này, cho dù là sư tôn cựu hiên tử cũng khó có thể suy tính ra hắn thiên cơ. chỉ có chân chính nghiên cứu thiên cơ, lấy suy tính thiên cơ mà thành đạo giả. mới có thể lấy phức tạp phương thức tính ra hà tới nhưng loại người này có thể có bao nhiêu giữa cả thiên địa tuyệt đối bất quá 5 người tô thất trì hoan thân dựng lên tán ra khí tức lại càng thêm xuất trần cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác mười phần quỷ dị cùng huyền diệu quay người liếc mắt nhìn đồng tử kia khôi lỗi tô thất bất phải không thừa nhận luận chế này khôi lỗi tu thật đúng là một cái nhân vật càng là lấy người sống tới luyện chế cho nên mới có thể giống như thật như thế đồng thời giữ lại có một tí linh trí lấy người sống tới luận chế khôi lỗi bảo đảm hắn linh trí không tiêu tan cho nên trong lúc chiến đấu mới có thể thể hiện ra mạnh hơn chiến lực có thể phát họa ra đạo chi ý cảnh Tôi thất đã đem luyện chế này khôi lỗi chi pháp nhìn ra, không thể không cảm thán. Nếu là thủ đoạn cao giả, dùng phương pháp này tới luyện chế khôi lỗi, nói không chừng có thể luyện chế ra có thể so với tôn giả cảnh chiến lực khôi lỗi. Lại lấy người sống tới luyện chế, cũng không phải giết người này, mà là lấy một loại phương pháp đem người này hồn phong ấn. Phong ấn có hai loại, thứ nhất là vĩnh cửu phong ấn, trung thân hóa thành khôi lỗi; thứ hai là ngắn ngủi phong ấn, có thức tỉnh có thể. Rất rõ ràng, loại thứ hai phong ấn chính là dùng để trừng phạt cùng ngăn được bị thủ. Cái này so với thu lấy mệnh hồn huyết tới điều khiển còn muốn trực tiếp cùng thực tế. nếu là có cơ hội, tôi thất nhất định sẽ liếm thử luyện chế khối lỗi, bởi vì hắn cũng rất muốn thử xem có thể hay không luyện chế ra có thể so với tôn giả cảnh chiến lược khối lỗi. nếu thật có thể luyện chế ra, chỉ là suy nghĩ một chút đều để hắn hư phấn, loại kia đưa tay vung lên thì có vô số tôn giả cảnh cường giả là kỳ trùng phong sông vào trận địa cảm giác há lại người khác có thể hiểu. đương nhiên, hết thảy đều giới hạn tại huyết tưởng. Đồ Nhi, tới chín huyền phong. ánh mắt từ khối lỗi bên trên thu hồi, Tô thất đang muốn đi xem một chút vương linh. Lý Tiểu Lục, Viên Hoang Ba người lúc bên hai bỗng nhiên truyền đến cửu hiên tử cái kia vô cùng trịnh trọng thanh âm, lông mày lập tức nhíu một cái. đây là hắn vào tông đến nay trong vòng 10 năm cựu hiên tử lần thứ nhất nhường hắn tiến đến chín huyền phong mười năm không thấy lao đầu kia liền chiến ưu sư hình người vẫn hình sư tỷ đều chưa từng hiện thân nghe nói bọn họ là đang bế quan chẳng lẽ hôm nay xuất quan không thành 358 trăm năm chương ba thiên khung chi đỉnh chương 359, thiên khung chi đỉnh từ đan đạo tỷ thí sau đó cựu hiên tử liền không còn lại xuất hiện qua giờ khác này vẫn là những năm gần đây lần thứ nhất gọi tô thất tương tiến mặc dù đi qua 10 năm lâu tô thất đối với cựu hiên tử ấn tượng như cũ cực kỳ khắc sâu từ năm nước chi địa đến tu ma môn kết xuống sư đồ duyên phận tại đan đạo tỷ thí lên hiện thân xác định sư đồ duyên phận đây hết thể đều để cái chức khó mà quên bây giờ hồi tưởng lại cũng giống như một khắc chức mới sinh một dạng cựu hiên tử triệu hoán tô thất bất phải không đi đành phải từ trong túi chữ vật lấy ra ba hạt đan dược giao cho đồng tử khôi lỗi mệnh chi mang cho vương linh lý tiểu lục viên hoang ba người ba hạt đan dược là hắn đặc biệt vì ba vị đệ tử luyện chế nắm giữ mãnh liệt tẩy cân phạt tùy hiệu quả có thể để cho ba vị đệ tử thể phách đến rèn luyện để cho bọn họ nhục thân nhận được đề thăng mười năm qua hắn đan đạo tạo nghệ cũng tăng lên không thiếu. càng là tự động nghiên cứu ra một loại tẩy cân phạt tùy đàn dược sau đó tô thất liền lăng không mà ra hóa thành một đạo cầu vòng thẳng đến chín huyền phong mà đi chín huyền phong nằm ở toàn bộ vô cực tông trung tâm nhất từ đan phong vô cực lục thương ba phong quay trung quanh thứ yếu chính là mười vạn sơn mạch vượt quanh lộ ra khí thần thánh phản phất chín huyền phong chính là toàn bộ vô cực tông căn cơ hết thể sơn phong tất cả dựa vào nó mà tồn tại lại chín huyền phong bên trên sương mù nồng nặc giống như là bị tiên khí lượn lờ mở dạng chín huyền phong bên trên sinh trưởng thực vật không vẹn vẹn có hát mục càng nắm giữ thực vật xanh cùng hoa cỏ một bộ chim hót hoa nở cảnh sát, mặt đất cỏ xỉ rêu tươi lục, chúng long hút mật, trên núi có hoa lạp lạp khe nước chảy tràn mà qua, thật là thế ngoại đảo nguyên, chính là một chỗ tu tiên vấn đạo chỗ. Ngung lung một mảnh, chín huyền phong thẳng nhập tận trời, thẳng tới trên cao nhất, từ ngoại giới căn bản là không có cách thấy rõ sơn phong bên trong tình huống, giống như hư ảo một dạng, tựa như căn bản lại không tồn tại. Nhưng chân chính nhìn lại lúc, ngọn núi này lại là chân thực tồn tại, đứng ở mà, đỉnh với tiên. Tước chừng nửa nén hương sau đó, Tô Thất đi tới chín huyền phong chân núi, nhưng thấy cười Vấn hinh cùng Chiến Ưu đã chờ nơi này. Tô Thất gặp qua sư tỷ, Sư Minh. Rơi xuống đất phía sau, tô thất mặt chứa mỉm cười chân thành vài nu hòa đối mặt hai người ôm quyền nói Ngay vậy cười vẫn hình nhìn tô thất một mắt ánh mắt mười phần uy nghiêm giống như một đại nữ đế giống như trang nghiêm tại trên mặt hắn không có quá nhiều cười dài dán chặt lấy phía sau lưng cùng trước ngực nhạy bén theo gió lướt nhẹ ở giữa hiển thị rõ uy nghiêm chi thái vật này tiễn đưa ngươi Chật, cười vẫn hình đưa tay vung ra một cái linh tinh hơi có thâm ý nhìn thoáng qua tô thất liền quay người hướng trên núi bước đi cái này linh tinh chính là ngày đó cùng đế dẫn đánh cược lúc chỗ thắng tiễn đưa tiểu sư đệ một cái lưu làm kỷ niệm tiểu sư đệ đi thôi Chiến U tiến lên đưa tay vỗ nhẹ tô thất bà vai, ấm vũ lạnh leo lạnh trên mặt hiện lên mỉm cười, một đạo giống như con rết một dạng vết xẻo nhuyễn. động lên, cười lên rất khủng bố, nhưng đây chính là hắn cười, nhị sư tỷ chính là như thế tính cách, chớ có quá mức để ý. Sư Minh cùng sư tỷ vừa mới xuất quan, không biết sư tôn cứ gọi ta ba người đến đây cần làm chuyện gì xấu. Trong giọng nói, Chiến liền bước nhanh chân, theo sát cười vấn hinh sau đó đạp vào chín huyền phong. Trong mắt người ngoài, Chiến U cười rất đáng sợ, giống như là ma quỷ nhè răng cười một dạng, nhưng tại tô thất nhãn bên trong, nụ cười này bên trong tràn đầy chính là chân tình cùng nụ hỏa, không phải hư tình giả ý. mà là chân thật nhất cười bình thường chiến ưu cho người cảm giác chính là phệ sát cùng âm trầm, nhưng hắn bản tính nhưng là đơn thuần và chất phác chỉ bất quá loại này bản tính sẽ chỉ ở thân nhân của mình trước mặt hiện ra thu hồi trong tay linh tinh tô thất nhũng mày hắn tin tưởng cười vấn hình làm như thế tất có thâm ý tuyệt không phải lưu làm kỷ niệm đơn giản như vậy đế giận sáu trong mắt thâm thúy chi mang loại lên tô thất liền cũng cất bước đi theo lên núi hắn có thể cảm nhận được cười vấn hình cùng chiến ưu đối với mình chân tình chỉ là có lúc không biết như thế nào biểu đạt tôi cho nên đối với hai người tính cách cũng vì quá mức để ý lúc này tốt thất, cười vấn hình Chín lưu ba người có thể dễ dàng như thế đạp vào chín huyền phong, hoàn toàn là bởi vì cựu hiên tử ngầm thừa nhận, bằng không bọn hắn liền với núi chân đều không thể tiếp cận. Nếu không có cựu hiên tử cho phép, đừng nói đi tới chân núi, e rằng tiếp cận chín huyền phong đều thành khó khăn, chỉ có thể nhìn mà không thể đến, giống như ảo ảnh đồng dạng. Đạp vào chín huyền phong phía sau, tô thất bỗng nhiên cảm giác một cỗ xương ngủ đập vào mặt, tựa như trong nháy mắt xuyên thấu vô tận hư vô, đi tới một mảnh khác không gian giống như chim hót hoa nở, thế ngoại đào nguyên, cỏ xỉ rêu xanh biết, trăm hoa đua nở, ở đây lại có ánh mặt trời chiếu xuống, cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt, nhất định chính là hai thái cực. Trọng yếu không phải những thứ này cảnh sắc, mà là nồng nặc kia đạo vận khí tức, như ở đây tu đạo, hiệu quả tất nhiên sẽ so ngoại giới tốt hơn mấy chục lần. Điều kêu to, hoa hương thơm, cây xanh biết, đây hết thảy phảng phất đều lộ ra một loại lạnh nhạt đại đạo khí thế, tự nhiên thiên thành, để cho người ta nhìn chi thì có ngộ đạo cảm giác từ đáy lòng mà sống. Phảng phất nơi này một ngọn cây quọn có cũng là một loại đạo thể hiện, thật sự rất thần thánh, thấu tán lấy cùng tiên địa đạo hợp cảm giác. chân chính bước vào chín huyền phong phía sau, tôi thất chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, nhìn xem cổ thụ che trời, cảm thụ dương quang lạ, nội tâm bỗng nhiên linh hoạt kỳ ảo đứng lên, lại có một loại muốn ngộ đạo cảm giác. mặc dù cảm thấy nơi này huyền ảo tô thất ý chí vẫn là hết sức kiên định chỉ là ánh mắt lấp loe mấy cái liền theo sát chiến ưu cười vấn hinh hai người lên núi đỉnh bước đi chín huyền phong thật sự rất cao nếu dựa theo bọn hắn như thế độ ít nhất cũng phải mấy ngày mới có thể đến đỉnh núi cho nên tiến vào sơn phong phía sau ba người tiến lên độ liền có điều tăng thêm cười vấn hinh chiến ưu hai người giống như là cố ý đợi tô thất thích hứng sơn phong bên trong hết thể giống như lấy hai người tu vi và độ vốn nên càng nhanh mới đúng nhưng hai người lại vẫn luôn nên hợp tô thất không phải ngay từ đầu liền hiện ra cực mà là chậm chậm thêm hai người là ở lấy loại phương thức này thăm dò tô thất cực hạ muốn nhìn một chút cái sau đến tột cùng có thể có bao nhiêu nhanh, phải chăng có thể bắt kịp bọn hắn. Đạp đường núi tiến lên, tới cuối cùng, ba người lại một cái chớp mắt chính là mấy trăm trượng, lại còn đang không ngừng thêm. Ba người sở dĩ không lăng không mà đi, cũng không phải là không có năng lực này, mà là bọn hắn tôn trọng cựu hiến tử, mới dùng từng bước từng bước phương thức tới đạp vào chín huyền phong đỉnh chót. Cuối cùng, ba người chi càng đạt đến trước mắt vài dặm, bọn hắn không phải lăng không, mà là đi bộ, mà lại còn là tại chín huyền phong bên trên, như thế độ đã là rất nhanh. Chớp mắt vài dặm đối với Chiến Ưu cùng cười vẫn hình mà nói, không đáng kể chút nào. Sa không đạt được hai người bản thân cực hạn, nhưng đối với Tô Thất tới nói, cái này đã ra bản thân cực hạn. Vì đổi kịp hai người, Tô Thất cơ hồ thể hiện ra tất cả tu vi, càng ăn vào một viên có thể nói đang ăn dược tới cuối cùng, liền cấm chế ra chỉ đều thi triển mà ra, như thế mới miễn cưỡng cùng Chiến Ưu cùng cười vấn hình đồng hành. Ha ha, tiểu sư đệ, không tệ, không tệ. Chiến Ưu tại Tô bảy phía trước cao giọng cười to, từ trong thâm tâm mở miệng khen, nhớ năm đó, sư minh tại ngươi cái tuổi này, tu vi cũng không có ngươi cao à, tại ngươi tu vi này, độ cũng không ngươi nhanh à. Có thể nhanh, tâm không thể loạn, vạn sự cấp bách mà chớ đặng. Chỉ hoán mà không nóng nảy, cười vẫn hinh thanh âm lên tiếng lần nữa, bình tĩnh và uy nghiêm. Nghe vậy, Tô thất lập tức liền minh bạch hai người dự ý, là ở lấy loại phương thức này rèn luyện tâm tình của hắn cùng nghị lực. Kế tiếp, Tô thất một mực lấy chớp mắt vài giặm độ tiến lên, chưa từng nói qua một chữ, cũng không có bất luận cái gì hoán trách, từ đầu đến cuối đều cắn chặt hàm răng, hướng chín huyền phong đỉnh núi bước đi. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, cười vẫn hinh cùng chiến ưu là muốn mượn này nói cho hắn biết, núi cao còn có núi cao hơn, mãi mãi cũng không thể bởi vì thành tựu hiện tại mà không coi ai ra gì. lấy loại phương thức này rèn luyện Tô Thất tâm, đem hắn dần dần nạo kiểu tâm thái săn bằng. Đối với cái này, Tô Thất không có nói gì nhiều, hắn biết rõ mình là tâm tính gì, hiểu hơn tự có bao nhiêu chất lượng, dù là không, có loại này rèn luyện, hắn cũng sẽ cực kỳ đạm nhiên và bình tĩnh. Theo khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần, bốn phía liền bắt đầu ảm đạm xuống, bởi vì càng đến không trung lại càng hắc ám, vẹn vẹn có nhật nguyệt hình thành hai cái điểm sáng chỉ dẫn con đường phía trước. Bốn phía đã không còn cây cối hoa cỏ, không còn xanh biết cỏ ợ, càng không tiếng chim hùng, có chỉ có hoang vu cùng nham thạch. khi thật sự đi tới đỉnh núi lúc ở đây thật sự rất hoang mù, không có cỏ dại phản phất liền nham thạch cũng là băng lạnh nhất đã mất đi mông lung cùng hư hảo ngược lại cho người ta một loại cô độc cùng tăng thương cảm giác ở đây nắm giữ lạnh nhất gió tối lạnh khí nhưng đi tới đỉnh núi lúc tôi thất cảm giác được cũng không phải lạnh mà là cô độc vô cùng vô tận cô độc nội tâm bỗng nhiên cũng có một loại không rõ thê lương cùng đào thương hiện lên tại đỉnh núi không khí vốn nên đóng băng nham thạch vốn nên thành băng nhưng tất cả những thứ này cũng không có sinh hoàn toàn bị tang thương cùng cô độc thay thế đệ tử ba người gặp qua sư tôn đi tới đỉnh núi sau đó lấy cười vấn hinh Tô thất ba người theo thứ tự mà đứng, ôm quyền hướng về phía Cựu Hiên Tử con xuống. Bây giờ, Cựu Hiên Tử đứng ở chín huyền phong biên giới, đứng chắp tay, đưa lưng về phía Tô thất ba người, ngẩng đầu nhìn phía trên đen nhánh kia thiên khung, thân mang bạch tỷ lệ, đen bình tĩnh theo hai vai phiêu tán. Nhìn xem Cựu Hiên Tử bóng lưng, Tô thất thật sự cảm giác cái trước là một cái tính chất phức tạp các người, có trở thành lao già một mặt, cũng có tím cao quý mà bá đạo một mặt. Bây giờ nhưng là cô độc, tăng thương, thê lương một mặt. Đứng ở chỗ này, túi đầu có thể quan sát chúng sinh, ngửa đầu nhưng nhìn đến thiên không tri đỉnh, đưa tay có thể chạm đến tinh không. Có thể chúng sinh chưa từng biết được, cái này định phong không phải tốt như vậy đứng. Đưa lưng về phía Tô Thất ba người, tiểu Hiên tử cũng không gấp gáp nói ra gọi ba người tới trước nguyên nhân, mà là từ túi đầu biến thành ngựa đầu, các ngươi đến thời gian, so vi sự dự liệu phải nhanh. Trong giọng nói, tiểu Hiên tử giơ lên ngón tay thiên khung bên ngoài tinh không, trên thân tán ra khí tức càng tăng thương đứng lên. Ở đây, một mắt liền có thể nhìn thấy nhật nguyệt, một bước liền có thể bước ra thiên khung đi đến trong tinh không, bởi vì đây là thiên khung chỗ cao nhất, phàm nhân vĩnh viễn cũng không đến được chỗ cao nhất. Cửu Hiên tử chỉ chính là nhật nguyện nhưng lời của hắn ngữ nhưng là không dậy nổi gợn sóng. Như cùng ở tại nói ra một kiện đơn giản nhất chuyện, người người đều cho rằng đứng tại chỗ cao nhất có thể cảm nhận được nhật nguyệt cái kia bàng bạc nhiệt độ, thật tình không biết nơi này có chỉ là gió lạnh, căn bản không có bất luận cái gì nhiệt độ. Nhìn tinh không, hắc ám và tinh mịn, tràn ngập không biết cùng tinh khủng, nếu như cho ngươi bước ra bầu trời cơ hội, ngươi sẽ bước ra một bước này sao? Ta muốn sáu. Rất nhiều người cũng sẽ không a, bởi vì lúc này ngươi đã đứng ở đỉnh cao nhất, có lẽ đã mất đi nhiệt huyết cùng cuồng nạo, không muốn lại đi đối mặt cái kia không biết nguy cơ cùng hắc ám. 359 chương 360, cơ hội cùng tưởng niệm chương 360, cơ hội cùng tưởng niệm nghe vậy tốt nhất chiến ưu người vấn hình ba người trầm mặc không nói đều vào trong tâm âm thầm tư sân cựu hiên tử trong lời nói chi ý chiến ưu cùng người vấn hình không phải là lần đầu tiên tới đến nơi đây đối với này lời nói lý giải càng thêm tĩnh mịch cùng huyền ảo nhưng tô thất nhưng là lần đầu tiên tôi ở đây hắn cần thời gian đi suy xét cần ngẩng đầu đi xem một cái thiên không chi đỉnh bên ngoài tinh không Dương mắt nhìn lên nhật nguyện giao thế tinh thần lấp lóe cảm nhận được không phải bàng bạc nhiệt độ mà là một loại lạnh không nói rõ được cũng không tả rõ được lạnh tinh không hắc ám chỉ có tinh thần nhật nguyện hơi hơi lấp treo ở trong tinh không nhưng những thứ này ánh sáng cực kỳ có hạn cũng không thể chiếu sáng cả tinh không. chín huyền phong đứng ở mà đỉnh với thiên, ngẩng đầu có thể thấy được thiên khung chi đỉnh, túi đầu có thể quan sát chúng sinh, tu sĩ chúng ta theo đuổi không phải là như thế sao? cựu hiên tử yếu ớt mà thán, giống như tăng thương, giống như bất đắc dĩ, lại như càng khái, có thể chúng sinh nơi nào minh bạch, khi thật sự đạt tới cái này chỗ cao nhất lúc, mặt trên còn có chỗ càng cao hơn, đây mới là tuyệt vọng nhất cùng bất đắc dĩ, có thể ngươi cho là chỗ cao nhất tại một ít người trong mắt, vẹn vẹn chỉ là điểm xuất phát thôi. bước ra thiên khung chi đỉnh, bước vào rộng lớn hơn tinh không, cái này không chỉ cần nghị lực cùng tự tin, càng cần hơn tự lực. Vô số năm qua, bao nhiêu tu sĩ đạt tới cái này một bước, có thể lại có bao nhiêu có thể bước ra thiên không chi đỉnh. Nhìn như gần trong găng tấc, thực tế xa như chân trời. Có người lựa chọn dừng bước không tiến, cũng tương tự có người lựa chọn bước ra thiên không chi đỉnh, nhưng cuối cùng kết cục là sáu. Nói đến đây, Cựu Hiên Tử dừng một chút, trên thân bỗng nhiên tràn ra một cỗ nồng đậm kiên định chi khí, là một loại dù là phía trước là hoàng tuyển cũng muốn đem hắn đánh vỡ kiên định. Lựa chọn dừng bước không tiến lên người may mắn sống tiếp được, nhưng là đau khổ sống qua ngày, mà lựa chọn bước ra thiên không chi đỉnh giả, tất cả đều chết tại trên đường, không người có thể trở về. càng không người có thể chân chính bước ra thiên không chi đỉnh. Không phải bọn hắn không đủ mạnh, cũng không phải bọn hắn không đủ tuyệt diễm, mà là có người không muốn để bọn hắn bước ra thiên không chi đỉnh, không muốn để bọn hắn bước vào tinh không. Nhưng dù là biết rõ phải chết, cũng như cũ có người lựa chọn bước ra thiên không chi đỉnh, bởi vì bọn hắn biết, có một số việc nhất định phải có người đi làm, chỉ có đi đánh vỡ cái kia không nhìn thấy lồng giam, tu sĩ chúng ta mới có thể nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn. Chỉ là đáng tiếc, từ xưa đến nay, chưa bao giờ có người thành công, như đến cuối cùng đều không thể đánh vỡ cái này vô hình lồng giam, cũng liền tạo thành kỷ nguyên kiếp, hủy diệt cái này đến cái khác kỷ nguyên. có người chết đi nhưng đồng dạng có số ít cường giả kéo dài hơi tàn sống tiếp được bọn hắn đang chờ đợi trận chiến cuối cùng thời điểm hôm nay vũ vực chính là đệ cựu kỷ nguyên cũng là sau cùng kỷ nguyên kết cục chỉ có hai cái hoặc là hủy diệt hoặc là sống sót cho nên tương lai kỷ nguyên tiếp chính là kinh khủng nhất cùng cường đại khi xưa cường giả cũng sẽ vì vậy mà thức tỉnh tham dự trận này chiến đấu sau cùng nghe đến mấy câu này chiến ưu cùng cười vẫn hình trầm mặc bởi vì hai người đã sớm biết những thứ này mà tô thất nội tâm nhưng là nhấc lên sóng biển mặt trời lúc trước hắn mặc dù cũng hiểu biết một chút càng có suy đoán nhưng giống như vậy toàn diện nghe được nhưng là lần đầu giờ này khác này hắn rốt cuộc hiểu rõ một sự thật vị trí thứ tám nịch ma tướng hy vọng ký thác vào trên người hắn cũng không phải là không có nguyên nhân đệ cựu kỷ nguyên sau cùng kỷ nguyên có thể hay không đào thoát số mệnh ăn bài liền nhìn cái này đệ cựu kỷ nguyên kết cục sau cùng tô thất có thể nắm giữ chín vị nịch ma thần đây là vị trí thứ tám nịch ma tại lấy một loại huyền ảo phương thức tham dự cuối cùng này một trận chiến đã từng còn sống sót cường giả, bị định nghĩa là tội nhân cho nên bọn hắn bị giam ở tội vực mà trận chiến cuối cùng cần bọn hắn tham dự cho nên cần phải có người đi phong thích bọn hắn đi tỉnh lại bọn hắn Cựu hiên tử quay người đối mặt tô thất ba người, thần sắc vô cùng nghiêm túc, hết thể họa loạn tất cả từ sinh tử bắt đầu, sinh tử địa khí đếm đã hết, đại loạn sắp xảy ra, không thể tránh né, không cách nào tránh khỏi. Cái kia vực ngoại thần linh thiên đạo sẽ tìm tới vi sư, ta muốn mượn cơ hội này đi tới tội vực, đi tỉnh lại những cái kia ngủ say cờ giả. Đồng thời, vi sư cũng muốn thật tốt gặp một lần cái kia cái gọi là thần linh thiên đạo, xem bọn hắn đến tận cùng có thể có bao nhiêu mạnh. Nghe đến đó, tô thất ba người đã minh bạch cựu hiên tử gọi bọn hắn tới trước ngủ ý, sinh tử đem loạn, vô cực tông cũng nên làm chuẩn bị. Nghe được tội vực hai chữ, tô thất ánh mắt chính là sáng lên. hắn lúc này trở về nhớ tới cái kia sâu trong lòng đất biển dung nham thực chất thế giới càng hồi tưởng lại cái kia tự xưng thần linh người nguyên lai tội vực còn có tầng này hàng nghĩa nội tâm thầm nghĩ phía dưới tô thất càng cảm thấy áp lực tới người tương lai thật sự sẽ có một hồi hủy diệt nếu muốn làm lựa chọn ba người các ngươi sẽ làm thế nào lựa chọn cựu hiên tử tăng thương ánh mắt từng cái từ cười vấn hình chiến yêu tô thất ba người trên thân đảo qua ánh mắt thâm thúy giống như là có thể xuyên thủng ba người nội tâm đồng dạng vừa có tinh không vậy vì sao không đi chinh chiến đệ tử thà bị chết trận tại trên đường cũng không muốn dừng bước không tiến Cười vẫn hinh ngẩng đầu nhìn Tinh Không, ánh mắt kiên nghị, nội tâm sớm đã có lựa chọn, căn bản không cần suy xét. Chờ cười vẫn hinh sau khi nói xong, cựu hiên tử mỉm cười, không có trả lời, mà là nhìn về phía Chiến Ưu. Đệ tử lựa chọn lưu lại, có người chinh chiến, đồng dạng phải có người lưu lại thủ hộ, đệ tử nguyện làm cái kia bảo vệ người, nguyện lấy sinh mệnh đi bảo vệ quê quán. Chiến Ưu biểu lộ mặc dù lãnh trầm, nhưng lời của hắn ngữ lại âm vang hữu lực. Hai người đều làm ra lựa chọn, tính cách khác biệt, lộ khác biệt, cũng liền có bất đồng lựa chọn. Nghe xong Chiến Ưu lời nói, Cựu Hiên tử đồng dạng không nói tiếng nào, mà là đưa ánh mắt về phía Tô Thất. Đệ tử lựa chọn đứng tiếp. tôi thất không có lời thừa thãi không phải lưu lại cũng không phải bước vào tinh không mà là muốn đối mặt kiếp nạn muốn đi đánh vỡ kiếp nạn bước vào tinh không là tự mình lưu lại thủ hộ là bị động mà tôi thất muốn không phải tự mình cũng không phải bị động mà là chủ động mà là đánh vỡ kiếp nạn sau rộng lớn rất rõ ràng tôi thất làm ra lựa chọn là lựa chọn thứ ba là phần lớn người cũng có thể nghĩ ra được nhưng lại không muốn chọn quyết định bởi vì này con đường quá khó quá khó nghe lời nói này phía sau cười vân hinh chiến hữu hai người con ngươi co rụt lại kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía tôi thất bỗng nhiên cảm giác tên tiểu sư đệ này quyết tâm cùng muốn so bọn hắn khổng lồ lộ không có đúng sai chỉ cần làm ra quyết định vậy cũng không nên hối hận bất luận kết cục sau cùng như thế nào đều chỉ có thể tự mình đi khiêng. cựu hiên tử chưa hề nói ai đúng ai sai mình vừa nói ra một câu nói như vậy dứt lời sau đó cựu hiên tử liền đưa tay vung lên nhưng thấy hai khối cổ pháp không có gì lạ tảng đá lập tức bay lơ lửng ở chiến ưu cùng cười vấn hình trước mặt hai người các ngươi đem mệnh hồn giọt máu vào khối đá này bên trong sinh tử mà đại loạn vô số người trở thành xương khô bước mặt nguy hiểm có lẽ tảng đá kia có thể bảo đảm hai người các ngươi tính mệnh cựu hiên tử như có thâm ý đạo phản phát hắn đã dự liệu được sinh tử mà đại loạn sau kết cục riêng phần mình nhìn xem trước mặt trôi nổi tảng đá, chiến U cùng cười vấn hinh nhướng mày, dù là hai người nắm giữ tôn giả cảnh tu vi, lại cũng nhìn không thấu tảng đá kia đến tột cùng là đồ vật gì. bất luận bọn hắn tra như thế nào dò xét, cũng nhìn không ra tảng đá kia cùng phổ thông tảng đá có gì khác biệt. mặc dù nhìn không thấu tảng đá kia đến tột cùng có tác dụng gì, hai người cũng chưa từng có bất kỳ do dự, trực tiếp tế ra mệnh hồn huyết dung nhập trong viên đá, cũng không lo lắng cửu hiền tử sẽ hại bọn hắn. chờ hai người mệnh hồn huyết dung nhập tảng đá phía sau, nhưng thấy hai khối cổ phác vô hoa tảng đá lập tức hồng mang vật lộ ra sóng gợn cực kỳ mạnh mẽ, chấn động tâm hồn. Ở nơi này ba động phía dưới, cho dù là tế cốt cảnh đỉnh phong cường giả chạm vào cũng phải bỏ mình. Đi." Cửu Hiên Tử đưa tay vung lên, liền gặp hai khối tảng đá hóa thành hai đạo hư quang, xông phá phía chân trời, chớp mắt liền biến mất không thấy, cũng không người nào biết đi nơi nào. Hai người các ngươi tu vi đều có chỗ đột phá, kế tiếp liền tốt sinh chuẩn bị đi, nên đón đại loạn sau cục diện, tuy hết thể đã có hắn định số, nhưng cũng không phải không thể thay đổi. Ngay sau đó, Cửu Hiên Tử lại lần nữa đưa tay vung lên, lại trực tiếp đem Chiến Ưu cùng Cười Vấn Hình đưa tiễn. Đưa tiễn Chiến Ưu cùng Cười Vấn Hình, khiến cho chín Huyền Phong chóp liền còn lại Tô Thất cùng cựu Hiên Tử hai người. Ai, mệnh số đã định, sinh tử khó liệu, tương lai đến tuột cũng như thế nào, liền nhìn người hai người cơ duyên của mình, có nhiều thứ, vi sư cũng không cách nào đi thay đổi cùng quyết định. Nhẹ nhàng thở dài, kiểu hiên tử trên người tăng thương chi ý càng thêm nồng nặc lên, chúng sinh tu đạo, đặt chân đỉnh phong, nhưng làm ta quay đầu nhìn tới lúc, nhưng cái gì cũng không có còn lại, chỉ còn dư cô độc cùng bị thương, hết thể đều chôn vào năm tháng trường hạ, thân nhân, bạn bè, người yêu sáu, đều bị tuế nguyệt bao phủ. Nghe được Cửu hiên tử nói nhỏ. tô thất nội tâm run lên bần bật, ẩn ẩn ý thức được liêu thập sao, có lẽ trận này sinh tử địa chi loạn, thật sự sẽ có rất nhiều người trở thành xương khô. dù là nắm giữ tôn giả cảnh tu vi, cũng đồng dạng sẽ vẫn lạc trong đó. nhìn xem cửu hiên tử, tô thất phảng phất liền thấy ngày sau chính mình, nội tâm có không ra đau thương cùng bi thương, ẩn ẩn có loại chính mình sau này cũng sẽ cảm giác như vậy, thậm chí sẽ có qua mà không bằng. tiểu tử ngươi chặt đức thiên cơ, hôn loạn tuế nguyện, cũng không biết là tốt hay xấu, nhưng ngươi nếu như thế lựa chọn, liền muốn làm tốt gánh chịu hậu quả chuẩn bị. cửu tử con ngươi sâu thẳm nhìn về phía tô thất, như có như không đạo, cơ chi pháp tốt. lại không biết hắn thiệt ác, dùng cái này công pháp chặt đức thiên cơ, nhất định kết xuống một cọp đại nhân quả, không biết kết cục, không biết tương lai, rất rõ ràng, cựu hiên tử đã nhìn ra tô thất chặt đức thiên cơ sự tình, cho nên mới có thể ra lời ấy ngựa tới nhắc nhở cái sau, sau này tất có người đến yêu cầu cái này cái cọp nhân quả, thế gian không có trùng hợp, hết thảy trùng hợp đều có hắn nhân quả ở bên trong, tô thất hôm nay lấy được, sau này chắc chắn sẽ có người tới hướng hắn yêu cầu, đến nỗi kết cục như thế nào, không có ai biết được, sống hay chết, thiện hay ác, chỉ có dựa vào chính hắn đi giải quyết. đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo, tô thất ôm quyền túi đầu. biết rõ cựu hiên tử lời nói làm thật lại tại tu luyện công pháp này thời điểm cái trước liền đã đoán được sẽ kết xuống một cọc nhân quả chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy đại, có thể quyết định sinh tử mặc kệ nó là nhân quả gì tôi thất từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc chỉ cần mình đủ cường đại hết thể nhân quả đều có thể đánh vỡ nhất định có thể bẻ gây nghiền nát thay đổi hết thảy người đã trảm thiên cơ vì sư không cách nào tính ra người chi tương lai trảm thiên cơ phía sau cũng không phải là ẩn tàng thiên cơ đơn giản như vậy mà là tràn ngập biên số trước đây vận mệnh cùng định số đều vì vậy mà có chỗ biến hóa đây mới gọi là chạm, để cho người ta không tính ra để cho người ta mình không trắng, để cho người ta thấy không rõ. Cựu hiên tử lên tiếng lần nữa, hắn gọi Tô thất ba người đến đây, bản ý là vì ba người tại sau này lưu một đầu đường lui, bởi vì hắn muốn rời đi, xem như sư tôn, nhất thiết phải vì đệ tử lưu lại một cái cơ hội cùng tưởng niệm. Cơ hội là ở sinh tử mà đại loạn phía dưới, xanh cơ hội. Tưởng niệm là ở sinh tử mà đại loạn phía sau, sống tưởng niệm. 360 chương 361, truyền đạo chương 361, truyền đạo ngươi vừa chém thiên cơ, để cho người ta tính toán không đấu, vi sư cũng sẽ không biết nên như thế nào giúp ngươi, nói một chút, ngươi muốn cái gì? Vi sư có thể làm được nhất định thay ngươi làm đến. Cựu hiên tử không tính được tới tô thất tương lai chi thiên cơ, không biết nên như thế nào trợ hắn. Cố tài sẽ có này nói chuyện. Ngay vậy, tô thất lập tức liền minh bạch cựu hiên tử dụ ý, cái sau là muốn cách đi sau đó, để lại cho hắn một lần đủ để bảo toàn tính mạng cơ hội. Chỉ là đáng tiếc, tô thất chém thiên cơ, khiến cho cựu hiên tử không biết nên cho hắn cái gì, không biết nên như thế nào thay hắn hóa giải nguy nan, cho nên mới sẽ lưu hắn xuống tự mình hỏi thăm. Hồi sư tôn đệ tử sáu, đệ tử chỉ có một nho nhỏ nguyện vọng, trong nay mắt. tô thất khoe miệng hơi hơi ối lượng lộ ra cực kỳ xấu hổ nụ cười một bộ người vật vô hại bộ dáng như thằng bé con giống như khiếp nhược mà nhìn xem cựu hiên tử nhìn thấy tô thất bộ dáng này cựu hiên tử con ngươi chính là co dù lại cũng tương tự mặt lộ vẻ mỉm cười phía trước tạo nên tới tăng thương cảm giác nháy mắt hoàn toàn không có nói một chút nếu vị sư có thể làm được tuyệt không keo kiệt ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng cựu hiên tử lại cảnh giác nhìn xem tô thất ánh sáng trong mắt lộ ra dàn trá chi ý kỳ thực đệ tử cái gì cũng không muốn chỉ muốn linh tinh rất nhiều rất nhiều linh tinh tô thất hát, hát mà cười thật sự giống như cùng hài đồng đồng dạng. hai mắt đều bắn ra rực rỡ tia sáng thật mị mị mà nhìn chăm chú cựu hiên tử khúc khúc khúc nghe nói phía sau cựu hiên tử nhẹ nhàng ho khan hai tiếng thần sắc bỗng nhiên trở nên trịnh trọng cùng nghiêm túc lên không được cái này tuyệt đối không được tuổi con nhỏ liền học được như thế tham tài đây là không đúng trừ cái này điều kiện những thứ khác vi sư đều có thể đáp ứng ngươi nghe được câu này tô thất lúc này liền sửng sốt không nghĩ tới cửu hiên tử đối với linh tinh càng như thế quan tâm gần như đến rồi tham luyến tình cảnh. đội nhi vi sư đệ tử giỏi không phải vi sư không nỡ linh tinh mà là vi sư thật sự rất cần linh tinh Sau này đi đến tội vực tỉnh lại những cường giả kia cần cực kỳ khổng lồ linh tinh tới bày trận, nếu không sẽ phí công nhọc sức. Cựu hiên tử yếu ớt thở dài, mở miệng vì tô thất giảng giải nguyên nhân, cần khổng lồ linh tinh tới bày trận. Tô thất lông mày trong nháy mắt nháy lại, hắn cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, một mắt liền có thể nhìn ra đây bất quá là cựu hiên tử lý do. Xem ra cái sau sớm đã vì hắn chuẩn bị xong muốn cho chi vật. Trước đây cha hỏi bất quá là khách khí khách khí. Tham tiền. Quả nhiên, tô thất nội tâm nghĩ ở giữa, đang muốn lúc mở miệng, nhưng thấy cựu hiên tử lại giành nói, thôi, thôi, vị sư vừa không tính được tới người chi thiên cơ. vậy liền cho ngươi tốt nhất tốt nhất nghe thế ba chữ tô thất con mắt chính là sáng lên trở lại nghi ngờ nhìn chăm chú cựu hiên tử thật là có chút không xác định cái sau sẽ cho hắn cái gì xấu tốt nhất kỳ thực cựu hiên tử thật sự có rất nhiều linh tinh chỉ bất quá những thứ này linh tinh đều có tác dụng hắn biết rõ tô thất cần linh tinh số lượng có bao nhiêu khổng lồ thật sự không có cách nào hắn tích lũy linh tinh đều có an bài không có nhiều chỉ có thể có thiếu cho nên bây giờ mới có thể không để ý xem như sư phụ mặt mũi không có thực hiện tô thất cái này nho nhỏ nguyện vọng tu đạo giới cái gì trọng yếu nhất cựu hiên tử trịnh trọng nhìn xem tô thất vấn đạo cũng không chờ cái sau trả lời liền mở miệng đạo trọng yếu không phải có bao nhiêu linh tinh không phải có bao nhiêu bảo vật mà là tự có mạnh cỡ nào chỉ cần đủ mạnh muốn có cái gì liền có thể có cái gì ngay vậy tô thất thật sự rất muốn nói hắn chỉ muốn linh tinh bởi vì chỉ có có đầy đủ linh tinh hắn có thể thu nạp đầy đủ linh khí để thăng cấp tu vi mà tăng cao tu vi phía sau là hắn có thể trở nên mạnh mẽ nhưng hết thể điều kiện tiên quyết là có đầy đủ linh tinh cựu hiên tử không tiếp tục nhiều lời mà làm phất ống tay háo một cái lại bày ra thuấn di chi pháp mang theo tô thất chấp mắt liền biến mất không thấy gì nữa làm hai người lúc xuất hiện lần nữa lại đi tới sinh thành bầu trời ngươi có biết cái gì là đạo đứng ở sinh thành bầu trời cựu hiên tử như thần linh giống như quan sát trong thành trì sinh linh đối với tô thất vấn đạo trong nháy mắt liền đi đến sinh thành bầu trời tô thất còn có chút không rõ ràng cho lắm nhiên nhưng cũng rất nhanh liền lấy lại tinh thần trả lời đạo vô hình vô ảnh chỉ tồn tại ở trái tim theo đổi đích đạo chính là đạo công nhận đạo chính là đạo ngươi xem cái kia sinh thành bên trong một mảnh sinh cơ dạc dào cho người ta sinh cơ bừng bừng cảm giác cổ thụ trong trời dây leo vân quanh giống như là một bọn người ở giữa tiên cảnh, giơ lên ngón tay phía dưới sinh thành, cựu hiên tử chưa hề nói tô thất trả lời là sai là đối, mà là tại nói sinh thành cảnh sắc, tại sinh tử mà, sinh thành cùng với những cái khác chỗ khác biệt, nơi này có đủ loại thực vật lớn lên, có ánh mặt trời chiếu, được xưng là sinh tử mà hết thảy sinh linh khởi nguyên, nguyên do sinh thành chi danh. trong giọng nói, cựu hiên tử đưa tay vung lên, lập tức liền có một tầng nhàn nhạt huyền quang từ sinh thành bên trong đạo qua. trong mắt thế nhân sinh thành, sinh cơ giạt dào thực vật lớn lên, vô cùng sung mãn sinh cơ, thật tình không biết ở nơi này sinh cơ phía dưới. hết thể đều là giả tượng thấy không nhất định là thật hiểu không nhất định là đối với theo cái kia nhàn nhạt huyền quang đạo qua sau đó tô thất lần nữa phóng tầm mắt nhìn tới lúc chợt phát hiện sinh thành không còn tồn tại bên trong tất cả tu sĩ càng là hành tẩu ở trống không bên trong cái kia cái gọi là khổng lồ thành trì càng là giả tạo chính là có người dùng lực huyền hóa ra tới căn bản lại không tồn tại sinh thành bên trong tất cả tu sĩ càng là tại trong hư hảo tự nhạc tại trong nào giác sống qua ngày cho rằng hết thể đều là tốt đẹp chính là lại không biết những thứ này mỹ hảo chỉ là giả bọn họ hết thể cử động đều bị người trô giám thị bọn họ hết thể tư tưởng đều bị người ăn mòn ánh mắt rảo qua chỗ Tô thất chợt phát hiện, khổng lộ như thế thành trì, chỉ, chỉ có đế dẫn chủ thân bế quan thạch thất thật sự, những thứ khác cũng là giả. Giờ khắc này, Tô thất trầm mặc, hắn chớp mắt liền minh bạch cửu hiên tử làm như vậy dụ ý, đây là đang truyền đạo, tại dùng sự thật nói cho hắn biết cái gì là xấu. Đạo. Cửu hiên tử cùng Tô thất đến, không người biết được, cho dù là đế dẫn đều chưa từng phát dấp ra. Hai người thân ảnh lói lên, liền chớp mắt rời đi. Khi bọn hắn hiện thân lần nữa lúc, đã đi tới chết thành thượng không. Nói cho Vi sư, ngươi thấy liêu thập sao? Đi tới chết thành thượng không, cửu hiên tử như cũ quan sát phía dưới, nhàn nhạt hỏi thăm Tô thất. phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt rảo qua chỗ, tôi thất cảm giác đến chỉ có âm u lạnh lẽo cùng u lạnh, phảng phất trong Tử Thành đi lại không phải tu sĩ, mà là từng cỗ thi thể. Tử Thành cũng không phải một tòa khổng lồ thành trì, mà là một chỗ cực kỳ khổng lồ mộ địa. Sinh tồn ở nơi này tu sĩ đều là lấy phần mồ mả vì nơi ở, lấy phần mồ mả vì tu luyện mà. Lại đủ loại chợ giao dịch chỗ cũng đều là phần mộ mà, cho dù là khách sạn, tử lâu, đan dược phường, binh khí phường cũng đều xây dựng vào phần mồ mả bên trong. Tóm lại, nơi này chính là một chỗ cực kỳ khổng lồ mộ địa, tràn ngập tử khí, tràn đầy âm u lạnh lẽo. cho người ta kinh khủng cùng rét lạnh cảm giác để cho người ta cảm thấy toàn thân lạnh ra đầu tê dại giống như là trong địa ngục tử vong thế giới đồng dạng hồi sư tôn đệ tử thấy được âm khí thấy được tử vong có thể sinh tồn ở nơi này tu sĩ trên thân đều thấu tán lấy một cỗ âm tử khí tước cho người cảm giác giống như đã chết một dạng tô thất cao mày trả lời đem tự thân cảm thụ nói ra hắn không biết mình trả lời có chính xác không nhưng hắn quả thật chỉ có thấy được những thứ này thấy không sai lại không để ý đến một điểm cựu hiên tử lần nữa đưa tay vung lên lại gặp một đạo huyền quang từ khổng lồ kia trong mộ địa đạo qua tử thanh tu Tu chính là âm tử chi khí, phàm là muốn tu luyện phương pháp này, thì nhất thiết phải ở đây tuyển một chỗ phần mộ đem chính mình chôn xuống, tử vong một lần. Theo Huyền Quang đảo qua, Tô thất trận phát hiện, trong tử thành cũng không phải là chỉ có âm tử chi khí, cũng không phải là chỉ có tử vong cảm giác, bên trong tất cả tu sĩ thể nội, lại đều tồn tại một kia rồi rào sinh cơ. Những tu sĩ này thể nội có sinh cơ, liên đối tử thành không còn như vậy âm u lạnh lẽo cùng đáng sợ, mà là tràn đầy một cố bàng bạc bà sinh cơ. Bọn hắn tự nhận là mình đã tử vong, bây giờ tu chính là tử vong thân thể, thật tình không biết chân chính cảm giác tử vong không cách nào thể hội, bởi vì sau khi chết sáu. không có người có thể sống sót cho nên cũng không có người có thể chân chính biết được tử vong là cái gì cảm giác dù là có thể đến gần vô hạn cùng ấn tưởng, nhưng là vẹn vẹn chỉ là giả cũng không phải là chân chính tử vong tử thanh nhìn như âm u lạnh leo đáng sợ thực tế lại sinh cơ giạt rào chỉ bất quá đây hết thể đều bị loại kia tự cho là đúng tử vong che giấu loại này đạo cuối cùng khó mà đại thành bởi vì trong cơ thể của bọn họ còn có sinh cơ nếu thật muốn thành đạo vậy được đạo này chính là bọn hắn tử vong lúc chôn vùi sinh cơ mà chết ngay xong lời ấy tô thất trong lòng run lên trong mắt ẩn ẩn có hiểu ra chi sắc lấy tử vong tới sửa đạo mặc dù không phải là sai nhưng kết cục sau cùng chỉ có tử vong, bởi vì con đường này vốn là từ sinh hướng đi chết quá trình. mà mỗi một cái sinh linh một đời chẳng lẽ không phải như thế, cũng là từ sinh hướng đi chết quá trình. khi ngươi minh bạch đã chết quá hạ, lại không biết mình còn sống, khi ngươi biết được mình còn sống lúc, có thể đã chết, cho là không nhất định là đối với, cố chấp không nhất định là thật, đi lộ không nhất định là tháng sáu. tô thất khen nói thì thảo, ánh mắt bắt đầu mông lung, trong con mắt quang mang có chút tang dã, hắn biết được cửu hiên tử là đang đối với hắn truyền đạo, nhưng loại này truyền đạo quá mức trực tiếp, đi thẳng đến để cho người ta có chút khó mà tiếp thu. nay liền giống như khi ngươi cho rằng một sự kiện là đối lúc, chật có người nói cho ngươi đây là sai, khi đó chỉ có mê mang cùng hoảng hốt, càng giống như sinh tồn thế giới vốn là thật, lại có người nói cho ngươi thế giới là giả tuyệt vọng cùng mở miệng. Cựu hiên tử truyền đạo, truyền không phải chính hắn hiểu ra đạo, mà là truyền một loại nhìn thấu bản chất đạo, bởi vì liền hắn đều không rõ ràng chính mình đạo là đúng hay sai. Sau đó, hắn không có bày ra thuấn gì, mà là từng bước từng bước bước ra, mỗi một bước rơi xuống, đều sẽ nói ra một câu nói. Lại hắn mỗi rơi xuống một bước, cảnh vật dưới chân liền đều sẽ biến hóa, xuất hiện ở từng cái bất đồng tông môn cùng trên thành trì khoảng không, mà thành tu đạo. là dựa vào đại địa mà sống trầm trọng và chân thực không có hư giả không có hư hảo có thể chân chính cảm thụ cùng cảm nhận được bước đầu tiên rơi xuống cửu hiên tử cùng tô thất thân ảnh xuất hiện ở thành thượng không chỉ bất quá theo bước thứ hai nâng lên mà thành trận mông lung cùng mở đi loại này đạo rất chân thực có thể nếu như một ngày kia đại địa sụp đổ trầm trọng không còn lại không còn mà vậy cái này đạo có hay không còn có thể tồn Tô thất không có cất bước mà là túi đầu nhìn phía dưới biến hóa nghe cựu hiên tử lời nói cái trước rất rõ ràng có lẽ đây là một lần khó được cơ duyên là chân chính truyền đạo chương cựu huyền thạch chương 362, trăm cựu huyền thạch nếu như thiên địa này tinh không đều không tồn sinh linh vạn vật đều diệt vong đạo này có hay không còn có thể tồn tại bước thứ hai rơi xuống cựu hiên tử lại ra như thế nghi vấn là đang hỏi tốt thất đồng dạng cũng là đang hỏi hắn chính mình hắn hôm nay tu vi có thể nói cường đại đến cực điểm là chân chính có thể đứng ở khu vực đỉnh phong người thật mạnh cũng chính vì vậy hắn có thể nhìn thấy những người còn lại không thấy được bản nguyên hắn có thể biết được những người còn lại không biết bí mật càng có thể tính tới vậy để cho người tuyệt vọng tương lai thiên cơ cho nên dù là hắn chân chính đứng ở tuyết đỉnh cũng như cũng rất mê mang. rất nghi hoặc đối đạo truy cầu vẫn không có ngừng chính như lời nói thiên khung chi đỉnh bên ngoài tình không còn có càng rộng lớn hơn thế giới nghe cựu hiên tử lời nói tô thất cũng tương tự tại nội tâm suy xét con đường của mình kiểm chứng chính mình đạo tu ma môn tu chính là nguyện tâm chi lực cùng cái kia tử thành tu bản chất giống nhau nhưng phải càng thêm chân thực một chút có thành tựu đạo có thể bước thứ hai rơi xuống cựu hiên tử bỗng nhiên mang theo tô thất rời đi sinh tử mà đi tới tu ma môn thượng hoặc không một bước một thế lực loại năng lực này có thể nói là chân chính xúc địa thành thốn, có thể hoàn toàn khống chế vực đại đạo cựu hiên tử bước thứ ba cùng bước thứ tư là liên tục rơi xuống phía dưới lần lượt xuất hiện hai nơi khổng lồ của quốc lãnh quốc khương quốc đây là nam hoang hai đại cổ quốc trong đó tu chính là chúng sinh chi đạo cũng xưng đế vương tri đạo bước thứ năm nâng lên rơi xuống Tiểu hiên tử mang theo tô thất đi tới một chỗ bị mê vụ bao phủ bộ lạc bầu trời cái bộ lạc này cực kỳ khổng lồ tuyệt không thua kém hai đại của quốc thiên cơ bộ quỷ dị nhất một cái bộ lạc lấy tu thiên cơ mà nghe đạo lấy biết thiên cơ mà vấn đạo lấy ngày khác cơ mà thành đạo đạo quỷ dị đạo kinh khủng như thành sáu nhất định thoát giữa thiên địa, nhất định nhảy thoát đại đạo bên ngoài gặp cựu hiên tử đối với cái này thiên cơ bộ có đánh giá cao như thế Tô thất nội tâm hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lấy thiên cơ tu đạo càng như thế kinh khủng, nắm giữ cơ hội thành đạo. Bước thứ sáu rơi xuống, cựu hiên tử cùng tô thất thân ảnh về tới chín huyền phong đỉnh chót, hung ác điên cuồng gió lạnh như mảnh thu giống như thổi qua, ra ô ô âm thanh giống như là ra thu tại cuồng khiếu đồng dạng. Hai người hiện thân tại chín huyền phong đỉnh chót, phảng phất nơi nào cũng không đi qua, trước đây hết thảy chỉ là bọt nước giống như, bây giờ ngươi có biết cái gì là sáu đạo? Cựu hiên tử bình tĩnh nhìn xem tô thất, mở miệng lần nữa hỏi, lại trong lời nói ẩn chứa ba động, lại có một loại kỳ ảo chi lực, làm cho người nghe chi chợt cảm thấy thể hồ có đỉnh. Đạo 6. Nghe đến chữ đó, tôi thất lại có nháy mắt mê mang, chợt liền khôi phục tỉnh táo, thần sắc kiên nghị, nói: đệ tử chi đạo không có sai, không đến cuối cùng làm sao biết là sai? Muốn chân chính thoát, muốn nhảy thoát thiên địa bên ngoài, nhất định phải trước tiên ở phạm trần bên trong trần luân, không trải qua lại có thể nào thoát? Bất luận là đế vương chi đạo, vẫn là nguyện tâm vì đạo, cũng hoặc sinh cơ tu đạo, những thứ này đạo đều có tiêu vong lúc, trời sập thì hủy, mà sập thì diệt. Nếu muốn làm đến trời sập không hủy, mà sập bất diệt, liền cần có được chính mình đạo, mở ra thể nội thế giới, một mình sáng tạo đại đạo, như thế mới có thể thoát, nhảy ra thiên địa bên ngoài. Này mới là đại đạo. Tô Thất đã thật sự hiểu cựu Hiên Tử dụ ý, đây không phải đơn độc trên ý nghĩa truyền đạo, mà là vì cái trước chỉ dẫn ra một đầu đại đạo, đây là một cái phương hướng, là cần cuối cùng cả đời theo đuổi đại đạo. Chỉ bất quá cái này đại đạo, không thể một lần là xong, cần vô số lần cảm ngộ cùng rèn luyện tới thành tựu, giống như biển cả là từ vô số giọt nước tạo thành một dạng, suối sông, giang hồ hội tụ ở một chỗ, cũng liền tạo thành biển. Đạo cũng giống như thế, cần vô số lần tiểu nhân cảm ngộ được ngưng kết, cho nên thì có lần đầu nghe thấy đạo nhân ngưng hải, lại hỏi vào tê quốt. Thất, đi thôi." Cựu Hiên Tử hết sức hài lòng Tô Thất trả lời. vui mừng cười đưa tay vung lên không cần cái sau lại mở miệng nói cái gì trước mắt liền đem chi đưa tiễn sư tôn ngươi không chân chính ngươi không đạo đức linh tinh đệ tử muốn linh tinh a bị đưa đi sau đó tô thất đống nhiên phản ứng lại thật sâu có loại bị cái hố cảm giác đống nhiên gân dọ quát lao ra hỏa ngươi nhớ kỹ cho ta ngươi nhớ kỹ cho ta tới cuối cùng tô thất thật sự rất muốn chửi bầm lên càng cảm, cảm giác mình bị hố truyền đạo truyền đạo đây quả thực là hư vô mờ mịt kết quả là hắn vẫn cái gì cũng không có được còn nói cái gì tốt nhất Thật sự là hắn là hiểu rõ một chút, nhưng cái này hiểu ra thà rằng không cần, bởi vì hắn cực kỳ tin tưởng mình, dù là không có hôm nay truyền đạo, ngày sau cũng sẽ tự động hiểu ra. Nội tâm thật sâu có một loại bị dao động cảm giác, khiến cho Tô Thất càng nghĩ càng giận, nội trận lôi đỉnh, mắt to trừng trừng, hận không thể đem Cửu Hiên Tử tất cả linh tinh đều cho trộn. "Tiểu tử ngươi, dám không tuân theo sư trọng đạo." Tô Thất thân ảnh xuất hiện ở chín huyền phong chân núi, tiếng hô của hắn lại quanh quần toàn bộ chín huyền phong, mà Cửu Hiên Tử cái kia âm trầm tiếng nói cũng chợt truyền vào lỗ tai hắn. "Ngươi, hố, ta." Nghe được Cửu Hiên Tử thanh âm, Tô Thất trong lòng càng tức giận. hai con ngươi bỗng bức hỏa, tức giận ngẩng đầu, trừng mắt nhìn cái kia không nhìn thấy đầu chín huyền phong đỉnh chót. Thôi, thôi, ngươi vừa cho rằng vi sư lừa ngươi, vậy vi sư liền đích truyền ngươi nhất pháp, đây là cửu huyền tên sáu, thiên công. cửu huyền tử thanh âm lại lần nữa vang lên, lộ ra bất đắc dĩ. Theo tiếng nói này rơi xuống, liền gặp một khối ngọc thạch từ chín huyền phong đỉnh chót bay vụt mà đến, bị tô thất đưa tay bắt lấy. Đây là cửu huyền thạch, trong đó ghi lại cửu huyền thiên công. Một cơn gió lớn thổi qua, tô thất chợt phát hiện chín huyền phong cách mình càng ngày càng xa, mãi đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, nhìn thấy nhưng không cảm giác được. không cách nào tiếp cận cùng đến túi đầu nhìn về phía trong tay cựu huyền thạch nhưng thấy chính là một khối dịch tấu trong suốt ngọc thạch hiện lên màu tím hình tròn trung tâm là trống không như bị vật gì đó đào mở mở dạng có thể ẩn ẩn nhìn thấy màu tím ngọc thạch bên trong có cựu huyền hai chữ như ẩn như hiện lộ ra một cỗ huyền ảo vô cùng cảm giác phản phát hai chữ này đại biểu thiên địa trí đạo đại biểu vạn vật trí tôn thu hồi cựu huyền thạch tô thất đành phải bất đắc dĩ thở dài muốn từ cựu Huyền từ nơi đó lấy được linh tinh đơn giản khó như lên trời có thể được cái này cựu huyền thạch đã tính được vận. sau một lát tô thất trở lại đan phong hắn cũng không gấp gáp tu luyện cửu huyền thiên công mà là đi tới đan phong trung tâm vừa về tới đan phong đỉnh chóp trung lương hắn liền hiện vương linh lý tiểu lục viên hoàng nguyên dương lão tổ bọn người tụ tập ở này giống như là đang tận lực chờ hắn trở về một hình dạng giữa mắt đảo qua tô thất con ngươi lặng yên co rụt lại bởi vì hắn hiện nơi đây nhiều hơn một người long mã cẳng là hai mắt sáng lên vây quanh người kia chuyển không ngừng mà kim điêu thì mắt buốt hẳn quang, tràn đầy căm thù sư tôn bá bá gặp một lần tô thất đến tiểu viên hoàng liền chạy chậm đến cái trước trước mặt khắc khuôn mặt là ngây thơ chất phát đủ cười giang hai tay ra liền muốn ôm một cái ai nha Tiểu Viên Hoang lại dài mập, ba ba đều nhanh ôm mất động. Tô Thất một tay lấy Viên Hoang ôm lấy, mặt chứa mỉm cười, nội tâm lại ung dung thở dài, bởi vì Viên Hoang rất giống Viên Trác, mỗi lần đều sẽ nhớ tới qua lại hết thảy. 362 chương 363, có thích hợp hay không đầu chương 363, có thích hợp hay không đầu sư tôn. Gặp Tô Thất ôm Viên Hoang đi tới, Lý Tiểu Lục cùng Vương Linh cung kính ôm quyền bài nói. Không thể không nói, Vương Linh cùng Lý Tiểu Lục đã trưởng thành, khi xưa tiểu nữ hài bây giờ đã duyên dáng yêu kiều, thân mang quần mang áo khoác, bộ dáng mười phần xinh đẹp đáng yêu. Mà Lý Tiểu Lục đồng dạng cao lớn rất nhiều. gương mặt mặc dù còn có chút non nớt nhưng trong vẻ mặt lại thấu tán lấy kiên nghị cùng nhàn nhạt thành thục nhìn giống như một tiểu thư sinh giống như hai người các người mặc dù đã tới linh huyền cảnh nhất định không thể buông lỏng không chỉ có muốn chú trọng ngưng suối tụ mắt càng phải chú trọng thân thể tu luyện cả hai đều cực kỳ trọng yếu ngưng thần nhìn về phía vương linh cùng lý tiểu lục tô thất mặc dù mặt chứa mỉm cười lời nói lại hết sức uy nghiêm hắn tại đệ tử trước mặt chỗ giữ hình tượng chính là uy nghiêm đệ tử ghi nhớ ngay vậy vương linh cùng lý tiểu lục cung kính trả lời bọn hắn cũng không phải là e ngại tô thất mà là tôn kính kính trọng cái sau bởi vì trong hai người tâm cực kỳ tinh tưởng nếu không có tô thất liền không có bọn họ hôm nay người sư tôn này mặc dù nhìn như nghiêm khắc nhưng nên dạy nên cho tuyệt đối tuyệt không keo kiệt cùng hạng hồ bằng không tu vi của hai người sao lại như vậy vững chắc cho ngươi đây là những năm này tích lũy linh thạch cùng linh tinh gặp tô thất đến nguyên dương lão tổ liền vội vàng đứng lên đâm đầu vào hướng đi cái trước đồng thời ném ra một cái nhận chữ vật khách nhân của ngươi chính ngươi chiêu đãi lao phu muốn đi luyện đan nguyên dương lão tổ quả thật say mê tại đan đạo bây giờ trong mắt hắn nguyên dương đan dược phường đã không trọng yếu chân chính quan tâm là đan đạo nắm giữ khổng lộ như thế luyện đan tài nguyên, đừng nói là 10 năm, cho dù là trăm năm cũng tuyệt đối tiêu hao không hết. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chỉ có nguyên dương lão tổ một người tu luyện, lại chỉ là dùng làm bản thân đan đạo. Thu vi của ngươi sáu, lại đột phá, tiếp nhận nhẫn chữ vật, tô thất mặt lộ vẻ kinh ngạc, phát giác được nguyên dương lão tổ tu vi không ngờ đột phá, hình như là vậy, luyện đan, luyện đan liền luyện đột phá. nguyên dương lão tổ như không có việc gì đạo, nói đến 10 phần nhẹ nhõm, nhưng nếu là bị còn lại cường giả nghe thấy, nhất định sẽ thổ huyết. rất nhiều tế cốt cảnh cường giả tích lũy mấy chục năm mới có thể đột phá nhưng tại nguyên dương lão tổ trong miệng nhưng nói dễ dàng như vậy đương nhiên hắn mặc dù có thể đột phá hoàn toàn là bởi vì nắm giữ khi xưa tích lũy cộng thêm tự thân thân là đàn sư luyện chế đan dược tự nhiên muốn lời đầu tiên đi thí đan cho nên mới có thể tại trong bất chi bất giác đột phá thứ yếu đan đạo bản thân liền là một loại cặm nộ, luyện đan chính là một loại loại khác tu hành cùng rèn luyện đột phá tu vi đúng là bình thường nhưng nhường tô thất không nghĩ tới nguyên dương lão tổ hoàn toàn không có nghe ra ý trong lời nói không biết là giả ngu hay là thật không có nghe được, tô thất trong lời nói một cái khác tầng ý tứ, rõ ràng chính là tại hướng nguyên dương lão tổ đòi hỏi thượng hạng đang dược. Như cùng ở tại nói, là ta cho ngươi cung cấp tài nguyên, bây giờ ngươi cũng đột phá, chẳng lẽ ngươi có thể không để ta nếm điểm ngon ngọt? Chỉ bất quá nguyên dương lão tổ giống như làm như không nghe thấy, ném ra nhận chữ vật phía sau, liền lát thân rời đi. căn bản vốn không nguyện cùng tô thất tiếp tục dây dưa. Cẩn thận nàng này, nàng không đơn giản. nguyên dương lão tổ mặc dù rời đi, nhưng hắn vẫn tại âm thầm đối với tô thất truyền âm, dùng cái này nhắc nhở. trở lại luyện đan chi địa, nguyên dương lão tổ liền hắc hắc cười mở ám, nói nhỏ. Ngụy Bộ lao Phu đang dược, tiểu tử ngươi quá non nớt. Đan Phong đỉnh chóc trung ương, tôi thất sắc mặt đen nặng, cái chán nữa ra hát tuyến, hắn tuyệt không tin tưởng Nguyên Dương Láo Tổ không có nghe hiểu lời nói bên trong ý, này rõ ràng chính là giả ngu, bằng không cái sau cũng sẽ không mỗi lần nhìn thấy hắn đều sẽ giống như giống như chuột thấy mèo, không muốn quá nhiều dây dưa, trực tiếp lách mình rời đi. Mỹ nữ, tô thất sáu, đó là một mỹ nữ. Long mã bây giờ đang vây quanh cái kia đến nữ tử xoay quanh, một đôi mạ nhạn ra lục quang, cơ thể cũng không khỏi tự chủ run run, bản thân cảm giác mười phần uy vũ bộ dáng, còn kém chảy nước miếng không có chảy ra. À. Kim điêu còn tại, ngươi đầu này lao sắc mã quả nhiên là không muốn cái kia đồ vật, muốn làm trên đời cái thứ nhất thái giám Long mã. Thấy thế, tô thất cười lạnh chê gẹo. Cái này không chỉ là người nghe hữu tâm, người nói càng là có ý định. Nghe được câu này, Long mã lập tức giật nảy mình lạnh run, đột nhiên nhớ tới đây là vô cực tông, ra đầu trong nháy mắt liền tê. Nguyên bản uy vũ bộ dáng lập tức khéo, bị xuống, hết sức không muốn lui lại, rời xa nữ từ kia. a ha ha. Long mã cười xấu hổ lấy, cảm giác mình tại trước mặt người đẹp mất mặt, đột nhiên hung ác chừng mắt về phía tô thất, thầm nói, tiểu tử ngươi nói không giữ lời. rõ ràng nói cho ta giới thiệu cái đại mỹ nữ bây giờ đã qua 10 năm lại ngay cả căn mỹ nữ mau đều không thấy được nói xong lời cuối cùng long mã lộ ra 10 phần bị khuất nghe tô thất trong lòng một hồi mau, biết con ngựa này chắc chắn lại tại đánh chủ ý xấu gì nói thầm ở giữa long mã đi đến nơi xa nằm xuống người biếng ngẩng đầu nhìn trên nóc nhà kim điêu tự lẩm bẩm kim điêu a kim điêu ngươi chừng nào thì mới có thể biến thành đại mỹ nữ ngươi chừng nào thì mới có thể hóa thành thân người ai đáng a đau a nghĩ quá nhiều cũng là tội yêu cầu xa vời quá nhiều cũng là mệt mỏi thương thiên a đại địa a ngươi vì sao muốn đối với ta như vậy vì cái gì? khanh khách nghe được long mã nói thầm cùng thì thảo nhưng thấy cái kia đến nữ tử lại che miệng cười khẽ thanh âm trong trẻo và động lòng người giống như tiếng trời giống như là mùa xuân chi phong tô minh ngươi con ngựa này thật là thú vị không có cách nào con ngựa này thấy mỹ nữ chính là như thế quen thuộc liền tốt tô thất cười trả lời trong mắt lại có vẻ nghi ngờ chi mang thoáng qua hắn thật đúng là không biết được nữ tử này đến đây tìm hắn cần làm chuyện gì lần đầu tiên trông thấy nữ tử này lúc hắn liền nhận ra nàng này chính là cái kia nguyệt bên trong phòng đấu giá mũ rộng vành nữ tử đồng dạng cũng là hắn diện ngựa nữ cung lúc xuất thủ tương trợ nữ tử kia. cho dù là bây giờ nữ tử này cũng vẫn như cũ mang theo mũ rộng đành chưa từng lấy chân diện mục gặp người chỉ có một đầu đen nhánh người hầu gió phiêu đãng giống như một tràng ngân hà giống như xinh đẹp mê người nàng mặc không phải váy dài mà là một thân màu đen y phục dạ hành đem cái tiết như thủy xà một dạng vòng eo hoàn toàn hiện lộ ra thật là trước sau lồi lõm tràn đầy một cô mê người tâm hồn dạ tính viên hoang đi cùng sư minh sư tỷ tu luyện có hay không hảo chật tôi thất mỉm cười đối với viên hoang đạo ánh mắt mười phần nhu hòa nhìn xem viên hoang giống như đang nhìn con của mình mở dạng hảo sư tôn ba ba muốn cùng sư nương nói chuyện Tiểu Viên Hoang rất ngoan, rất nghe lời. Viên Hoang ngây thơ chất phát gầm thành vang lên, lúc này liền từ tô Thất trong lực rơi xuống đất, cùng Vương Linh, Lý Tiểu Lục hai người rời đi. "Sư nương." Nghe thấy hai chữ, Tô Thất sững sờ một chút, con mắt đều trừng lớn, có chút không dám tin tưởng đây là từ Viên Hoang trong miệng nói ra. Cuối cùng, hắn đành phải cười khổ, xem ra cái này tiểu Viên Hoang thường xuyên cùng Long Mã cùng một chỗ, đều dính vào một chút thói quen bất lương, trưởng thành sớm một chút. "Tô huynh, ngươi độ nhi này đều cho rằng chúng ta phù hợp, ngươi cho là chúng ta có thích hợp hay không đâu?" Ngũ giọng vành nữ tử lại tuyệt không thẹn thùng, chợt liền mở miệng chê gẹo, ngồi ở trên băng ghế đá. Ngẩng đầu sâu kín nhìn xem Tô Thất. Dù là cách mũ rộng vành tản ra hát xa, Tô Thất cũng như cũ có thể cảm nhận được cái kia một đôi thu hẹp con mắt bắn ra khiêu khích, dù hoặc chi mang. 363 chương 364, nguy cơ chương 364, nguy cơ có thích hợp hay không? Bốn chữ truyền vào trong hai, Tô Thất cười, cười để cho người ta nhìn không ra là cái gì ý vị, không nói đến có thích hợp hay không, chỉ nói hưu tướng mạo, Tô Mộ cũng không biết là không phải người quá dị, vạn nhất dáng dấp cùng như heo, Tô mỗi chẳng phải là thua thiệt lớn. Cô gái trước mắt này, cho Tô Thất cảm giác chính là nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm. nhưng đối phương tất nhiên dám như thế khiêu khích cùng chơi gẹo, hắn cũng không ngại cùng đối phương chơi đùa, nói mấy câu lại sẽ không rơi khối thịt. đang khi nói chuyện, tô thất bước lên trước, ngồi vào trên băng ghế đá, phối hợp từ trong túi chữ vật lấy ra một bầu rượu dịch, lấy ra một cái ngọc bờn, bên cạnh rót rượu bên cạnh, cười híp mắt ngưng thị mũ rộng vành nữ tử. tô mẫu ngay cả đạo hữu phương danh cũng không biết được, nói gì có thích hợp hay không. tô thất cười híp mắt nhìn xem mũ rộng vành nữ tử, ánh mắt bình tĩnh không lay động, để cho người ta căn bản nhìn không ra hắn đến cùng là có ý tứ gì, có khả năng thấy chỉ có ôn hòa, lại không biết ở nơi này ôn hòa phía dưới có bao nhiêu không khéo. từ lâu đến cuối, mũ rộng vành nữ tử không chỉ không có lấy chân diện mục gặp người, thậm chí ngay cả tính danh cũng chưa từng tiết lộ qua, cho dù là tô thất cũng không thể không thừa nhận, người này ẩn giấu cực sâu, hắn từng vận dụng vô cực tông sức mạnh điều tra người này, cuối cùng cũng không một chỗ lấy được. người quái gì? phàm là nữ tử nghe thế ba chữ, nội tâm đều sẽ có chút tức giận, cái này mũ rộng vành nữ tử cũng tương tự không ngoại lệ, nàng ấy mũ rộng vành ở dưới khuôn mặt, trong nháy mắt liền sụt xuống, thần sắc có một tí không cam lòng. chỉ cần là người bình thường đều có thể nhìn đi ra, hắn không chỉ có vóc người đẹp, có lồi có lõm, khí chất càng là thế gian hiếm có, cao nhã và quý nhiên. chỉ dựa vào những thứ này liền có thể nhìn ra kỳ trường cùng nhau nhất định không xấu lúc này lại bị tô thất dùng để nói chuyện nội tâm không khỏi có chút phẫn nhiên chỉ ngân loại này tiểu tu sĩ bản cung còn không lọt nổi mắt xanh liền bản cung một sợi tơ đều không xứng với mũ rộng vành nữ tử hơi thở hừ lạnh mười phần kiêu ngạo thấy thế tô thất biểu hiện trên mặt cùng nụ cười không thay đổi nội tâm đối với nữ tử này cảnh giác lại sâu hơn xem người không thể nhìn mặt ngoài nghe lời không thể nghe mặt ngoài hắn tin tưởng nữ tử này tuyệt không phải dễ dàng như vậy tức giận càng không phải là một cái tùy ý mở miệng trêu gạo người cho nên tình huống lúc này có hai loại Thứ nhất là nữ tử này bản tính như thế, thứ hai là nàng cố ý như thế. Đối với cái này, tô thất nhìn không thấu, cũng đoán không được, nhưng bất kể là cái nào tình huống, nữ tử này cũng là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, thâm tàng bất lộ, trong thật có giả, trong giả có thật, làm cho không người nào có thể đối với đó suy xét, để cho người ta nhìn không ra nàng là như thế nào tính cách, để cho người ta không rõ nàng là người thế nào. Loại nhân vật này, hoặc là tất có tạo thành, hoặc là nửa đường chết yếu, để cho người ta nhìn không thấu, cuối cùng chỉ có thể đi kính sợ, đi ngước nhìn. tô thất bất vẹn vẹn tin tưởng mình xem người tiêu chuẩn càng tin tưởng trực giác của mình bằng không hắn cũng sẽ không tại lần thứ nhất cùng nữ tử này gặp nhau lúc tự tuyệt đối phương mời, không muốn tới có chỗ dây dưa nói đi lần này đến đây tìm tô mỗ cần làm chuyện gì hơn một cái linh diệu tô thất lạnh nhạt nhìn xem nữ tử biết được đối phương đến đây tất có chuyện từ xưa có nói vô sự không đăng tam bảo điện đến nhà tất có chuyện đối phương từng tương trợ qua chính mình đây là kết duyên cũng là ân tình nếu có thể đem cái này duyên chặt đứt đem ân tình này trả hắn vẫn cực kỳ nguyện ý đến nỗi cái tia cái gọi là mệnh trung người nói chuyện hắn căn bản là không có để ở trong lòng mười năm không thấy tiểu nữ tử đến đây xem cố nhân có mạnh khỏe hay không chẳng lẽ liền này cũng không được ngũ rộng thành nữ tử cũng không nói thẳng minh ý đồ đến lúc nói chuyện ngự khí mười phần hữu oán để cho người ta nghe chi thần hồn như nào nếu là như vậy vậy ngươi có thể rời đi tô mỗ mọi chuyện đều tốt không nhỏ quan tâm tô thất thái độ rất kiên quyết trong giọng nói liền muốn đứng dậy rời đi mười năm không thấy chẳng lẽ tô huynh liền không có nghĩ tới nô gia gặp tô thất muốn đi nữ tử lại trước tiên đứng dậy hạ thấp người hành lễ nô gia họ lãnh. song tiên nhẹ nhàng tô huynh thật chẳng lẽ đối với nô gia không có bất kỳ cái gì ý nghĩ chỉ cần tô huynh một câu nói nô ra hết thảy đều có thể vì tô huynh trả giá dù là làm vợ làm thiếp thậm chí không có danh phận đều có thể nghe được câu này tô thất ánh mắt lúc này ngưng lại hắn có thể nhìn ra đối phương là nghiêm túc một chút cũng không có làm bộ giờ này khắc này hắn mới hiểu được trước đây trêu ghẹo nhìn như là nói đùa thực tế là đối phương làm nền hết thảy đều đang vì nói ra lời này làm chuẩn bị a ha ha khổ tâm mà cười hắn ra vẻ rời đi chỉ là vì lừa dối ra đối phương chuyến này con mắt chưa từng nghĩ xấu. lại lừa dối ra nói một câu như vậy quả thật nhường hắn rợ khóc giờ cười, ngươi hà tất như thế có chuyện gì cứ nói đừng ngại không cần thiết dạng này cuối cùng tô thất chỉ có thể khổ tâm ở miệng hắn thà bị cùng đối phương kết duyên cũng không muốn cùng đối phương trở thành đạo lữ bởi vì hắn có thể nhìn ra cô gái trước mắt này tuy là nghiêm túc chỉ khi nào một ngày kia nàng leo lên tuyệt đỉnh chắc chắn sẽ đem hết toàn lực tiêu diệt khi xưa vết nhờ, mà hắn nếu là thật đáp ứng đối phương tất nhiên sẽ trở thành đối phương vết nhơ bên trong lớn nhất một bút đây chính là ngươi tự nguyện ta cũng không có cầu ngươi cũng không để cho ngươi hoàn lại phía trước tương trợ tri ân trong ngay mắt lại nhẹ nhàng liền lại trở về hình dáng ban đầu càng phối hợp lấy ra một cái trái ngọc cầm qua trên bàn đá bầu rượu tự động rót rượu, thiên tinh giới muốn mở ra, ta cần ngươi giúp ta, Hớp một cái rượu vào trong miệng, lạnh nhẹ nhàng lập tức thỏa mãn gật đầu, còn không chờ tô thất trả lời, liền lại vượt lên trước mở miệng, cứ định như vậy tiến vào thiên tinh giới phía sau, ngươi nhất thiết phải giúp ta đoạt được truyền thừa. nghe nói, tô thất những mày, hắn rất cường thế, cho nên đặc biệt kiên kỵ người khác đối với hắn cường thế cùng tính toán, đối phương bây giờ rõ ràng liền đang tính toán hắn, mà lại còn là cực kỳ ưu việt tính toán. hắn ngưng thần nhìn lạnh nhẹ nhàng phút chốc, con ngươi sâu thẳm như biển sao, ánh mắt như mũi tên nhọn đâm thẳng cái sâu linh hồn, vốn muốn cự tuyệt, lại lạnh giọng trả lời, chuyện này, tô mộ giúp ngươi. Duyên đã kết xuống, coi như hắn tự tuyệt, cái này duyên dạ không có khả năng chặt đứt, coi như đối phương thật muốn hắn còn tưởng là nhận tri ân tình, cái này duyên đồng dạng chạm không xong. Duyên như kết, vậy liền vĩnh tổn, chém không đứt, diệt không xong. Trừ phi là hắn chết, bằng không cái này duyên đều sẽ tồn tại ở tính mạng của hắn bên trong, trong trí nhớ. Nghe Tô huynh ngữ khí, rất có cự người ngoài ngàn dặm cảm giác, đừng như vậy cứng nhắc đi, người ta là bằng hữu, hôm nay Tô huynh giúp ta, ngày sau nhất định ngàn vạn lần hoàn lại. Lúc nói chuyện, lại nhẹ nhàng biểu hiện cực kỳ nhẹ nhõm, mười phần tùy ý, thật sự giống như cùng tại cùng lão bằng hữu trò chuyện, nhưng nàng ánh mắt thì cực kỳ nghiêm túc. rõ ràng câu nói này nàng là nghiêm túc dưới cái nhìn của nàng cùng người kết duyên là lợi dụng lẫn nhau lợi ích vì đó mà kết thành đạo lữ lấy tự thân thân thể thu hoạch một thứ gì đó nhưng là có chút bất đắc dĩ này hai loại đệ nhất thấp chi lần thứ hai chi cũng là làm đạt mục đích chi biện pháp mà loại thứ ba chính là bằng hữu tương giao này cao chi ra lợi dụng phạm vi ra lợi ích phạm chủ mà là chân chính lấy tâm đại chi giờ này khác này khi nàng nói ra câu nói này phía sau liền chứng minh nàng đối với tô thất là loại thứ ba thái độ có lúc chính là đơn giản như vậy không cần bất kỳ lý do gì không cần bất luận cái gì nguyên nhân từ tôi thất cự tuyệt lấy nàng cơ thể vì giao dịch bắt đầu từ thời khắc đó nàng dễ dàng cho trong lòng đem cái trước trở thành bằng hữu sau này sẽ lại không đi tính toán với hắn sau này sự tình sau này lại bàn về trước tiên nói một chút thiên tinh giới ta muốn biết được nơi đó là một địa phương nào ở vào nơi nào nghe được đối phương câu kia ngàn vạn lần hoàn lại tôi thất sát thoáng có chỗ hòa hoãn nói chuyện cũng sẽ không như vậy lạnh nhạt cùng ngạc khí lạnh nhẹ nhàng ngàn vạn lần hoàn lại hắn căn bản vốn không quan tâm bởi vì hắn tô thất làm việc quan tâm không phải hồi báo mà là quan tâm giúp là ai có đáng giá hay không đi rút hắn muốn không phải hồi báo mà là một cái thái độ Ngươi chưa từng nghe qua thiên tình giới. Lần này đến viên lạnh nhẹ nhàng kinh ngạc, nàng nghe xong tô thất lời nói, trên hai gò má lập tức viết đầy nghi hoặc cùng không hiểu. ở tại xem ra cái sau không có lý do không biết mới đúng. Chẳng lẽ tô mỗ nhất thiết phải biết được cái này cái gọi là thiên tình giới? Tô thất càng là không hiểu, đừng nói biết được, thậm chí ngay cả nghe đều không nghe qua. Không phải, tô huynh không phải không biết ta. Lạnh nhẹ nhàng trên dưới dò xét tô thất, cuối cùng uống một chén rượu, thở dài thanh âm từ mũ rộng dưới khăn che mặt truyền ra. Ai, thân là đan phong chi chủ, thân là vô cực tông thiếu tông, lại là cựu hiên tử tiền bối ngũ đệ tử. không có lý do không biết được thiên tinh giới sáu mười năm qua chiến ưu cùng cười vấn hình tất cả bế quan cựu hiền tử không biết bóng dáng tô thất cũng liền phía trước mới thấy ba người một mặt lại đan phong cũng liền những người này nơi nào còn có người sẽ đến chủ động nói cho hắn biết những sự tình này đối với lạnh nhẹ nhàng trêu trọng hắn một chút cũng không để ý nội tâm thật là có chút nghĩ biết được cái gì là sáu thiên tinh giới thiên tinh giới là địa phương nào tô thất mở miệng cao mày đánh gây lạnh nhẹ nhàng lời nói thần sắc có chút trọng bởi vì hắn biết rõ thiên tinh giới sự tỉnh tất nhiên can hệ trọng đại bằng không đối phương cũng sẽ không tới tìm hắn Lại nội tâm còn có một cái nghi hoặc, đối phương có thể ở không người tường tiếp đích dưới tình huống đi tới đan phòng, đồng thời bình yên vô sự, bởi vậy không khó coi ra, lạnh nhẹ nhàng thân phận không đơn giản, có thể ở vô cực tông bên trong tùy ý xuất nhập. Phải biết, cho dù là vô cực tông đệ tử, có nhiều chỗ cũng không có tư cách tùy ý xuất nhập, thí dụ như đan phòng, nếu không có hắn tô thất cho phép, đệ tử tầm thường căn bản là không có cách đến, nhưng mà cái này lạnh nhẹ nhàng liền có thể đi thẳng đến tới, đồng thời chuyện trò vui vẻ. lấy nàng lạnh nhẹ nhàng tu vi, căn bản không có tránh đi vô cực tông đại trận năng lực, cho nên chỉ có một khả năng, nàng nắm giữ quang minh chính đại xuất nhập vô cực tông thân phận, lại còn bị vô cực tông đại trận cho phép. Bị vô cực tông đại trận cho phép, chính là bị cửu hiền tử cho phép. Cho nên Tô Thất cũng rất tò mò cùng nghi hoặc, đối phương không chỉ có cho người ta cảm giác thần bí, càng làm cho hắn nhìn không thấu, chỉ bất quá hắn chưa từng mở miệng hỏi, đối phương nếu muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Nàng nắm giữ thân phận như vậy, lại vì cái gì đến đây cùng nhau tìm? cái này khiến tô thất rất là không hiểu trong con ngươi tinh mang tiềm lượng thật sự muốn xem xuyên nữ từ trước mắt tâm linh muốn biết nàng đến cùng suy nghĩ cái gì thiên tinh giới 6. lời nói bị đánh gãy lại gặp tô thất trịnh trọng như vậy lại nhẹ nhàng yếu ớt thở dài trong con mắt bỗng nhiên xuất hiện một tia hồi ức đạo tám vạn năm trước ba vị trí cường đi tới nam hoàng ba người liên thủ quét sạch tứ phương không có một cái nào thế lực có thể đối đầu bọn hắn 6. cuối cùng ba người ưu việt tại tu ma môn lệnh quốc khương quốc thiên cơ bộ tứ đại thế lực giao giới trung tâm thành lập hôm nay sinh từ mà khi đó tu ma môn cùng bây giờ tu ma môn khác biệt bởi vì khi xưa tu ma môn đã chôn vùi vào trong năm tháng tiêu vong tại một hồi trong đại chiến mà hôm nay tu ma môn là từ liên thiếu đồng tử sáng tạo nâng lên liên thiếu đồng tử lúc lại nhẹ nhàng ngự khí dừng một chút sau đó vừa mới tiếp tục mở miệng liên thiếu đồng tử là của ngươi đại sư minh hình như có ý giống như không có ý định nói ra lời này nàng có thể tinh tường phát giác được tô thất trong hai tròng mắt lóe lên một tia phức tạp tia sáng sinh tử mà từ tam đại cường giả sáng tạo cường thịnh nhất thời phàm là tại nam hoang đắc tội các đại thế lực tu đều sẽ trốn vãng sinh tử địa để cầu che chở mà sống tử địa nhưng là các đại thế lực cấm khu vài vạn năm tới không dám bước vào nửa bước tam đại cương giả một trong số đó chính là người chi sư tôn sáu cựu hiên tử tiền bối hai người khác theo thứ tự là kim điêu vương cùng trời chấm nhỏ kim điêu vương bị thần linh thiên đạo chỗ bắt đi trấn áp tại tội vực chỗ sâu thiên tinh tử thì tọa hóa tại sinh tử mà sáng tạo ra thiên tinh giới từng nhắn lại tại thế thiên tinh giới gặp ở sinh tử địa khí đếm sắp hết lúc mở ra thiên tinh giới bên trong có lưu thiên tinh tử tiền bối truyền thừa mà thiên tinh giới mở ra sắp đến ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đoạt được truyền thừa này sau khi nói xong, lạnh nhẹ nhàng bình tĩnh nhìn xem tô thất yên lặng chờ cái sau mà trả lời, nàng lần này không có tính toán, là thực sự đại quang minh địa đạo ra nguyên linh do, bởi vì biết rõ chuyện này can hệ trọng đại đối với cái gọi là truyền thừa, tô thất bất quan tâm, lại lúc trước hắn liền biết hiểu sinh tử địa khí số đã hết, chính là không nghĩ tới sẽ có thiên tinh giới một chỗ như vậy tồn tại, lại nghe lạnh nhẹ nhàng lời nói, hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn xa xa kim điêu, nhiên minh bạch cửu hiên tử đối với kim điêu tại sao lại như vậy nung chịu, trong đầu hắn linh quang lóe lên, càng là nghĩ thông suốt một số việc, thiên tinh tử tiền bối chính là người chi sư tôn a. Ánh mắt từ kim điêu trên thân thu hồi, hạ xuống lạnh nhẹ nhàng trên mặt. tô thất con ngươi sâu thẳm, ánh mắt sắc bén, giống như là xuyên thủng hết thể hư ảo. Mà ngươi, họ lanh sáu. Có mấy lời hắn không có nói rõ, bởi vì cũng chỉ là ngờ tới, liên tưởng đến cái nào đó thế lực mà ngờ tới, chỉ cần thiên tinh tử là lạnh nhẹ nhàng sư tôn, cái kia hết thể liền đều có thể thuyết phục. Đúng vậy, thiên tinh tử là ta chi sư tôn, lạnh nhẹ nhàng cũng không giấu giếm, bởi vì giấu giếm cũng vô dụng. Đến nỗi ta họ cái gì, cái này không trọng yếu, tuyệt không trọng yếu, bởi vì đây là thiên quyết định, ta không cách nào thay đổi. Vẹn vẹn trong ngay mắt, hết thể liền đều sáng tỏ. lại nhẹ nhàng là thiên tinh tử chi đồ nàng có thể hành tẩu tại vô cực tông không phải là bởi vì tu vi mà là bởi vì sáu thân phận, thiên tinh tử đệ chết thân phận. đối với tô thất có thể liên tưởng đến những thứ này nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa trong khi quyết định nói ra những thứ này lúc liền biết hiểu cái trước có thể nghĩ ra tất cả tu sĩ tầm thường căn bản không có khả năng cũng không tư cách biết được những thứ này cho nên lấy tô thất tâm trí đoán được tất cả kỳ thực cũng không phải là việc khó người sở dĩ tìm ta tương trợ là bởi vì ngươi chi sư tôn câu nói kia tô thất yếu mày hắn thấy không chỉ chỉ là mắt ngoài càng thấy được một chút bên trong. nhường hắn không hiểu khiến cho nghi hoặc là lạnh nhẹ nhàng đáp dứt khoát và trực tiếp ta giúp ngươi nhận được lệnh nhẹ nhàng sau khi trả lời tôi thất đồng dạng mở miệng nói ra ba chữ chắc chắn và kiên quyết bởi vì hắn nhất định phải đi thiên tinh giới muốn đi biết rõ ràng một số việc có thể tính ra ta chi thiên cơ giả hẳn là cường giả với thiên cơ một đường bên trên hẳn là đáng sợ hạ người nhưng hắn tại sao lại tọa hóa đối với lạnh nhẹ nhàng nói câu nói kia là chân thật hay là giả sáu tôi thất uống một chén rượu không có đem lời này nói ra miệng nội tâm lại suy nghĩ rất nhiều vô số ý niệm nháy mắt đã qua từ lạnh nhẹ nhàng trong miệng có thể thu được thiên tinh tử là chân chính cứng giả là một cái có thể một mình sáng tạo một ít thế giới cứng giả càng là một cái có thể tính phá thiên cơ kinh của người cho nên tô thất rất nghĩ hoặc một cường giả như vậy tại sao lại vẫn lạc vì sao muốn nhường lạnh nhẹ nhàng tới tìm hắn lại tại sao lại vẫn lạc tại thu lạnh nhẹ nhàng làm đồ đệ sau đó đủ loại này hết thảy nhường hắn rất nghĩ hoặc nhường hắn rất không minh bạch lại giờ này khác này hắn thật sâu có loại hoàn toàn tỉnh ngộ cảm giác nội tâm có loại không nói ra được cảm giác như ẩn như hiện phản phất từ bước vào sinh tử mà bắt đầu từ thời khắc đó hắn liền chui tiến vào một hồi bảy vô số năm cục sáu Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là một loại cảm giác, không coi là thật, còn cần phải chờ đi chứng thực, lại chuyện này, hắn không thể nói cho bất luận kẻ nào, chỉ có thể chôn thật sâu chôn ở lấy lòng. 364 chương 365, giống tố 13 cầu chương 365, Lôi Vũ Thập Tam kiểu như thế nào tiến vào thiên tinh giới. Đem hết thể ẩn tàng tại tâm thực chất, Tô Thất lại lần nữa cười híp mắt nóng nhìn lạnh nhẹ nhàng, thái độ chuyển biến quá nhanh, phía trước còn có không vui thần sắc, bây giờ liền vẻ mặt tươi cười, để cho người ta thấy không rõ đến cùng cái nào mới là chân thực chính hắn. Hắn ánh mắt sắc bén như thần sắt đúc thành trường đao. giống như là có thể chạm phá cái kia mũ rộng vành mạng che mặt nhìn thấy giới khăn che mặt cái kia một chương tinh xảo như bút bê khuôn mặt đến lúc đó liền biết nghĩ đến nhanh chờ một chút cũng nhanh thiên tinh giới là khi nào mở ra lại nhẹ nhàng cũng không biết nàng chỉ biết đại khái thời gian không biết thời gian cụ thể trước đây thiên tinh tử chỉ để lại sinh tử địa khí đến tận thiên tinh giới mở một câu nói như vậy cũng không nói thời gian cụ thể bỗng nhiên ở giữa tô thất hai mắt lỡ lên bỗng nhiên nghĩ đến liêu thập sao nói nhỏ thì thảo chẳng lẽ sư tôn nhường chiến ưu sư minh cùng cười vấn hình sư tỷ tiến đến chuẩn bị sáu chính là hôm nay tinh giới mở ra một chuyện ngay tại hắn nói nhỏ lúc, nhưng nghe bầu trời truyền đến một đạo ầm ầm tiếng vang, giống như chấn thế thanh âm, trực tiếp xuyên phá ra thị, truyền đạt toàn bộ sinh linh trong linh hồn. Ngay sau đó, một ngụm chung lớn màu đen xuất hiện ở trên bầu trời, giống như là từ trên trời giáng xuống giống như trường trăm trượng lớn nhỏ. Thang, làm sáu. Theo chuông lớn xuất hiện, tiếng chung lập tức chuyển khắp giữa thiên địa, đinh hai nhức góc, mạnh như tô thất, khi nghe đến thanh âm này phía sau, cũng đều cảm giác mảng nhĩ như muốn phá, đầu góc quay cuồng, phản phất linh hồn đều phải lý thể mà ra mở dạng. Tiếng chuông truyền khắp toàn bộ sinh tử mà, toàn bộ sinh linh, bất luận đang làm gì, đều bị tiếng này chấn nhiếp. nhưng lại sẽ không bị chân chính đánh mất đi, để cho người ta nghĩ bất tỉnh, nhưng lại có thể thanh tỉnh cảm nhận được loại này cảm giác đau đầu như muốn vỡ tung. Làm, làm, làm sáu. Tiếng trung trung vang lên chỉ tiếng, một đạo mạnh hơn một đạo, lại mỗi một lần vang lên lúc, cũng giống như chống chiều trung sớm, chấn tâm hồn người, khiếp người thần phách. Tiếng trung tuy lớn, nhưng cũng có chỗ tốt, để cho người ta nghe chỉ có nộ đạo cảm giác, lại mỗi một lần vang lên, đều có thể phát hỏa ra đại đạo bản nguyên, truyền vào sâu trong linh hồn, như là cơn giống như khắc vào đáy lòng, giúp người ta ngộ đạo. Bởi vì cái này chính đạo tiếng trung mà đột phá tu có khơi người, bình cảnh trong nháy mắt bị xung phá. Có tu sĩ bước vào ngưng hải cảnh, cũng tương tự có tu sĩ bước vào tế quốc cảnh, phản phất chính là hủy diệt trước sát na phương hoa, sau cùng rực rỡ. Thời khắc này để thăng, chính là vì tốt hơn nên đón muốn sanh đại chiến. chín đạo tiếng trung sau khi biến mất, một đạo tang thương mà lại hùng vị âm thanh bỗng nhiên chuyển khắp ra, như cái đinh giống như ghim vào người trong hai. Thiên tinh giới mở ra, tôn giả cảnh phía dưới có thể nhập, tiến vào thiên tinh giới, đi tới ta mặt cái trước, có cơ hội lấy được ta chi truyền thừa. Nghe được thanh âm này phía sau, lạnh nhẹ nhàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt có hồi ức chi mang tiềm lược mà qua, lẩm bẩm nói, "Sư tôn 6" Tô Thất không có ngẩng đầu đi xem bầu trời, uống rượu, trong mắt Tinh Mang hiện lên, hắn đã xem thấu hết thảy, sát na phương hoa, trong nháy mắt rực rỡ, thủy diệt trước chuẩn bị, diệt vòng trước họ hét. Hắn đã đoán ra, Thiên Tinh giới không chỉ có nắm giữ Thiên Tinh chết truyền thừa, càng nắm giữ nhường sinh tử mà vô số tu sĩ điên cuồng tạo hóa, có thể để cho bọn hắn tu vi đề thăng, từ đó có thực lực đối mặt lại sắp tới kết nạn. Sinh tử mà chính là kiểu Hiến tử, Kim Diêu Vương, Thiên Tinh tử ba người cùng sáng tạo, dù là khí số có tận lúc, ba vị cường giả cũng lưu lại sau cùng hậu triều, coi như là vì sinh tử mà tu sĩ làm một chuyện cuối cùng, đưa cho chúng tu một hồi tạo hóa. nhường chúng tu tại sinh tử mà sau khi biến mất có thể nắm giữ sức tự vệ thanh âm tăng thương tiêu thất hết thể khôi phục bình thường duy trì có chung lớn màu đen như cũ tồn tại chưa từng tiêu thất bởi vì cái kia chung lớn miệng chính là thiên tinh giới chi cửa vào bước qua lôi vũ thập tam tiêu giả có thể nhập thiên tinh giới người vấn hình thanh âm bỗng nhiên vang lên thông qua sinh tử mà cấp đại trận chuyển khắp ra nhường sinh tử địa chi tu đều có thể nghe thấy mà theo lấy thanh âm vang lên nhưng thấy thập tam tọa cổ phắc và không màu mẹ cầu từ vô cực tông nội dâng lên đây vốn là vô cực tông đối bản tông tu khảo hạch bây giờ lại trở thành bước vào thiên tinh giới trận đầu tư cách khảo hạch. Quả nhiên, tôi thất phỏng đoán làm thật, Cười vấn Hinh chuẩn bị chính là hôm nay tinh giới mở ra. Bắt đầu đi, trừ tôn giả cảnh tu sĩ, còn lại tu sĩ đều có thể đạp lôi vũ thập tam tiểu, miệng tụng vô cực hai chữ, liền có thể bước vào đệ nhất kiểu kinh lịch khảo hạnh. Cười vấn Hinh thanh âm vang lên lần nữa, truyền khắp sinh tử mà, lệnh vô số không biết chuyện tu sĩ mà người, chợt liền lên sóng to gió lớn. Giờ này khắc này, cho dù là ngu ngốc đều có thể nhìn đi ra, cái gọi là thiên tinh giới tất có vô số tạo hóa, bằng không vô cực tông cũng sẽ không lấy lôi vũ thập tam kiểu tới làm khảo hạnh. Lại phía trước cái kia tăng thương lời nói. Tất cả mọi người đều có nghe thấy, thiên tinh giới bên trong có truyền thừa, người thật mạnh truyền thừa. Người vấn Hinh không nói gì thêm, thập tam tọa xưa cũ cầu xuất hiện, từ tòa thứ nhất đến cuối cùng một tòa, cớ đến cuối tương liên, toàn bộ thông qua giả liền có thể vào thiên tinh giới. Theo nàng câu nói thứ hai rơi xuống, liền gặp vô cực tông bên trong sông ra từng đạo trường hồng, hóa thành tia sáng biến mất ở trong hư vô, bước lên dông tố đệ nhất kiều. Ngay sau đó, liền gặp sinh tử mà các nơi dâng lên từng đạo trùng sáng, vô số tu sĩ tất cả lựa chọn đến thử, muốn đi vào thiên tinh giới đi lấy được tạo hóa. Từng đạo trùng sáng vạch phá bầu trời, cùng rồng tố đệ nhất tiểu núi liền cùng nhau. Vô số tu sĩ tất cả đạp vào đệ nhất kiểu tiếp nhận thảo hạch. Đống nhiên, tô thất bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt thần mang lập lòe, rực rỡ đến cực điểm. Hắn tại nơi vô số đạo trong chủng tia sáng phát giác phương tương nguyện. Thôi ngạ, mặc đại hải, đồng kiệt bốn người khí tước. Thiên tinh giới 6. đan phong đỉnh chót, nguyên dương lão tổ bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc vô cùng nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn tại một hồi do dự sau đó, tiếp tục túi đầu luyện đan, không còn đi để ý thiên tinh giới một chuyện, bởi vì hắn bây giờ luyện đan dược như thành, hẳn là một lò hắn chờ mong đã lâu đang dược. Ngẩng đầu nhìn lại thời điểm. Tô Thất chợt phát hiện, cũng không phải là tất cả mọi người đều dùng cười Vấn Hinh Phương pháp truyền thống mà tới, có như vậy một chút tu sĩ là trực tiếp đạp vào trong tố đệ nhất tiểu, dựa vào là bản thân thực lực. Cùng lúc đó, tại nơi Cửu Huyền Phong đỉnh chót, Cửu Hiên Tử đứng ở sơn phong nơi danh giới, quan sát phía dưới sợ sinh hết thảy, khi mắt mắt hí tĩnh mịch dưới đất thấp ngư, thiên tinh giới đã mở, thiên tinh tử sáu. Ngươi cũng nên nghỉ ngơi, mở ra thời gian không sai, ngươi có thể nhìn thấy mệnh trung chú định truyền thừa giả. Đan Phong đỉnh chót, tôi Thất chậm chạp đứng dậy, ngẩng đầu nhìn ở không trung lôi vũ thập tam tiểu, đạo: "Đi, nếu là đi chậm, truyền thừa bị người sở đoạt." cũng không hẳn quan tô mộ sự tình không vội vàng cái này lôi vũ thập tam tiểu cũng không phải tốt như vậy qua lệnh nhẹ nhàng tuyệt không cấp bách phản phất tại chờ cái gì người mở dạng đạp thượng lôi vũ thập tam tiểu có hai loại phương thức còn nếu là muốn tranh đoạt truyền thừa nhất định phải dựa vào năng lực của mình đạp thượng lôi vũ thập tam tiểu đây là thu được chuyển thừa tư cách bước đầu tiên bằng không dù là tiến vào thiên tinh giới cũng không khả năng tới gần truyền thừa mà Nghe xong lời ấy tô thất ánh mắt lóe lên dương mắt quét xuống một cái hiện dựa vào chính mình chi lực đạp thượng lôi vũ thập tam tiểu tu còn không tại số ít những người này rõ ràng biết được chuyện này đều ôm tranh đoạt truyền thừa tâm tư người ở đây bọn người gặp lạnh nhẹ nhàng không có cuốn cùng chút nào ánh mắt nhìn chăm chú trên không giống như là đang chờ đợi người nào đó đến ân ta đang chờ ta sư huynh lạnh nhẹ nhàng thần tình lạnh nhạt có thể nàng giọng nói chuyện lại tràn ngập lanh ý cùng sắc cơ kỳ thực còn lại tranh đoạt giả ta không có quan tâm chút nào chân chính tranh đoạt giả chỉ có ta người sư huynh tia sáu đế dẫn đế dẫn nghe thế hai chữ tôi thất sắc đồng dạng biến đổi nếu muốn hỏi hắn kiên kỵ ai, đế dẫn hẳn là một trong số đó hắn vạn vạn không nghĩ tới lạnh nhẹ nhàng sư huynh lại là đế dẫn càng không nghĩ tới đế dẫn thế mà lại là thiên tinh chết đệ tử có thể đều quá ngoài dữ liệu. Đế Duẫn chính là tôn giả cảnh tu vi, hắn cũng có thể tiến thiên tinh giới. Tại Tô Bạch xem ra, chỉ cần bản tôn là tôn giả cảnh tu vi, dù là phân thân tu vi thấp, người này cũng là tôn giả cảnh tu vi, đây là không cách nào sửa đổi. Hắn là tôn giả cảnh tu vi, cái này không sai, nhưng ngươi phải rõ ràng, cái gọi là quy tắc và ràng buộc tại một ít người trong mắt, chính là một đống không khí." Lại nhẹ nhàng 10 phần bình tĩnh mở miệng trả lời, lại hắn nói càng là sự thật, bất luận là lúc nào, đều có như vậy một chút trường hợp đặc biệt tồn tại. Ngày hôm nay Đế Doãn chính là trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt, liền bởi vì hắn là Thiên Tinh Chết đệ tử, chỉ thế thôi. Hắn sáu, tới. Đông Nhiên, lại nhẹ nhàng con người đột nhiên co lại, nhưng thấy một vệ kim quang vạch phá bầu trời mà đến, đạo ánh sáng này cùng còn lại quang khác biệt, bởi vậy chỉ là màu vàng, mà còn lại quang thúc màu sắc tất cả giống nhau. Tô thất ngưng thần nhìn lại, mặc dù thấy không rõ kim quang bên trong tình huống thật, nhưng hắn vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy, kim quang bên trong có một bóng người tại cất bước, đó là một cái cực kỳ vĩ đại người, nắm giữ bá tuyệt thiên hạ khí thế, nắm giữ đế vương một dạng uy nghiêm cùng bá đạo, các bước lúc phảng phất giống như thượng đế hạ giới. để cho người ta không nhịn được liền nghị đối với đó cùng bái hoàn toàn chính xác như lạnh nhẹ nhàng lời nói cái gọi là quy tắc tại đế dẫn trước mặt liền cầu thí cũng không bằng đế doanh căn bản chưa từng bị ngăn trở chúng sáng màu vàng nóng bỗng nhiên xông vào rông tố đệ nhất kiểu bên trong lại tại bước vào đệ nhất kiểu lúc hắn giống như là hiện liêu thập sao lại túi đầu liếc mắt nhìn đàn phong vị trí hắn hiện ngươi có sắc cơ cảm nhận được cái tia trông lại ánh mắt tô thất híp mắt mắt hí nhắc nhở lạnh nhẹ nhàng hiện lại như thế nào hắn bây giờ còn không dám động thủ chi hắn bây giờ cũng không dám giết ta lại nhẹ nhàng gian trá mà liếc nhìn tô thất bạn cung bây giờ tại đàn phong bên trên bên cạnh coi như không có người bảo hộ hắn cũng không dám động thủ giết ta ngay vậy tô thất trợt cảm thấy im lặng sẽ không tiếp tục cùng lạnh nhẹ nhàng nói nhảm trực tiếp đạp không mà đi từng bước từng bước hướng đi cái kia lôi vũ thập tam tiểu cái này lôi vũ thập tam tiểu hắn chỉ nghe qua lại chưa từng chân chính xông qua bởi vì hắn thấy chỉ là khảo hạch căn bản không làm khó được hắn cho nên cũng không có để ý nhưng hôm nay thấy hoàn toàn đem hắn ý tưởng trước đây lật đổ đà đả đảo, cái này lôi vũ thập tam tiểu nhất định không đơn giản bằng không cũng sẽ không xem như tiến vào thiên tinh giới khảo hạch lôi vũ thập tam tiểu một cây cầu chính là một cái thế giới một cái thế giới chính là một hồi nhân sinh bước qua thập tam tọa cầu chính là trải qua 13 ba tràng nhân sinh gặp tô thất đạp không mà đi lại nhẹ nhàng vội vàng đuổi theo cũng vì tô thất mở miệng giới thiệu bởi vì nàng rất rõ ràng lấy tô thất tính cách tuyệt đối sẽ không tận lực đi nghe ngóng những thứ này lại căn cứ vào tu vi khác biệt lôi vũ thập tam tiểu sẽ buông xuống bất đồng khảo nghiệm tu vi càng mạnh khảo nghiệm càng khó lại đến tuột cùng là cái gì khảo nghiệm đây là không định chỉ có xem vật khí mà bước qua lôi vũ thập tam tiểu sau đó liền có thể bước vào thiên tinh giới 365 trăm sáu chương ba cuối cùng 10 trượng trường 366, tối hậu thập trượng thiên tinh giới dựa vào sinh tử mà mà tồn mà sống tử địa thủ hộ đại trận liền cũng là thiên tinh giới đơn giản tới nói thiên tinh giới sẽ ở đó cấp đại trận bên trong sinh tử địa khí đến tận đại trận hủy thiên tinh giới đồng dạng lại bởi vậy mà sụp đổ cho nên thiên tinh giới chỉ có thể mở ra một lần lần tiếp theo mở ra chính là 6. hủy diệt. nói xong những lời này phía sau lại nhẹ nhàng thở sâu bày ra cực hóa thành một đạo cầu vòng thẳng đến lôi vũ thập tam tiểu mà đi tô hình, thiên tinh giới bên trong gặp lôi vũ thập tam tiểu là đối cá nhân khảo hạch Cho nên không có tất yếu cùng nhau đạp đến bên trên, lại lạnh nhẹ nhàng mang mũ rộng vành lại quang, thay nàng triệt tiêu hết thể lực cản, để cho nàng có thể thuận lợi đăng lâm lôi vũ thập tam tiểu, không cần tốn nhiều sức. Nhìn xem lạnh nhẹ nhàng thoáng qua bóng lưng biến mất, Tô Thất nhẹ nhàng thở dài, có một số việc phải thừa nhận, quy củ cùng khảo hạch tại có ít người trước mặt, thật sự chính là không khí, không có chút nào lực cản. Tại đế dẫn, lạnh nhẹ nhàng dạng này người mà nói, khảo hạch lại không như nói là qua loa, không có áp lực chút nào. Nhưng mà Tô Thất cùng những cái kia muốn dựa vào bản thân thực lực đạp thượng lôi vũ thập tam tiểu giả. thì không có dễ dàng như thế, tại bọn hắn mà nói, có thể hay không đạp thượng lôi vũ thập tam tiểu chính là một hồi khảo nghiệm. Bọn hắn so còn lại tu sĩ muốn nhiều ra một hồi khảo nghiệm, chỉ khi nào thông qua, khi bọn hắn chân chính bước vào thiên tinh giới lúc, đạt được tạo hóa tất nhiên sẽ càng nhiều. Theo cách lôi vũ thập tam tiểu càng ngày càng gần, phải chịu áp lực thì càng lúc càng lớn, sẽ đạt tới một loại mức độ kinh người, cái này đã không thể dùng khảo nghiệm để hình dung, hoàn toàn chính là ngăn cản cùng hủy diệt. Ở nơi này áp lực dưới, hoặc là lựa chọn từ bỏ, nhiệm vụ cực hai chữ đạp lôi vũ thập tam tiểu, hoặc là chống, cự áp lực, dựa vào chính mình đạp thượng lôi vũ thập tam tiểu hoặc chính là sáu hủy diệt không buông bỏ nhưng lại không cách nào chống cự áp lực giả kết quả cuối cùng chỉ có hủy diệt chỉ có tử vong áp lực không ngừng tăng lớn đây không phải thông thường áp lực trong đó nắm giữ đạo tắc khí tức giống như đưa thân vào đạo tắc hải dương đồng dạng muốn chôn vùi người thân thể đập vụn linh hồn của con người lại mỗi một cái tu sĩ thừa nhận áp lực cũng khác nhau linh huyền cảnh tu sĩ tiếp nhận là ngưng hải cảnh áp lực ngưng hải cảnh tiếp nhận nhưng là tế cốt cảnh áp lực nói tóm lại căn cứ vào tu vi khác biệt thừa nhận áp lực chắc chắn so bản thân tu vi muốn mạnh hơn một cảnh giới giờ này khắc này tôi thất chính là chỗ này loại tình huống Mới đầu thừa nhận áp lực vẹn vẹn có tế cốt cảnh nhất trọng như vậy lại có thể theo hắn không ngừng cấp các bước, cách lôi vũ thập tam tiểu càng ngày càng gần, áp lực không ngừng tăng thêm, từ tế cốt cảnh nhất trọng áp lực tăng đến tế cốt cảnh nhị trọng áp lực, đưa cấp tăng thêm. Phúc. có dân số phun tiên huyết, cơ thể run rẩy phía dưới lựa chọn từ bỏ, dù là biết rõ như thế đạp thượng lôi vũ thập tam tiểu sẽ có lợi ích khổng lồ, có thể trọng yếu vẫn là tính mệnh, không thể vì chuyện này đem mệnh cược tại cái này. có người lựa chọn từ bỏ, nhưng cũng có như kẻ điên nhân vật, cuối cùng đều chưa từng lựa chọn từ bỏ, Đục thân bị thật sâu trên bể, hóa thành đầy trời huyết, bay tứ tung vu trường không. Dù là cơ thể nổ tung, những tên điên này cũng chưa từng từ bỏ, lại lấy nguyên thần phóng tới lôi vũ thập tam tiểu, làm cuối cùng liều mạng, có thể kết cục đều chỉ có hủy diệt. Liên lục thân đều không thể bước vào lôi vũ thập tam tiểu, nguyên thần lại có thể nào bước vào? Phải biết, chỉ có đạt đến ngưng hải cảnh mới có thể tu ra nguyên thần, tu vi kiếm không dễ, có thể bây giờ lại có không ít người điên cuồng, không cam tâm dừng bước tại này. phạm là lựa chọn dựa vào bản thân đạp thượng lôi vũ thập tam tiểu giả, nhìn trời tinh giới đều có chỗ nghe nói, cho nên bọn hắn cho rằng đây là thay đổi vận mạng một con đường, cho nên mới sẽ như vậy điên cuồng cũng không cam lòng. Phải cải biến vận mệnh, khó khăn, khó khăn. khó khăn có người ngửa mặt lên trời thở dài vẫn lạc tại đệ nhất kiểu phía trước không có người nào là trời sinh kẻ yếu không có người nào là trời sinh cường giả có thể thiên địa bất công thế gian bất công ta không cam lòng có tu sĩ tại tử vong phía trước ngửa đầu gào thét ánh mắt không cam lòng thần sắc phân ớt hiện thực tàn khốc tàn khốc nhân sinh dù là không cam lòng dù là phân ớt cũng như cũng không cải biến được kết cục cuối cùng là chết một lần khảo nghiệm thì có nhiều như vậy tu sĩ vẫn lạc kỳ thực khảo nghiệm là tốt hại chết bọn họ là bọn tim của mình trận này khảo nghiệm vốn không sẽ chết người vốn không sẽ có người vẫn lạc nhưng bọn hắn lại lựa chọn thông hướng tử vong lộ đây là bọn hắn lựa chọn của mình ngoại nhân không cách nào thay đổi một hồi khảo nghiệm một hồi chỉ vì tiến vào thiên tinh giới phía sau thu hoạch tạo hóa cao thấp khảo nghiệm dù sao hết thể cơ duyên đều cần dựa vào chính mình đi tranh thủ hết thể tạo hóa đều có hắn cực hạn muốn thu được tốt nhất định phải có tư cách mới được mà trang khảo nghiệm chính là vì xác định tư cách này có người vẫn lạc đồng dạng có tu sĩ không ngừng phá không mà đến gia nhập vào con đường không lối về này bên trong nhưng chân chính điên của người chỉ là số ít phần lớn người tại thời khắc cuối cùng đều lý trí lựa chọn từ bỏ Đường đạo trùng sáng từ bốn phương tám hướng tụ đến, giống như vạch phá bầu trời mưa sao băng, ngẩng đầu trông lại lúc cực kỳ rực rỡ cùng mỹ lệ. Phạm chân có lời, "Vương hầu tướng lĩnh 6, chả lẽ không cùng loại sao? Có người viết vậy trưởng không, chiếc đệ nhất kiểu phía trước, đây là một danh ngưng hải cảnh cường giả, lại đi tới đệ nhất kiểu phía trước, nhưng này tu đạo giới, mạnh được yếu thua, không có công bằng, có khi thậm chí không có đạo lý, chỉ dựa vào bối cảnh liền có thể quyết định người khác sinh tử, ta đời này tu đạo, muốn vấn đỉnh tuyệt đỉnh, nay vong nơi này, ta tâm không cam lòng." Nghe người này trước khi chết gầm hét, vô số tu sĩ trầm mặc, Tô thất Đồng dạng khẽ than một hồi. những thứ này chính là sự thật muốn đi thay đổi nhất định phải trở thành cứng giả đây là duy nhất lộ không có bối cảnh có thể so sánh không có tài nguyên có thể dùng duy nhất có thể trở nên mạnh mẽ đường tắt chính là cơ duyên có thể cơ duyên có khi cũng cần chính mình đi sáu tranh thủ thiên địa không có bất công thế gian không có bất công vận mệnh không có bất công hết thể đều có kỳ lý muốn trở thành cứng giả lại há có thể không có trả giá chỉ bất qua có khi trả là của mình sinh mệnh thôi sáu Tô thất treo lên áp lực từng bước từng bước, bước ra nhìn xem một cái kia lại một cái điên của người không khỏi nhẹ giọng nói nhỏ Hắn chưa bao giờ cảm giác có gì bất công, muốn trở thành cường giả, muốn thu được một thứ gì đó, vậy thì nhất định phải có trả giá, đây là vĩnh viễn không biến đạo lý. Tô thất lúc nào cũng cho rằng, coi là mình cho rằng bất công lúc, vậy thì phải cố gắng, bởi vì chỉ có không đủ mạnh, mới có thể cho rằng không hề công. Giữa thiên địa, vạn vật sinh linh đều có phân biệt giàu nghèo, nhiên sở dĩ như thế cảnh cáo thế nhân, chính là một loại ám chỉ, ám chỉ ngươi không đủ mạnh, ám chỉ ngươi không đủ cố gắng, ám chỉ ngươi nên hướng về phía trước bước ra từng bước. Tâm tính bình thản. tôi thất bất đánh gãy cất bước hơn tới càng chậm mạnh như hắn cũng phải thừa nhận áp lực này quá mạnh ba thân chưa từng hòa hợp hắn chống cự đứng lên thật sự cực kỳ khó khăn có người có thể dựa vào thân phận dựa vào bối cảnh dựa vào gian lận đi đạt đến mục đích nhưng có người nhất thiết phải dựa vào chính mình đi hoàn thành kết cục có thể giống nhau nhưng quá trình tuyệt đối khác biệt này liền giống như trong nhà kính đoá hoa cùng hoa dại đem so sánh đồng dạng hai người năng lực sinh tồn hoàn toàn không phải một cái cấp bậc có lúc hoa dại không nhất định không dễ nhìn ngược lại sẽ xinh đẹp đến cực điểm Tiểu sư đệ cần vi huynh tương trợ không tung nhiên, tô thất vang lên bên thai chiến ưu cái kia âm trầm lại khàn khàn tiếng nói tương trợ liền giống như là ra lận, cùng lạnh nhẹ nhàng vậy ra lận, dựa vào ngoại lực hoàn thành khảo nghiệm. mà đế duẫn có thể bước vào thiên tinh giới, đây không tính là ra lận, mà là chân chính không nhìn quy tắc, bởi vì thân phận của hắn không cần ra lận, bởi vì thực lực của hắn càng không cần gian lận. đạt đến đế duẫn cảnh giới cỡ này, kỳ thực căn bản vốn không quan tâm cái gọi là chuyển thừa, nhưng hắn như cũng lựa chọn tiến vào thiên tinh giới, hoàn toàn là có mục đích cái khác. khảo nghiệm này tuy có vẫn là chi hiểm, nhưng là một hồi cơ duyên tạo hóa, sư minh không cần lo lắng, tô muội tự có trường mực. tô thất mở miệng đáp lại chiến ưu cự tuyệt người sau tương trợ trong giọng nói tô thất trong mắt tinh mang càng sáng tỏ chính như lời nói cái này không vẹn vẹn chỉ là một hồi khảo nghiệm càng là một hồi tạo hóa kỳ thực cùng ngày tinh giới mở ra cơ duyên tạo hóa liền xuất hiện chỉ là có hay không hiện mà thôi tiến vào thiên tinh giới trước khảo nghiệm đồng dạng cũng là một hồi tạo hóa nếu đem này cho rằng khảo nghiệm chỉ là khảo nghiệm đó chính là khảo nghiệm nếu là đem khảo nghiệm này cho rằng là tạo hóa đó chính là tạo hóa có thể mượn nhờ áp lực rèn luyện bản thân nhường nhục thân có thể được lấy tăng cường phải biết áp lực này chính là đạo tác hải dương tạo thành nhục thân không có bước vào bảo thể giả. có thể mượn nhờ áp lực này rèn luyện thân thể từ đó làm cho nhục thân thành tựu bảo thể nhân nhục thân đạt đến bảo thể giả cũng tương tự có thể mượn nhờ áp lực bên trong đạo tắc rèn luyện bản thân từ đó hướng đạo thể tiến quân chỉ bất quá thiên tinh giới là lần mở ra có rất ít người có thể biết được những thứ này từ lạnh nhẹ nhàng cách làm liền có thể nhìn ra liền nàng cũng không biết được còn có như thế tạo hóa tạo hóa có lúc là cần tự thân đi càng nộ tự thân đi tìm kiếm nhìn người khác không nhìn thấy nghĩ người khác nghĩ không ra áp lực tuy mạnh vốn lấy ta bảo thể chi năng đi đến cách đệ nhất kiều ngoài mười triệu cũng không phải là việc khó trong mắt tinh quang rạng rỡ, con ngươi giống như một khối kim cương đen giống như hiện ra, Tô Thất khẽ nói thì thảo phía dưới, trực tiếp bày ra cực, thẳng đến rung tố đệ nhất kiểu mà đi. Hắn bây giờ đối mặt là áp lực, cũng không phải là sinh tử sát lục, cho nên lấy bảo thể chi năng, chống cự áp lực này, tới gần đệ nhất kiểu cũng không phải là việc khó, chân chính khó khăn là tối hậu thập trượng. Tối hậu thập trượng phải chịu áp lực, cho dù là bảo thể cũng không cách nào chống cự, sẽ bị đè ép phải bạo toái. Một cái chớp mắt vô số trượng, vẹn vẹn hơn 10 hơi thở thời gian, Tô Thất liền tới gần đệ nhất kiểu, cách chi vẹn vẹn có 10 trượng, nhưng khi hắn xuất hiện ở ngoài 10 trượng lúc, sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt cơ thể đều có chút run rẩy, hơn mười hơi thở sông ra xa như vậy cuối cùng hiện thân lúc phải chịu áp lực chính là từng bước từng bước bước nhiều gấp mấy lần áp lực này to lớn cho dù là tô thất cũng cảm giác mười phần khó chịu thể nội khí huyết quần quận ngược muộn giống như bị một tòa núi lớn đẻ bên trong một dạng thấy thế bốn phía những cái kia chống cự áp lực mà đến tu sĩ nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía tô thất cho là hắn là điên rồi nhưng mà khi thấy hắn cũng không vẫn lạc không có huyết vậy trường không bốn phía tu sĩ lập tức chừng lớn hai mắt cuối cùng tất cả khổ tâm mà hắn bởi vì bọn hắn thấy rõ tô thất là có cái này chắc chắn chống cự lại áp lực cho nên mới dám làm ra như vậy cử động điên cuồng a tối hậu thật trượng ta ngược lại muốn nhìn ngươi làm sao qua chết đi chết tốt nhất bỗng nhiên phía trước truyền đến một đạo châm trọng ngữ là ở miệng mai tô thất là ở chế rêu tô thất 366 trăm sáu chương ba một miếng nước bọt trường 367 một miếng nước bọt hướng về phía trước lạnh lùng liếc qua Khỏe miệng lặng yên liếc về lên tô thất trên mặt không thấy bất luận cái gì sắc ý biểu lộ càng là bình thản nhưng người hiểu hắn liền tin tưởng khi hắn càng bình thản lúc ẩn giấu sát cơ liền càng dày đặc người vừa tới không phải là người khác chính là đế doãn Chi đệ 6, đế Minh Kiên. Rất rõ ràng, đế Minh Kiên dùng một loại nào đó an gian biện pháp, có thể không nhìn áp lực này, từ đó đi thẳng tới đệ nhất tiểu phía trước. Hắn vốn muốn trực tiếp bước vào đệ nhất tiểu, chợt nhìn thấy Tô Thất, lấy có thủ tất báo tính cách, thù mới hận cũ chung vào một chỗ, tự nhiên là nghĩ nhục nhã cái sau một phen, lại hắn thấy, bây giờ chính là cơ hội thật tốt, lãng phí hết thật là đáng tiếc. Đế Minh Kiên, làm người không thể quá động. Đương nhiên, một đạo cầu vòng phá không mà đến, lại cũng xuất hiện ở đệ nhất tiểu phía trước, đương nhiên đó là nguyệt cung thánh nữ từ duyên tỉnh. Từ đạo hữu, theo tại hạ thấy một ít người chính là từ không lượng sức tự tìm đường chết để minh kiên đạo hữu cũng không nói mỏ âm trầm âm thanh yếu ớt chuyển đến một cái thiếu niên xuất hiện tại đệ nhất kiều phía trước trên thân âm tử khí tức cực nồng. la hiếu ngữ, người nếu dám đối với tô thất lao tổ bất kính chớ trách ràng ngô ra tay hung ác. một cái 10 tuổi thanh niên vạch phá bầu trời mà đến người này mặc dù trẻ tuổi tư thái lại cực kỳ khôi ngô giống như một tôn rất tự nhân giống như ngắn ngủi ở giữa liền xuất hiện bốn người lại đều vẫn là hiện thân tại đệ nhất kiều phía trước tất cả dựa vào lực lượng nào đó che chở cơ thể mà tới nhìn thấy bốn người này trong nấy mắt, tô thất liền minh bạch bọn hắn vì cái gì có thể không nhìn áp lực, đạo lý cùng lạnh nhẹ nhàng mở dạng, sinh thành, ma thành, tử thành, nguyệt cung tứ đại thế lực đều có như vậy một chỗ, có thể không xem áp lực danh ngạch, mà bốn người chính là tất cả thế lực danh ngạch được chủ. Bối cảnh thật sự rất trọng yếu, có khi thật có thể quyết định một thứ gì đó, nhưng rất nhiều liệu mạng truy đuổi tu sĩ xa không thể chạm. Giang thiệu gặp qua lão tổ, thanh niên kia đến sau đó, đối với tô thất lại mười phần cung kính, đứng ở đệ nhất kiều phía trước, đối mặt với ngoài mười trưởng tô thất ôm quyền cúi đầu, ánh mắt từ bốn người trên thân đã qua. Tại từ duyên tình trên thân dừng lại phút chốc, đồng thời đối với đó gật đầu ra hiệu, Tô Thất sau đó nhìn về phía tên là Giang Thiệu thanh niên, thiện ý gật đầu một cái. Giang Thiệu, chính là địa nguyệt thu nhận đệ tử, hắn xưng hô Tô Thất vì lao tổ cũng hợp tình hợp lý. Trong 10 năm, sinh tử mà mới ra một nhóm cường giả trẻ tuổi bên trong, đang có cái này Giang Thiệu một chỗ ngồi chi vị, mà cái kia La Hiếu Hử chính là cùng Giang Thiệu nổi danh người. Cuối cùng, Tô Thất liếc qua cái kia tên là La Hiếu Hử thiếu niên, một mắt liền nhìn ra cái sau trong mắt có ghen tị và phẫn rất có một loại muốn cùng Tô Thất phân cao thấp chi ý nhìn thấy một màn như thế. bốn phía chúng tu tất cả trầm mặt, bọn hắn cũng nhìn ra đế minh khiên bốn người ăn gian hành vi nhưng chúng tu đành phải nhìn xem không có biện pháp bởi vì đế minh khiên từ duyên tình giang thiệu là hiếu hử có tư cách như vậy gian lận không vì cái gì khác liền vì bọn họ đứng sau lưng cường giả cùng thế lực đồng thời chúng tu trải qua bốn người như thế nhấc lên bỗng nhiên cũng nhận ra tốt thất bọn hắn không khỏi kinh ngạc ngương thị cái sau trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng không hiểu của mọi người tu nghĩ đến tô thất thân là vô cực tông thiếu tông lại là đan phong tri chủ vốn nên cùng từ duyên tình bốn người một dạng không nhìn áp lực mới đúng có thể tình cảnh này Quả thực lật đổ chúng tu ý nghĩ cùng thái độ. Tô Thất, cha ta nói ngươi là cái nhân vật, danh tiếng của ngươi cũng rất thịnh đi, 10 năm qua đều chưa từng yếu qua, có thể là mổ khăng khăng không tin cái này ta, ngươi cũng bất quá ngưng hải cảnh đỉnh phong tu vi, cũng không tin ngươi có thể so ta mạnh. La Hiếu Hử lạnh lẽo nhìn Tô Thất, trong mắt tràn đầy ghen tị và cựu thị, cái trước chính là tử thành em chủ nhỏ nhất chi tử, thuộc về chân chính hoàn khố tự đệ, đối với Tô Thất danh khí mạnh hơn chính mình tuyệt không phục. Hôm nay có may mắn gặp nhau, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, muốn nhục nhã Tô Thất một phen, để tiết những năm này trong lòng chi hỏa. Đương nhiên, La Hiếu Hử chân chính phải làm. là cùng tô thất một trận chiến, muốn lấy một trận chiến tới đoạt lại mình bị áp chế mười năm danh tiếng. Thế nhưng bây giờ không phải thời cơ, nguyên nhân chỉ có thể tranh đua miệng lưỡi, nhờ vào đó tiêu tàn trong lòng bất mãn. Ngay vậy, tô thất không có trả lời, nhiên bốn phía những cái kia đang chống cự áp lực mà đến tu thì cười lạnh liên tục. Bọn hắn đã nhìn ra, la hiếu hử cùng cái trước hoàn toàn không ở một cái cấp bậc, không chỉ chỉ là tu vi mạnh yếu, liền tâm trí đều không có ở đây một cái trên mặt phẳng. Tô thất, đến đây đi, bản tọa cũng rất muốn xem, ngươi là có hay không có thể vượt qua cái này tối hậu thập trưởng. đế minh Kiên lấy một loại mắt nhìn xuống tư thái đối với tô thất nói chuyện cái trước hận tô thất hận đến tận xương thủy tuyệt đối sẽ không bông tha bất kỳ một cái nào trào phúng người sau cơ hội có thể nói đế minh Kiên là sinh tử mà tất cả con nhà giàu đầu liền bởi vì hắn là đế doãn chi đệ thân phận như vậy cũng đủ để cho vô số tu sĩ ngước nhìn giờ này khắc này không chỉ có đế minh khiên muốn biết đáp án còn lại tu sĩ trong lòng đồng dạng sinh ra nghi vấn tô thất đến cùng có thể hay không vượt qua tối hậu thập trượng có thể vẫn là sáu không thể nếu ngay cả hắn đều không vượt qua nổi tối hậu thập trượng bốn phía chúng tu cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ dù là không có thực sự thấy qua tô thất kinh khủng bọn hắn đã từng nghe qua đại bộ phận tu sĩ đều có tự mình hiểu lấy biết rõ chính mình không bằng hắn mười trượng, tối hậu thật trượng tô thất cuối cùng biết được trước đây tu sĩ tại sao lại như vậy không cam lòng cùng buồn điên cuồng càng tuyên bố thay đổi vận mệnh sáu khó khăn khó khăn khó khăn hết hệ khó khăn căn nguyên chính là cái này tối hậu thật trượng ngắn ngủi mười trượng khoảng cách đã không thể lại xưng là khảo nghiệm mà là chân chính tuyệt sát trong đó ẩn chứa áp lực cho dù là bảo thể cũng sẽ bị nghiền nát sinh tử mà như thế rộng luyện thành bảo thể tu có khối người lại phía trước thì có như vậy mấy người vọt tới đệ nhất kiểu phía trước, nhục thể của bọn hắn tất nhiên đã đạt bảo thể. phải biết những người kia không vẹn vẹn đi tới ngoài 10 trượng, càng hướng vào phía trong đẩy ra khác nhau khoảng cách, thậm chí có như vậy một người khoảng cách đệ nhất kiểu vẹn vẹn có một trượng, có thể thấy được người này nhục thân khủng bố. tất nhiên xa xa ra tô thất quá nhiều, nhưng lại chưa từng đạt đến đạo thể, bằng không người kia cũng sẽ không dừng bước ngoài một trượng. a, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ vượt qua tối hậu thập trượng, không biết lượng sức. la hiếu hử âm dương quái khí đạo, đồng thời phun ra một miếng nước bọt, dùng cái này biểu thị đối với tô thất khinh thường. xem ra cha ta thật sự có chút nói ngoa ngươi bất quá chỉ là ngưng hải cảnh đình phong truyền ôn cuối cùng chỉ là truyền ôn hôm nay gặp mặt quả nhiên vi phạm để cho người ta lau mắt mà nhìn vi phạm lau mắt mà nhìn đây không phải tại ca ngợi mà là tại làm thấp đi từ bỏ đi để tránh mất mạng lại ném đi danh tiếng cùng tôn nghiêm nói xong một câu nói sau cùng này la hiếu hử đã không phải là trào phúng cùng dễ cận đơn giản như vậy cái này đã lên cao đến khiêu chiến tô thất làm thấp đi tô thất tôn nghiêm trình độ Phun một bãi nước miếng như thế hành vi liền đế minh khiên cũng không có làm ra có thể thấy được loại hành vi này lợi hại tính chất hoàn khố như hắn cũng thật sâu minh bạch làm việc phải có độ, tuyệt không thể vượt qua ranh giới cuối cùng, nếu không thì thật sự sẽ có họa sát thân. Hắn là hận tốt Thất, hắn càng là Hoàn khố, một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, một bộ cao ngạo tự đại biểu lộ, nhưng hắn rất thông minh, tin tưởng có một số việc không thể làm, bằng không cho dù là đế dẫn cũng không chắc chắn có thể bảo đảm hắn. Cho nên, Đế Minh Khiên cùng La Hiếu hử so sánh, hai người cùng là hoàn khố tự lệ, nhưng trí lực cũng không ở một cái đẳng cấp bên trên, cái trước biết được căng chặt có độ, biết được có chừng có mực, dù là nhục nhã tốt hết, cũng chỉ là trong lời nói, cũng chỉ là dựa thế mà làm, cho nên không có lo lắng tính mạng. 367 trăm sáu chương ba áp lực tôi thân trường 368, áp lực tôi thân nhìn thấy La Hiếu Hử cử động, bốn phía đang liều mạng chống cự áp lực chúng tu, nguyên bản đau đớn kiên trì thần sắc động nhiên biến thành cổ quái, nhìn về phía người trước trong ánh mắt tràn đầy thương hại. Có thể dựa vào bản thân chi lực đến tu, muốn chống cự áp lực tu, không một là phản tục hạng người, trong bọn họ tâm đều cực kỳ tinh tưởng, lấy tô thất thân phận, nếu thật muốn giết La Hiếu Hử, căn bản liền sẽ không quan tâm người sau thân phận. Giết chính là giết, cho dù là âm chủ La Đen, cũng không dám đến đây vô cực tông dương oai, bởi vì đây là La hiếu tự tìm chết. Lúc này. vô cực tông đại bộ phận tu sĩ tất cả bước vào thiên tinh giới bởi vì bên trong rất nhiều người đều từng trải qua lôi vũ thập tam tiểu rèn luyện cho nên chuyện này tại bọn hắn mà nói căn bản vốn không tính toán chuyện lại điểm trọng yếu nhất phàm là vô cực tông tu sĩ cũng có miễn dịch áp lực chi năng đây chính là đặc thủ đây chính là đỏ chân trốn ra lận loại này ra lận để cho người không thể chê may đơn giản là thiên tinh giới khảo hạch thậm chí cửa vào đều do vô cực tông chuẩn bị cùng chân thủ cho nên vô cực tông tu liền nắm giữ bực này nhường ngoại nhân đỏ con mắt đặc quyền nhưng tô thất nhưng là một ngoại lệ không bởi vì cái khác liền bởi vì hắn là sáu tô thất Giờ này khắc này, Tô Thất mới chính thức minh bạch thế nào sẽ có tông môn tồn tại, bởi vì tông môn cường đại là mỗi một người học cho căn bản, cường đại tông môn có thể để cho nội đệ tử nắm giữ vô hạn tài nguyên cùng có thể. Tông môn có thể cho vô số đệ tử bảo hộ, có thể cho vô số đệ tử cơ hội, càng có thể vì vô số đệ tử chỉ dẫn con đường phía trước, càng có thể nhường trong tông môn đệ tử nắm giữ ngoại nhân không có chi vật. Nhưng hết thể đều là lẫn nhau, tông môn cho đệ tử những thứ này, vô số đệ tử cũng tương tự muốn vì tông môn làm cống hiến, nhất thiết phải dựa vào cống hiến tới thu được tất cả mọi thứ. Hôm nay thiên tinh giới một chuyện liền có thể chứng minh rất nhiều, vô cực tông tu điểm xuất phát so với còn lại tu sĩ cao hơn bên trên quá nhiều. La Hiếu Hử, người sáu, tự tìm cái chết. Trên bầu trời đệ nhất tiểu phía trước Giang Thiệu gặp La Hiếu Hử như thế nhục diện tô thất, hai mắt lúc này liền đỏ lên, lại muốn liều lĩnh ra tay đánh giết La Hiếu Hử. Giang Thiệu dừng tay. Ngoài mười trưởng, tô thất lắc đầu, mở miệng ngăn trở Giang Thiệu cử động. Lao tổ, hắn sáu. Dù là có tô thất mở miệng ngăn cản, Giang Thiệu cũng như cũ không cam lòng, có chút nhịn không được lửa giận trong lòng, có thể lời nói còn chưa nói xong, tô thất liền lại mở miệng đánh gãy. ta nói, dừng tay. Năm chữ, bình tĩnh và trầm trọng, hiện ra mãnh liệt uy nghiêm, làm cho Giang Thiệu không thể không dừng tay, cắn răng nhìn chằm chằm La Diếu hử. Giang Thiệu là một cái thằng đầu óc, khi hắn nhận định Tô thất là lao tổ phía sau, sẽ không cho phép người khác tùy ý vũ nhục, cũng đang bởi vì tính cách, Địa Nguyệt mới có thể tu làm đồ. Từ giờ phút này tình huống liền có thể không phải bàn cãi, hắn thà bị từ bỏ tiến vào thiên tinh giới cơ hội cũng muốn ra tay, quả nhiên là cái thằng đầu óc, nhận định chuyện, dù là trả giá nhiều hơn nữa đại giới cũng sẽ không chút do dự đi làm. Có một số việc làm, có mấy lời một khi nói ra miệng, cho dù là phụ thân ngươi tự mình đến đây, cũng không chắc chắn có thể bảo trụ ngươi. Từ duyên tình ung dung mà miệng, ai cũng thấy không rõ nàng ấy sương khói mông lung ở dưới khuôn mặt, không nhìn thấy nét mặt của nàng, lại có thể nghe ra lời nói bên trong ý, rõ ràng là đang cảnh cáo La Hiếu Hử, lời của hắn cùng cử động có hơi quá. "Hừ, tốt Thất, ta cũng không tin ngươi so với ta mạnh hơn, ta lại không tin ngươi có thể bằng vào bản thân chi lực bước qua cái này mới trượng, ta La Hiếu Hử dự vào cái gì không bằng ngươi, ngươi chi danh khí dựa vào cái gì so với ta mạnh hơn, ta nhất định sờ so ngươi xấu." "Mạnh." Nghe xong từ duyên tình mà nói, La Hiếu Hử chẳng những không có bất luận cái gì xin lỗi, ngược lại mặt mũi tràn đầy ghen ghét. giận chỉ tô thất quát. Ngay vậy, thế thế, tô thất vẹn vẹn chỉ là lướt qua, thần sắc bình thản, cũng không bởi vì la hiếu hử mà nói cùng cử động mà có chỗ tức giận, càng không bởi vậy mà thay đổi ý tưởng nội tâm, trong mắt hắn, những thứ này khiêu khích cũng chỉ là việc nhỏ chân chính quan trọng là bây giờ nên làm như thế nào. Khảo hành này, không bằng nói là tạo hóa, nhưng cuối cùng này mới trượng, lại thật là một đầu tử vong lộ, nếu là mạnh mẽ xuống tới, chỉ có vẫn lạc một đường sáu. Không còn đi cùng la hiếu hử, để minh kiên hai người lãng phí thời gian, tô thất thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước người mới trưởng khoảng cách trong mắt ánh sáng lóe lên có từng sợi thần thái khác thường đang chạy muốn bước qua cuối cùng này mới trượng, không phải mạnh mẽ xuống tới mà cần đi sáu thích đứng tại tôi thất mà nói chân chính khó khăn chỉ có cuối cùng này mới trượng, chỉ có mượn dùng áp lực rèn luyện thân thể từ đó làm cho nhục thân thích đứng áp lực này mới có thể bước qua cuối cùng mới trượng, bằng không kết cục chỉ có diệt vong nhưng đây chỉ là với hắn mà nói nếu là không có luyện ra bảo thể giả muốn thích đứng không chỉ là cuối cùng mới trượng, còn cần thích đứng ngoài mới trưởng tất cả áp lực muốn thích đứng nhất định phải từ bỏ chống lại khe nói thì thảo phía dưới Tô Thất bước về phía trước một bước một bước, một bước 6, chính là một trượng. Phía trước, bao quát hắn ở bên trong tất cả tu sĩ, cũng không có đi thích đứng, mà là dựa vào bản thân chi lực đi chống cự, cho nên mới sẽ như vậy gian khổ cùng đau đớn, cho nên mới sẽ có người vẫn lạc, bị áp lực sinh sinh trên bể. Phúc. một bước một trượng, Tô Thất không có chống cự, toàn thân buông lỏng, tùy ý bốn phương tám hướng áp lực cầm vào tới, khiến cho vốn là tái nhợt sắc mặt càng không biết sắc, ngược tê dần phía dưới, há mồm phun ra tinh hồng huyết dịch, cơ thể run rẩy lợi hại. Két, két, két 6, áp lực tới người, hắn chỉ cảm thấy cả người xương cốt giống như đều phải tan thành từng mảnh một dạng hai mắt trong nháy mắt tràn ngập tơ máu máu trong cơ thể bị đè ép phải phảng phất muốn tuân ra một dạng khoe miệng không ngừng chảy máu hắn thật sâu có loại cảm giác như chính mình lại bước ra dù là một thước khoảng cách nhục thân liền sẽ lập tức bị trên bể như thế áp lực thật không phải là hắn giờ phút này có khả năng chống cự chỉ bất quá hắn không có chống cự mà là tùy ý áp lực tới người tùy ý đạo kia thì biến thành áp lực chui vào thể nội sau một lát tôi thất đưa tay xóa đi khoe miệng vết máu nhục thân chi lực bỗng nhiên bạo làn da bỗng nhiên nóng ánh đứng lên tràn ra từng đạo kim quang. nhưng hắn như cũng không phải chống cự, mà là dựa vào nhục thân chi lực hấp thu ngoại giới đạo tắc áp lực, đem cái kia từng sợi không nhìn thấy đạo tắc sinh sinh khắc vào trong nhục thân, từ đó tương đạo thì áp lực quy về chính mình dùng. Đứng ở chín trượng bên ngoài, Tô Thất hai mắt nhắm lại, rung lòng cơ thể, hết thể tu vi tất cả tàn ra, không có đi chống cự áp lực, nhục thân lại tại tán kim quang, theo đạo tắc áp lực tràn vào, kim quang này cũng càng ngày càng mạnh. Thấy thế, những cái kia đang chống cự áp lực đi về phía trước tu sĩ, thần sắc đống nhiên sững sờ, có chút không hiểu nhìn xem Tô Thất cái kia áo phiêu cuốn thân ảnh, lông mày lại. Bọn hắn có chút không hiểu Tô Thất cách làm. không biết đến tuột cùng muốn làm gì thế mà không đi chống cự tùy ý áp lực để ép người có như vậy mấy người ánh mắt lấp lóe phía dưới những mày nhìn xem tô thất thân ảnh lâm vào trầm tư theo thời gian trôi qua tại tô bảy bên ngoài thân thế mà xuất hiện từng sợi đạo tắt chi lực hắn vốn là trong suốt nhục thân trở nên càng thêm yêu diệm đứng lên ra so với nữ tử còn muốn trắng non cùng chân mềm Lục thân tán kim quang càng ngày càng mạnh lúc mới bắt đầu chỉ là như tinh quang giống như lấp lóe càng về sau lại càng rực rỡ quả nhiên hữu hiệu dùng ước chừng sau ba cái giờ tô thất đống nhiên mở hai mắt ra cơ thể bốn phía đã bị kim quang bao trùm. hắn có thể rõ ràng cảm thấy nhục thân của mình quả thật trở nên mạnh mẽ một chút bốn phía áp lực đối với hắn lại đã mất đi trước đây để ép cảm giác giống như thích đứng giống như 368 trăm sáu chương ba không đủ chương 369, không đủ ngưng hải cảnh sau đó nhục thân liền không cách nào theo tu vi để thăng mà đề thăng cần dựa vào ngoại lực đi rèn luyện cho nên cũng liền có bảo thể đạo thể nguyên thể phân chia thân thể hơi hơi lắc một cái trong mắt bắn ra hai vệ kim quang, giống như hai vòng mặt trời màu vàng giống như kinh khủng tia sáng rượu từ phương nói nhỏ ở giữa tôi thất bỗng nhiên minh bạch liêu thập sao gọi là bảo thể cái gì lại là đạo thể đến nỗi nguyên thể muốn thế nào đi rèn luyện còn không có biết kỳ thực từ bước vào tu đạo phía sau ngưng hải cảnh trước nhục thân để thăng chính là bảo thể rèn luyện chẳng qua là sơ cấp nhất bảo thể mà kinh lịch địa kiếp sau ta lại có thiên kiếp chi lực vào trong đến mức nhục thân chân chính đạt đến bảo thể hàng ngũ bảo thể chỉ là một gọi chung là nếu thật muốn chia nhỏ ngưng hải cảnh trước đây nhục thân cũng chỉ có thể xem như sơ kỳ bảo thể thông qua rèn luyện phía sau không ngừng tăng cường cũng chính là tô thất bây giờ nhục thân cường độ chính là bên trong kỳ bảo thể trung kỳ phía sau kỳ bảo thể nhưng là tu sĩ trong miệng thường nói bảo thể chưa từng đi qua chia nhỏ nhưng giờ này khắc này, tô thất thông qua lần này rèn luyện, thật sự hiểu liêu thập sao gọi là bảo thể, rèn luyện thân thể, làm cho nhục thân không ngừng trở nên mạnh mẽ. sơ kỳ bảo thể không cần ngoại lực rèn luyện, trung kỳ thậm chí phía sau kỳ bảo thể thì cần muốn ngoại lực đi rèn luyện, không ngừng rèn luyện mới có thể nhường nhục thân không ngừng trở nên mạnh mẽ, bởi vì đạt đến ngưng hải cảnh phía sau, nhục thân cường độ đã đạt đến phạm thể cực hạn, cho nên cần dựa vào ngoại lực tới rèn luyện, bằng không chỉ có thể là tu vi để thăng, nhục thân không tiến. nhưng mà muốn dựa vào ngoại lực tới rèn luyện, thì cần muốn rất nhiều tài nguyên, cái này so với tăng cao tu vi còn muốn khó khăn. có thể rèn luyện hoàn cảnh cực kỳ khó tìm cho nên đại bộ phận tu sĩ nhục thân đều chỉ dừng lại ở sơ kỳ bảo thể linh phong chưa từng bước vào bên trong kỳ bảo thể tại đại bộ phận tu sĩ mà nói muốn thu được rèn luyện thân thể tài nguyên trừ phi là cứng giả hoặc là liền cần quá lớn cống hiến mới có thể tán tu muốn thu được tài nguyên trừ bỏ cơ duyên tạo hóa bên ngoài cũng chỉ có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ dựa vào tu vi đi tranh đi đoạt như thế cũng liền tạo thành tu đạo giới tàn khốc tài nguyên có hạn không phải mỗi một người đều có thể thu được có đôi khi thành tựu một cái cường giả dưới chân hắn hẳn là thi quất từng đống ba canh giờ bên trong Có mấy trăm tên tu sĩ đến, đại bộ phận cũng là ngưng hải cảnh tu vi, vẹn vẹn có số ít là tế cốt cảnh cường giả. Có người hết vậy chứ không, có người nuốt hận nơi này, càng có như vậy mấy người đi tới ngoài mười trượng, lại chưa từng lại tiến lên, mà là yên tĩnh dừng lại tại ngoài mười trượng, chờ đợi Tô thất kết cục. Nếu ngay cả Tô thất đều thất bại, bọn hắn liền sẽ không chút do dự lựa chọn từ bỏ, cái trước nếu là thành công, bọn hắn liền sẽ tiếp tục tiến lên, lại có thể thông qua người trước thành công tới suy tính ra đi về phía trước biện pháp. Bảo thể 6, thì ra là thế. Đứng ở ngoài 10 trượng mấy người con mắt hiện ra, giữa lặng lẽ tỉnh nộ. từ tô thất trên thân giống như là hiện liêu thập sao trên mặt lập tức viết đầy khiếp sợ và kích động tạo hóa áp lực này tuy mạnh lại có thể nắm giữ rèn luyện thân thể kỳ hiệu cùng thường xài rèn luyện chi pháp tương so chỉ có hơn chứ không kém cái này đồng dạng là một hồi tạo hóa nhìn xem tô thất cái tia tản ra kim quang cơ thể có người kích động đến kinh hô đồng nhiên minh bạch áp lực này tồn tại hàm nghĩa chân chính nếu là hiểu ra áp lực này liền không còn kinh khủng như vậy nếu là không hiểu ra vậy cái này áp lực liền sẽ trở thành lấy mạng diêm vương sau khi suy nghĩ minh bạch, lúc này thì có tu sĩ học tô thất biện pháp từ bỏ chống cự tùy ý áp lực tới người, nhờ vào đó rèn luyện thân thể. sau một lát, từng người từng người tu sĩ ngửa đầu cuồng hống, kích động và hưng phấn. nhiều năm nhục thân bình cảnh lại giờ khắc này đột phá, bọn hắn há có thể không cao hứng, không hưng phấn? Đông nhiên ở giữa, chúng tu giống như thể hồ quán đỉnh, hoàn toàn tỉnh ngộ, muốn thu được tạo hóa, không nhất định phải tiến vào thiên tinh giới, dù là ở nơi này áp lực dưới, cũng có thể thu được một hồi để cho người ta điên cuồng tạo hóa. Kỳ thực, đại bộ phận tu sĩ nội tâm rất rõ ràng, thiên tinh giới bên trong tạo hóa có hạn, dù cho tiến vào bên trong. cũng không chắc chắn có thể tranh đoạt đến cái gì. Nếu như thế, bọn hắn còn không bằng liền dừng lại ở ngoài giới, lợi dụng áp lực rèn luyện thân thể, cái này so với cái kia cái gọi là đại tạo hóa muốn càng là thật hơn tế cùng thiết thực. Vẹn vẹn trong mấy mắt, thì có tu sĩ quyết định từ bỏ tiến vào thiên tinh giới, có bỏ mới có được, bọn hắn ở đây rèn luyện thân thể chưa chắc không thể, một khi bỏ lỡ cơ hội lần này, lại nghĩ rèn luyện thân thể phải trả giá cao, để bọn hắn suy nghĩ một chút đều cảm thấy bất đắc dĩ cùng tránh lui. Mà liên tại chúng tu nhau nhau minh bạch những thứ này lúc, Tô thất hai mắt ngưng thần, trong vẻ mặt lộ ra bá đạo chi ý, khép mắt mắt hí lẩm nói, hoặc là không làm. Hoặc là liền muốn đạt đến cực hạn, lấy đạo tắc gáp lực rèn luyện bản thân, muốn chân chính đột phá, chỉ có đạt đến điểm tới hạn mới có thể, điểm tới hạn chính là 6. Thời khắc sinh tử. Những năm gần đây, Tô Thất nhìn như bình thản rất nhiều, nhưng hắn thủy chung là hắn, trong xương cường thế cùng bá đạo từ đầu đến cuối chưa từng tiêu thất, trong máu điên cuồng một mực chưa từng chốt bụi, chỉ là bình thời hắn bình hòa rất nhiều, đem hết thể nội liễm tại tâm thực chất. Một trượng không được, vậy liền hai trượng, hai trượng không được, vậy liền ba trượng 6. Một màn điên cuồng ý niệm từ trong lòng qua, Tô Thất thủy chung vẫn là cái kia Tô Thất, bất luận bao nhiêu năm trôi qua, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ là hắn có thể đến cuồng thời gian đã không nhiều hắn nhất thiết phải gần thành dài bằng ngắn ngủi thời gian trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ cũng là cần giá cao đặc biệt là nhanh trở nên mạnh mẽ phải trả giá cao 6. càng nhiều nhận được thì có trả giá tôi thất muốn bằng thời gian ngắn trưởng thành vậy hắn phải chịu đau đớn phải trả giá cao sẽ là những người còn lại vô số lần thậm chí hắn trưởng thành cũng là cực kỳ thống khổ bởi vì hắn phải đối mặt chính là lần lượn huyết cùng nước mắt mà 6 chính là đại giới một bước hai bước ba bước một bước một trượng trước mắt bước qua ba trượng khoảng cách ba trượng sáu không đủ bây giờ dù là cơ thể run rẩy tô thất cũng như cũ không vừa lòng loại cảm giác này còn không đạt được hắn đột phá yêu cầu càng không đạt được nhường hắn cảm giác nguy cơ sinh tử hướng về phía trước đạp ra ba trượng cơ thể có loại muốn nổ lên cảm giác nhưng đây vẫn là không đủ không có tiến vào điểm tới hạn bây giờ hắn cách đệ nhất kiểu chỉ có 6 trượng hình thành áp lực giống như là một tòa thần sơn đè xuống bộ ngực chập trùng sắc mặt tái nhật đều trong nháy mắt trứng hồng nổi cân xanh phảng phất hắn chỉ cần lại tiến lên trước một bước huyết dịch toàn thân liền sẽ bạo thể mà ra một dạng ngoài mười trượng tu sĩ nhìn thấy một màn này đều kinh hãi cùng biến sắc theo bọn hắn nghĩ cái này không khác nào tự sát điên cuồng thức tự sát tô thất lao tổ chớ hờn rỗi tính mệnh quan trọng a sông thiệu hai mắt đỏ thuyết phục tô thất cho rằng cái sao sở dĩ điên cuồng như vậy chính là vì chứng minh mình có thể bước qua mười trượng, muốn lấy thiết sự thật tới đánh tan la hiếu hử cùng đế minh khiên nói xấu ta sông thiệu thể như tô thất lao tổ có bất kỳ tốt xấu dù là dùng hết tính mệnh cũng muốn để cho người hai người trả giá đắt sông thiệu mắt đỏ nhìn chằm chằm đế minh khiên cùng la hiếu hử sắc ý lên sắc khí đằng đằng hắn nhớ kỹ địa nguyệt sư tôn ngửa mặt nhìn lên bầu trời lúc nói câu nói kia dù la hãn nguyện tử vong cũng tuyệt không nhường tô thất thiếu chủ có một tí nguy hiểm bất luận cái gì cùng tô thất làm địch nhân chính là hắn nguyệt chi địch bây giờ địa nguyệt không ở chỗ này thân là đệ tử của hắn sông thiệu tự nhiên muốn thế sư tôn đi hoàn thành cái này sứ mệnh tô thất địch đồng dạng cũng là hắn sông thiệu địch 369 trăm sáu chương ba một tia sinh cơ chương 370, một tia sinh cơ tô thất 6. từ duyên tình ánh mắt hưng hực, nhìn chăm chú tô thất khe nói nàng đã nhìn ra tô thất dự định hiểu hơn chính mình bỏ lỡ một hồi cơ duyên to lớn gian luyện thân thể đế minh kiên đồng dạng mắt thấu phất nhiên có loại bị gạt cảm giác Hắn tự nhiên cũng nhìn ra Tô Thất dự định, thế nhưng hắn đã vô pháp quay đầu, cùng trận này cơ duyên bỏ lỡ. Giờ này khắc này, Tô Thất đối với ngoại giới đã không coi trọng, căn bản vốn không quan tâm cách nhìn của người khác cùng ánh mắt, hắn bây giờ đem toàn thân tâm đầu nhập vào rèn luyện bản thân phía trên. Ba trưởng không đủ. Tại tất cả mọi người khiếp sợ và kinh ngạc dưới ánh mắt, Tô Thất bỗng nhiên ngửa đầu gầm thét, lại làm ra một màn làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi run sợ cử động. Hắn bỗng bước về phía trước một bước một bước lại một bước, khóe miệng chảy máu, cơ thể run rẩy kịch liệt, nhưng những này cũng không trọng yếu, hắn giống như cử chỉ điên dộ giống như, hai mắt xích hồng. Giống như là điên cuồng thức tự sát, trong nháy mắt liền bước ra năm bước. Năm bước sáu, năm trượng, tăng thêm ba trượng, bây giờ chính là 8 trượng, hắn bây giờ khoảng cách đệ nhất kiểu vẹn vẹn có một trượng khoảng cách. Phụp, Trong miệng máu phun vẻ vẻ, gần xanh đều tan vỡ, thậm chí có máu tươi từ bên ngoài thân tràn ra, trong nháy mắt liền đem áo sám nhuộm thành huyết ý, ý, ý Thất khiếu chảy máu, con người một nước, cơ thể lung la lung lay, có loại muốn cắm lạc thiên không chi cảm giác. Tô thất thể nội đốm đốm vào rồi, cả người xương cốt tựa như đều phải tan thành từng mảnh một dạng, linh hồn bị đè ép phải ly thể mà ra, nguyên thần giống như đều phải hủy diệt một dạng. trước mắt hoa, lạnh như băng cảm giác tử vong lập tức lấp đầy thể xác tinh thần. Đông nhiên ở giữa, Tô Thất có một loại chơi lớn rồi cảm giác, loại này lạnh như băng tử vong cảm giác không phải giả tượng, mà là thiết thiết từ thực, thực, phản phất hắn như tiếp tục dừng lại ở vị trí này, cũng sẽ bị áp lực chen lấn ngay cả cặn cả cũng không còn. Nhưng hắn tất nhiên làm ra lựa chọn, vậy thì sẽ không lui lại, càng sẽ không đi từ bỏ, huống chi hắn muốn chính là chỗ này, loại sinh cùng tử ở giữa cảm giác, như kiên trì vượt qua, hắn sẽ thu hoạch được không gì sánh nổi tạo hóa. Nếu không có tiếp tục kiên trì, kết cục chính là sáu Tử vong, ta muốn chính là sinh cùng tử giữa tuyệt vọng. muốn là vô hạn kích tự thân tiềm năng. Thời khắc này Tử Vong cảm giác cực kỳ mãnh liệt, nhưng cũng không cách nào nhường hắn chân chính lĩnh hội kinh khủng nhất Tử Vong cảm giác, hắn hai mắt đỏ ngầu, lại một lần nhấc chân, chiến chiến nguy nguy hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước một trượng, hắn chân chính đi tới đệ nhất tiểu phía trước, nhưng nơi này hình thành áp lực thật sự giống như giống biển cả, không còn là không nhìn thấy áp lực, mà là đã biến thành từng sợi ngưng thực đạo tác đường cong. Vẹn vẹn mấy tức bên trong, hắn liền bước ra chi bước, đi qua chín trượng, khiến cho hắn chân chính cùng đệ nhất tiểu mặt đối mặt, đưa tay liền có thể chạm đến đệ nhất tiểu, chỉ cần lại bước ra một bước, là hắn có thể đạp vào đệ nhất tiểu. nhưng vào giờ phút này hắn, đừng nói là cất bước, thậm chí ngay cả giơ tay lên khí lực cũng không có. tiên huyết giống như suối nước giống như từ hắn bên ngoài thần chảy xuống, tình huống thảm liệt vô cùng. Hắn đã hoàn toàn đã mất đi dáng dấp ban đầu, máu me khắp người, liền đen đều bị huyết nhuộm hồng, giống như là mới từ địa ngục bên trong ao máu bỏ ra tới ma quỷ, tràn ngập khí tức tử vong, âm trầm do người. Hắn sáu, hắn tại tự sát. Ngoài mười trưởng, có tu sĩ mắt trận tròn mở miệng, lúc nói chuyện ngựa khí đều có chút run rẩy, không hiểu rõ tô thân người, thật sự sẽ cho rằng hắn là tại tự sát, nhưng nếu là người hiểu hắn, nhất định có thể minh bạch đây là hán sáu. điên cuồng nếu không có cái này điên cuồng hắn cũng sẽ không ác liệt như vậy tiêu sái cho tới hôm nay càng sẽ không nắm giữ thời khắc này cường đại tu vi điên cuồng cũng tốt tự tìm cái chết cũng được hắn không có lựa chọn hắn không có đường lui bởi vì hắn là tô thất bởi vì hắn là sáu chín đời nghịch ma không chỉ có những tu sĩ này khiếp sợ và hãi nhiên cho dù là đế minh kiên sông thiệu từ duyên tình la hiếu hử bốn người cũng đều bị loại điên cuồng này hù dọa đến thần sắc đều có chút sững sờ đặc biệt là la hiếu hử khi hắn nhìn thấy tô thất trong hai mắt cái tia điên cuồng ánh mắt phía sau linh hồn của hắn cũng vì đó run rẩy. Hô hấp đều dồn dập lên, hắn rốt cuộc hiểu rõ, chính mình thật sự không bằng cái sau, thật sự nếu như phụ thân lời nói như vậy, cái sau là một nhân vật không tầm thường. Bởi vì, hắn là hiếu hữu căn bản cũng không có loại điên của này, nếu đem hắn cùng với Tô Thất đổi vị trí, đừng nói mười trượng, cho dù là một trượng, hắn cũng không chắc chắn có thể đi qua. Đây chính là chiến lệnh, đây chính là khác nhau, đây chính là hắn không bằng Tô Thất chứng cứ cùng sự thật. Ngoài mười trượng chúng tu, đối với Tô Thất đống nhiên dâng lên bội phục tri tâm, càng có vẻ kính sợ, hắn có thể đi qua 10 trượng cũng đủ để chứng minh bản thân sẽ không yếu. Vô cực phong đỉnh chót, thần vương đỉnh phía trước, chiến ưu cùng cười hỏi hình đứng sau vai hai người ngẩng đầu nhìn trên bầu trời sở sinh từng màn thần sắc mặc dù còn bình thản nhưng bọn hắn trong mắt đồng dạng có chấn kinh hiện lên dù là hai người thân là tôn giả cảnh cường giả cho dù là bọn họ thân là tô thất sư huynh cùng sư tỷ đều không thể không vì tô thất thời khắc này cử động mà hãy nhiên. tiểu sư đệ người rốt cuộc là người thế nào đến tột cùng là cái gì chống đỡ lấy người cô này đến cuồng cười hỏi hình thở sâu lẩm bẩm cùng lúc đó tô thất trên người sinh cơ hoàn toàn đoạt tuyệt hắn tất cả gân mạch đều nổ lên xương cốt đều bị áp lực chen đánh gãy toàn thân tràn ra tử vong chi khí thật sự giống như cùng chết một dạng. đã chết rồi sao tất cả mọi người trong lòng cũng có một cái nghi vấn như vậy nhưng chúng tôi lại rất tràn đầy loại cảm giác tôi thất không có chết bởi vì thân thể của hắn còn không có bị chênh bể bề mặt cơ thể hắn kim quang tuy nhỏ yếu nhưng là chân thực tồn tại lần này tôi thất như cũng không có chống cự vẫn như cũ như phía trước như vậy tùy ý áp lực này chui vào cơ thể tùy ý đạo kia thì đường còn tiến vào có tủy. thật sự là hắn là không có co sinh cơ hoàn toàn chính xác tràn đầy tử khí bởi vì hắn đem còn sót lại một tia sinh cơ nội liễm nhập thể ngưng tụ vào trong đan điển bảo tồn có cuối cùng một chút hy vọng sống Mạnh như hắn, đối mặt vào giờ phút này áp lực, cũng đều suýt chút nữa tử vong, nếu không phải thời khắc xuống còn, địch ma huyết mạch lặng yên khôi phục, Tô Thất cơ thể đã sớm hủy diệt. Không thể không nói, địch ma huyết mạch lại một lần cứu được tính mạng của hắn, bằng không hắn lần này thật sự sẽ bởi vì áp lực tới người mà tử vong nơi này. Theo đạo tắc đường con không ngừng tràn vào cơ thể, Tô Thất bên ngoài thần kim quang không những chưa từng yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Mãi đến cuối cùng, cả người hắn đều trở nên giống như một luận mặt trời màu vàng giống như, có câu thì Chi Nguyên Như ẩn như hiện lấp loé không yên, hắn địch ma huyết mạch khôi phục, cùng đạo này thì Chi Nguyên Như có loại đồng suất một mạch cảm giác. sinh ra dung hợp đồng hóa tác dụng gậy lịa xương cốt một lần nữa đối tiếp gần như chạy xuôi sạch sẽ huyết dịch tái sinh nguyên bản nổ lên gân mạch lạng yên khôi phục đây hết thảy không phải bởi vì hắn mạnh bao nhiêu mà là hắn điên cuồng kích hoạt lên nghịch ma huyết mạch hắn cô chấp nhường nghịch ma huyết mạch cảm nhận được cho nên giữ cuối cùng một tia sinh cơ chưa từng nuốt hận nơi này đồng thời lúc trước hắn thích tướng áp lực cũng làm ra tính quyết định tác dụng nếu không có trước đây thích ứng dù là hắn lại điên cuồng cũng không thể thành công cho dù là nghịch ma huyết mạch bị kích cũng khó trốn một kiếp trước đây thích tướng chính là căn cơ thay hắn đặt xuống đồng hóa đạo tác nguyên lực cơ sở, cho nên mới có thể tại thời khắc cuối cùng nhân hóa đắc phúc, từ sống cùng chết ở giữa đánh ra một cái con đường tới. 370 chương 371, không thuộc về kỷ nguyên này. Chương 371, không thuộc về kỷ nguyên này. Người khác làm không được sự tình, ta tô thất bất nhất định làm không được. Người khác đi không thông lộ, ta không nhất định sẽ bại vòng 6. Bên trong đan điển cuối cùng một tia sinh cơ đột nhiên mở rộng, giống như là một khoảng ngọn lửa giống như, trong nháy mắt trở thành biển lửa, đốt lên tô thất cơ thể. Cặp mắt nhiên thần huy lập lòe, mãnh liệt tử vong nguy cơ phía dưới. Hắn ảm đạm con ngươi trợn tuôn ra trước này chưa có tia sáng. kiên định tín niệm ở tại đáy lòng sinh sôi tin tưởng mình có thể đi thông hết thể chặn đường cất của kéo dài người khác không cách nào kéo dài tương lai một khắc trước hắn thật sự cảm thấy mình sắp tử vong toàn thân lũ lãnh giống như rơi vào cựu lũ địa ngục mở dạng nhưng giờ khắc này thương thế trong cơ thể tại chuyển biến tốt đẹp gậy lìa xương cốt một lần nữa tiếp hảo, chạy hết tiên huyết tái sinh phảng phất tô thất cơ thể trở thành một cái thế giới đang tại khai thiên tịch địa kinh lịch một hồi luân hồi sau chúng sinh đạo thể 6 giờ này khắc này tô thất giống như là minh bạch liêu thập sao tìm được nhường nhục thân bước vào đạo thể biện pháp bên ngoài cơ thể kim quang như, như mặt trời chiếu rọi tứ Hoặc như là thần quang đang gột rửa giữa thiên địa, phàm là bị kim quang này soi sáng giả, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, có một loại cảm giác nói không ra lời dưới đáy lòng sinh sôi. Thể nội, đạo tác tri nguyên tạo thành từng cái đường cong, khắc vào hắn trong xương cốt, chui vào máu thịt bên trong, khiến cho thân thể dục hỏa trùng sinh giống như sinh biến hóa long trời lở đất, tràn ngập đạo tác chi nguyên, phảng phất thân thể chính là do đạo tác tạo thành một dạng. Muốn làm cho nhục thân bước vào đạo thể, nhất định phải tương đạo khắc vào nhục thân, cần lấy đại đạo tới tẩy lễ, gian luyện mới có thể bước vào đạo thể. Đem hết thể nội liêm nhập thể, tô thất con mắt phóng tinh quang, trong đầu đã hiện lên bước vào đạo thể biện pháp. đạo thể chính là nắm giữ đại đạo ý chí nhục thân trong lúc giơ tay nhấc chân dựa vào nhục thân chi lực liền có thể phát họa ra đại đạo cùng quy tắc nhiều từng cái trật tự thần liên trở thành công phạt vũ khí cho nên muốn muốn làm cho nhục thân bước vào đạo thể nhất định phải kinh lịch đại đạo thể lễ mà chỉ có đột phá lúc mới có thể nắm giữ loại cơ hội này tô thất muốn nhục thân vì đạo thể chỉ có thể chờ đợi tu vi bước vào tế cốt cảnh thời điểm một thân huyết y phiêu đãng máu này đã khô cạn chân chính ngưng kết ở trước đây trên quần áo lệnh áo xám trở thành huyết hồng sắc huyết cùng quần áo này hòa làm một thể từ đó huyết hồng lại bộ y phục này là từ tô thất huyết nhuộm đỏ. không chỉ không có mùi máu tươi, càng tràn ra một cấu ngạo nghệ trong thiên địa ma ý, như muốn nghịch tận cái này tang thương vật cổ, đánh vỡ cái kia tương lai chặn đường cước của. Cái này áo dài đã không còn là vật bình thường, đi qua tô thất máu tươi tẩy lễ cùng dung hợp, liền giống như là kinh lịch một lần tế luyện, đã trở thành một kiện nắm giữ sức phòng ngự của não, có thể so với trung phẩm linh khí. Bốn phía đạo tắc áp lực đối với tô thất đã có không đến bất luận cái gì tác dụng, cũng không còn cách nào ngăn cản cước bộ của hắn, bởi vì trong cơ thể hắn đã khắc xuống loại này đạo tắc, khiến cho áp lực vô hiệu, lại hắn phảng phất trở thành đạo tắc áp lực bên trong vương giả, có thể để cho đạo này thì áp lực vì hắn đây là hắn dung hợp đạo tác sau kỳ hiệu đương nhiên kỳ hiệu như thế giới hạn với đạo thì áp lực phạm vi một khi rời đi liền mất đi hiệu dụng Thế thế đế minh khiên phản ứng nhanh nhất nội tâm thoáng hiện ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết thừa dịp tô thất còn chưa chân chính thích tướng lúc liền lui ra phía sau một bước bước vào đệ nhất tiểu, biến mất không thấy gì nữa sau đó tô thất thân thể chấn động mở rộng hai tay hắn có thể cảm thấy nhục thân của mình đã đạt đến bảo thể linh phong đến gần vô hạn đạo thể thật mạnh tuy ý vung ra một quyền tô thất liền có thể cảm nhận được thể nội vẻ này đủ để băng thạch khai sơn sức mạnh cường đại vô song bây giờ dù là đối mặt tế cốt cảnh cường giả dù cho không dung hợp ba thân hắn cũng có thể nắm giữ sức đánh một trận dù là không địch lại cũng có thể toàn thân trở ra người cha từng cùng ta kết duyên hôm nay tha ngươi tội chết sau khi trở về nói cho người cha duyên này sáu đánh gãy nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa la hiếu hử tô thất ánh mắt bình tĩnh đạm nhiên mở miệng phía dưới tâm niệm vừa động liền gặp bốn phía đạo tắc lập tức tạo thành một bàn tay phiến tại la hiếu hử trên thân bị bàn tay trong quạt la hiếu hử khổ tâm mà cười chỉ là khổ tâm bên trong tràn ngập sự không cam lòng trong mắt của hắn ghen ghét chẳng những không có yếu bớt ngược lại mãnh liệt hơn cùng hung ác. Là hiếu hử trong miệng phun ra tiên huyết, bị bàn tay xinh xinh tiến vào đệ nhất tiểu bên trong. tô thất sở dĩ không giết cái trước, chính là bởi vì cha khi xưa kết duyên. Chỉ bất quá, đã từng kết duyên, hôm nay đã đức. Hai người các ngươi cũng tiến vào thiên tinh giới a, chớ mất đi thiên cơ. Cười nhạt nhìn về phía sông Thiệu cùng Từ duyên tình hai người, tô thất mở miệng phía dưới, đưa tay vung lên, lập tức liền có một cố lực lượng đem hai người đẩy vào đệ nhất tiểu. Tiến vào đệ nhất tiểu phía trước, Từ duyên tình thật sâu nhìn một chút tô thất, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng, bị cố lực lượng kia đẩy vào đệ nhất tiểu. Sau đó, tôi thất cũng chưa từng dừng lại. trực tiếp cất bước bước vào đệ nhất tiểu, hắn là thứ nhất chân chính dựa vào bản thân chi lực bước vào đệ nhất tiểu giả, cũng sắp là cái cuối cùng, bởi vì về sau tu không có hắn cố này điên cuồng, cũng căn bản không cách nào đi đến đệ nhất tiểu phía trước. Những cái kia đang rèn luyện thân thể tu, nhìn xem tu thất huyết sắc kia bóng lưng, trong lòng lại tràn ngập kính sợ, dù là trong đó có như vậy mấy người là tế cốt cảnh tu vi, cũng thật sâu bị hắn điên cuồng cùng cường đại chấn nhiếp. Bang mình lực bước vào đệ nhất tiểu, hắn là đệ nhất nhân, cũng sắp là người cuối cùng sáu. Một cái tế cốt cảnh tu sĩ nhẹ giọng mà thán, trong mắt tràn đầy bất đắc Dù là hắn còn chưa tiến vào thiên tinh giới, nhưng ngay từ đầu. hắn chính là đệ nhất nhân, vượt qua tất cả trước tiến vào tu, nói không chừng hắn sẽ trở thành thiên tinh giới đệ nhất nhân. lại có người mở miệng cảm thán, giống như là đã thấy thiên tinh giới bên trong sắp chuyện phát sinh một dạng, gặp tu thất cũng là cực kỳ nguy hiểm. lúc này thì có một nửa người lựa chọn từ bỏ, trực tiếp lấy một loại phương thức khác tiến vào đệ nhất tiểu, mà lưu lại nhân, đã quyết định không tiến vào thiên tinh giới, bởi vì vận mệnh của bọn hắn liền tại đây đệ nhất tiểu phía trước. vài tên tế cốt cảnh cường giả không một giờ đi, bọn hắn đồng dạng muốn lưu tại này, rèn luyện thân thể, nếu có thể làm cho nhục thân trở thành bảo thể, tại bọn hắn mà nói, cũng sắp là một cọc thiên đại tạo hóa. lục thân một khi bước vào bảo thể, vậy bọn hắn sau này lúc đối địch, nhất định có thể thắng người một bậc. Ngươi có thể đi qua cái này mười tam tiểu sao sáu. Cửu Huyền Phong đỉnh chót, Cửu Huyền Tử đứng ở sơn phong bên dưới, quan sát phía dưới, hắn trong con mắt chính là tô thất huyết sắc kia thân ảnh. đệ nhất kiều bên trên, tô thất thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đây là một chỗ màu xanh da trời thế giới, không có sáu mà, chỉ có vô cùng vô tận hải dương. Thủy là màu lam nhạt, bầu trời là xanh hạm, khiến cho cả thế giới này, cả phiến thiên địa nhìn liền như là một chỗ màu xanh nhạt mỹ lệ tiên giới giống như, an lành vô cùng. ở nơi này trên biển, thì tồn tại từng tòa màu đen cầu. thông hướng phương xa, không nhìn thấy phần cuối. Từ đệ nhất kiều bắt đầu, sau đó mỗi một tòa cầu so phía trước một tòa cũng cao hơn ra một chút khoảng cách, hướng bầu trời mà đi. ở đây không có sinh linh, nước biển cũng rất bình tĩnh, trên bầu trời không có mây màu. mỗi một cái bước vào nơi này tu sĩ đều sẽ bị quy tắc trong đó tách ra, thấy cảnh tượng một dạng, lại không cách nào gặp nhau, cùng chỗ tại một cái thế giới, nhưng không nhìn thấy thân ảnh. mà tô thất chính là xuất hiện ở đệ nhất kiều điểm xuất phát, một thân màu máu đỏ áo dài theo gió phiu cuốn, cùng thế giới này tạo thành so sánh rõ ràng, lộ ra không hợp nhau. thế giới này là thật là giả, lại để cho ta có loại không rõ quen thuộc. trong huyết mạch có loại triệu hoán cảm giác nhìn xem bốn phía cái kia xanh thẳm thế giới tô thất nhíu mày nhẹ giọng nói nhỏ có thể để cho nghịch ma huyết mạch xuất hiện triệu hoán cảm giác đồ vật không nhiều cho nên tô thất rất nghi hoặc muốn biết đến tột cùng là nguyên nhân gì lại nhường hắn xuất hiện loại cảm giác này đứng ở đệ nhất tiểu điểm xuất phát tô thất cũng không gấp gáp bước qua cầu này mà là híp mắt mắt hí nhìn về phía trước một khối đã gãy lịa bia cổ bia cổ đã được gãy chỉ còn lại có nửa phần dưới lại bên trên còn nhộn sớm đã khô cạn không biết bao nhiêu năm tiên huyết cái này bia cổ rất tang thương cùng cổ lão bởi vì bên trên chỗ lộ ra tuế nguyệt khí tức, giống như là không thuộc về kỷ nguyên này lại bên trên khắc lấy văn tự tô thất căn bản xem không hiểu chữ viết này quá mức cổ lão cổ lão đến để cho người ta xem không hiểu nó ý bởi vì nó không thuộc về kỷ nguyên này đế tụt cùng là cái nào một kỷ nguyên văn tự tô thất bất biết được chẳng lẽ cái này lôi vũ thập tam tiểu không thuộc về kỷ nguyên này mà là một cái khác kỷ nguyên chi vật nhìn thấy bia cổ sau đó tô thất nội tâm liền bắt đầu sinh ý tưởng như vậy hắn mặc dù xem không hiểu bia cổ lên văn tự lại có thể cảm nhận được kia từng cái văn tự ẩn chứa đại đạo khí thức đây là không thuộc về kỷ nguyên này lại đạo cái này bia cổ là có người tận lực lưu tại này vẫn là vốn là thuộc về ở đây. tô thất híp mắt lên hai mắt, tinh mang tiềm lượng, nếu là cái sau, hãy còn dễ nói, nhưng nếu là cái trước sáu. nếu là có người tận lực lưu tại này, tô thất nghĩ không ra lại là người nào, càng không nghĩ tới mục đích của đối phương là cái gì, nhưng hắn vẫn là đem bia cổ lên văn tự là cấn vào trong đầu, bất kể là cái nào một kỳ nguyên văn tự, sau này liền biết. ngay sau đó, hắn cất bước đi lên đệ nhất tiểu, đồng nhiên thì có một thanh âm vang vọng ghé vào lỗ tai hắn, lôi vũ thập tam tiểu, bước qua ngũ tiểu giả tính xong qua, có thể lựa chọn rời đi, chỉ cần bước qua ngũ tiểu sao sáu. lấy tô thất tâm trí đã đoán được lời kêu bên trong chi ý rõ ràng cái này lôi vũ thập tam tiểu là phân đẳng cấp mà bước qua năm vị trí đầu cây cầu liền coi như là cái thứ nhất đẳng cấp trầm chạp cất bước đạp vào đệ nhất kiểu, nhìn xem bình tĩnh nước biển nhưng theo hắn không ngừng cất bước nước biển lại bắt đầu có gợn sóng Vẹn vẹn mấy tức thời gian nước biển liền không lại bình tĩnh gọn sóng sóng sau cao hơn sóng trước lúc rơi xuống tạo thành giọt nước giống như là nước mưa giống như rơi xuống đệ nhất kiểu bên trên giết theo sóng biển ngập trời nước mưa không ngừng chút xuống tô thất bên thai lại vang lên từng đạo tiếng la giết nguyên bản không có một bóng người trên đại dương bao la thế mà xuất hiện lần lượt từng thân ảnh bọn hắn tại đại chiến máu của bọn hắn trôi vào hải dương khiến cho toàn bộ biển cả bắt đầu trở thành màu đỏ trước tiên dùng tiếng la giết, đinh hay nhức góc vang vọng trường không chấn động đến mức nước biển gợn sóng ngập trời sau đó tiểu ra hiện từng cái tu sĩ trong đó vẹn vẹn có số ít là nhân loại đại bộ phận cũng là yêu tu những tu sĩ này hướng về phía bầu trời gầm thét, giống như điên cùng chiến sĩ lần lượt phóng lên trời sau đó liền cùng một chúng cường to đến đáng sợ tu sĩ chiến đến cùng một chỗ Nhìn thấy từng màn, Tô Thất Minh Bạch đệ nhất kiều tồn tại mục đích, chỉ là vì khảo nghiệm tu sĩ tâm, phải chăng có thể ở cái này để người ta sợ hãi giết chóc kiên trì đi đến đệ nhất hiệu. Cái này sát lục mười phần thảm liệt, khiến người ta cảm thấy không chỉ là nguy cơ sinh tử, càng nhiều hơn chính là kinh khủng cùng sợ, bởi vì ngắn ngủi trong nháy mắt, nơi đây liền trở thành địa ngục. 371 chương 372, làm không được chương 372, làm không được sát lục kinh khủng vô biên, nguyên bản thế giới màu xanh lam, trong chốc lát liền trở thành huyết sắc. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là nhìn xem, tôi Thất cũng đổ hút khí lạnh, hắn trải qua những cái kia sát lục, tại lúc này hình ảnh phía trước nhất định chính là cách nhau một trời một vực tới không cách nào so sánh rung động không chỉ là tâm linh càng là linh hồn liền cái này đệ nhất kiều bên trên cũng có vô số tu sĩ tại sát lục cùng điên cuồng trong biển hải lý có long sông ra quét ngang trên bầu trời kẻ sấm lớn. trong biển hải lý không ngừng có yêu tu sông ra mỗi một cái đều là trong biển tu sĩ từ trong biển sinh vật tu luyện mà đến cũng là từng cái cường đại tu đối diện với mấy cái này sát lục tô thất mặc dù cũng khiếp sợ và rung động nhưng nội tâm lại không có sợ ngược lại càng thêm kiên định ý tưởng nội tâm bởi vì hắn sau này cũng muốn tham dự một hồi đại chiến khoáng thế sớm đã chuẩn bị sẵn sàng mà đệ nhất tiểu khảo nghiệm chính là tâm tính nói đơn giản cũng đơn giản nói khó cũng khó một khi xuất hiện mảy may khiếp đảm cùng sợ liền sẽ lập tức được nhận định vì thất bại cho nên cái này đệ nhất tiểu đối với tô thất mà nói tuyệt không khó khăn làm cảnh tượng sau khi kết thúc hắn cũng vượt qua đệ nhất tiểu xuất hiện ở thứ nhị tiểu phía trước nhìn xem thứ nhị tiểu tô thất bình tĩnh và đạm nhiên cũng không bởi đó trước cảnh tượng mà có chỗ sợ ngược lại càng thêm kiên định nội tâm của mình cất bước lúc mười phần chững chạc cùng kiên quyết đạp vào thứ nhị tiểu vừa đạp vào thứ nhị tiểu tô thất như cũ thong dong cất bước nhưng khi hắn đi đến thứ nhị tiểu trung ương lúc toàn bộ thiên địa lần nữa tìm đường sống suối đất che biến hóa toàn bộ thế giới đều bị đánh cho tàn phế nước biển trở thành huyết hồng mặt biển nổi lơ lửng vô cùng vô tận thi thể phảng phất trở thành thi hải chiến đấu vẫn còn tiếp tục sát lục càng thêm hung ác điên cuồng cùng đáng sợ lần này là chân chính nhường tô thất hai nhiên cùng động dùng trên mặt biển như cũ sát lục không ngừng trên bầu trời càng là kinh khủng vô hạn đại đạo đang sụp đổ cường giả đang điên cuồng trên bầu trời chiến đấu tô thất thấy không rõ lại có thể nhìn thấy trên mặt biển sắt lục thảm liệt tới cực điểm từng cái tu sĩ lựa chọn tự bạo cùng địch nhân đồng quy vô tận tô thất có thể nhìn đến Những tu sĩ này đang gào ghét lại nghe không đến bọn hắn giống chính là cái gì, phảng phất cái này thứ nhị tiểu còn chưa đủ tư cách nghe gặp lời nói. Đống nhiên, tôi thất đi về phía trước thân ảnh lại trùng hợp cùng một tên yêu tu từng dùng. Phía trước một cái địch nhân đã cầm đao đánh tới, một đao chém xuống, không gian vỡ vụt, đại đạo sụp đổ, chặt đứt thiên địa chi lực, tan vỡ vô tận quy tắc. Đây là cực kỳ khủng bố một đao, cho dù là tôn giả cảnh cường giả đối mặt một đao này, cũng phải nuốt hận. Tôi thất không nhìn thấy ra tay người bộ dáng, cũng nhìn không ra đối phương có mạnh cỡ nào, duy nhất có thể nhìn đến chỉ có cái kia chém xuống đao, cùng với kinh khủng kia tuyệt luân sức mạnh. đao này không phải chém về phía tô thất mà là chém về phía cùng hắn trùng hợp hòa hợp tên kia yêu tu nhưng dù là nội tâm của hắn minh bạch đây hết thảy nội tâm cũng như cũ dâng lên ý phản kháng khi thấy đao này chém tới trong nháy mắt hắn như cũ cảm giác là hướng hắn chém tới một loại mãnh liệt nguy cơ sinh tử lóe lên trong đầu phản phất nếu không đi phản kháng hắn liền sẽ chân chính nuốt hận nơi này giống như đây là thật sáu, hay là giả Tô thất trong lòng hoàn toàn chính xác có như vậy trong nháy mắt dao động bởi vì cảm giác quá rất thật chém tới đau càng rất thật liền kinh khủng kia sức mạnh đều cực kỳ chân thật đây là giả dù là lại rất thật. Tôi thất cũng vẫn như cũ tin tưởng vững chắc chính mình lúc ban đầu tín niệm, chưa từng đi phản kháng, tiếp tục hướng phía trước cất bước. Lại ngay tại hắn bước một cái trước mắt, đao chém dụng, lại không bị thương hắn. Đao chém dụng, thứ nhị tiểu đồng dạng thông qua. đệ nhất tiểu khảo nghiệm là tâm tính, thứ nhị tiểu khảo nghiệm nhưng là tín niệm. Bước qua thứ nhị tiểu phía sau, tô thất thở sâu, làm đao kia chém dụng trong nháy mắt, nếu không phải hắn kiên định tín niệm, tin tưởng là giả không bị thật, nếu không thì khảo nghiệm thất bại. Cái kia hết thể cảm giác cùng với lực lượng cường đại, nhìn như cực kỳ chân thực, thực tế chỉ cần kiên định tín niệm, không đi cho rằng nó là thật, liền có thể thông qua thứ nhị tiểu. thứ tam tiểu sẽ khảo nghiệm cái gì một khi thông qua trên cầu khảo nghiệm mảnh thế giới này liền sẽ lại lần nữa khôi phục bình thường trở thành màu lam tôi thất ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời thở sâu cất bước đạp vào thứ tam tiểu đạp vào thứ tam tiểu phía sau tôi thất dưới chân cầu thế mà biến mất thay vào đó là vô tận hải dương màu xanh nhạt nước biển theo gió tạo nên vận sóng đánh vào một khối khổng lồ đại sơn chi bên trên ma toàn núi lớn liền ngăn cản tại tô bảy trước mặt hắn ngẩng đầu nhìn lại không nhìn thấy sơn phần cuối, chỉ thấy núi này bị thần huy lờ, như là thần linh chỗ ở một dạng nhìn thấy ngọn núi này trong ngay mắt Tô thất ngừng cất bước, bởi vì lúc trước hắn thấy chỉ có hải, lại không nghĩ rằng bây giờ sẽ có một ngọn núi phiêu phù ở trên mặt biển, lại còn không phải một tòa thông thường núi. Có thể ở không có sáu mà trong hải dương trôi nổi, có thể thấy được núi này khác biệt. hiện tại tô bảy nghi hoặc cùng không hiểu lúc, xung quanh người hắn bỗng nhiên xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, đàm luận nói có cười, tự nhiên và bình thản, trong đầu của hắn lặng yên chấn động, ký ức mơ hồ, trong nháy mắt liền cùng bốn phía tu đàm luận nói có cười, hắn cái gì cũng không nhớ, chỉ nhớ rõ lần này đến đây, là vì bái nhập trong núi này tông môn. Tại nói, đang cười, có thể tô thất căn bản vốn không biết được mình tại nói cái gì. cũng không biết chính mình vì cái gì mà cười, hắn rõ ràng là ở mở miệng, lại nghe không đến giọng nói của mình, cũng nghe không đến lời của người khác, nhưng hắn chính là đang cười, tại nói, mười phần vĩ dị cùng người nào? Vì cái gì mà cười? Vì cái gì mà nói? Hắn không rõ ràng, cũng không hiểu, giống như là một màn ký ức giống như, mà hắn chẳng qua là một người thay thế, quên mình là của người nào người thay thế. Các ngươi đến đây là vì bái nhập thần sân không. Đồng nhiên, một đạo thanh âm to lớn vang lên, tô thất có thể nghe thấy, nghe được thanh âm này sau đó, tô thất cùng với tất cả tu sĩ trong vẻ mặt lập tức hiện lên kích động cùng phấn khởi, nho nhau, nhau ôm quyền túi đầu, bọn hắn đang trả lời. Tô Thất cũng tại trả lời, chỉ là trả lời sáu. Tô Thất không nghe thấy, chính xác nói tới, có lẽ hắn nghe thấy được, chỉ bất quá bị một loại nào đó quy tắc trô xóa đi, không để những lời này lưu lại tại hắn trong đầu. Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, một khi đạp vào thần sơn, lộ chỉ có hai đầu, sinh sáu hoặc chết. Những người khác, Tô Thất không nghe thấy, cũng không biết vì cái gì, từ ngọn thần sơn bên kia bên trên truyền đến thanh âm, hắn không chỉ có thể nghe thấy, càng có thể nghe hiểu. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình đến đây, mục đích đúng là muốn bái nhập thần sơn, chặt cùng tất cả tu sĩ cùng nhau xông vào thần sơn chi bên trong. hình ảnh nhất truyện tô thất thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở thần sơn chi đình bên cạnh hắn chỉ có mười mấy tên tu sĩ còn lại không thấy tăm hơi trong đầu hình ảnh lấp lóe hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình thông qua trọng trọng khảo nghiệm cuối cùng trổ hết tài năng đi tới thần sơn chi đình chỉ vì bái nhập thần sơn nhưng khảo nghiệm là cái gì hắn như thế nào thông qua khảo nghiệm nhưng là không cũng biết hắn duy nhất nhớ chỉ là chính mình thông qua khảo nghiệm thuận lợi đến chỉ vì bái tiến thần sơn các ngươi thông qua trọng trọng khảo nghiệm bây giờ đã có thể bái nhập thần sơn một khi quyết định bái nhập nhất định phải cùng đã từng chặt nước chỉ vì thần sơn mà sống chỉ vì thần sơn mà chiến đồng dạng, Thần sơn sẽ dành cho các ngươi tu vi cường đại, nhường các ngươi bất tử bất diệt, chân chính trường sinh bất tử. đương nhiên, muốn thu được lực lượng cường đại, muốn trường sinh bất tử, tiền đề nhất định phải là thần sơn bất diệt. Cho nên các ngươi muốn đem hết toàn lực bảo vệ thần sơn, thần sơn bất diệt thì các ngươi bất hủ. Vang lên bên thai những lời này, nhưng tôi thất lại không nhìn thấy là ai đang nói chuyện, hắn rõ ràng thấy được bóng người, nhưng lại giống như là không nhìn thấy một dạng, chỉ có âm thanh tồn tại. Trong đầu hết thể đều rất mơ hồ, bây giờ chỉ có một ý niệm, đó chính là bái nhập thần sơn. bảo vệ thần sơn là bọn ngươi chức trách, bác thần sẽ ban cho các ngươi sức mạnh, kẻ xâm lấn tất cả giết, dù là trong đó có bọn ngươi phụ mẫu, thân nhân, bằng hữu, người quen, cũng tuyệt không thể nương tay giết, phụ mẫu giết, thân nhân giết, bằng hữu tất cả giết, có thể làm được giả tiến lên trước một bước. Theo lại một câu nói rơi xuống, còn sót lại mười mấy tên tu sĩ tất cả bước về phía trước một bước, duy chỉ có tô thất do dự, liền chính hắn cũng không biết được vì cái gì do dự. rõ ràng rất muốn bái nhập thần sơn, nhưng nghe đến cuối cùng một câu kia phụ mẫu giết, thân nhân giết, bằng hữu tất cả giết, hắn xấu, do dự, như thế nào, ngươi không muốn? Tiếng chất vấn vang lên, tất cả tu sĩ ánh mắt tất cả rơi xuống Tô Thất trên thân, trong đó có chất nghi, có xem thường, có lo nghĩ, nhưng mặc kệ là loại nào, trong mắt của bọn hắn đều tràn đầy lạnh nhạt, phản Phất chỉ cần Tô Thất nói ra không muốn hai chữ, bọn hắn liền sẽ ra tay đem chu sát đồng dạng. "Ta sáu. ta sáu. Tô Thất mở miệng, nhưng lại không biết nên như thế nào đi nói, hắn muốn nói ta nguyện ý, lại nói không ra miệng, phản Phất sâu trong đáy lòng có một âm thanh đang nhắc nhở hắn, cái này danh giới cuối cùng không thể từ bỏ. "Ta làm không được." Cuối cùng, Tô Thất chán nản cúi đầu xuống, thân xác cực kỳ đau thương, hắn rất muốn bái nhập thần sơn. nhưng nếu là phải lấy thân bằng hảo hữu mệnh tới làm đại giới hắn sáu làm không được làm không được liền phải chết đông nhiên một đạo sắc bén như mũi tên ánh mắt rơi xuống trên người hắn bên hai vang hơn lên như sấm rền chấn nhiếp linh hồn âm thanh chết sáu ta cũng không thể nào tô thất ngầm đầu kiên nghị mở miệng ta rất muốn bái nhập thần sơn đây là ta sinh mệnh bên trong truy cầu nhưng nếu là phải lấy bực này đại giới tới bái nhập thần sơn ta thả bị từ bỏ cơ hội tha bị không nhập thần núi dù chỉ là trên miệng đáp ứng hắn cũng không thể nào bởi vì đây là hắn ranh giới cuối cùng càng là hắn duy nhất dù là lúc này quên đã từng chỉ nhớ do muốn bái nhập thần sơn, nhưng hắn bản tâm nhưng là không có bởi vì quên mà thay đổi, có nhiều thứ là hắn thà bị chết cũng phải bảo vệ, càng là hắn vĩnh viễn sẽ không bỏ qua cùng đồng tha, giết hắn. một đạo mệnh lệnh truyền ra, bốn phía tu sĩ lập tức điên cuồng giống như danh sát tô thất, cho dù là bọn họ phía trước thân như huynh đệ, bây giờ đồng dạng ra tay tàn nhẫn, không có chút nào lưu tình chút nào, tô thất minh bạch, chỉ cần mình mở miệng đồng ý yêu cầu, vậy hắn liền có mạng sống, bốn phía tu liền sẽ dừng tay, nhưng hắn chính là không có mở miệng, bình tĩnh nhìn qua những cái kia đi tới tu sĩ, không có phản kháng, mà là tùy ý những cái kia lực lượng kinh khủng đánh vào người. Cuối cùng, tô thất bị đánh hồn phi phách tán, nhưng ở hắn mất mạng một khắc này, từng đoạn ký ức lặng yên nổi lên trong lòng, khỏe miệng lộ ra cười yếu ớt vì mình lựa chọn mà cảm thấy chính xác. Hán, khôi phục ký ức, càng muốn minh bạch thứ tam tiểu khảo nghiệm là cái gì, bởi vì khi hắn lúc xuất hiện đã vượt qua thứ tam tiểu, xuất hiện ở đệ tứ cầu phía trước. Nguyên nhân chính là đó là khảo nghiệm, cho nên hắn mới nghe không được người khác nói tới lời nói, chỉ có thể nghe được khảo nghiệm lời nói. Thứ tam tiểu khảo nghiệm là bản tâm. Có lẽ phía trước trải qua một màn đã từng sinh qua, nhưng tô thất cuối cùng là thông qua khảo nghiệm, bản tâm của hắn không có sai. Có thể nói. có vô số tu sĩ dừng bước tại thứ tam tiểu, bọn hắn lựa chọn đồng ý tô thất mặc dù ưa thích lực lượng cường đại cũng nghĩ nhanh cường đại nhưng nếu là lấy tàn sát người bên cạnh làm đại giá hắn nhưng là làm không được cho dù là lực lượng cường đại hắn cũng muốn lấy chi có câu 372 trăm bảy chương ba trăm kiệt lực chương 373, trăm kiệt lực cường đại cố nhiên tốt nhưng dựa vào người khác mà cường đại hắn thà rằng không cần trường sinh càng là vô số tu sĩ cả đời truy cầu nhưng dựa vào thần sơn mà trường sinh đây coi là không phải thật đang trường sinh hắn muốn là bản thân chân chính trường sinh đệ tứ cầu khảo nghiệm là nghị lực cái này tại tô thất mà nói cũng không khó Không bao lâu liền thông qua. Thứ ngũ kiểu khảo nghiệm là nội tính, nội tính của hắn mặc dù không phải tốt nhất, nhưng thông qua thứ ngũ kiểu cũng không khó. Phía trước ngũ kiểu chỗ khảo nghiệm cùng tu vì không quan hệ, cùng cường đại không quan hệ, hoàn toàn chính là tu đạo cơ sở nhất chi vật, tâm tính, tín niệm, sơ tâm, nghị lực, nội tính, cái này mấy đạo khảo hạch nhìn như đơn giản, thực tế ẩn chứa chân thật nhất ý nghĩa. Trên con đường tu đạo, không biết phần cuối, nhược tâm thái bất chính, khó mà tiến lên, như tín niệm không kiên, không cách nào thành đạo, như sơ tâm thay đổi, đại đạo không cửa, như nghị lực không mạnh, có thể nào đi thông đường này, nếu không có nội tính Như thế nào đi ngày mai mà đại đạo vượt qua thứ ngũ tiểu, tô thất đứng ở đệ lục cầu phía trước, hắn bây giờ có hai lựa chọn, hoặc là rời đi lôi vũ thập tam tiểu, hoặc là tiếp tục đi tới đích, bước qua phía sau tam cầu. Phóng nhãn nhìn về phía bốn phía, thứ ngũ kiểu sau thế giới đã sinh thay đổi, không còn là màu lam, mà là huyết sắc. Thiên là huyết sắc, nước biển cũng là huyết sắc, nhật nguyệt đồng thời xuất hiện ở trên không, không có hưởng phí ban ngày đêm tối phân chia, có chỉ là vô cùng vô tận màu máu, biểu thị con đường sau đó sẽ thay đổi, phải đối mặt hẳn là thế giới màu đỏ ngỏm. Nước biển la lộn, tô thất tâm cực kỳ không bình tĩnh. hắn bây giờ đã có thể chân chính xác định lúc này thấy thế giới không thuộc về kỷ nguyên này bây giờ chỗ đạp cầu cũng không thuộc về kỷ nguyên này rời đi vẫn là tiếp tục hắn tại tâm bên trong sớm đã có dự định tất nhiên đến liền không có bỏ dở nửa trường chi ý hắn rất muốn nhìn một chút cuối cùng tám cầu sẽ kinh lịch cái gì lôi vũ thập tam tiểu, trôn xuống chính là một cái kỷ nguyên sáu khi mắt mắt hí nhìn ra xa phía trước bây giờ vị trí đã không phải mặt biển đã đi tới giữa không trung tôi thất mặc dù không biết cái này lôi vũ thập tam tiểu đến từ đâu nhưng hắn vẫn ẩn ẩn đoán được thập tam tọa cầu trôn xuống quá nhiều rãi đạp vào đệ lục cầu nước biển lập tức sôi trào mãnh liệt, bầu trời thoáng chốc phong vân cuốn ngược, như đồng thời ở giữa chi luân đang chuyển động, đem khi xưa hết thảy tái hiện. đặt vào đệ lục cầu sau đó, tô thất thấy được vô số thân ảnh, đều là đã từng đạp vào đệ lục cầu tu, trong đó có từ duyên tình, có đế minh kiên, có lệnh nhẹ nhàng, có đế duyên sáu, cái này đến cái khác tu sĩ tiến lên, đây chỉ là thời gian trùng điệp, nhiều người đến sau gặp lại đã từng. theo không ngừng tất bước, hết thẻ cảnh tượng cùng bóng chồng tất cả biến mất không thấy gì nữa, tô thất dưới chân đệ lục cầu cũng hóa thành hư vô, đã biến thành một tòa khổng lồ thành trì. đây là một tòa bay lơ lửng ở giữa không trung thành trì, trong đó nắm giữ nhân loại tu sĩ. Cũng tương tự có yêu tu, tô thất đống nhiên xuất hiện ở trong thành trì, hắn dương mắt nhìn lên, liền thấy vậy thành phía trên còn có bốn tòa thành trì, một tòa so một tòa cao, lơ lửng giữa không trung. Bây giờ, bốn phía hết thảy đều là huyết sắc, mặt biển cùng bầu trời sát lục không ngừng, duy chỉ có năm tòa trôi nổi trong thành trì cực kỳ bình tĩnh, hoàn toàn không có một người tu sĩ ra tay, phản phất ngoại giới không nhìn thấy cái này năm tòa thành trì giống như, chỉ có thể trong thành trì tu sĩ nhìn thấy ngoại giới sở sinh hết thảy. Tô Thất đứng ở thành trì một góc, bốn phía đều là tu sĩ, đều ngẩng đầu nhìn thành trì bên ngoài sát lục, sắc mặt càng băng hẳn. Nếu không phải bọn hắn còn có trọng yếu sứ mệnh, e rằng sớm đã ra tay tham chiến. Đông nhiên, nhưng thấy một tòa núi cao từ không trung buông xuống, núi này bị thần huy bao phủ, thần thánh vô cùng. Thần Sơn. Nhìn thấy ngọn núi này trong ánh mắt, Tô Thất hai mắt chính là sáng lên. Đây chính là thứ Tam tiểu khảo nghiệm bên trong Thần Sơn. đã từng, ngọn Thần Sơn này là phiến tiên địa này vùng đất thần thánh nhất, nhưng làm chiến tranh bạo phía sau. Thần sơn lại trở thành để cho vô số tu sĩ kiêu hận chi địa, bởi vậy núi chính là giết hại căn nguyên, là nó đụng vỡ vực ngoại chi môn, nhường xâm lấn địch buông xuống. Giết, chúng ta chỉ vì diệt thần núi, chỉ vì chạm bất thần. Một đạo thanh âm to lớn từ trên cùng tòa thành trì kia bên trong truyền ra, vang vọng tại năm tòa trong thành trì. Đồng thời, tô thất trong đầu vang lên một thanh âm, giết trăm danh thần sơn chi tu, qua đệ lục cầu; giết ngàn danh thần sơn chi tu, qua đệ thất cầu; giết năm danh bắc thần chi tu, qua đệ bát cầu; giết ba danh bắc thần chi tu, qua đệ cửu cầu; diệt bắc thần một thần tử, qua đệ thập cầu. Trong đầu vang lên thanh âm này phía sau. tô thất thần sắc chính là một hồi ngưng trọng hắn vạn vạn không nghĩ tới phía sau ngũ tiểu càng là lấy sát lục tới khảo nghiệm mà lại còn là đồng thời tiến hành như thế chỉ có thể nói rõ đây mới thật sự là khảo nghiệm vẹn vẹn chỉ là bắt đầu ranh ranh ranh sáu đông nhiên năm tòa lơ lửng thành trì nhanh chóng di động cuốn lên không gian nhấc lên huyết sắc nước biển lại lần lượt đụng vào thần sơn chi bên trên năm đạo tiếng vang kinh thiên động địa đánh vỡ tứ phương nổ tung không gian bể nát hư vô giống như nhật nguyệt chạm vào nhau tuôn ra hào quang ánh thủy diệt bắt phương sức mạnh càng là phân tán bốn phía cắn nát hết thảy. Nam tòa thành trì vì vậy mà hủy diệt, hóa thành một mịn. Nhưng trong thành trì tu sĩ nhưng là bình yên vô sự, bị lực lượng khổng lồ chỗ thủ hộ cũng không bị liên lụy. Nam tòa thành trì tất cả hủy, vẹn vẹn chỉ xô ra một cái cửa vào, thần sơn bản thể lại không chịu đến bất kỳ hủy hoại. Giết. Lần này, tô thất có thể nghe được bốn phía tiếng la giết, càng có thể rõ ràng cảm nhận được vô số tu sĩ điên cuồng ý niệm, nhao nhau phóng lên trời. Từ cái kia duy nhất cửa vào thẳng hướng thần sơn. Ánh mắt lấp lóe phía dưới, tô thất đạp không mà ra, theo vô số tu sĩ tiến vào thần sơn, nhưng làm tiến vào thần sơn chi phía sau, hắn chỗ đã thấy chỉ có trôi nổi tiên huyết cùng thi thể. phía trước xông tới tu lại đều vong tại cửa vào này dùng tính mạng của mình đánh nát hộ sơn đại trận giết tiếng la giết đánh vỡ thương cung bát phương tất cả đang run dậy, thần sơn chi tu vọt lên bỗng nhiên cùng vọt tới tu giết tại một chỗ đối mặt vô số vọt lên thần sơn chi tu tu thất đồng dạng không có lưu tình ra tay chính là tuyệt sát đưa tay vung lên khai sơn một đũa chém dụng, trước mắt liền có mấy chục danh thần sơn chi tu vẫn lạc tại tay hắn có thể phát ra được những thứ này thần sơn chi tu phần lớn cũng là ngưng hải cảnh tu vi lấy hắn bây giờ tu vi chém giết ngàn tên cũng không phải là việc khó. cũng không biết vì cái gì, theo thần sơn chi tu không quyết tử vong, còn thừa tu tu vi lại nhanh tăng thêm, Từ Ngưng Hải cảnh trực tiếp bước vào tế cốt cảnh, căn bản vốn không cần thiên địa tán thành, cũng không cần độ kiếp, bởi vì bọn hắn tu vi đề thăng, chỉ cần thần sơn tán thành. Thần sơn cung cấp sức mạnh có hạn, cho nên theo tu sĩ số lượng càng ngày càng ít, bọn hắn chỗ phân đến sức mạnh cũng càng nhiều, tự thân liền càng mạnh. Nên chém giết 980 danh thần sơn chi tu phía sau, Tô thất phải đối mặt đã là tế cốt cảnh tu sĩ, dù là hắn tự nhận cường đại, có thể chạm giết nhiều như vậy tu sĩ, khỏe miệng vẫn là tràn ra tiên huyết. Bốn phía sát lục không ngừng, chém giết cuối cùng 20 tên tu sĩ. Tô Thất chưa từng vận dụng bất luận cái gì thần thông thuật pháp, hoàn toàn là dựa vào nhục thân chi lực đi chém giết. Quả đấm bên trên dính máu tươi của địch nhân, trên cánh tay cẳng có một đạo rất sâu vết thương. Mặc dù đang khép lại, nhưng cũng truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác. Ngàn danh thần sơn chi tu tất cả vong tại tay, hắn bây giờ cũng coi như là thông qua được đệ thất cầu. Bốn phía sát lục vẫn còn tiếp tục, thế nhưng vô số thần sơn chi tu lại hoàn toàn không để mắt đến Tô Thất, giống như không nhìn thấy hắn tồn tại, chỉ thấy năm tên toàn thân bị thần huy bao phủ tu bỗng nhiên xuất hiện, hướng Tô Thất đánh tới. Nhìn xem cái kia từng sợi thần huy. Tôi thất thần sắc cu sầm, trong mắt sát ý nồng đậm, cũng không đi tránh né địch đến công sát đánh giết, ngược lại đâm đầu vào thẳng lên, khiếp mắt mắt hí đạo, thần sơn, bắc thần sáu, bắc thần núi, chẳng lẽ những thứ này chính là cái gọi là thần linh sao sáu? Nhìn xem cái kia năm danh bắc thần chi tu, tôi thất biểu lộ lạnh nhạt, khoe miệng phát họa lên sát ý đường cong, đây là hắn lần thứ nhất cùng cái gọi là thần linh một trận chiến, nội tâm tràn ngập vô hạn chiến ý đấm ra một quyền, lần va chạm đầu tiên, tôi thất liền bị chấn miệng phun tiên huyết, cánh tay chấn run, muốn ngược ra ngoài, mạnh như nhục thể của hắn, lại cũng không cách nào cùng đối phương chống lại, đạo khác biệt, lực khác biệt. một lần va chạm sau đó tô thất liền như mày hiện đối phương cho thấy đại đạo khí tức rõ ràng khác biệt lại liền sức mạnh cũng đều phải cường hãn một chút phán phất năm người này có sức mạnh chính xác cao hơn tô thất nhất đẳng chỗ hiểu gia đạo muốn viên mãn quá nhiều ma chỉ cấp tiếp đánh gãy phong tô thất một chỉ điểm ra ma ý kinh thế lại đưa tới mảnh thế giới này cộng minh vung xuống vô cùng đại đạo chi ý ra chỉ ở ma chỉ phía trên điểm hướng cái kia năm danh bắc thần chi tu sau đó tô thất liên tiếp vanh ra nam quyền thừa dịp ma chỉ tướng địch tay chân áp lúc đem năm tiên địch thủ đánh nổ Hóa thành tia sáng biến mất không thấy gì nữa, liền huyết nhục đều chưa từng lưu lại. A, thần linh không gì hơn cái này, cũng chỉ là tu sĩ thôi. Tự tay đem năm tên bị thần huy bao phủ tu đánh nổ, tôi thất lạnh lùng mà cười. đã nhìn ra cái gọi là thần linh cùng hắn không hề khác gì nhau, chỉ là nhà thế giới khác biệt, quy tắc cùng đại đạo khác biệt thôi. Sau đó, tôi thất tái chiến còn dư lại bắt thần tu, trực tiếp lấy chấn hồn khóa chấn áp, diệt đi. Không muốn ở đây lãng phí thời gian, bởi vì hắn đã nhìn ra đối thủ mạnh bao nhiêu, chỉ cần cho hắn thời gian, tuyệt sẽ không yếu hơn đối phương. Chém giết ba danh bắc thần chi tu phía sau, tôi thất đạp không mà ra. Cùng vậy đến trước khi thần tự chiến đến một chỗ ta chém giết bắc thần tu không khó nhưng nếu là bông xuống ngàn vạn bắc thần tu thất bại vọt tới trước bên trong tôi thất có phán đoán nếu là vô vực tu sĩ tầm thường đối mặt bắc thần tu sáu khó khăn thắng Giết sát bắc thần tu phía sau tôi thất bất phải không thừa nhận đối phương đích sắc rất cường đại nếu là cùng cảnh giới một trận chiến bọn hắn chính xác muốn đẻ vu vực tu một đầu như cùng khu vực khai chiến là những thứ này bắc thần tu cái kia vô vực từ vừa mới bắt đầu liền sẽ rơi vào hạ phòng đây là tiên thiên, khó mà thay đổi bắc thần tu đối với vô vực tu là một loại tiên thiên đại đạo lên áp chế trên sắc thịt càng là muốn cường hãn quá nhiều, cái này căn bản là một hồi thất bại chiến. nhưng dù là lá thất bại, cũng muốn chiến, nếu không đi chiến, làm sao biết kết quả? phốc, đối đầu cái kia thần tử sau đó, tôi thất liền rơi xuống hạ phòng, trong miệng không ngừng phun máu. đối phương tại bất luận cái gì một chỗ đều áp chế với hắn, căn bản là không cách nào vung đỉnh phong nhất thực lực. đối phương bày ra thần thông cùng thuật pháp, nhưng hắn không thể nào chống đỡ. loại thủ pháp này căn bản chưa từng thấy qua, mỗi một cái cử động đều dẫn động đại đạo chi lực, mỗi một cái thuật pháp đều cực kỳ huyền ảo, nắm giữ bẻ gãy nghiền nát chi lực. cuối cùng Tô Thất thi chuyển chuyển luân hồi chi thuật, lấy hoàng quyền luân hồi loại Hà Kiều trấn áp tới, lại cũng không cách nào chân chính chấn sát đối phương, chỉ là đem khí thế đè lui thôi. Thừa dịp đối phương bị đẩy lùi lúc, đã lực kiệt Tô Thất Thế mà lựa chọn tự bạo, hắn rất muốn nhìn một chút, mình tự bạo chi lực phải chăng có thể chém giết đối phương. Bởi vì đây là hư ảo, cũng không phải là chân thực, cho nên hắn tuyệt không lo lắng sẽ chân chính tử vong, cho nên mới dám như thế nếm thử, vì sau này một trận chiến làm thăm dò. 373 chương 374, 11 cầu, Huyết Hải Thiên chương 374, thập nhất khẩu. Việt Hải Thiên tự bạo chi lực phân tán bốn phía, tại Tô Bảy có ý thức dưới thao túng, đông nhiên hóa thành ngập trời sức mạnh đánh phía cái kia Bắc thần đạo tử. Bây giờ, Tô Thất đã không quan tâm có thể hay không bước qua đệ thập cầu, hắn chân chính quan tâm là cái kia Bắc thần đạo tử rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nếu ngay cả cái này tự bạo chi lực đều giết không chết đối phương, Tô Thất liền thật sự sẽ mà mịt, vẹn vẹn một cái đạo tử liền nắm giữ cường đại như thế chi lực, nếu là mười mấy tên, hơn ngàn tên đạo tử đến đây, sau này vô vực nên như thế nào đi chiến. Giờ này khắc này, hắn mới chính thức minh bạch trước tám cái kỷ nguyên tại sao lại diệt vong, lại ở phía trước tám cái kỷ nguyên phía trước. là cường thịnh nhất vạn bực thời đại, nhưng cũng lần lượt diệt vong. Bởi vậy có thể thấy được, địch thủ thật sự rất đáng sợ, đáng sợ đến để cho người ta run rẩy, cường đại đến khiến người sợ hãi. Thời khắc cuối cùng, tô thất bị buộc ra thế giới hư ảo, hắn trông thấy biển máu ngập trời, thương khung sụp đổ, vô số sinh linh tận thành cho. Cương giả tại thiên không chi đỉnh gầm thét, vốn điên cuồng, bọn họ sát lục lan tràn đến tinh không, cuối cùng cuối cùng là không địch lại, huyết vẩy tinh không, mang theo không cam lòng cùng thủ giận nuốt hận. Nhìn thấy thương khung sụp đổ, nhìn thấy xanh thảm thành huyết sắc, nhìn thấy vô tận thi cốt trôi nổi tại trên mặt biển, tô thất linh hồn thật sự đang run sợ. kỷ nguyên này chúng quy là bị địch thủ trôn xuống chưa từng thoát ra gông xiềng tương lai nắm ở trong tay mình ta chắc chắn có thể đánh vỡ hết thể trở ngại tô thất bất biết được khu vực phải chăng cũng sẽ bị trôn xuống nhưng hắn vẫn tin tưởng vững chắc mình có thể đánh vỡ hết thẻ đây là vĩnh viễn không biến tín nhiệm tô thất rời đi cái này hư ảo nhưng lại đã từng sinh qua sát lục khi hắn quay về thực tế lúc đồng nhiên phát hiện đứng ở đệ thập cầu phía sau đệ thập nhất kiểu phía trước thần sơn bắc thần tu bắc thần đạo tử sáu thấy mình xuất hiện nơi này hắn lập tức minh mạch đạo kia tử đã vong tại tự bạo lực bên trong cái gọi là thần linh đạo tử cũng chỉ đến thế mà thôi Sở dĩ vì thần linh là bởi vì bọn hắn so vụ vực tu cường đại. Lòng đầu nhìn ra xa bầu trời, tô thất khen nói thì thảo phía dưới hiện đệ thập cầu sau thế giới lại sinh ra thay đổi, thương khung đã tiêu thất, nhật nguyệt bị đánh đến bạo toái, một mắt liền không có thể nhìn thấy tinh không đen như mực. Nếu có hướng một ngày, ta có thể so với cái kia cái gọi là thần linh muốn càng cường đại hơn, vậy ta tô thất chính là bọn họ sáu thần linh. Ánh mắt đột nhiên hiện ra, tô thất đột nhiên hiện, con đường của mình còn rất xa, tuyệt sẽ không dừng bước tại khu vực, bởi vì phải cải biến diện vong kết cục, hắn nhất định phải cường đại, nhất định phải xông ra vũ vực, đi xem rộng lớn hơn bầu trời. nay kỷ nguyên hữu thần núi có bác thần tu có bác thần đạo tử vô vực tới giống nhau là sáu bác thần núi một sát na này hắn lặng yên minh bạch quá nhiều bởi vì bác thần núi cùng lịch ma là tốc địch cho nên bọn hắn mới có thể không ngừng truy sát mỗi một thời đại lịch ma nhưng lại không hoàn toàn bóc chết lúc nào cũng đưa ra một con đường sống mượn dùng biện pháp như vậy tới ngăn cản lịch ma trưởng thành bọn hắn càng có thể đem lịch ma nói xấu nhường nhuộm vực tu tất cả hận lịch ma lại đem bọn hắn chính mình thần thánh hóa không ngừng thu nạp vu vực tu như thế một khi khai chiến liền trước tiên lấy vu vực tu giết vu vực tu liền như là cái này một thế giới hư ảo bên trong thần sơn tu một dạng chính là bị tẩy não phía sau phản đồ. đứng ở đệ thập cầu cùng đệ thập nhất tiểu ở giữa tô thất túi đầu nhìn về phía phía dưới bỗng nhiên phát hiện cách kia hải dương đã không hạn xa nhà chỗ đã nhanh muốn tiếp cận thiên khung chi đỉnh huyết sát hải còn tại không có tiêu tan chỉ bất quá nước biển này bên trong đều là thi cốt đã trở thành thi hải đệ thập nhất tiểu sẽ là như thế nào một hồi khảo nghiệm thở sâu tô thất tiếp tục cất bước trước đây hết thể đều là hư ảo mặc dù rất thật nhưng cũng trung quy là hư ảo bị thương cũng không chân thực cho nên hắn bây giờ không cần nghỉ ngơi muốn đạp đệ thập nhất tiểu đi đến đệ thập nhất kiểu phía trước đang muốn đạp vào cầu này lúc tô thất bỗng nhiên dừng bước chỉ thấy ở nơi này thập nhất kiểu điểm xuất phát chỗ đứng thẳng một khối bia đá bên trên khắc văn tự như cũ không thuộc về kỷ nguyên này nhưng ở bia đá bên trái biên giới thì khắc lấy một hàng chữ thập nhất kiểu huyết hải thiên tại cái này 6 chữ cuối cùng thì có lưu ký tên tiên tính tử bia đá phía bên phải thì khắc lấy một cái khác hàng chữ huyết hải thiên táng tâm hoa ký tên cựu hiên tử dưới tấm bia đa phương đồng dạng khắc xuống không thiếu tu sĩ chi danh tô thất một mắt quét tới hiện phía trước nhất bốn cái tính danh chính là liên thiếu cười hỏi hình chiến ưu gốm yêu lăng sau đó chính là một chút tô thất bất nhận biết người tên nhưng nhìn thấy phía dưới cùng nhất hắn bỗng nhiên gặp được lạnh nhẹ nhàng đế dẫn bọn người chi danh liên thiếu nghĩ đến chính là liên thiếu đồng tử nhìn xem cái kia bốn cái tính danh tô thất hiếp mắt mắt hí khe nói ánh mắt hạ xuống cái kia cái thứ tư tính danh bên trên tên này vì gốm yêu lăng người ứng chính là tứ sư huynh đến nay nhưng không thấy tung tích dấu vết Liên mắt qua trên tấm bia đá tính danh phía sau hắn lúc này liền hiện đông đảo chữ viết tán ra khí thế đều hết sức cường đại dù là trôi qua nhiều năm chữ viết bên trong có đạo vận khí tức cũng chưa từng biến hóa cùng giảm bớt hắn cực kỳ xác định phàm là tại thạch bi khắc xuống tên họ mình giả tu vi đều tại tế cốt cảnh phía trên không phải ngưng hải cảnh khắc không hơn tính danh mà là ngưng hải cảnh tu sĩ căn bản tới không đến cái này thập nhất kiểu phía trước mà tô thất chính là xưa nay chưa từng có sợ cũng sau này không còn ai lấy ngưng hải cảnh thông qua trước mười cầu hắn là thứ nhất nhìn xem trên tấm địa đá còn dư lại không vị đã không nhiều lại cũng là không chút nào thu hút chỗ khiến cho tô thất muốn khắc xuống tính danh nhưng lại không biết nên khắc tại nơi nào à không có hảo không vị nghĩ đến là thiên quyết định bởi vì cái kia trên cùng không vị chính là tốt nhất không vị khe miệng phát họa lên một vòng cười yếu ớt, ánh mắt ngưng lại phía dưới, tô thất đem chủ ý đánh tới bia đá trên cùng. Chỉ thấy tại nơi trên cùng, không người khắc xuống tính danh, có lưu một chỗ không lớn không nhỏ không vị, chỉ có thể khắc xuống một chữ, cho nên không người lựa chọn đem tính danh khắp nơi này. Chỗ trống thuận tiện là bia đá biên giới, tả hữu cùng phía dưới nhưng là từng cái để cho người ta nhìn xem tráng đầu văn tự cổ đại, cho nên cũng liền không người đem tính danh khắp nơi này. Có lẽ ở đây đã từng cũng có khắc một cái văn tự cổ đại, chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân tiêu thất hoặc bị người xóa đi, cho nên ở đây cũng liền trống không. đến tột cùng đã từng là có phải có văn tự cổ đại khắp nơi này, điểm này cũng không trọng yếu, mà quan trọng là chín. Tô Thất nhìn chúng ở đây, đoạn hồn tiễn đống nhiên xuất hiện tại Tô Thất chi thủ, hắn huy động đoạn hồn tiễn, tại thạch bi khắc xuống một cái chữ, trùng hợp có thể chiếm hết không vị, nhưng lại không mất bá đạo cùng cường ngạo. Nhưng thấy cái này chỗ trông khắc chi chữ, chính là một cái sáu, mà chữ khắc xuống chữ này phía sau, Tô Thất thu hồi đoạn hồn tiễn, dứt khoát cất bước mà ra, hắn muốn thành ma, không phải trong mắt thế nhân ma quỷ, ác ma, hung ma, mà là thành chính hắn ma, vì tự thân cố chấp mà điên của ma. ở nơi này khắc xuống ma chữ phía trên. lại còn có lấy bằng ý này thành ma lại có làm sao cùng vọng cùng bá đạo. Khắc xuống chữ này sau đó, Tô Thất liền không tiếp tục dừng lại, trực tiếp cất bước đạp vào đệ thập nhất tiểu, thật tình không biết khi hắn đạp vào thập nhất tiểu sau đó, bia đá kia thế mà chấn động, giống như là bởi vì cái kia ma chữ mà sinh ra cộng minh. Theo bia đá chấn run, cái kia ma chữ lại tuân ra hảo quang nóng ánh, vị trí cùng bia đá cực kỳ ăn khớp, phản phất cái kia biến mất văn tự cổ đại chính là cái này ma chữ. Hết thể tính danh cùng như thế, ở nơi này dưới ánh sáng đều vô hạn ảm đạm, khó mà so sánh cùng, một chữ này ở vào bia đá phía trước nhất ở trung tâm, giống như là tất cả tên họ đầu mở dạng phản phất liền tất cả văn tự cổ đại đều phải vây quanh cái này một chữ mà chuyển theo tia sáng xuất hiện thập nhất kiều cũng giống như có thay đổi thấu tán xuất một cỗ không có gì sánh kịp tĩnh mịch khí tức giờ này khác này không chỉ có đệ thập nhất kiều chấn động liền còn lại cầu đều ở đây chấn động phản phất bởi vì này một chữ xuất hiện mà thay đổi vận chuyển quy tích có một loại khí tức làm người ta run sợ từ lôi vũ thập tam tiểu bên trong thất tỉnh chỉ bất quá tô thất đã đạp vào đệ thập nhất kiều chưa phát giác được những biến hóa này có lẽ cũng không phải là bởi vậy chữ xuất hiện mà sống biến hóa cũng có khả năng là bởi vì tô thất xuất hiện mà sống biến hóa hắn khắc ở dưới trong chữ ẩn chứa bản thân khí tức có lẽ là bởi vì đệ thập nhất kiều cảm nhận được khí tức của hắn cho nên mới có nảy biến hóa thập nhất kiều huyết hải thiên vừa bước vào đệ thập nhất kiều tô thất bên thai liền vang lên sáu chữ lại cũng chỉ vẹn vẹn có sáu chữ như thế nào mới có thể thông qua cầu này thì không có nói rõ bát hoang lịch chuyển thay đổi huyết hải đã biến thành thiên cùng tinh không nghịch chuyển tới phía dưới không có nhận nguyện không có tinh thần ngẩng đầu có khả năng thấy chỉ có huyết hải cùng thi cốt hải là huyết sắc trong đó tồn tại thi cốt có hoàn toàn chính là không xương nhưng có lại không có hư tối như cũng duy trì nguyên dạng. chỉ là không có sinh cơ thôi. Những cái kia không có thi thể thối giữa, duy trì chết trận lúc bộ dáng, để cho người ta nhìn một chút liền cảm thấy đáng sợ, tâm linh thảm hoàng. Huyết hải thiên sáu. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn xem máu kia biển trời, Tô Thất trong lòng có một loại khó tạ tư vị, hắn có thể cảm nhận được trong biển máu kia tồn tại oan khí, càng có thể phát giác được cái kia vô tận trong thi cốt chưa từng tiêu tán không cam lòng. Biển máu này thật sự, thi cốt cũng là thật sự. Theo không ngừng tốt bước, Tô Thất đã có thể xác định, bây giờ thấy làm thật, không phải lôi vũ thập tam, tiểu hư hảo đi ra ngoài. Khi đi đến cầu một nửa lúc, Tôi thất không có chịu đến bất kỳ khảo nghiệm, phản phất cái này đệ thập nhất kiều liền không có khảo nghiệm một dạng, nhường hắn mười phần nghi hoặc cũng không hiểu. Thiên tinh tử lưu lại sáu chữ, thập nhất kiều, huyết hải thiên, bây giờ đã thành chân thực, cái tiêu cửu hiên tử sư tôn lưu lại cái kia sáu chữ lại là ý gì? Đi đến đệ thập nhất kiều ở giữa lúc, tôi thất chậm lại bước chân, nếu mày nói nhỏ, hắn tin tưởng đệ thập nhất kiều tuyệt sẽ không như thế nhẹ nhõm để cho người ta thông qua, trong đó tất có ẩn nút kỳ bạc, huyết hải thiên, táng tâm hoa sáu. đã từng, cửu hiên tử cùng thiên tinh tử đều từng bước qua lôi vũ thập tam tiểu, rất rõ ràng cái này hai vị cường giả đều có nhận xét của riêng mình. Thập nhất kiều, huyết hải thiên, đây là ban sơ thấy, cho nên không khó coi ra, thiên tinh tử cho rằng máu kêu biển trời chính là hết thảy, cho rằng thập nhất kiều xuất hiện chính là vì thủ hộ biển máu này thiên, lệnh về sau người có thể được cảnh cáo. Rõ ràng Cựu Hiên tử có cái nhìn bất đồng, cho nên liền lưu lại huyết hải thiên, táng tâm hoa sáu chữ. Theo không ngừng tất bước, Tô thất khoảng cách đi ra đệ thập nhất kiều đã rất gần, nhưng ngay tại hắn sắp bước ra đệ thập nhất kiều lúc, cước bộ nhưng là bỗng nhiên một trận, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi chợt giống như kim cương giống như hiện ra, tính mịch mà sáng ngời ánh mắt xuyên phá hết thảy, hắn nháy mắt tỉnh ngộ, giống như là nhớ tới đồng thời minh bạch liêu thập sao. 374 chương 375, huyết hải thiên, táng tâm hoa chương 375, huyết hải thiên, tàng tâm hoa kim điều vương 6. Tô thất bỗng nhiên nghĩ tới một cường giả, một cái tuyệt đối bước qua lôi vũ thập tam tiểu cường giả, thiên tinh tử cùng Cựu hiên tử sư tôn đều có lưu lại chữ viết, vì cái gì kim điều vương chưa từng lưu lại bất luận cái gì chữ viết. Nghĩ đến đây, Tô thất nhìn qua máu kia biển trời, trong mắt lấp lóe thâm thúy tia sáng, hắn không có tiếp tục cắt bước, đứng tại thứ thập nhất kiểu cuối cùng chỗ. Chẳng lẽ cái kia bị xóa đi một chữ, chính là kim điều vương sở vì? Trong đầu linh quang tháng qua. một cái ý niệm kỳ quái xuất hiện ở trong óc hắn nếu thật sự là như thế cái kêu kim điêu vương sợ vì là vì liêu thập sao hoặc có lẽ là sáu là muốn ẩn tàng cái gì hắn không muốn nhường cái kia một chữ bị về sau một ít người trông thấy như cái này phỏng đoán thành lập tô thất liền có thể liên tưởng đến rất nhiều chuyện lúc đó kim điêu vương thiên tinh tử cùng với cựu hiên tử sư tôn ba người hẳn là đồng thời bước vào lôi vũ thập tam kiểu nhưng ngờ tới làm thật cái kêu kim điêu vương hẳn là trước tiên đi tới thứ thập nhất kiểu phía trước hắn trước tiên đến hẳn là nhìn thấy liêu thập sao cho nên mới có thể xóa đi một cái văn tự cổ đại nguyên nhân chính là hắn thấy được một thứ gì đó cho nên mới có thể xóa đi, tuy là nhường kẻ đến sau không cách nào đi hiểu ra, nhưng chân chính mục đích là vì làm xáo trộn kẻ đến sau tâm. Từ Hạ Du đối với Cựu Hiên Tử sư phụ thái độ đến xem Kim Điêu Vương cùng sư phụ quan hệ cũng không kém, bởi vậy không khó suy đoán Kim Điêu Vương làm như vậy nguyên nhân xuất hiện ở Thiên Tinh Tử trên thân, hắn xóa đi một chữ chính là vì làm xáo trộn Thiên Tinh Tử, chính là vì che giấu một vài thứ. Phòng đoán ở giữa, Tô Thất đưa tay bấm biết, đem trong đầu thần thức tản hết ra, còn ngươi hiện ra phía dưới thi triển ra Ngự Khí Pháp, muốn xem thấu máu kêu biển trời đến tột cùng ẩn tàng liêu thập sao? Lấy thần thức đi bao trùm huyết hải thiên, lấy ngự khí pháp đi coi vật chuyện. Huyết hải thiên quá mức khổng lồ, cực lớn đến lấy Tô Thất thần thức căn bản là không có cách đi bao trùm, kỳ tâm hung ác phía dưới, chẳng những không có thu hồi thần thức, ngược lại vô hạn tiêu hao thần thức, dùng thể nội linh lực tới trống. Theo thần thức không ngừng tiêu hao, lấy linh lực tới trống, thân thể run lên bẩy, khóe miệng càng là tràn ra tiên huyết, hai mắt bởi vì thần thức tiêu hao nháy mắt xích hồng. Hết thể sinh vẹn vẹn 13 hơi thở, dù là lấy linh lực tới chèo chống thần thức tiêu hao, cũng như cũng không cách nào bao trùm huyết hải thiên, nhưng Tô Thất cũng không phải phải hoàn toàn bao trùm huyết hải thiên, làm 13 hơi thở đi qua. Hắn liền đem thần thức thu hồi. Huệ Hải Thiên, Táng Tâm Hoa, thu hồi thần thức sau đó, hắn cũng đình chỉ ngự khí pháp vận chuyển, không có tiếp tục bấn quyết, hắn đưa tay xóa đi khóe miệng vết máu, trên mặt mang một vòng hiệu ra cười. Thần thức mặc dù không có hoàn toàn bao trùm Huệ Hải Thiên, nhưng hắn vẫn thông qua huyết Hải ngày Đường Vân, trong đầu diễn hóa ra toàn bộ huyết Hải ngày hình dạng, cuối cùng thông qua ngự khí pháp tới quan huyết Hải ngày vận chuyển quy tích, từ đó đạt đến kiểm chứng diễn hóa hình dạng tính chân thực. Hắn hiện, máu kêu biển trời lại giống như là một đóa hoa, một đóa tử vô tận thi cốt chồng chất mà thành hoa, cũng không người nào biết hiểu đóa hoa này trung tâm có cái gì, e rằng liền, cựu hiến tử Thiên tinh tử hai người đều chưa từng nhìn ra trong đó ảo diệu. Tháng Tâm Hoa, khẽ đọc ba chữ, Tô Thất con mắt hiện ra, rất rõ ràng kiểu Hiên Tử còn chưa bước vào thứ thập nhất kiểu phía trước, liền biết hiểu huyết hải ngày hình dạng, cũng vì chi mệnh tên sáu. Tháng Tâm Hoa, Kim Điêu Vương đến tận cùng nhìn thấy Liêu Thập sao sáu. Tô Thất rất là không hiểu, không biết Kim Điêu Vương vì sao muốn xóa đi cái kia một chữ, cũng không biết Kim Điêu Vương vì sao muốn phòng thiên tinh tử. Tháng Tâm Hoa, hoa này chôn xuống chính là vô tận sinh linh tâm, chôn xuống chính là vô tận sinh linh hồn, có là vô tận sinh linh tâm hồn, là vậy không cam tâm hồn, tên cổ sáu. Táng Tâm Hoa, nhìn xem cái kia vô tận thi cốt cùng huyết hải cảm thụ vậy không cam đoán niệm tô thất đã minh bạch hoa này vì cái gì gọi táng tâm hoa không đúng biển máu này ngày vận chuyển quy tích sinh biến hóa cảm thụ phía dưới tô thất đống nhiên hiện máu kia biển trời quy tích vận chuyển có chỗ thay đổi trong đó quy tắc lại trùng điệp Nương thần nhìn lại cái kia từng đạo quy tích trùng điệp phía dưới táng tâm hoa trung tâm bỗng nhiên có một đóa hoa nhỏ hiện lộ ra phía trước cái này tiểu hoa là ẩn nút bây giờ quy tắc trùng điệp cải biến táng tâm hoa vận chuyển quỹ tích khiến cho cái này tiểu hoa lần nữa hiện lộ ra sở dĩ nói là lần nữa đó là bởi vì cái này tiểu hoa tại mấy vạn năm trước là hiện lộ tại táng tâm hoa trung tâm, quen thuộc, rất quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Tiểu hoa nội ngồi xếp bằng một cái tiểu nhân, tô thất ở nơi này trên người tiểu nhân phát giác một loại quen thuộc, là từ trong huyết mạch chuyển tới cảm giác quen thuộc. hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, nếu có thể đem tên tiểu nhân này dung hợp, liền có thể biết được lôi vũ thập tam tiểu hết thảy bí mật. người rốt cuộc đã đến, chỉ nổi. nhưng thấy cái kia xếp bằng ở tiểu hoa nội tiểu nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, lại có hai đạo chùm sáng màu đỏ ngòm bắn ra, trực tiếp rơi vào tô thất trên thân. nghe được câu này, tô thất lập tức phản ứng lại. trong vẻ mặt lộ ra hiểu ra chi sắc, lúc trước hắn thì có suy đoán, bây giờ thì hoàn toàn chắc chắn, cái kia tiểu hoa nội châu ngồi xếp bằng tiểu nhân đồng dạng cũng là nghịch ma. sau cùng chiến cuối cùng rồi sẽ tới, vận mệnh sẽ đi hướng phương nào, trận này năm tháng vô tận cuộc sớm đã mở ra, thành bại tại ngươi. thanh âm tăng thương vang vọng thứ thập nhất tiểu truyền vào tô thất trong tai, chín lời, đến đây đi, thứ thập nhất điều không có khảo nghiệm, bởi vậy cầu sở dĩ tồn tại, chính là vì chờ ngươi đến. nhìn thấy tiểu nhân trong nấy mắt, tô thất lúc này liền hiểu hoa này tên táng lòng ý tứ, cái này trôn xuống không chỉ là tử vong chi tâm, càng là hy vọng chi tâm, là vậy không cam trinh chiến tâm. đồng thời, cái này táng tâm hoa chân chính trôn xuống chính là cái kia đại nghịch ma tâm, tiểu nhân kia chính là kỳ tâm. nghịch ma chín thân pháp, lên. tô thất bất quyết, vận chuyển nghịch ma chín thân pháp, đây là chín đời nghịch ma đặc hữu pháp, là hắn tô thất đặc hữu pháp. nghịch ma chín thân pháp dưới sự vận chuyển, liền gặp một đoạn tinh huyết từ tô thất thiên linh xông ra, thoáng qua liền cùng cái kia hoa trung tiểu người tương dung, lấy tinh huyết làm chủ, lấy lịch đại nghịch ma tàn niệm làm gốc, bồi dưỡng phân thân, đây là nghịch ma chín thân pháp. nguyễn tang nghịch ma tộc sáu, bất diện. hoa trung tiểu người liếc mắt nhìn chằm chằm tô thất, tang thương lại tràn đầy mong ước lời nói ung dung truyền ra. lại làm cả huyết hải thiên run dậy lên. Sau đó, hoa này trung tiểu người liền cùng tô thất tinh huyết tương dùng, lại thu nạp cái sau trong cơ thể linh khí, nhưng thấy một cái cùng tô thất giống nhau như lúc nhân lặng yên xuất hiện, xếp bằng ở cái tia tán tâm hoa trung tâm. Theo sự xuất hiện của người này, tiểu hoa như là hóa thành chất dinh dưỡng, nhường cố này phân thân tu vi trưởng thành, thế mà cũng bước vào ngưng hải cảnh đỉnh phong. Năm tháng vô tận cục sáu, nhìn xem cái kia đã trưởng thành phân thân, tô thất khen nói thì thảo, trong mắt mang theo mê hoặc, hay còn không hiểu lời này bắt nguồn từ nơi nào, xem ra vô tận năm tháng trước đây đã có người bày ra một hồi gì thiên đại cục. từ trong lời nói hắn chỉ có thể nghe ra dạng này một sự thật từ vô số năm tháng trước thì có cường giả bày ra một hồi cục thời gian trưởng sắp đặt to lớn e rằng vẹn vẹn thế hiếm thấy đến nỗi là như thế nào một hồi cục tô thất bất biết nhưng hắn vẫn có thể đoán được này cục cùng lịch ma tộc có liên quan một ngày kia chắc chắn sẽ nổi lên mặt nước lục đại nghịch ma thân làng cỗ kia phân thân hoàn toàn tương dung sau đó tô thất lúc này liền hiểu đây là lục đại nghịch ma thế giới hắn biết chắc hiểu, lục đại nghịch ma bản thân chính là một mảnh kia hải dương cũng chính là hôm nay huyết hải chỉ bất quá ban đầu hải không phải huyết xác mà là xanh thảm xanh thẳm chi hải hóa linh cũng liền có lục đại nghịch ma chi thân, lục đại nghịch ma thân vốn nên là xanh thảm, bây giờ nhưng là một cái toàn thân thân ảnh màu đỏ ngỏm, con người, dài, làng da, toàn bộ hết thảy cũng là huyết sắc. lục đại nghịch ma thân ngưng ra thời điểm, tô thất trong đầu liền xuất hiện một chút ký ức, đây là lôi vũ thập tam tiểu ký ức, ghi chép cái này vô số năm qua, lôi vũ thập tam tiểu trải qua từng màn. lôi vũ thập tam tiểu không chỉ chỉ là một cây cầu, nó càng là lục đại nghịch ma vũ khí, bây giờ cũng liền trở thành tô thất lục đại nghịch ma thân vũ khí. thì ra là thế. từ lôi vũ thập tam tiểu trong trí nhớ, tô thất ánh mắt tiềm lượng, thấy được tương bất họa cuối cùng xác định chính mình suy đoán không có sai năm đó đích xác là kim điều vương trước tiên đi tới thứ thập nhất kiểu phía trước mà kim điều vương sở xóa đi cái kia một chữ lại cùng tô thất khắc xuống chữ một dạng cũng là ma chữ chỉ bất quá viết bút họa khác biệt một cái là kỷ nguyên thứ sáu văn tự cổ đại một cái nhưng là đệ cựu kỷ nguyên chi chữ chỉ bất quá bây giờ tại tô bảy xem ra hai chữ này hình dạng khác biệt ý tứ nhưng là giống nhau bởi vì hắn tại ngưng ra lục đại nịch ma thân sau đó cũng hiểu kỷ nguyên thứ sáu văn tự thứ nhất kiều tiền cổ quả nhiên là có người tận lực chuyển đến tri vật ánh mắt lấp loe phía dưới tô thất như cũng không biết thứ nhất tiểu tiền bia cổ lên văn tự hắn cùng với lôi vũ thập tam tiểu chi linh giao lưu phía dưới biết được cái kia bia cổ chính là từ trên trời giang xuống sau đó không lâu cựu hiết tử thiên tinh tử kim điêu vương tam vị cường giả liền đến đã như thế tại về thời gian quá mức trường hợp chỉ có thể nói rõ cái kia bia cổ đến vô cùng có khả năng cùng cái này một trong tam đại cường giả có liên quan bia cổ sự tình hơn phân nửa cùng trời chấm nhỏ có liên quan dù không phải là hắn tự mình lấy được hẳn là cùng cũng thoát không khỏi liên quan liên tưởng kim điêu vương phòng bị thiên tinh tử một chuyện Tô Thất liền theo bản năng đem bia cổ sự tình cùng trời chấm nhỏ liên hệ với nhau. Lại tại Lôi Vũ Thập Tam tiểu trong trí nhớ, cái này tam đại cường giả là vô số năm qua, trước tiên tìm được Lôi Vũ Thập Tam tiểu tu. Theo lý thuyết, ở nơi này ba người chưa tới trước khi đến, Lôi Vũ Thập Tam tiểu một mực bay lơ lửng ở trong hư vô, chờ đợi người Hưu duyên đến. Bây giờ, Tô Thất cũng đã biết, Kim Điều Vương sở dĩ muốn xóa đi cái kia một chữ, hoàn toàn chính là vì thay đổi Lôi Vũ Thập Tam tiểu vận chuyển quy tích, từ đó đem lục đại nghịch ma ẩn giấu vào Táng Tâm Hoa bên trong, dù là mạnh như Cửu Hiên tử cũng nhìn không tấu Táng Tâm Hoa nội có cái gì. Nương ra lục đại nghịch ma thân Tô thất con mắt đống nhiên thâm thúy đứng lên, hắn càng cảm giác mình thân ở tại một hồi đại cục bên trong, từ bước vào sinh tử mà, hắn liền chân chính bước vào người khác trong cục. Bây giờ, hắn vốn có thể lợi dụng tự thân đặc quyền, trực tiếp thông qua lôi vũ thập tam tiểu, nhưng hắn không những chưa từng làm như thế, ngược lại quyết định muốn nhất kiểu nhất kiểu qua. Hắn đưa tay vung lên, nhưng thấy huyết hải thiên lập tức lăn lộn, lục đại nghịch ma thân hoàn toàn ẩn giấu vào táng tâm hoa nội, bị huyết hải bao phủ, bị vô tận thi cốt che giấu. Bất kể là ai sắp đặt, hắn đều sẽ không đoán được, cái này táng tâm hoa nội cất giấu lục đại nghịch ma tâm, đây là biến số, nói không chừng sau này có thể tạo được ký hiệu nói nhỏ phía dưới, Tô Thất tiếp tục cất bước, đi ra thứ thập nhất tiểu, hướng thứ 12 cầu bước đi. Hắn sợ Dĩ nhất tiểu nhất tiểu qua, không chỉ là vì đối với bản thân khảo nghiệm, càng là vì che đậy cái kia người bảy của tâm, hắn tuyệt đối không thể để cho Kim Điều Vương khổ tâm hết hiệu lực. 375 chương 376, tiếng Trung đoạt mệnh chương 376, tiếng Trung đoạt mệnh có lẽ, Kim Điều Vương nhìn thấy cũng hoặc tính tới Liêu thập sao sáu. Kim Điều Vương vì sao muốn để phòng thiên tinh tử, Tô Thất bất biết, nhưng hắn vẫn tin tưởng, Kim Điêu Vương sợ Dĩ làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân. mặc kệ có cái gì nguyên nhân cuối cùng sẽ có một ngày sẽ nổi lên mặt nước chỉ cần Kim Diêu Vương còn sống sau này liền nhất định có cơ hội gặp lại đến lúc đó hỏi một chút liền biết nói nhỏ phía dưới Tô Thất mang theo nghi hoặc đạp vào thứ mười hai cầu nội tâm trôn xuống một cái nghi vấn Thiên Tinh Tử đã vỡ lạc người bày cuộc thì là ai Kim Diêu Vương tiêu thất bây giờ sinh tử mà chỉ còn dư Cựu Hiên Tử một người trấn thủ mà cái sau lại là sư tôn của mình bực này sư đổ tình cảm không cách nào làm bộ cho nên Tô Thất bất nguyện cũng không có đi hoài nghi Cựu Hiên Tử bất kể là ai sắp đặt mặc kệ đối phương có cái mục đích gì là hồ ly tiểu gì cũng sẽ lộ ra cái đuôi Tôi thất tin tưởng chỉ cần thời cơ chính uổi, đối phương đến tột cùng là ai, lại có gì mục đích, hết thể hết thể đều sẽ từ từ nổi lên mặt nước. Đặt vào 12 hai cầu sau đó, tôi thất thế mà không nhìn thấy cầu, ngoại trừ điểm xuất phát chỗ có rừng chân chi địa, phía trước chính là một mảnh hư vô, chẳng những không có cầu, càng có vô số oan hồn trên không trung tàn phá bờ bãi. Phía trước là từng mảnh từng mảnh đáng sợ hư vô, trong đó có gió lốc lưu chuyển, có oan hồn tàn phá bờ bãi, phía dưới nhưng là vô tận tinh không, hắc ám vô cùng, phảng phất chỉ cần bước ra một bước, cũng sẽ bị cái kia hắc ám tinh không thôn phệ đồng dạng. Lộ sáu, ngay tại dưới chân. Có rất nhiều cường giả dừng bước tại này, không phải bọn hắn không đủ mạnh, cũng không phải bọn hắn không có tự tin, mà là bọn hắn không dám đi nếm thử bước ra một bước này. Dưới chân không đường lúc, một mảnh mê mang lúc, bọn hắn dừng bước, nhìn tiền Phương mà thán, dù là phía trước có vô hạn có thể, bọn hắn cũng như cũ không cách nào đến, chỉ vì bọn hắn dừng bước. Chỉ vì không có cất bước, nguyên nhân không biết, Lộ Kỳ thực ngay tại dưới chân, cũng không biết, không phải không có lộ, mà là chính bọn hắn tìm không thấy lộ. Thở sâu, Tô Thất cũng không dừng bước nơi này, tiếp tục cất bước tiến lên, kiên định bá đạo, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc con đường của mình ngay tại dưới chân, cần chính mình đi, cần chính mình đi xong. Bước ra bước đầu tiên, dưới chân của hắn vốn không có lộ, lại bị hắn sinh sinh đi ra một con đường, một đầu từ tinh không cửa hàng lộ, một đầu từ hư vô gió lốc cuốn lên lộ, càng là một đầu nắm giữ vô tận đoan hồn lộ. Vô tận đoan hồn dưới chân hắn phục phục, bởi vì tín nhiệm của hắn, bởi vì hắn cố chấp, càng bởi vì hắn bây giờ là lôi vũ thập tam tiểu chủ nhân. Tô thất đi qua thứ 12 cầu, bình tĩnh mà đạm nhiên, đi ra một đầu duy nhất thuộc về con đường của hắn. Con đường này bình tĩnh không có gần sóng, bình tĩnh để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Đi qua thứ mười cầu phía sau, hắn bay đầu liếc mắt nhìn, hiện hết thảy đều chưa từng thay đổi, hết thảy vẫn như cũ. nhưng hắn trong lòng nhưng là cực kỳ tin tưởng. ở nơi này bình tĩnh sau lưng là một loại trách nhiệm, càng là một loại hy vọng kỳ thác. cái kia vô tận đoan hồn sở dĩ nguyện ý phụ phục tại hắn dưới chân, vì hắn làm nền ra một con đường tới, chính là hy vọng một ngày kia hắn có thể dẫn bọn hắn lần nữa chinh chiến thương cung, đi hoàn thành cái kia chưa hoàn thành chiến tranh, đi kéo dài cái kia một hồi kéo dài vô số năm tháng chiến tranh. thở sâu, tô thất tiếp tục đi đến phía trước, ánh mắt kiên định như sát, tương lai trận đại chiến kia đã không xa, hắn nhất định sẽ đi đánh vỡ hết thảy, đẩy ra mây đen. cuối cùng một cậu đệ thập tam tiểu. Tô Thất bước lên đệ thập tam tiểu, chỉ thấy ở đây lôi minh động bát hoang, nước mưa lạnh nhân tâm. Mười tam tiểu, quay đầu không mở. Trong đầu vang lên một đạo thần nhiệm, Tô Thất trên người hết thể khí tức bị nước mưa trố rội rửa, phản phất muốn rửa sạch trên người của hắn tất cả ô uế cùng sát lục, muốn bao phủ quá khứ của hắn trước kia. Mười tam tiểu, quay đầu không mở. Một khi cất bước, một khi tiến lên, quay đầu liền không mở, quay đầu không thấy sáu, trước kia, quay đầu không mở sáu. Khẽ đọc bốn chữ, Tô Thất trong lòng lại có một cỗ bi thương hiện lên, quay đầu thật sự không mở. Khi xưa Tuế Nguyệt không thể quay về. Sợ không tới rõ ràng sinh qua nhưng lại để cho người ta rất mê mang như là hư ảo mở dạng quay đầu không bờ quay đầu chính xác đã không còn bờ tu sĩ một đời đã không quay đầu lại được chỉ có thể đi trên độ đi đến cái kia cuối bị nạn luân hồi phần cuối đạo không cửa giống tố đức đoạn trước kia tình, đạo tận trước kia diệt ở tâm đời này mênh mông không lưu tình sáu từng chữ từng câu giống như khiếp người tâm linh hồn phách cổ kinh để cho người ta mê hoặc để cho người ta mê thất càng khiến người ta mê mang theo nước mưa không ngừng rơi xuống tô thất phát hiện ký ức càng ngày càng mơ hồ phản phất qua lại hết thảy đều theo mưa này thủy mà đoạn bị rửa sạch trong trần thế ồn ào. Cái kia lóe lên lôi điện lại hóa thành một thanh đao, từ thiên khung bên trên rơi xuống, chém tới Tô Thất trên thân, phảng phất muốn chém tới hết thệ của hắn ký ức, chém tới đáy lòng của hắn tất cả lưu niệm. Liền tại đây đao rơi xuống một cái trước mắt, Tô Thất toàn thân run lên, trong đôi mắt đột nhiên bắn ra lênh quang, ngẩng đầu nhìn lại phía dưới, cái kia lôi điện hóa làm đao bị hắn ánh mắt chôn nát ấy, cái kia rơi xuống nước mưa bị hắn ánh mắt chôn đứng im. Tô mỗ tiền đồ há lại ngươi có thể đánh gây, tô tình há lại ngươi có thể diệt, lui ra. Đạo hét kinh cửu thiền, thân niệm diệt bắt hoang, Tô Thất bất quản người khác là như thế nào thông qua để thập tam tiểu. Hắn muốn như thế nào thông qua sáu? Giống như gì thông qua? Trước kia dù là đã qua đời, cũng không thể tùy ý đi đánh gãy, bởi vì đây là ký ức. Tình một vật, càng là tô thất đạo chi cơ sở, hả có thể nói, đây không thể nghi ngờ là muốn gây hắn thành con đường. Hắn thật sự rất là kinh hãi, nếu không phải thời khắc cuối cùng tỉnh dậy, thật vẫn sẽ bị cái này dông tố trồ đánh gãy đi trước kia. diệt đi tỉnh, lôi vũ thập tam tiểu, chân chính áo nghĩa kỳ thực là ở nơi này để thập tam tiểu, hơi không cẩn thận liền sẽ mê thất nơi này, vĩnh cựu trầm luân ở nơi này để thập tam tiểu bên trong. Lui ra, tô thất lại lần nữa quát lạnh một tiếng. liền thấy kia tàn phá bừa bãi lôi điện tiêu thất chút xuống nước mưa ngừng hắn lấy ba đạo của hắn quát lui mười tam tiểu khảo nghiệm đệ thập tam tiểu chính là muốn chém đứt hết thảy từ đó một lần nữa tìm về như tìm không thấy liền mê thất tìm được liền thông qua lôi vũ thập tam tiểu nhưng loại này khảo nghiệm tô thất thả rằng không cần hắn không phải sợ chính mình tìm không trở về càng không phải là sợ chính mình mê thất hắn trước kia cùng ký ức là không thể đi hủy diệt bởi vì một khi hủy diệt dù là cuối cùng lại tìm trở về cũng cuối cùng không cải biến được đã từng bị hủy diệt qua sự thật như thế liền sẽ có thiếu có thiếu liền không thể đến hỏi đỉnh, đỉnh phong liền sẽ tại tâm bên trong lưu lại thất bại đạo chủng, cho nên tô thất bất có thể để cho loại sự tình này sinh ở trên người mình. Dù là không có khảo nghiệm này, hắn cũng có thể thuận lợi thông qua đệ thập tam tiểu, bởi vì hắn đem khảo nghiệm đổi thành chặt đứt hết thể trước thức tỉnh tình lại liền coi như thông qua khảo nghiệm. đi ra mười tam tiểu, hắn bỗng nhiên xuất hiện ở lôi vũ thập tam tiểu bên ngoài, hướng về phía trước bước ra một bước liền có thể tiến vào thiên tinh giới. giờ khác này, tô thất đối với ngày đó tinh giới hết sức cảm thấy hứng thú, nhất thiết phải vào xem, thiên tinh tử đến tận cùng ở bên trong lưu lại lưu thập sao. dương mắt đảo qua bốn phía, tô thất đống nhiên phát hiện chính bản thân chỗ kia chuông lớn màu đen bên trong, nhưng thấy trên vách chuông có rất nhiều đường vân, đều hết sức cổ lão cùng tăng thương. mỗi một đường vân lộ đều lộ ra một loại huyền ảo thần vận, để cho người ta nhìn tâm linh thông thấu, tính mạng lộ đạo. ở nơi này chuông lớn bên trong, không vẹn vẹn có tô thất tồn tại, những cái kia trước tiên tiến đến từ tu đồng dạng ở đây, hắn phóng nhãn quét tới, thấy được rất nhiều người quen, lạnh nhẹ nhàng, đế dẫn, đồng kiệt, từ duyên tình, phương thương nguyện bọn người thân ở nơi này, chỉ bất quá ngoại trừ tô thất bên ngoài, vẻ mặt của tất cả mọi người đều cực kỳ khô khan, giống như đã mất đi hồn dạng. nhìn thấy một màn này. Tô Thất lúc này liền trao mày một cái, có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, đông nhiên hiện trong lớn đỉnh chót có một đạo môn tồn tại. Đơn giản tới nói, vậy không có thể tính là một cánh cửa. Hẳn là một loại đạo thì, chỉ bất quá đạo này thì tương liên phía dưới cũng liền tạo thành một cánh cửa. Thời gian còn chưa tới sao sáu? Đạo kia tắt chi môn đóng chặt lại, cũng không mở ra, hiển nhiên là thời gian còn chưa tới. Tô Thất đành phải trầm mặt quanh chân ngồi tại trong hư không, nhắm mắt điều thần. Đối với mình có thể hành động bình thường, không có như bốn phía tu như vậy khô khan tình huống. tôi Thất chỉ có thể đem nguyên nhân đổ cho trước đây khảo nghiệm bên trên. Dù sao. hắn là chân chính dựa vào bản thân lực bước vào lôi vũ thập tam tiểu cuối cùng lại hoàn toàn đi đến lôi vũ thập tam tiểu bây giờ nhận được một chút đáy ngộ đặc biệt cũng coi như bình thường có lẽ đây chính là khảo nghiệm tồn tại chân chính mục đích chỗ theo thời gian trôi qua chúng lớn bên trong tu sĩ càng ngày càng nhiều ít nha ít nhất ít nhất cũng có số hơn trăm vạn đây đều là thông qua khảo nghiệm có thể đi vào thiên tinh giới tu phải biết sinh tử địa chi tu đâu chỉ ngàn vạn cũng chỉ có cái này mấy trăm vạn nắm giữ tư cách có thể thấy được thiên tinh giới cũng không phải ai cũng có thể vào đông Tô thất bất biết mình tại cái này chung lớn bên trong ngồi xếp bằng bao lâu. Bên hai bông nhiên chuyển đến một tiếng chung lớn bị đánh một dạng âm thanh, chấn động thần hồn như muốn ly thể mà ra giống như. Nghe thấy tiếng chung trong nấy mắt, Tô thất bông nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy vậy do đạo tắc ngưng tụ thành môn đã mở ra, đồng thời từ trong đó chuyển đến một cỗ hấp lực, muốn đem tất cả tu sĩ hút vào trong đó. Đông, đông, đông, đông sáu, một đạo lại một đạo tiếng chung liên tiếp vang lên, chấn động đến mức Tô thất ra đầu tê dại, trong miệng phun máu, mà những người còn lại thì không có chút nào biến hóa, thần sắc như cũ khô khan, cũng không bởi vì tiếng chung này mà bị thương tổn. rất rõ ràng, tất cả mọi người đều chịu đến quy tắc thủ hộ, duy chỉ có thanh tỉnh tô thất bị chấn động đến mức khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ giống như đều phải vì vậy mà toái diện đồng dạng. Theo tiếng chuông không ngừng truyền ra, hấp lực càng lúc càng lớn, bắt đầu có tu sĩ bị hút vào đạo kia tắc chi môn bên trong, mà tô thất cũng đã bị chấn động đến mức thất khiếu chảy máu, ngồi xếp bằng cơ thể khó mà chuyển động, bị lực lượng nào đó chỗ giang cầm. Mẹ nó, đây là muốn mệnh của ta. Tiếng chuông không ngừng, chấn động đến mức tô thất tâm linh run rẩy, linh hồn suy yếu, hắn không khỏi đen trừng mặt, nói ra một câu thô tục. Tiếng chuông liên tục. Hấp lực tăng cường lần lượt từng tu sĩ bị hút vào đạo kia tắc chi môn bên trong có thể tô thất lại phát hiện chính mình thế mà tại cuối cùng cách kia đạo tắc chi môn còn có tương đương xa một khoảng cách như tiếng chuông này tiếp tục vang dội xuống chỉ sợ hắn còn chưa tiến vào đạo tắc chi môn liền bị tiếng chuông này cho đánh chết hắn vạn vạn không nghĩ tới sẽ xảy ra tình cảnh này càng không nghĩ tới sẽ có loại sự tình này sinh tiếng chung chẳng những không có tiêu thất ngược lại càng ngày càng mãnh liệt rất có một loại không đánh chết hắn tuyệt không bỏ qua chi ý vận chuyển tu vi tô thất nghĩ hết hết thể biện pháp tới chống cự tiếng chuông này hình thành sức mạnh lại đều không có kết quả Dù là hắn sử dụng trấn hồn khóa cũng vô dụng, thậm chí lấy tu vi chống cự cũng không có hiệu dụng. Lực lượng này không chỉ có thể xuyên thấu chấn hồn khóa thủ hộ, càng có thể xuyên thấu hắn cường hãn này nhục thân, cái gì đều không thể ngăn cản. Nếu như thế tiếp tục nữa, tô thất thật sự sẽ bị đánh chết, thần hồn đều sẽ hóa thành cho bụi, mạnh như thân thể cũng đều bị đánh nứt ra. 376 chương 377, đau gọi chương 377, đau gọi không đúng, chúng tu đều sai, Duy ta độc tỉnh, tiếng trung này không phải là tuyệt sát mới đúng, hẳn là tạo hóa. Nhục thân đều bị đánh nứt, tôi Thất thời khắc này bộ dáng tương đương kinh khủng, vô cùng dữ tợn. Hoàn toàn giống như một từ trong địa ngục bỏ ra tới lệ quỷ mở dạng. Nhìn xem bốn phía kia từng cái thần sắc khô khan tu sĩ, hắn chợt tình ngộ bởi vì tiếng trung này căn bản không phải hắn có khả năng chống cự. Theo tiếng trung tản ra sức mạnh càng ngày càng mạnh, đừng nói là hắn, cho dù là tôn giả cảnh cường giả cũng khó có thể chống cự. Cho nên hắn nháy mắt hiểu ra, tiếng trung không phải đoạt mệnh, mà là tiện hắn một hồi tạo hóa, đồng dạng cũng là cho hắn ban thưởng một trong. Chỉ bất quá phần thưởng này có chút đặc thù, nếu vô pháp nghĩ thông suốt đây là cái gì ban thưởng, phần thưởng kia liền không còn là ban thưởng, mà là một hồi kinh khủng đoạt mệnh tiếng trung. lục thân bị thương. Tu Vi đều bị đánh sơ xác, thể nội hết thể đều tại phá thoái. Tiếng chuông này vạn vạn không phải liên quan tới Tu Vi và thân thể tạo hóa, nhưng trừ đục thân cùng Tu Vi, còn có cái gì, còn có cái gì xấu? Tại tiếng chuông bên trong, tôi thất cảm giác đến chỉ có sức mạnh, một loại nhường hắn có chút lạ lẫm lại lực lượng quen thuộc. Ở nơi này trong sức mạnh, không có đạo vận lưu truyền, cũng không có khí tức của đại đạo tràn ngập, càng không có quy tắc trật tự đường vân, có chính là một loại có thể xuyên thấu tất cả phòng vệ sức mạnh, thần thức. Đống nhiên, tôi thất con người đột nhiên co lại, trong đầu linh quang lóe lên, còn nghĩ tới lực lượng thần thức. Tì nghĩ lại phía dưới. Hắn lập tức hiện, trong thức hại lực lượng thần thức hoàn toàn không có chịu đến tổn thương, ngược lại bởi vì tiếng chuông vang lên mà lớn mạnh một chút. Đúng rồi, chính là lực lượng thần thức. Vừa nghĩ tới thần thức, cộng thêm dụng tâm suy xét phía dưới, Tô Thất Nội tâm bỗng nhiên khẽ động, ánh mắt đều có chút kích động lên, bởi vì na trung thanh bên trong ẩn chứa sức mạnh, chính là lực lượng thần thức. Sóng âm chấn mục thân, sức mạnh phá tu vi, nếu muốn chống cự cái chuông này thành chi lực, liền phải lấy thần thức khắc chi. Nghĩ đến đây, Tô Thất đôi mắt hiện ra, ánh mắt sắc bén, khổng lồ lực lượng thần thức lúc này liền từ đầu bên trong mãnh liệt mà ra, hóa thành một ngụm vô hình vô sắc trùng, đem hắn thân cho bao phủ ở bên trong. đông, đông sáu. phía ngoài chuông lớn thanh âm vang vọng không ngừng. tô thất thần thức hình thành chuông nhỏ tạo nên từng sợi gợn sóng. cùng na trung thanh chi lực đối kháng. có thần thức hộ thể sau đó, trong cơ thể hắn bị đánh tan tu vi bắt đầu ngưng kết, lục thân nứt ra chỗ bắt đầu khép lại. na trung thanh chi lực đều bị thần thức biến thành chuông chỗ ngăn cản, không cách nào lại xuyên thấu mà đến thương người. phúc. theo thời gian đưa đẩy, tô thất ngồi xếp bằng cơ thể tại nơi đạo tắc chi môn hấp lực phía dưới không ngừng lên cao, tiếp cận đạo tắc chi môn đồng thời, đồng dạng là đang đến gần chuông thanh chi nguyên. khoảng cách chuông thanh chi nguyên càng gần. Hắn chịu đến tổn thương liền càng lớn. Bên ngoài cơ thể thần thức hình thành chung nhỏ tạo nên ngọn sóng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Thần thức bị tiếng chuông công kích, thương thế kia không phải nhục thân cùng tu vi, mà là tô thất trong đầu thần thức chi căn nguyên thần. Thần thức cần nguyên thần tới chịu tải, cũng có thể đem thần thức nói là là nguyên thần một loại tổ kẹn, là nguyên thần tồn tại một loại khác hình thái. Nguyên thần là mỗi một cái sinh linh lúc sinh ra đời liền tồn tại, chỉ bất quá bị phàm khí che giấu, không cách nào hiện lộ ra. nhưng theo tu vi càng ngày càng mạnh, thể nội phàm khí càng ngày càng ít, nguyên thần cũng liền bắt đầu hiện lộ ra. Làm tu sĩ bước vào ngưng hải cảnh phía sau. Nguyên thần liền chân chính từ ẩn tàng bên trong xuất hiện, từ đó cũng liền xuất hiện thần thức, cho nên ngưng Hải cảnh tu vi giả chủ yếu thể hiện chính là gia nguyên thần, tu thần thức. Bên ngoài cơ thể thần thức bị một chút đánh sơ sát, mà tô thất thì không ngừng tràn ra thần thức đi chống cự, như thế liên miên bất tuyệt, chỉ tiêu mà không kiếm, cuối cùng cũng liền tạo thành nguyên thần tổn thương. Có thể để hắn cảm thấy kỳ lạ là thần thức mỗi một lần cùng Chung Thanh chi lực va chạm, đầu chỗ sâu nguyên thần đều sẽ mở rộng một chút. Va chạm càng khủng bố hơn, nguyên thần liền mở rộng phải càng nhanh, nhưng nguyên thần tổn thương cũng liền càng lợi hại, khiến cho hắn thần hồn hốt, liên đối cơ thể run, run dậy. cảm giác mình hồn giống như đều phải ly thể mà ra mở dạng bị động chống cự không phải tô mỗ tính cách khoe miệng chảy máu cơ thể run rẩy tô thất lại hai mắt bắn ra hai đạo tràn đầy chiến ý quan mang thần sắc đều có chút dữ tợn bị động như thế chống cự thật đúng là không phải là tính cách của hắn nhường tô mỗ xem ngươi đến cùng sáu mạnh bao nhiêu trong miệng tiên huyết giống như chảy ra tô thất lại chẳng hề để ý trong mắt của hắn kiên nghị vô cùng khoe miệng phát hỏa ra nhè răng cười khổng lồ thần thức lực từ hắn thiên linh xung ra tạo thành một chi thần thức chi tiễn hướng na trung thanh trì nguyên vọt tới Hắn không có mục đích khác liền nghĩ đi từ na trung thanh chi nguyên đến cùng nắm giữ mạnh bao nhiêu sức mạnh đông tiếng trung như tiếng sấm xuyên thấu hết thảy phảng phất muốn chạm phá người thái cốt đánh xuyên mà nhĩ chấn động đến mức tô thất đầu một hồi trắng đồng thời thần thức chi tiễn phá vỡ tiếng trung tạo nên cơn sóng như vạch phá bầu trời như lưu tinh đang thiêu đốt sinh mệnh của mình rực rỡ và chói mắt đông Phúc. cuối cùng thần thức chi tiễn sụp đổ tô thất lập tức liền bị liên lụy sắc mặt nháy mắt tái nhợt trong con mắt một mảnh hỗn độn vắng đầu thần hồn run rẩy nguyên thần đều bị xinh xinh suy yếu một nửa Nguyên Thần chi hỏa ảm đạm, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, phía trước lớn mạnh như vậy một tia nguyên thần cũng vì vậy mà hôi phiên liệt, nhưng Tô Thất nhưng là không hối hận, trên mặt ngược lại càng thêm kiên định cùng dữ tợn. Nguyên thần vẹn vẹn chỉ là cường đại một tia, đây coi là không thể tạo hóa sáu. Con mắt giống như hai vầng mặt trời giống như quang, Tô Thất mặc dù không tham, nhưng hắn tham đứng lên, liền muốn tham đến tốt nhất. Trong mắt hắn, nguyên thần mở rộng một tia không gọi tạo hóa, coi như mở rộng, cũng muốn mở rộng đến cùng giai tu sĩ không cách nào sánh bằng tình cảnh. Trung thanh chi nguyên bên trong tồn tại một đoàn có thể mở rộng nguyên thần chi vật, cũng chính vì vậy Tiếng trung mới có thể khiến phải nguyên thần mở rộng. Nếu có được đến loại kia đặc biệt vật chất cũng thôn phệ sáu. Nghĩ đến đây, tô thất trên mặt nhe răng cười biến thành kích động cùng phấn khởi. Hắn mặc dù còn không cách nào xác định na trung thanh chi nguyên bên trong vật chất là cái gì, lại có thể cảm nhận được đoàn kia vật chất có thể khiến nguyên thần mở rộng. Nếu có thể đem đoàn kia vật chất thu vệ, nguyên thần của hắn nhất định mở rộng, lại lớn mạnh trình độ sẽ kinh khủng đến một cái cực điểm, liền hắn đều không cách nào phỏng đoán cùng tưởng tượng. Đoàn kia vật chất giống như là trong truyền thuyết thần thuế, thân thức chi tiến mặc dù sụp đổ, nhưng cũng xông vào trung thanh chi nguyên bên trong, gặp được đoàn kia vật chất đại khái hình dạng. Tô Thất dù chưa gặp qua đoàn kia vật chất, cũng không biết đó là vật gì, nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác giống như là trong một quyển sách ghi lại truyền thuyết chi vật. Bình tĩnh 10 năm, hắn cũng không phải không công trải qua, Vô Cực Tông bên trong cất giữ tất cả điện tịch đều bị hắn lật ra mấy lần, phàm là cho rằng hữu dụng chi vật đều bị hắn nhớ tại trong đầu. Vô Cực Tông có vô số cổ tịch, ghi lại rất nhiều thứ, còn có như vậy một chút cổ tịch chỉ có đặc biệt người mới có thể qua, bởi vì trong sách cổ không đơn giản ghi lại sinh tử địa chi chuyện, càng ghi lại vô số năm qua, toàn bộ vu vực sợ sinh một chút đại sự. thậm chí có như vậy một hai bản cổ tịch càng là ghi lại liên quan tới kỷ nguyên thuyết pháp đối với trước tám cái kỷ nguyên đều có hoặc nhiều hoặc ít miêu tả rõ ràng những vật này tại vô cực tông thiết lập phía trước liền tồn tại chính là cựu hiên tử kim diêu vương thiên tinh tử cùng cất giữ chi vật mà tô thất thân là cửu hiên tử đệ tử tự nhiên có tư cách đọc qua hết thể địa tịch cho nên hắn bây giờ tình tế suy tư phía dưới hiện na trung thanh chi nguyên bên trong vật chất cùng trong truyền thuyết thần thuế rất giống nhưng hắn cũng chỉ là ngờ tới còn không dám xác định dù sao hắn chỉ là thần thức tiếp cận đoàn kia vật chất cũng không tận mắt nhìn thấy cho nên hắn chỉ có thể ngờ tới. Không cách nào chân chính kết luận vật kia đến cùng có phải hay không sáu. Thần thuế, cơ thể bị giam cầm, nếu muốn đem vật kia chất trộm tới, nhất thiết phải khôi phục hành động mới có thể. Bên ngoài cơ thể có thần thức tương hộ, Tô Thất Căn bản vốn không lo lắng sẽ có lo lắng tính mạng, hắn bây giờ để ý là Na Trung Thanh chi nguyên bên trong vật chất, tiến vào đạo kia thì chi môn trong nháy mắt, giam cầm chi lực ứng sẽ biến mất, mà ta cơ hội liền trong khoảnh khắc đó. Suy nghĩ sâu sắc phía dưới, hắn duy nhất có thể xác định chính là khi tiến vào đạo tắt chi môn trong nháy mắt có thể khôi phục hành động, cơ hội sẽ ở đó trong nháy mắt. Hắn tiêu hao nguyên thần lực, làm cho thần thức từ trong đầu không ngừng đổ xuống mà ra. treo chống mình có thể đến đạo tắc chi môn bên ngoài đồng thời cũng vì cướp đoạt đoàn, đoàn kia vật chất làm chuẩn bị đã như thế hắn không có lo lắng tính mạng nhưng nguyên thần lại bởi vậy bị hao tổn dù sao hắn đây là đang tiêu hao nguyên thần một cái không tốt liền sẽ trở nên điên điên ngốc ngốc nhưng nếu như hắn có thể đoạt đến đoàn kia vật chất hết thảy đều không còn là vấn đề bởi vì vật kia có thể mở rộng nguyên thần không chỉ có thể bù đắp hắn tổn thương càng có thể vô hạn khiến cho nguyên thần mở rộng lần lượt từng tu sĩ bị đạo thì chi môn hút vào khiến cho môn này giống như một cái miệng to giống như tại nuốt chửng vô số tu sĩ chi thân. mà tô thất lại ở vào vô số tu sĩ sau đó chính là cuối cùng nhất tu lại hắn hiện đế dẫn từ duyên tình lạnh nhẹ nhàng chờ nhóm người mạnh nhất đồng dạng không có ở vào phía trước nhất cách hắn cũng không phải rất xa trước đây dông tố 13 cầu là khảo hạch, rõ ràng tư cách càng lớn tu lại càng tới gần cuối cùng mà thân ta chỗ cuối cùng như thế liền có thể chứng minh lần này tiến vào tiền tinh giới ta đã chiếm hết tiền cơ tôi thất tâm trí như yêu nguyên nhân chính là hắn nhìn ra những thứ này nội tâm mới càng phức tạp nếu ta nhận được ngày đó chấm nhỏ thừa là 16 cũng không cần nhìn xem lạnh nhẹ nhàng bóng lưng tôi thất nội tâm cười khổ. coi như thực sự được đến thiên tinh chết truyền thừa hắn cũng sẽ không lớn bởi vì đáp ứng lạnh nhẹ nhàng trợ nàng phải truyền thừa tô thất ở đây căn bản không có khái niệm thời gian không biết trôi qua bao lâu thân thể của hắn cuối cùng bước vào đạo tắt chi môn mà liền tại bước vào đạo tắt chi môn trong nháy mắt thân thể quả nhiên khôi phục hành động giam cầm chi lực tiêu thất ngay tại lúc này thu hồi thân thức ngồi xếp bằng cơ thể bỗng nhiên đứng thẳng dựng lên tu vi dưới sự vận chuyển tô thất bước ra một bước đạo Tắc chi môn sinh chống tự lại hấp lực hướng na trung thanh chi nguyên trộng tới Đạo tắc chi môn trở thành tại trung lớn đỉnh cao nhất, mà na trung thanh chi nguyên đồng dạng ở vào đỉnh cao nhất, ngay tại đạo tắc môn bên cạnh, cho nên tô thất đưa tay liền có thể bắt được na trung thanh chi nguyên bên trong vật chất. Bàn tay cầm ra thời điểm, hắn trực tiếp tế ra chấn hồn khóa, nên ở na trung thanh chi nguyên bên trên, đem trung thanh chi nguyên sức mạnh thủ hộ đánh nát, bàn tay một phát bắt được đoàn kia vật chất. A, bàn tay chạm đến đoàn kia vật chất trong nháy mắt, tô thất lập tức toàn thân như bị hỏa thiêu giống như, mặt mày mèo mó, phảng phất cả người đều muốn bị hóa tan. Đoàn kia vật chất không phải hỏa, lại so hỏa còn muốn đáng sợ. phía trước có trung thanh chi nguyên phong ấn, bây giờ bị tô thất phá vỡ phong ấn, cái này đoàn vật chất lực lượng chân chính lập tức tuôn ra. Cho dù là tô thất ở nơi này quỷ dị gợn sóng đốt cháy phía dưới cũng đau đến da gầm rú, hỗn loạn cực kỳ thống khổ, liền linh hồn đều ở đây gợn sóng phía dưới vỡ vụn cực kỳ kinh khủng, căn bản không phải hắn giờ phút này có khả năng đụng vào chi vật. hắn đau tiếng kêu thế mà truyền ra trung lớn, lại tiếng trung cũng theo trung thanh chi nguyên hủy hoại mà tiêu thất, giống như là ác quỷ kinh khủng tiếng kêu truyền khắp trung lớn bên ngoài. Tiểu tử này gan thật đúng là mập, liền thần thuế cũng dám đi động. Nghe được tô thất đau tiếng kêu, để cho người ta ra đầu tê dại. có thể nghe ra cái kia thê lương đau đớn cảm giác, may mắn cái kia thần thuế không hoàn chỉnh, bằng không tiểu tử này khó bảo toàn tính mạng. Tiểu Hiên tử trên mặt mang cười mờ ám, cũng không ra tay cứu viện Tô Thất, ngược lại một bộ nhìn có chút hạ hê bộ dáng, "Tiểu tử ngươi không phải rất ngông cuồng sao, lần này liền để ngươi có một giáo hấn, không phải là cái gì cái gì cũng có thể đụng." Mà lúc này bây giờ, trung lớn bên trong, Tô Thất cơ thể đã biến mất ở đạo tắc trong cánh cửa, cái cuối cùng tiến nhập thiên tinh giới, nhưng hắn tiếng gào thét như cũ tại trong lớn bên trong quanh quẩn 377 chương 378, nữ nhi chương 378, nữ nhi thời gian như nước chảy. Tuế Nguyệt giống như Trường Hà biến mất liền về không được, nhưng thế gian có quá nhiều người muốn về đến quá khứ, muốn đi gặp một lần khi xưa có nhân, dù là chỉ có một mắt cũng tốt. Cho nên cũng liền có vô số tu sĩ đang không ngừng sáng tạo Tuổi Nguyệt chi thuật, chỉ là từ xưa đến nay không người chân chính thành công qua, không cách nào sáng tạo ra chân chính Tuổi Nguyệt chi thuật. Tuổi Nguyệt chi thuật không phải đơn giản đảo lưu Tuế Nguyệt, mà là muốn lịch chuyển Tuế Nguyệt trở lại quá khứ, thay đổi quá khứ, đây là Tuổi Nguyệt chi thuật. Tuế Nguyệt không chỉ có đi qua, còn có tương lai, cho nên Tuế Nguyệt chi thuật cũng ẩn chứa tiên tri tương lai, lịch chuyển cản không chi pháp. Nhưng từ xưa tới nay. không một người có thể thành công, có thể thấy được tuổi nguyệt chi thuật độ khó, không phải những tu sĩ kia không đủ mạnh, mà là này thiên đạo không cho phép có như thế nghịch thiên chi thuật xuất hiện. mà tất cả tiến vào thiên tinh giới tu, chỉ biết giới này là thiên tinh chết phần mồ mã chỗ, lại không biết thiên tinh giới căn bản vốn không gọi thiên tinh giới, cũng không phải thiên tinh tử một người sáng lập, chính là cựu thiên tử kim Điêu vương, thiên tinh tử ba người cùng sáng lập. ba người sáng tạo thiên tinh giới mục đích đều không giống nhau, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình cùng sắp đặt, nói là cho sinh tử địa chi tu một hồi sau cùng tạo hóa, nhưng này vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài, mặt ngoài phía dưới đến tuột cùng ngẩn tàng liêu thập sao. không có người chân chính tin tưởng cho dù là ba người bọn họ chính mình cũng đều không hoàn toàn minh bạch cùng hiểu rõ bởi vì ba người chỉ biết mình sắp đặt lại không biết hai người khác ý nghĩ dù là có thể có suy đoán nhưng ngờ tới từ đầu đến cuối cũng chỉ là ngờ tới không cách nào đi đến chứng thực dù sao đây là ba người bí mật của mình như thế nào bảo hắn biết người có lẽ thiên tinh giới tồn tại mục đích thực sự chính là vì kiểm chứng tuế nguyện chi pháp phải chăng có thể tồn tại thiên tinh giới bên trong có như vậy một nơi trồng đầy hoa tươi ở đây dương quang sáng lạ, vô số yêu diễm hoa tươi xinh đẹp tranh nhau nở rộ ở đây nhất định chính là một mảnh biển hoa Đủ loại hương hoa theo gió bay xa. Bầu trời bạch vân như vẽ, gió nhẹ cuốn lên, một vòng mặt trời treo ở trên không. Theo gió mát thổi qua, cuốn lên một tia lại một sợi sóng nhiệt, liên đối toàn bộ biển hoa cũng đều chập trùng lên xuống, giống như bọt nước đang lưu động. Theo biển hoa chập trùng, không khó coi gặp, ở nơi này trong biển hoa nằm một người, người này không phải nằm trên mặt đất, mà là nằm ở sáng lóa hoa tươi bên trên, phản phất những thứ này hoa đều là bởi vì hắn mở ra. Hoa tươi chống đỡ lấy thân thể người này không rơi xuống đất, thứ nhất đầu dài bị thanh phong nâng, một thân màu máu đỏ áo dài nhiễm phải vô số hương hoa, khiến cho trên người người này tràn ra một cỗ mùi thơm kỳ lạ. nếu có người đang này chắc chắn có không ra tư vị cùng tạm thụ rõ ràng cảm giác cái này mùi thơm thoang thoảng rất phổ thông giống như đã từng quen biết nhưng cẩn thận tưởng tượng phía dưới nhưng lại không biết được đây là hoa gì hương trong đầu hoàn toàn không có mảy may ấn tượng a nam người này còn chưa mở mắt ra liền ra gào một tiếng lộ ra cực kỳ thống khổ và khó chịu phản phất linh hồn bị người xé nát một dạng ở nơi này dưới thanh âm phản phất trời đất sụp đổ một cái dạng kinh hãi thiên địa bắt hoang vô số hoa tươi giống như đang run sợ liền thổi qua thanh phong cũng đều phân tán một phía không còn dám tới gần người này ngay sau đó người này chậm chạp mở mắt ra trên mặt đầu tiên là lộ ra thần tình thống khổ, chợt liền trở nên vị bình tĩnh và nghi hoặc. hắn mở mắt ra, nháy mắt, có hai chùm sáng từ hắn hai con người ra, giống như là hai đạo xuyên phá năm tháng thẩm phán chi quang, nhường phiến thiên địa này đều ở đây vì đó run rẩy cùng sợ. trong hai trong mắt, lúc mới bắt đầu chỉ có một mảnh hỗn độn cùng mê mang, trong nháy mắt liền ánh mắt thâm thúy, con mắt như kim nhật bàn lập lòe, thấu tán xuất kinh khủng khí thế cường đại, giống như là sáu quân lâm thiên hạ. đây là địa phương nào? người này không là người khác, chính là tô thất. hắn thức tỉnh sau đó, lập tức liền hồi tưởng lại từng cảnh tượng lúc trước, chẳng lẽ nơi này chính là thiên tinh giới sáu? từ năm trạng thái trầm dãi đứng thẳng, tô thất dương mắt đảo qua bốn phía, đập vào mi mắt chỉ có hoa tươi, hắn bỗng nhiên phát hiện thân ở một mảnh trong biển hoa, vật kia quả thật là thân thuế. Nếu mày nhìn bốn phía thời điểm, hắn hồi tưởng lại trước đây cái loại cảm giác này, ra đầu đều vì vậy mà tê dại, cấp độ kia cảm giác đau đớn, linh hồn tựa như đều bị sinh sinh cho xé rách, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ lại mà sợ. hắn không biết được cảm giác đau đớn là khi nào biến mất, lại càng không biết hiểu mình là như thế nào gắng gượng qua tới, bây giờ lại có thể rõ ràng cảm thấy nguyên thần của mình đã mở rộng vô số lần, thần thức kinh khủng đến một cái nhường hắn cũng hoảng sợ tình cảnh. bây giờ Hắn duy nhất có thể xác định chính là, đoàn kia vật chất thực sự là trong truyền thuyết thần thuế, thần thuế chính là thần linh vẫn lạc phía sau, kỳ hồn thuế biến mà thành một loại vật chất, nắm giữ mở rộng nguyên thần, tẩm bổ thần hồn hiệu quả. Thần linh, bất quá là tu sĩ càng mạnh mẽ hơn thôi. Tô thất bình thản nói nhỏ, có lẽ hắn đã từng cho rằng thần linh không gì làm không được, bây giờ lại chân chính biết được, thần linh bất quá chỉ là càng cường đại hơn một đám sinh linh, bọn hắn sẽ vẫn lạc cũng bình thường. Nhìn xem biển hoa, tôi thất một trận trầm mặt, hắn không biết được thiên tinh giới là cái dạng gì, lại dám xác định, cái này biển hoa bất quá chỉ là thiên tinh giới một cái góc. Phương Đông. có một cố khí tức quen thuộc, đương nhiên, tô thất con người co dù lại, thần sắc có nghi hoặc cũng không hiểu, đồng thời cũng có ngưng trọng, đây là nghịch ma khí tức, cũng không phải các đời nghịch ma, giống như là nghịch ma tộc khí tức của người. hắn sở dĩ nghi hoặc cũng không hiểu, chính là không xác định cố khí tức này có phải hay không nghịch ma tộc người, bởi vì so với hắn ai cũng tin tưởng, nghịch ma tộc người cơ hồ đều tuyệt. các đời nghịch ma khí tức sẽ dẫn tới trong cơ thể hắn nghịch ma huyết mạch bạo động, nhưng cố khí tức này chỉ để cho hắn cảm thấy quen thuộc, cho nên hắn liền xác định cố khí tức này chủ nhân không phải các đời nghịch ma. sau khi nghi hoặc, tô thất mở ra bước chân, hướng đông vương bước đi. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn đi xem rõ ngọn ngành. Chân của hắn không có rơi xuống đất, là đạp hoa tươi mà đi, giống như tiên quân giống như xuất trận, dưới chân từng bước hoa tươi mở, thần bí lại quỷ dị. Sau một lát, hắn đi đến biển hoa phần cuối, đồng thời từ hoa tươi thượng tàu phía dưới, hướng về cảm giác quen thuộc phương hướng đi đến, cuối cùng lại đi tới một cái bên cạnh hồ, nhưng thấy hồ nước sóng xanh dập dờn, mặt hồ nổi lơ lửng mấy chục đóa hoa sen, phân tán bốn phía trong hồ. Hắc hắc, ha ha, Tiểu Lân mau tới truy ta, quá trớn động, nhanh lên a. Đương nhiên Một đạo như chuông bạc tiếng cười giòn giả từ đối diện hồ chuyển đến, ngay sau đó chỉ thấy một cái tiểu nữ hài lăng không mà ra, bím tóc đuôi ngựa tại sau lưng lắc lư, trên mặt của nàng tràn đầy tính trẻ con, nụ cười sáng lạn, nhảy ra thời điểm, mũi chân tại hoa sen bên trên điểm nhẹ, vẽ lên vài giọt bọt nước, mặt hồ càng là nhộn nhạo lên vọn sóng. Đây là một cái trong veo làm người hài lòng tiểu nữ hài, niên linh cũng liền tại hơn 10 tuổi khoảng trường, cột tóc thắt bím đuôi ngựa, người mặc trắng xanh đan sen tiểu váy dài, bên hông buộc lấy một đầu lăm lăng, hai lỗ thai trên vành thai treo hai cái ngân mang lẹ lẹ vòng thay, nhìn quả thật như cô công chúa nhỏ giống như động người. Nhìn thấy bé gái lần đầu tiên, tô thất lúc này cũng cảm giác được một cô mãnh liệt cảm giác quen thuộc, loại quen thuộc này cũng không phải gặp qua mà là trong huyết mạch một loại đặc biệt liên hệ. mối liên hệ này người phàm không thể bằng vào cảm quan đi phát giác, tu sĩ lại là khác biệt. đối với cái này loại cảm giác vi diệu đều có thể tinh tường phát giác được. nhìn xem trên mặt cô bé cái kia ngây thơ chất phát nụ cười, cùng với nàng mũi chân điểm hoa sen mà lên bộ dáng, tô thất mắt đều có chút si mê. cái trước trên người tính trẻ con nhường hắn rất là mê mội. mũi chân đặt lên hoa sen bên trên, phảng phất nàng liền như là hoa sen kia một dạng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, thanh thuần mà động người. tô thất si mê không phải là đối phương hình dạng. mà là vẻ này gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn khí chất, quả thật thế gian hiếm có. Đó là kỳ lân sáu, thủy kỳ lân. Động nhiên, một đạo thân ảnh màu lam đập vào tầm mắt, tô thất chỉ thấy một đầu thủy kỳ lân đi theo tiểu nữ hài mà đến, thủy khí bao phủ bát hoang. Thủy kỳ lân chính là một đầu thủy thú, so với long mã đều không kém chút nào, bởi vì tương truyền, thủy kỳ lân thông hiểu thiên ý, có thể lắng nghe thiên mệnh, cho nên đem xương là vương giả thú. Tô thất vạn vạn không nghĩ tới, chính mình lại có thể ở trên thiên tinh giới nhìn thấy như thế thần thú, càng không nghĩ tới, thiên tinh giới bên trong sẽ có sinh linh tồn tại. Thủy kỳ lân đi theo ở sau lưng cô bé. bốn võ đạp ở trên mặt hồ, lại tung tóe không dậy nổi một kia bọt nước, phảng phất cùng hồ nước này vốn là một thể giống như hắn nắm giữ vảy màu xanh lam, bao trùm tại mặt ngoài thân thể, từ chỗ trán sinh ra lưỡng long sừng, con hướng về phía trước lớn lên, ra hắn đầu, theo chạy mà đến, màu xanh lam mau đón gió phiêu diêu, một đôi thanh tịnh vô cùng con mắt màu xanh lam giống như là có thể xem thấu thế gian hết thảy hư hảo, lại ở tại mi tâm còn có một quả giống như như bạo thạch đồ vật, giống như là long châu, lập loè quang. Oa, thụy kỳ lân trước tiên hiện tốt thất, hai con ngươi bỗng nhiên quang, ngửa đầu ra một đạo gầm rú, giống như là long ngâm lại như cùng vợ mình. để cho người ta phân biệt mơ hồ. Tiếng hô của hắn giống như có thể dẫn ra thiên địa đạo thì từng sợi sóng âm phân tán bốn phía, tạo nên đạo gần sóng, để cho người ta nghe tâm thần chấn động, giống như một cái vương giả đang trông xuống giống như, để cho người ta không nhịn được muôn cùng bái. Phụ thân. Sau đó, tiểu nữ hải cũng hiện tô thất, nét mặt của nàng đầu tiên là sương sở Chật liền mắt bốc nước mắt, đạp lên mặt hồ gợn sóng hướng tô thất vọt tới. Phụ thân, phụ thân sáu. Tiểu nữ hải vọt tới lúc, kích động đến nước mắt chảy xuống, trong vẻ mặt tràn đầy một loại chân thành nhất tình cảm cùng tưởng niệm, phảng phất nàng đợi một ngày này đã đợi vô số năm. Phụ thân, thấy đối phương vọt tới. tôi thất vốn nên khai thác một chút cử động cùng phương sách nhưng khi hắn nghe thấy hai chữ phía sau cả người nháy mắt sừng sờ tại chỗ trong cõi u minh phản phất có cố lực lượng áp chế hắn không để hắn đi tránh né không để hắn đi cự tuyệt thật giống như sáu hắn thật sự chính là cô bé kia phụ thân loại cảm giác này tới quá mức quỷ dị tới quá mức kỳ diệu nhưng hắn không rõ ràng cho lắm để trong lòng hắn có chút bối rối bởi vì trong trí nhớ của hắn căn bản cũng không có sáu nữ nhi nhưng vào giờ phút này cảm giác nhưng lại không phải giả trong huyết mạch cảm giác quen thuộc càng ngày càng mạnh trước mắt nữ hải kia thật sự chính là của hắn sáu nữ nhi không có khả năng. tuyệt đối không có khả năng thi thao phía dưới tô thất trong ánh mắt lập tức lộ ra quyết tuyệt đừng nói có nữ nhi hắn liền nữ nhân dường đều không trải qua nơi nào còn sẽ có cái gì nữ nhi như hắn là phạm nhân lúc này e rằng thật sự đã có con cái nhưng hắn là tu sĩ từ bước vào tu đạo tuy có tầm 10 năm dài vẫn còn không từng có lối đi nhỏ lữ đừng nói là tầm 10 năm có tu sĩ cuối cùng cả đời e rằng đều chỉ sẽ một thân một mình chỉ cùng đạo tướng bạn cho nên tô thất dám xác định người trước mắt tuyệt đối không phải nữ nhi của hắn trong đầu thoáng qua vô số ý niệm Hắn cuối cùng đành phải đem nguyên nhân đổ cho thiên tinh giới phía trên, có lẽ đây là thiên tinh giới chỗ an bài. 378 chương 379, vượt qua thời không giao dịch chương 379, vượt qua thời không giao dịch cuối cùng, Tô Thất vẫn là lựa chọn tránh đi, tốc bộ hướng một bên bước ra, cơ thể hơi một bên, tránh đi bé Gai ôm. Đây không phải hắn lạnh nhạt, cũng không phải hắn vô tình, hắn không có nữ nhi, cần gì phải đi nhận một đứa con gái, lại hắn cũng không biết nên làm như thế nào một người cha, bởi vì hắn từ nhỏ đã không có cha mẹ. Phụ thân, ngài, ngài sáu. Nước mắt từ hai bên gương mặt trượt xuống. Tiểu nữ hải xuất hiện ở tô thất bên cạnh, nước mắt là trả ngẩng đầu nhìn cái sau, một bộ tội nghiệp biểu lộ, để cho người ta nhìn mười phần đau lòng, sẽ không khỏi lòng sinh thương hại. Ngươi nhận là người, tô mỗi chưa bao giờ có con cái, tô thất cũng không phải là ý chí sắt đá hạng người, nhưng hắn thật sự không có con cái, nội tâm ung dung thở dài, dù là trong lòng còn có thương hại, cũng nhất thiết phải ăn ngay nói thật. Không, ngài chính là anh đồng phụ thân, ngài chính là ta phụ thân. Nước mắt rơi như mưa, tiểu nữ hải phía trước cái kia tính trẻ con, mỉm cười rực rỡ đều tiêu thất, bây giờ lại có chút điên cuồng cùng cố giống như là một cái chấp mê bất ngộ điên cuồng giả. Bây giờ. Thủy Kỳ Lân giống như như gió đến, tô thất ngưng thần nhìn về phía đầu này thần thú, nhìn lại lúc, thấy phảng phất là một mảnh vô cùng vô tận biển cả, có hải khí tức đập vào mặt, để cho người ta nhìn không thấu, nhìn không thấu. Thủy Kỳ Lân cũng không giống tiểu nữ hải như vậy kích động cùng điên cuồng, một đôi xanh thẳm con mắt nhìn chăm chú tô thất, có một tia thần thánh tia sáng tại kỳ lân trong con mắt lưu chuyển, giống như là có thể xuyên thấu tuyến nguyệt, nhìn thấy tô thất chân thân. Thủy Kỳ Lân vẹn vẹn có tiểu nữ hải thân cao một nửa, vẫn ở tại ấu niên kỳ, hắn giống như là xem thấu tô thất hết thảy, nhưng không có đem hết thể chứng minh, mà là lấy thần niệm đối với cái sau truyền âm, chẳng cần biết ngươi là ai. hay là nói ngươi đã từng là ai tương lai là ai nhưng bây giờ ngươi là huynh đồng phụ thân điểm này cũng không sai nếu ngươi không muốn tiếp nhận vậy thì xin ngươi từ đâu tới đây chạy về chỗ đó một thanh âm trong đầu vang lên mười phần non nớt giống như một cái như trẻ con nhưng tô thất lại rất sâu mắt nhìn thủy kỳ lân hiện cái sau tuy vẫn đầu niên lại so hắn còn cường đại hơn ta không phải là phụ thân của ngươi dù là có thủy kỳ lân nhắc nhở tô thất như cũ lắc đầu trả lời ngựa khí kiên quyết hắn thấy phải thì phải không phải thì không phải có nhiều thứ không thể tùy ý thừa nhận có mấy lời không thể nói láo ngươi nhìn kỹ một chút dung mạo ta giống phụ thân của ngươi nghe nói tiểu nữ hài ngầm đầu cẩn thận dò xét tô thất nước mắt trên mặt đã dần ngừng lại có thể nàng như cũng tại nhỏ giọng nước nở phảng phất tô thất không nhận nàng so giết nàng còn thống khổ hơn không giống tiểu nữ hài mất mát túi đầu xuống mười phần khổ sở nhưng chỉ vẹn vẹn chính là trong nháy mắt nàng liền lại bỗng nhiên ngẩng đầu trên mặt viết đầy kiên định cùng tự tin ngài chính là doanh đồng phụ thân nghe đến lời này tô thất nội tâm lần nữa thở dài thật sự không nghĩ ra đối phương tại sao lại chắc chắn như thế cùng kiên quyết quả thật ngừng hắn có chút cười mất ngài không nhớ nổi không quan hệ doanh đồng nhớ kỹ liền tốt Tiểu nữ Hải đưa tay xóa đi trên mặt cùng khỏe mắt nước mắt, miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, trước đây, ngài tiến vào ở đây ngủ say lúc, làm cho tất cả mọi người đều không được đến đây quấy rầy, không chiếm được đến hồ cái này nhất ngạn. Vô số sinh linh tất cả tuân thủ ngài ý chỉ, không một dám vi phạm, nữ nhi thủ hộ ở đây đã có hơn mấy và năm, chưa từng tới qua cái này nhất ngạn, chỉ ở hồ trung ương xa xa nhìn ra xa. Lúc đó, ngài trọng thương vết bản, từng nói khôi phục lúc, như một hoa độc mở, vậy ngài vẫn là ngài. Như biển hoa nở rộ, ngài có lẽ không còn là ngài, có thể ngài như cũ vẫn là sáu. Ngài, rất rõ ràng, tiểu nữ Hải nhìn tuy nhỏ tuổi của nàng lại so tô thất còn lớn hơn chỉ bất quá tâm trí còn bảo trì tại hơn 10 tuổi lời nàng nói rất huyền nào lệ tô thất nghe như lọt vào trong sương mù nhưng hắn vẫn nghe được một sự thật đó chính là mấy vạn năm trước quả thật có một vị cường giả ở đây nết bản rất rõ ràng cái kia vị cường giả chính là trước mắt nữ hải này phụ thân một hoa độc mở ta vẫn là ta như biển hoa nở rộ ta liền không còn là ta nhưng ta như cũ vẫn là sáu ta tô thất phảng phất thấy được một người trung niên kéo lấy tràn đầy vết thương cơ thể từng bước từng bước đạp lên mặt hồ tới nơi này nhất ngạn âm thanh lại quanh quần ra bị khắc nhất ngạn tiểu nữ hải chỗ nghe thấy cho nên, bất kể như thế nào, ngài chính là ta phụ thân. Tiểu nữ hải kiên định nhìn xem tô thất, ngựa khí kiên quyết, mười phần chắc chắn cái sau chính là nàng phụ thân. bây giờ, tô thất đều có chút mê hoặc, cũng bắt đầu hoài nghi ở đây đến tận cùng là thế giới chân thật, vẫn là hư hảo mặc kệ hư ảo vẫn là chân thực, cũng không ảnh hưởng phán đoán của hắn, hắn ẩn ẩn có thể nhìn ra, sớm tại mấy vạn năm trước, bé gái phụ thân, cái thế giới này cứng giả, vào lúc đó đã tính ra hắn đến, cho nên mới sẽ nói ra như thế một phen ngôn tử. tô thất không tiếp tục mở miệng nói cái gì, dương mắt nhìn hướng phương xa, nhìn ra xa bầu trời. Cảm thụ hương hoa cùng thanh phong, bước ra bước chân, hướng hồ khắc nhất ngạn đi đến. Hai tay thả lỏng phía sau, đạp lên mặt hồ mà đi, liền như là ban đầu cái kia vị cường giả, từng bước từng bước bước ra, chỉ bất quá Tô Thất là quá khứ, mà cường giả kia nhưng là tới. Thân ảnh của hai người tại trong thời không phản phát sinh trùng điệp, khi đi đến hồ trung ương lúc, Tô Thất dừng một chút, hai người tựa như tại cách thời không tương vọng, đã từng cái kia quanh quẩn ở trên mặt hồ thanh âm, giống như là theo thanh phong thổi tới, chuyển vào trong thai của hắn. Ta sáu, minh bạch. Thở sâu, hắn tiếp tục cất bước. hết thể huyền ảo cảm giác biến mất không còn tăm hơi loại kia trùng điệp cảm giác tan theo gió trong mắt lộ ra một loại sâu đậm bất đắc dĩ bởi vì hắn đã minh bạch cái kia vị cường giả làm như vậy nguyên nhân làm một người cha ngươi không có sai giao dịch này xấu tôi muốn làm đây là một hồi giao dịch một hồi vượt qua thời không giao dịch ngay tại đi đến hồ trung ương trong nháy mắt trong gói u minh có một cố lực lượng bung xuống giống như là cái kia vị cường giả tang niệm khiến cho tôi thất minh bạch hết thảy nghị thông suốt mấy vạn năm trước cái kia vị cường giả sở dĩ muốn nói ra câu nói kia là hắn đối với mình một cái định nghĩa nếu có thể niết bàn thành công chính là một hoa được mở nếu là thất bại, biển hoa nở rộ, mà hắn thì cũng vĩnh cựu chôn ở biển hoa phía dưới. Sở Dĩ muốn nói ra một câu cuối cùng nhưng ta như cũ hay là ta, là hắn là một người cha sự bất đắc dĩ cùng ấy nấy, hy vọng có thể cho mình nữ nhi lưu lại một cái tưởng niệm. Có lẽ hắn tính tới Tô Thất đến, cho nên mới sẽ nói, biển hoa nở rộ lúc, hắn liền không còn là hắn, chỉ là hắn cũng không dám chắc chắn tự có không có tính toán đối với, cho nên mới sẽ lưu lại tưởng niệm đồng thời, lại không cho phép những người còn lại đặt chân nơi đây. đây hết thảy, Tô Thất cũng là trong nháy mắt hiểu ra, giống như trong cõi U Minh vốn là tồn tại liên hệ. hắn là sẽ không cự tuyệt trận này vượt qua thời không giao dịch. tô mỗ vì ngươi chọn cái này vài vạn năm tới láo, mà ngươi thì cho tô mỗ một cái thân phận, một cái có thể ở nơi đây hô phong hoán vũ thân phận. Đặt vào khắc nhất ngạn thổ địa, tô thất nhẹ giọng nói nhỏ, chỉ có một mình hắn có thể nghe thấy, như cùng ở tại đối với cái kia mất mạng cường giả hứa hẹn. Chật, hắn đứng ở cái này nhất ngạn, quay người mỉm cười nhìn về phía khác nhất ngạn, chỉ thấy tiểu nữ hài cũng không từng theo hầu tới, mà là điểm đạm đáng yêu mà đứng ở phía trước, trong mắt nước mắt quay tròn nhìn qua hắn, giống đang chờ hắn một ánh mắt, một cái kêu gọi. đến đây đi, từ hôm nay trở đi, ta chính là phụ thân của ngươi. Tô Thất tận lực để cho mình ánh mắt du hòa, tận lực để cho mình ngự khí tràn ngập quan tâm cùng yêu thích, mở miệng phía dưới, đưa tay đối với tiểu nữ hài quơ Cơ. Thấy thế, tiểu nữ hài trong mắt nước mắt cũng nhịn không được nữa, cuối cùng tràn mi mà ra, nàng cũng lần nữa cất bước, đạp lên mặt hồ phóng tới Tô Thất, trong miệng hô hào, "Phụ thân, phụ thân sáu." Lần này, Tô Thất không có chống tránh, tùy ý tiểu nữ hài vào tới, đồng thời đem ôm ở trong ngực, xoa nàng ấy trượt thỏa tú, trên mặt mang mỉm cười chân thành, đáy mắt chỗ sâu lại có một tia bất đắc dĩ cùng đau thương. Bởi vì hắn nhớ tới phụ thân của mình, phải chăng trước kia lúc rời đi, cũng vì hắn lưu lại một cái gì? Đi chúng ta rời đi nơi đây. xoa bé gái tú, tô thất mở miệng ở giữa dắt tay của nàng, nhắm hướng đông phương bước đi. đây là một hồi hoang ngôn, một hồi kéo dài mấy vạn năm hoang nôn, nhưng này chàng hoang nôn đồng dạng ẩn chứa một người cha chân thành nhất thích, tại không có biện pháp dưới tình huống, chỉ có thể lấy loại phương thức này tới thích nữ nhi của mình. nói cho ta nghe một chút, vi phụ đã từng là cái dạng gì? tô thất không e rẻ mà mở miệng, muốn biết bé gái phụ thân là một người như thế nào, bởi vì hắn nhất thiết phải biết được mình bây giờ là thân phận gì, lại là đang làm như thế nào một người. tại tiểu nữ hài xem ra, tô thất là phụ thân nàng nhất bản sau bộ dáng. Càng bởi vì Niết Bản đã mất đi ký ức, cho nên đối với cái sau lời này cũng không có không hiểu cùng nghi hoặc, ngược lại vui mừng trả lời, mười phần muốn cho cái sau nhớ lại khi xưa hết thảy. "Phụ thân, ngài là thiên tinh giới cường đại nhất cường giả, càng là Kỳ tại bên trong kỳ tài, 13 tuổi phải nghịch ma huyết mạch, 10 năm thành tế cốt cảnh cường giả, 100 năm thành tôn giả cảnh cường giả, 500 năm thành tiểu thánh vương chi vị, sau đó chinh chiến thiên địa bá hoang, nhất thống tứ phương." Trong giọng nói, bé gái trên mặt viết đầy vẻ sùng bái, phản phất nói ra ngữ là hắn cả đời tìm ngưỡng. Nhất thống thiên địa bá hoang sau đó, ngài thành lập cường đại nhất thần quốc thành thiên cổ một đế có thể đếm được vạn năm trước ngài tỷ lệ thần quốc các cường giả chinh chiến bắc thần núi cuối cùng thắng thảm san bằng bắc thần núi sáu nói đến đây bé gái trong vẻ mặt tràn đầy cựu hận trong mắt đều là lửa giận cùng phất ớt Văn đồng nhớ kỹ ngài nói qua bắc thần núi chính là vạn ác căn nguyên sáu vị trí đầu cái kỷ nguyên tri nghịch ma chưa từng diệt chi đúng là hoa lớn ngài là diệt bắc thần núi nhưng là chính là bởi vì trận chiến kia quá mức thảm liệt ngài không thể không tiến vào nơi đây niết bàn sinh cho nên cũng liền có chuyện hôm nay ngay xong lời của bé gái ngữ tôi thất mặt ngoài nhìn như bình tĩnh nội tâm lại sớm đã rời sông lớp biển hắn rốt cuộc minh bạch nội tâm cảm giác quen thuộc bắt nguồn từ nơi nào nguyên lai like trước mắt cô bé này chính là bảy đời nịch ma trí nữ mà cái kia cùng hắn cách tuế nguyệt làm giao dịch cường giả chính là bảy đời nịch ma hai người rất giống nhau cũng là phía sau lấy được nịch ma huyết mạch mà không phải là trời sinh càng làm cho tô thất dung động là thứ thất kỷ nguyên thế mà nhất thống phải nhanh như vậy càng thành lập thần quốc lại còn bị diệt kỷ nguyên này bắc thần núi có thể nói bảy đời nịch ma quả thật kinh khủng thật là một vị kinh thiên động địa cường giả vẻ gãy nghiền ác trước tiên diệt bắc thần núi ngăn cản sạch nội hoạn căn nguyên chỉ là đáng tiếc Thứ thất kỷ nguyên vẫn là diệt vong, nhưng tôi thất thần ẩn có loại cảm giác như bảy đời nghịch ma không nói trước mất mạng lời nói, e rằng thứ thất kỷ nguyên trận chiến kia không bị thua phải như vậy chứ để. Bởi vì bảy đời nghịch ma thật sự quá cường đại, sớm đã ra 6 vị trí đầu đại nghịch ma quá nhiều, thậm chí đời thứ 8 nghịch ma cũng không bằng hắn, như thế một cường giả, nếu không phải sinh ở ở đây, tất nhiên sẽ trở thành một đời chân chính thiên của một đế. Bảy đời nghịch ma ở kỷ nguyên Bắc Thần núi bị diệt, hết thể dám can đảm kẻ phản nghịch tất cả giết, thậm chí còn tới sát tội vực, thế nhưng cuối cùng bị thiên đạo ngăn lại, cuối cùng là không thể sát tiến tội vực, hết thể đều phải trả giá đắt. bảy đời nghịch ma tuy mạnh nhưng hủy diệt bắc thần núi quả thật làm cho hắn rơi xuống thần đàn huyết khí khô bại cuối cùng theo bắc thần sơn hủy diệt mà biến mất bất luận hắn mạnh bao nhiêu thứ thất kỳ nguyên chúng quy là muốn diệt vong bởi vì hắn sinh ở thứ thất kỳ nguyên còn chân chính kết cục cùng trận chiến cuối cùng nhưng là tại sáu đệ cửu kỳ nguyên cho nên bảy đời nghịch ma không thể không giống như vị trí thứ 6 nghịch ma như vậy lựa chọn bồi dưỡng tốt thất lựa chọn đem hy vọng lưu cho chín đời nghịch ma đồng dạng bảy đời nghịch ma cũng dùng sự thực đã chứng minh chính mình không phải hắn không đủ mạnh cũng không phải hắn thiên tư không tốt mà là hắn sáu là bảy đời ma sứ mạng của hắn chính là vì bồi dưỡng chín đời nịch ma, chính là vì đem hy vọng lan tràn đến tối cường điểm. 379 chương 380, thần quốc xa suốt chương 380, thần quốc xa suốt thiên tinh giới trung tâm, đây là một chỗ phương viên 10 vạn dặm đại hoang, trung tâm nhất một vạn dặm bên trong tràn đầy kinh khủng cấm chế, không người dám tự tiện xông vào, bởi vì dù là tôn giả cảnh cường giả đến đây cũng phải nuốt hận. Lại tại trong phạm vi 10 vạn dặm, có vô số hung ác điên cuồng hung thú, yêu thú chấn thủ, làm cho nơi đây trở thành cấm khu, càng là tu sĩ từ địa, nguyên nhân vài vạn năm tới, bất luận ngoại giới như thế nào biến hóa, đây là tuyệt đối bình thẳng. có như vậy một chút tu sĩ cưỡng ép xông qua mảnh này đại hoang nhưng đều không ngoại lệ đi vào giả liền không có từng đi ra ngoài được trôn cất ở nơi đây mấy vạn năm trước thiên tinh giới vô số sinh linh đều biết hiểu mảnh này đại hoang bên trong hưu thần chủ đang bế quan nhưng vài vạn năm đi qua tuế nguyệt trôi qua thương hải tam điển thế nhân đã quên đi linh vị đem khi xưa hết thảy coi là truyền thuyết khi xưa người cùng sự hoặc là được trôn cất tiến vào trong năm tháng hoặc chính là không muốn nhắc đến một đoạn kia chuyện cũ nhường hết thảy theo gió tiêu tán nhưng liên quan tới linh vị truyền thuyết chưa bao giờ tiêu thất qua Một đoạn kia Tuyế Nguyệt mặc dù đã biến mất rồi, lại có từng cái cố sự, từng đoạn truyền thuyết, trải qua từng đời một người truyền miệng xuống dưới. Thậm chí tại một chút trong sách cổ đều ghi lại linh vị chuyện dấu vết, chỉ bất quá cũng là sửa lại quá nhiều đồ vật, chỉ có một chút thế lực lớn bên trong vùng có chân thật ghi chép. Na đoạn Tuyế Nguyệt quá mức thảm liệt, để cho người ta khắc cốt minh tâm, để cho người ta không muốn lại đi nhớ lại. Na đoạn Tuyế Nguyệt cũng quá mức huy hoàng, để cho người ta sùng bái và kính ngưỡng, chỉ là cái kia huy hoàng đã là truyền thuyết, bị vô số sinh linh coi là cố sự tới nghe. Bởi vì hôm nay thiên tình giới, cũng không còn khi xưa huy hoàng. cũng tương tự không còn khi xưa thảm liệt, hết thảy so ra mà nói, muốn bình hòa quá nhiều, quá nhiều. Dù sao, Tuế Nguyệt là một thanh vô hình nào, che giấu quá nhiều, táng đi rất nhiều thứ, bất luận là lại Huy Hoàng đã từng, cũng đều sẽ trở thành truyền thuyết, đơn giản là sức mạnh của tháng năm quá mức đáng sợ, làm cho không người nào có thể chống cự. Một cái đại bàng hoành không dương cánh, từ đại hoang chỗ sâu bay ra, những nơi đi qua đất đá bay mù trời, phong vân cuốn ngược, hắn độ nhanh, chớp mắt chính là mấy trăm dặm. Đây là một đầu cực kỳ khủng bố đại bàng, chính là mảnh này đại hoang chúa tể một trong, từ không trung dương cánh bay qua, vô tật yêu thú tất cả chợ phục, nâm lớp lo sợ. chính là như vậy một đầu đại bảng bây giờ lại cam nguyện trở thành người khác tọa kỵ tô thất lam anh đồng cùng thụy kỳ lân liền đứng ở phía sau trên lưng đón lạnh lùng cuốn phong nhìn về phương xa đứng ở đại bảng sau lưng của phía trên tô thất con mắt tính mịch, nội tâm một mực đang suy tư chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thế giới này đến tột cùng là thật vẫn còn hư ảo hắn cảm giác được là chân thật nhưng lại không cách nào chứng minh đây là chân thật dù sao đây là thứ thất kỷ nguyên thời không có thể nào đảo lưu tuế nguyệt có thể nào nghịch chuyển chẳng lẽ thế gian thật tồn tại nghịch chuyển tuế nguyệt đảo lưu thời không thuật pháp nội tâm tự lẩm bẩm, tô thất tin tưởng bất kể là thật hay giả cuối cùng đều sẽ tìm được chứng minh hết thể chỉ là vấn đề thời gian thôi phiến thiên địa này là chuyện gì xảy ra ngắn ngủi vài vạn năm biến hóa sao to lớn như thế tu vi đều bị áp chế lam bênh đồng những môi, mặt lộ vẻ bất mãn tự đi ra cấm chế chỗ ở phạm vi phía sau tu vi của nàng liền bị áp chế chỉ có thể vung ra tế cốt cảnh ngũ trọng chi lực đây không phải nàng tự nguyện mà là phiến thiên địa này quy tắc sinh thay đổi cũng không tiếp tục cho phép qua tế cốt cảnh ngũ trọng tu sĩ xuất hiện ngắn ngủi vài vạn năm tại lam đồng trong miệng vài vạn năm lại là ngắn ngủi nếu như bị những lao quái vật kia nghe được không thể tìm khối đầu hũ đâm chết Đối với thiên địa sức áp chế, Tô Thất Cảm giác không phải rất rõ ràng, dù sao hắn còn chưa đạt đến tế cốt cảnh, cho nên hắn hãy còn không phát hiện được sức áp chế, duy nhất có thể phát giác chính là chỗ này phiến thiên địa quy tắc quả thật có chút khác biệt. Không có cách nào, đây là thiên ý, không thể làm trái. Thủy Kỳ Lân Miệng nói tiếng người, nghe mặc dù có chút nôn nở, nhưng hắn vẫn hiểu rõ hết thảy nguyên nhân, Bác Thần núi bị diệt, linh vị càng là suýt nữa đánh vào tội vực, cử động lần này vi phạm với thiên ý, cục diện hôm nay chính là trừng phạt, thiên địa quy tắc thay đổi, giới này sinh linh tu vi khó mà tiếp qua tế cốt cảnh ngũ trọng. Nghe xong lời ấy, Tô Thất rốt cuộc minh bạch thứ Thất Kỳ nguyên diệt vong lý do. không đơn thuần là bởi vì bảy đời nghịch ma trước tiên vẫn lạc mà là bởi vì thứ thất kỷ nguyên tu sĩ tu vi bị áp chế rất rõ ràng loại áp chế này là thần linh thiên đạo đối với cái này giới sinh linh trừng phạt liền xem như phiến thiên điệu này thiên đạo cũng không cách nào phản kháng thậm chí ngay cả vực ngoại thiên đạo đều chỉ có thể ngầm thừa nhận cử động lần này thần linh thiên đạo ý chí không thể làm trái bởi vì một khi vi phạm thứ thất kỷ nguyên liền sẽ sớm hủy diệt giới này quy tắc thay đổi áp chế tu vi sáu khoe miệng dần dần phát họa lên một vòng cười yếu ớt lấy hắn tô thất thực lực tại phiến thiên địa này thật sự ấn chứng một câu nói trời cao mặc chim bay. Không ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn. duy nhất nhường hắn có chỗ kiên kỵ chỉ có Đế Dẫn, còn lại Tu sĩ si tại Tu Vi bị áp chế dưới tình huống, căn bản không phải đối thủ. Tiểu Bằng, trực tiếp đi Thần Quốc đến đô, bản cô nương cũng không tin. khi xưa Thần Quốc sẽ hồi phi liên diện. Lam Anh Đồng ngồi ở đại bàng cổ chỗ, quẹt miệng, thở phì phò mở miệng phía dưới, hai tay lại hung hăng rút lên đại bàng lông vũ. từng tay lông vũ bị rút ra, đại bàng lại không nói tiếng nào, cắm đầu tiếp tục phi hành, nhưng nó con mắt lại tại càng không ngừng chuyển động, biểu thị bị nổ lông vũ thật sự rất đau. Anh Đồng, đừng có đùa tính tình, còn không ngừng tay. thế thế. Tô thất vọng vàng mở miệng quát bảo ngưng lại. Hừ. Ngậm lấy miệng nhỏ, Lam Vynh Đồng lạnh rên một tiếng, thở phì phò nhìn qua phương xa, đối với Thiên Tinh giới thời khắc này hiện trạng cực kỳ bất mãn. Dưới cái nhìn của nàng, Thần Quốc là cha lưu lại chi vật, nàng thì có nghĩa vụ đi bảo vệ cẩn thận Thần Quốc, nhưng thời khắc này tình huống để cho nàng rất khó chịu, cho rằng không thể cho Tô thất tốt nhất bắt đầu. Đại bàng dương cánh phi hành, những nơi đi qua che mây tị nhật, một hồi yêu phong thổi qua, mặt đất đất đá bay mù trời, trường không mây mù cuồn tán, Phạm La nhìn thấy tình cảnh này tu, tất cả trận mắt hốt hồn, khiếp sợ không thôi. Đại bàng, đó là đại bàng. Cái này sáu cái này sao có thể? nay đại bang là trung tâm đại hoang bên trong chúa tể một trong 6. trong lúc nhất thời bên trên đại địa vang lên đủ loại rung động tiếng kinh hô bởi vì ở tại bọn hắn trong trí nhớ trung tâm đại hoang bên trong yêu thú chưa bao giờ rời đi đại hoang hôm nay thấy quả thật lật đổ bọn họ nhận thức ba ngày sau đại bàng tới gần một tòa từ tuyết trắng trồng chất mà thành to lớn thành trì tô thất đứng ở đại bàng trên lưng phóng tầm mắt nhìn tới lại một mắt không nhìn thấy phần cuối thông qua lúc này thấy hình dáng phán đoán hắn dám khẳng định cái kia thành trì chiếm diện tích phạm vi so sinh tử mà còn rộng lớn hơn cụ thể rộng lớn đến mức nào hắn phán đoán không ra nhìn thấy thành này sau đó, tô thất trong nháy mắt trở mặt, bởi vậy thành là thứ thất kỳ nguyên huy hoàng chứng kiến, càng là đời thứ bảy lịch ma cường đại chứng kiến, đồng dạng cũng là huyết cùng nước mắt người chứng kiến. tuyết lông nông tử không trung bay xuống, tuyết này thì sẽ không hòa tan, rơi xuống đất sau đó, liền trở thành tu kiến thành trì tốt nhất chi vật. lại không biết vì cái gì, đông tuyết từ không trung lúc rơi xuống, là nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng khi nó rơi xuống đất sau đó, thế mà trở nên so tinh tiết sát luyện đều phải cứng rắn. đã như thế, rơi xuống đất đông tuyết liền trở thành tốt nhất kiến trúc chi vật, lại rơi xuống đất đông tuyết không chỉ không có rét lạnh chi khí, ngược lại sẽ để cho người ta cảm nhận được áp Chính vì nguyên nhân này mà Đông Tuyết kỳ lạ cùng quý dị, đời thứ bảy lịch ma mới sẽ đem thần quốc đế đô xây dựng vào này. "Phụ thân ngươi xem, nơi đó chính là thần quốc đế đô, thiên tinh giới khổng lồ nhất thành trì." Nhìn thấy tòa thành trì này sau đó, Lam Vĩnh Đồng kích động đến đứng lên, lôi kéo Tô Thất vào áo, chỉ vào cái kia thành trì kêu to, "Ta đã nói rồi, thần quốc đế đô sẽ không tiêu thất. Tới gần thần quốc đế đô sau đó, đại bàng cũng không rơi xuống, mà là trực tiếp hướng đế đô trung tâm bay ra, nơi đó chính là đế đô hoàng cung chỗ." Tô Thất vốn không muốn như thế rêu giao làm việc, thế nhưng Lam Vĩnh Đồng nhất định phải như thế, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể thở dài phía dưới. vì cái sau đi náo loạn. Thần quốc 6. Sa sút. Túi đầu quan sát phía dưới cái kia chợt lóe lên từng tòa kiến trúc, Tô thất nhẹ giọng mà thán, hắn từ Lam Vinh Đồng trong miệng liền có thể nghe ra, khi xưa thần quốc ở trên thiên tinh giới độc tôn. Nhưng lúc này bây giờ, đại bảng từ trên thành chỉ khoảng không bay qua, cũng không trước mặt người khác tới ngăn cản, bởi vậy có thể thấy được, thần quốc sớm đã kém xa trước đây, thật sự sa sút. Đều 6. Cũng là Vinh Đồng sai 6. Nghe vậy, Lam Vinh Đồng túi đầu xuống, một bộ nhận sai bộ dáng, trên mặt viết đầy không cam lòng cùng xin lỗi. Không sao, tuế nguyệt thay đổi, triều đại thay đổi, đây là ai cũng không cách nào ngăn trở. người vớt vớt lam oanh đồng tú tô thất mười phần bình thản đạo một chút cũng không có trách tội chi ý thần quốc có tồn tại hay không với hắn mà nói đã không trọng yếu nữa bây giờ bằng vào hắn thực lực bản thân đều có thể ở trên thiên tinh giới hô phong hoán vũ căn bản vốn không cần phải mở khác phía dưới thành trì trắng như tuyết một mảnh hoàn toàn chính là tuyết thế giới nhìn đến làm người tâm thần thanh thản nội tâm sẽ không rõ yên tĩnh cùng bình thản liền như là cái tia tuyết trắng mở dạng sạch mà vô cấu người phương nào đến làm đại bàng tới gần đế đô hoàng thành sau đó nhiên có thị vệ mở miệng quát bảo ngưng lại đồng thời thi triển ra cường đại thần thông muốn đánh rất đại bảng nơi đây chính là thần quốc hoàng thành người đến chẳng lẽ muốn khinh nhuần linh vị uy nghiêm không thành thần quốc mặc dù sa sút nhưng cũng không phải mặc người ước hiếp chi địa linh vị chi uy lại càng không cho khinh nhuần dù là trả giá tính mệnh chúng ta cũng không cho linh vị uy nghiêm bị đủ. mấy chi đại mũi tên sắt từ phía dưới phóng tới bên trên nắm giữ kinh khủng tâm chế có thể phá ra tế cốt cảnh cường giả nhục thân mạnh như đại bảng cũng phải tránh lẽ đi xuống đi Tô thất đưa tay phất ống tay náo một cái thì có một cơn gió lớn xuất hiện đem cái kia bắn tới đại mũi tên sắt quấn về phía phương xa trước mắt liền biến mất không thấy gì nữa Gặp còn có người có can đảm ra tay ngăn cản, nội tâm của hắn không khỏi thở dài, thần quốc hoàn toàn chính xác xa sút, nhưng cái này đế đô trong hoàng thành, còn có tôn sùng thần quốc linh vị quan dân. Nghe được mệnh lệnh, đại bàng lập tức hạ xuống, bởi vì thân thể của nó quá mức khổng lồ, không cách nào rơi xuống đất, chỉ có thể rơi xuống hoàng thành thành tường phía trên, mà tô thất, Lam Vinh Đồng, Thủy Kỳ Lân thì nhảy đến trên tường thành. "Trở về đi, nói cho còn lại đại hoang chúa thể, bảo vệ tốt đại hoàng. Không, có ta chi cho phép, tiến vào đại hoàng giả một tia khu trụ, dạy mãi không sửa giả giết không tha." Rơi xuống trên tường thành, Tô Thất đối với đại bàng ra lệnh, so với hắn ai cũng tin tưởng, trong đại hoang tâm cũng có lẽ chính là hết thể chỗ nấu chốt. Nghe xong Tô thất mệnh lệnh, đại bàng lập tức dương cánh bay cao, quên quẩn trên không trung 3 vòng mới rời đi, dùng cái này biểu thị đối với người trước không muốn, càng biểu thị một loại cận kề cái chết cũng sẽ hoàn thành mệnh lệnh quyết tâm. 380 chương 381, lão tướng quân chương 381, lão tướng quân phụ thần, ngươi làm gì để nó đi, nhân gia rất lâu cũng chưa ăn đại bản thệ. Thấy lớn bằng dương cánh bay đi, Lam Vinh Đồng suýt chút nữa không có nhảy dựng lên, nhìn qua đại thân ảnh đi xa chạy nước miếng. Nàng mặc dù không cao, lại cơ hồ là gọi ra, trong vẻ mặt tràn đầy hối hận cùng lửa giận. hối hận phía trước không đem đại bàng thịt cắt lấy một khối giữ lại đại bàng nhĩ lực linh mẫn có thể theo cơn gió nghe đến lời này bay trên trời cao thân ảnh trong nháy mắt run một cái suýt nữa ngã xuống tới trận bay nhanh hơn chỉ sợ lam oanh đồng cái tia tiểu ma quỷ sẽ đuổi theo mở dạng nghe vậy sau đó tô thất cũng là xứng sở không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn như khả ái mê người tiểu gia hỏa lại có như thế đam mê oanh đồng ngươi tạm tha quá nhỏ bằng à nhớ ngày đó ngươi cũng thiếu chút đem ta ăn hết ngươi có thể không thể thay đổi đi cái này tham ăn quen thuộc thụy kỳ lân vô ý thức giật mình một cái hướng lui về phía sau ra mấy bước trên mặt một bộ nghĩ mà sợ thần sắc màu xanh thẳm trong con mắt ẩn ẩn có vẻ sầu lo sợ Lam Minh Đồng một cái nhịn không được đem hắn ăn hết Thủy Kỳ Lân nhớ kỹ có một lần từ ngủ say bên trong tỉnh lại Lam Minh Đồng đang mở ra miệng nhỏ chảy nước miếng mà nhìn chăm chú hắn trong miệng còn tại thì thảo nhớ tới Kỳ Lân thịt ngon không thể ăn có ăn ngon hay không sáu cảnh tượng như thế không chỉ điểm hiện một lần dẫn đến Thủy Kỳ Lân mỗi lần ngủ đều sẽ sợ mất mật sợ Lam anh Đồng một cái không nghĩ ra tới nếm thử hắn sáu Kỳ Lân thịt các ngươi người nào dám can đảm tự tiện xông vào hoàn thành hai người một thú vừa ra đến trên tường thành liên có thị vệ rút kiếm tương đối, đem hai người một thú vây quanh, rất có vấn tội chi ý đồng thời, từng nhánh kinh khủng mũi tên càng là đối với chuẩn tô thất hai người, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn ra, đưa hai người vào chỗ chết. Thần quốc đế đô cực kỳ rộng lớn, ngoại vi chính là đế đô, ở trung tâm nhưng là hoàng thành chỗ, là một chỗ thành trong thành. lần đứng ở trên tường thành, tô thất cảm giác mười phần rõ ràng, dưới chân hoàn toàn không có chuyển đến mảy may rét lạnh chi khí, ngược lại có từng kia từng kia kỳ lạ ấm áp từ lòng bàn chân chạy đến thể nội, vận chuyển một chu thiên phía sau lại trả lại mà ra. theo cố này ấm áp trả lại mà ra, tô thất chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Một chút hắn chưa từng cảm thấy ám thương lại theo ấm áp chạy ra thể nội, kỳ lạ và quỷ dị. Ấm áp xo so đan dược còn muốn kỳ lạ, không chỉ có thể hiện đồng thời thanh trừ tu sĩ trong cơ thể ám thương, còn có thể nắm giữ chữa thương hiệu quả, càng có thể thanh trừ vận động. Đương nhiên, giống đời thứ 7 nghịch ma cấp độ kia cường giả bị thương, cái này ấm áp căn bản vô hiệu, bởi vì trong tường thành nhận chứa chữa thương hiệu dụng cũng có hắn cực hạn. Phóng tầm mắt nhìn tới, trắng loa như tuyết đập vào mắt liệu, cả tòa hoàng thành tuyết trắng mê mang, tất cả kiến trúc cũng là màu tuyết trắng, khổng lồ, hùng vĩ tưởng thành không chỉ có trắng như tuyết, càng nóng ánh trong suốt, chính là tuyết thiết tinh hoa trùng tinh hoa tu kiến mà thành. Tuyết sắt tự nhiên cũng chia thứ bậc, niên hạn càng lâu, chất lượng càng tốt, hoàn thành chính là mấy vạn năm tuyết sắt tinh luyện. Nhắc lại luyện tu kiến mà thành, cho nên mới có thể nắm giữ chữa thương kỳ hiệu. Phía trước là người phương nào trước tiên ngăn cản, thì là người nào bắn tên mũi tên cho bản cung đứng ra. Lam anh Đồng cái không cao, lại hai tay chống lạnh uy nghiêm ánh mắt đảo qua, không còn vui đùa ẩm ĩ cùng nghịch ngợm, thật sự có một loại khó tả thần uy đang quyết tán. Nhìn xem thời khắc này Lam Minh Đồng, tôi thất cảm giác nàng giống như là biến thành người khác, trong nháy mắt có một loại bảng bạc vô cùng uy nghiêm. Thật tình không biết Lam anh Đồng bây giờ là ở bắt trước phụ thân nàng khi xưa bộ dáng. là bản tướng sở hạ chi lệnh, các ngươi tự tiện xông vào hoàng thành, tội đáng chết, tội nên chu diệt. Một cái lao tướng quân theo số đông thị vệ sau lưng đi ra, cần như tuyết, khuôn mặt rán mua, huyết khí sớm đã khô bại, nhưng hắn vẫn ngẩng đầu, lưỡi ngực, nhìn hầm hầm tô thất cùng lam minh động. Ánh mắt hạ xuống trên người lão nhân, để cho người ta nổi lòng tôn kính. Tô thất một mắt liền nhìn ra, đối phương không chỉ có huyết khí khô bại, càng là tử khí của thân, Hiển nhiên đã đến rồi tọa hóa thời điểm. Lão nhân bây giờ là tại dùng đủ loại đan dược cùng linh vật nuôi, trong con mắt hắn tràn ngập một loại cố chấp cùng nguy khí, phảng phất tại chờ đợi cái gì, không muốn liền như vậy quy thư. Vẹn vẹn tưởng tượng. tôi thất liền đoán ra đối phương đang chờ đợi cái gì sở dĩ không muốn quy thư chính là vì chờ chờ linh vị trở về chờ đợi đem hoàng thành trả lại linh vị ngày đó ánh mắt từ trên người lão nhân rời từng cái theo số đông nhiều thị vệ trên thân đảo qua tôi thất nội tâm lập tức cung dung thở dài thần quốc thật sự xa suốt trên tường thành thị vệ ít có trẻ tuổi tu chỉ có trẻ tuổi phạm nhân đại bộ phận tu sĩ niên linh đều đã tiếp cận 60, lại tu vi phần lớn không cao bởi vậy có thể thấy được thần quốc không chỉ có xa suốt càng là đến rồi diệt vong lúc bằng không như thế nào ngay cả phạm nhân đều có thể trở thành thủ thành thị vệ mà không phải binh sĩ thậm chí cho dù là binh sĩ cũng không nên có Phạm Nhân xuất hiện, bởi vì thần quốc không phải đơn giản đế quốc, mà là quân lâm thiên tình giới duy nhất quốc. Lao tướng quân, ngươi nên xuống đất, chẳng lẽ thần quốc liền không có những người khác? Lam Minh Đồng thủy chung là đứa bé, dù là nhìn cực kỳ uy nghiêm, cũng vẫn như cũng là cái chưa lâm thế quá nhiều hài tử, nói chuyện làm việc làm theo ý mình, sẽ không đi quá mức quan tâm khác. Nghe nói, bọn thị vệ lập tức trợn mắt nhìn, phản phất câu nói này chạm tới tôn nghiêm của bọn hắn, chỉ đợi Lao tướng quân ra lệnh một tiếng, dù là thân tử đạo tiêu cũng muốn ra tay chém giết Tô Thất cùng Lam Minh Đồng. Cùng lúc đó, Trong đế đô có vô số đạo thần thức hạ xuống, lại không có một người xuất thủ tương trợ hoàng thành thị vệ, tất cả đều thờ ơ lạnh nhạt, giống như xem kịch giống như, muốn nhìn một chút kết cục lại là cái dạng gì. Đồng thời, cái này vô số đạo thần thức chi chủ cũng nghĩ xem, rốt cuộc là ai như vậy cả lớn, dám ở nơi này lao tướng quân còn chưa tọa hóa phía trước liền tự tiện xông vào hoàng thành. "Ngươi động, im ngay." Còn không chờ lao tướng quân mở miệng, Tô Thất liền trầm giọng, nghiêm túc và uy nghiêm đạo, còn không đối với lao tướng quân xin lỗi. Hán thấy, thần quốc xuống dốc thành bộ dáng như thế, lao tướng quân như cũng dùng một đời canh giữ ở nơi đây, nên đáng giá tôn kính. không nên chịu loại này ngôn từ nhục nhã loại người này không thể nói là vĩ đại thậm chí có thể nói là ngu rốt cùng ngu chung nhưng là nguyên nhân chính là có cái trùng này người tồn tại thần quốc còn sót lại một điểm uy nghiêm mới có thể bảo lưu lại tới nguyên nhân chính là có cái trùng này người tồn tại giữa thiên địa mới nhiều hơn một cô hạo nhiên chính khí nhìn thấy tô thất nghiêm túc và uy nghiêm bộ dáng lam oanh đồng bỗng nhiên sửng sốt ngây ngốc nhìn xem cái trước nàng nhớ tới đã từng khi đó phụ thân cũng là như vậy nghiêm túc cùng uy nghiêm lao tướng quân oanh đồng thất lễ thoáng qua liền khôi phục như thường nàng không có dở tính trẻ con mà là cực kỳ trịnh trọng liền ô quyền thành khẩn đối với Lão tướng quân đạo. ở trong mắt nàng có kích động, có hồi ức, gặp nạn qua, nàng bây giờ mới chính thức cảm giác phụ thân của mình đã trở về, nghiêm túc sáu và uy nghiêm. thôi, thôi, các ngươi rời đi, chỉ cần có bản tướng quân tại một ngày, hoàng thành sẽ không cho ngoại nhân đặt chân nửa bước. ta mặc dù tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng muốn cưỡng ép tiến hoàng thành giả chết. Lão tướng quân đột nhiên toàn thân chấn động, một cỗ uy thế lập tức bao phủ bát phương. hắn là một cái tế cốt cảnh ngũ trọng cường giả, dù là huyết khí khô bại, cũng vẫn như cũng là tế cốt cảnh ngũ trọng cường giả, nếu không phải thiên địa áp chế. chỉ sợ hắn sớm đã bước vào tôn giả cảnh. Lời này không chỉ có là đối với Tô Thất cùng Lam Anh Đồng lời nói, càng là mượn cơ hội này đối với Đế Đô những cái kia có dị tâm người lời nói. Lao tướng quân, ngươi không cần như thế." Lúc này, Thủy Kỳ Lân bỗng nhiên mở miệng, đồng thời há mồm phun ra một đạo linh khí, tạm thời thay lão tướng quân xua tan tử khí, quan ngươi huyết mạch chi khí, hẳn là khánh tướng quân hậu nhân, không biết khánh tướng quân bây giờ còn mạnh khỏe. Lao tướng quân, mau mời khánh thúc thúc đi ra, hắn vừa tới liền có thể biết được ta cùng với phụ thân không phải tự tiện xông vào hoàng thành." Lam Anh Đồng tiếp theo Thủy Kỳ Lân sau đó mở miệng. "Khánh thúc thúc." Nghe thế ba chữ lao tướng quân con ngươi chính là đột nhiên rụt lại cả người đều có chút rút dậy hắn không nghĩ tới thủy kỳ lần có thể miệng nói tiếng người càng không có nghĩ tới cái sau có thể nhìn ra huyết mạch của hắn xuất xứ lại để hắn khiếp sợ là trước mắt cái này nhìn như tầm thường tiểu nữ hài thế mà xưng hô tổ tiên của hắn vị sáu khánh thúc thúc ở nơi này thế gian có thể xưng hô hắn tổ tiên vì thúc thúc người không nhiều lại cái kia đồng lứa người đều đã không ở nhân thế bây giờ còn có thể xưng hắn tổ tiên vì thúc giả hắn chỉ muốn đến một người sáu linh vị chi nữ tổ tiên tại hai vạn năm trước tọa hóa bình náo loạn sau đó thủ thương quá nặng tọa hóa tại trong hoàn thành Trả lời ở giữa, lao tướng quân kích động đến hướng về phía trước bước ra hai bước, vẻ mặt và thái độ lập tức thay đổi, cơ thể đều run rẩy lên, lúc nói chuyện đều có chút run lên, chỉ vào thủy kỳ lân vấn đạo, "Giám 6, xin hỏi một câu, con thú này thế nhưng là sáu?" Thủy kỳ lân, "Bản tôn không phải thú, chính là thần thú thủy kỳ lân." Gặp lao tướng quân thế mà không biết mình, thủy kỳ lân tự mình mở miệng tự giới thiệu, ngự khí lộ ra cực kỳ bất mãn. "Nhanh, nhanh, nhanh đi lấy đồ tới." Nghe xong thủy kỳ lân lời nói, lần này, lão tướng quân giọng nói chuyện càng thêm run rẩy, kích động dò xét thủy kỳ lân, đồng thời đối với một bên thị vệ ra lệnh, rất nhanh, liền có một cái thị vệ mang tới một chiếc đồ, nhưng thấy lao tướng quân hai tay rung động rung động mở ra đồ, hướng về phía Tô Thất, Lam Minh Đồng, thủy kỳ lân đúng lại đối. Đồ bên trên vẽ lấy hai người một thú cùng thiên quân văn mã, phía trước nhất là một cái vĩ đại nam tử, lại thấy không rõ hắn hình dạng, phản phất hắn hình dạng không thể tồn tại ở thế gian, bị thiên đạo chốn xóa bỏ. Trong bản vẽ vẽ chính là hoàng thành trên tường thành, bông tuyết bay bay, nam tử đứng ở trên tường thành, giống như thần linh quan sát tứ phương, ở phía sau hắn đứng một cái tiểu nữ hài cùng một đầu thủy kỳ lân, phía trước hắn, dưới tường thành thì đứng thẳng vô số đại quân, vì cái gì chính là bảy vị khí vũ hiên ngang tướng quân. Bức tranh này chính là lao tướng quân tổ tiên truyền xuống tới chi vật, nguyên bản có bảy cái, nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại có một trường, còn lại sáu tấm hủy ở một lần lại một lần loạn lạc bên trong. Bây giờ tại thế nhân trong mắt, đi qua Na đoạn tuế nguyệt đã trở thành truyền thuyết, thậm chí ngay cả trong đế đô sinh linh cũng không tin tưởng Na đoạn tuế nguyệt chân thực tồn tại, chỉ có trong hoàng thành bảy đại tương hậu nhân từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, cho rằng Na đoạn tuế nguyệt là chân thật tồn tại, một mực tuân theo tổ huấn, lưu tại ở đây trấn thủ hoàng thành. Lão tướng quân càng là tin tưởng vững chắc, đi qua na đoạn tuế nguyệt sẽ không giả, bởi vì hắn tổ tiên vật lưu lại sẽ không gặp người, mà trong tay hắn đổ chính là chứng cứ tốt nhất. Đáng tiếc bảy đại tương hậu nhân một đời không bằng một đời, phản phất bọn hắn chấn thủ hoàng thành chọc dẫn tới thiên đạo, ở tại bọn hắn thể nội gieo xuống nguyên lần rùa, khiến cho đại bộ phận hậu nhân đều không thể tu đạo. Dù là có thể tu đạo, cũng cường đại không đến đi đâu, dù có vô số tài nguyên cũng vô dụng, bởi vì thiên đạo không cho phép bọn hắn tu đạo, như muốn xóa đi truyền thừa của bọn hắn một dạng, hết thảy chỉ vì bọn hắn chấn thủ hoàn thành. chỉ vì bọn hắn không muốn quên đi na đoạn tuyến nguyệt càng bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc na đoạn 5 tháng huy hoàng cùng thảm liệt. có nhiều thứ có một số việc dấu vết cũng nên có người đi tin tưởng vững chắc cùng ghi chép cũng nên có người đi giữ lại một loại tên là tín niệm đồ vật chân thật tuyến nguyệt không thể bởi vì nó đi qua trôi qua liền đem chi quên dù là thiên không cho phép cuối cùng phải có người đi làm cho nên giờ này ngày này thủ hộ hoàng thành thị vệ tu vi cũng không cao thậm chí còn có phạm nhân bảy đại đem hậu nhân bên trong chỉ còn dư lao tướng quân dạng này một cái tế cốt cảnh ngũ trọng cường giả những cường giả khác đều chôn vào trong năm tháng thiên ý khó vi phạm là thiên đạo muốn xóa bỏ liên quan tới Na Đoạn 5 tháng hết thảy, thế nhưng vài vạn năm đi qua, vẫn là có người tại tin tưởng vững chắc khi xưa huy hoàng cùng tham liệt, có nhiều thứ, cho dù là thiên đạo cũng không cách nào đi xong toàn bộ xóa sạch. Thậm chí dù là không có người tin tưởng vững chắc đã từng, cũng như cũng sẽ có truyền thuyết lưu lại, một đời một đời truyền xuống sáu. 381 chương 382, lỡ sinh thời gian chương 382, lỡ sinh thời gian nghe Khánh Tướng quân đã vong, Lam Minh đồng ánh mắt lóe lên một vòng buồn ba sắc, vẻ mặt trên mặt càng có vẻ thống khổ bộc lộ mà ra, nàng bạn cho rằng vài vạn năm rất ngắn, ngắn đến vài vạn năm đi qua, nàng còn là một cái tiểu hài. thật tình không biết nàng cùng Thủy kỳ lân mặc dù có thể bảo trì tại ban đầu bộ dáng hoàn toàn là đời thứ bảy nghịch ma làm thật dài vài vạn năm sáu giờ này khắc này lam anh đồng mới bỗng nhiên cảm giác vài vạn năm thật dài dài đến cảnh còn người mất dài đến hết thẻ thành cho, dài đến khi xưa người quen đều đã xuống mổ. trong ngay mắt nàng cảm giác phiến thiên địa này hảo lạ lắm, cũng lại không còn phía trước cái tia thần sắc mừng rỡ đồng nhiên sinh ra muốn trở về đại hoang ý nghĩ nhưng nàng tin tưởng bây giờ chỉ có thể đối mặt không cách nào trốn tránh phu thân sáu ngẩng đầu nhìn một mắt tô thất lam anh đồng nội tâm chợt cảm thấy bưng lỏng ít nhất nàng còn có phụ thân còn có thủy kỳ lân, cũng không phải là thật sự không có gì cả. Lão tướng sáu, bái kiến linh vị, tha thứ lão tướng có mắt không trọng, mạo phạm tội đang chém. Bỗng nhiên, ở dưới con mắt mọi người, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ cùng trong ánh mắt, lão tướng quân lại run rẩy mà quỳ lại, sớm đã nước mắt tuôn đầy mặt. Thông qua trong bản vẽ miêu tả, dưới so sánh, hắn đã chắc chắn Lam Vinh Đồng bên cạnh chính là thủy kỳ lân, đồng dạng xác định Lam Vinh Đồng chính là linh vị trí nữ. Mà Lam Anh Đồng xưng hô Tô thất vì phụ thần, cái kia người sau thân phận tự nhiên hô chi mà ra, cho nên lão tướng quân mới có thể như vậy kích động, run rẩy mà quỳ lại. không để ý bây giờ ra sao chẳng diện lại càng không chú ý tự thân tình huống lao tướng quân ngài dùng cái gì đối với người này quy lạy một bên có thị vệ mở miệng muốn đem lao tướng quân kéo cho là hắn có phải hay không giản nên hồ đồ rồi lại đối với một cái người xa lạ quy lạy ngoại nhân không nhìn thấy lao tướng quân trong tay hình vẽ là cái gì bởi vì muốn gặp này đồ có tu vi hạn chế không đạt tế cốt cảnh tu vi giả không cách nào nhìn thấy cho nên bọn thị vệ mới sẽ cảm thấy nghi hoặc cùng không hiểu vì cái gì phía trước còn tranh phong tương đối bây giờ liền quy lạy thấy linh vị há có thể không bái lao tướng quân lập tức nhìn hầm hàm bọn thị vệ quát lên các ngươi còn không cùng bản tướng quân thăm viếng linh vị, lão tướng quân, ngươi không cần như thế, còn không chờ bọn thị vệ có gì cử động, tô thất liền vội vàng tiến lên, tự mình đem lão tướng quân đỡ dậy, nhẹ giọng thở dài, nếu không có lão tướng quân, hoàng thành há có thể bình yên vô sự, coi là ta tại chi tài đối với. bây giờ, dù chỉ là kéo dài một hồi hoan ngôn, tô thất cũng phải nhận thật đối đãi, hắn bây giờ chính là linh vị, thật trăm phần trăm sáu, linh vị, thật cũng tốt, giả cũng được, hắn chú trọng vốn là một tình, đã quyết định đi thay đổi thứ bảy nghịch ma kéo dài hoan vậy hắn cũng sẽ không lại đi quan tâm thật cùng giả, chỉ cần tâm đối với liền tốt. chỉ cần không thẹn với lương tâm liền có thể. Linh vị 6. bị tô thất đỡ dậy, lão tướng quân nước mắt tuôn đầy mặt, trên mặt viết đầy xúc động cùng kích động, hai tay thậm chí toàn thân đều đang run rẩy. Lão tướng có thể được gặp linh vị trở về, đời này không tiếc rồi. Nay đi hoàng tuyển đối mặt tiên tổ, lão tướng cũng có mặt mũi đi gặp chư vị tiên tổ. Một đời lại một đời chờ đợi, như thần chủ lại không trở về, e rằng hoàng thành đem máu chạy khắp nơi, Lao tướng đã thủ không được. Lão tướng thật sự không muốn bảy tương hậu nhân tuyệt ở ta sau đó. Linh vị vừa trở về, lão tướng không có chút nào tiếc Lão tướng quân kích động đến mở miệng, đem trong lòng đều nói ra. Lại đây không chỉ là một mình hắn muốn nói, càng là bảy tương hậu nhân muốn nói, là một đời lại một đời thủ hộ giả muốn nói. Chỉ bất quá, bây giờ là từ miệng của hắn nói ra thôi. Nói xong những lời này, Lao tướng quân tinh thần phấn chấn, dung quang hoán, thể nội khô bại tinh lực thế mà giống như hỏa diễm giống như lại nổi lên, cuồn cuộn như giang hà. Hắn quay người cất bước đi đến cạnh tường thành, hai tay vịn tường đôn, nhìn xem cái kia ngoài hoàng thành kiến trúc cùng từng cái trắng như tuyết đường đi, chợt ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, bất đắc dĩ lời nói bỗng nhiên chuyển khắp ra, ta lỡ sinh ở thiên địa, bỏ lỡ uy hoàng. Bỏ lỡ loạn thế, bỏ lỡ chinh chiến tứ phương thảm liệt, nếu là sinh ở mấy vạn năm trước, ta tất sát thượng Cửu Thiên, đánh vào tội vực, thanh trừ hết thể địch, chính là thất tướng sau đó 6. Đệ bắt đem. Lời nói mặc dù mang theo một tia bất đắc dĩ, lại âm vang hữu lực, chỉ địa hữu thanh, từng chữ, từng câu đều là kỳ tâm bên trong lời nói, hắn hướng tới cái kia huy Hoàng Tuyết Nguyệt, hướng tới cái kia chinh chiến tứ phương thiên địa, càng hướng tới cường giả kia vô số đi qua, thế nhưng hắn sinh sai rồi thời gian, chỉ có thể đi cảm thán, chỉ có thể đi sáu. Hướng tới. Từng chữ giai truyền vào bọn thị vệ trong tai. Càng bị cái kia từng đạo hạ xuống thần thức nghe thấy, ai cũng có thể nghe ra, Lao tướng quân trong lời nói hướng tới chi ý cực động, hắn thật sự muốn cùng linh vị cùng nhau chinh chiến bắt hoang, thế nhưng hắn sinh sai rồi thời gian, chỉ có thể dùng một đời đi bảo vệ hoàng thành bất diệt. Lời nói rơi xuống sau đó, Tô thất nhìn qua Lao tướng quân cái kia thẳng tắp sống lưng bóng lưng, không khỏi thở dài, bởi vì Lao tướng quân nói xong lời này phía sau sáu, khí tuyệt bỏ mình. Lao tướng quân trên thân đã không còn sinh cơ, đồng dạng không có chết khí, chính là một cô hạo nhiên thiên địa chính khí, hắn cứ như vậy đỡ tưởng thành tường đôn, nhìn lên bầu trời, hai mắt còn mở to, như cùng sống lấy một dạng. Lão tướng quân 6. Có thị vệ dự cảm đến liêu thập sao, đưa tay đi đụng vào Lao tướng quân cơ thể, nhưng hắn tay còn chưa chạm đến Lao tướng quân chi thân, liền gặp Lao tướng quân nhục thân lại biến mất, hóa thành điểm điểm tia sáng sáp nhập vào trong tường thành. Cho dù là thời khắc cuối cùng, Lao tướng quân cũng từ dung nhục thân, đem chính mình hết thẻ cùng cái này thủ hộ cả đời tường thành tan lại với nhau. Thượng quân. Trong lúc nhất thời, bọn thị vệ tất cả quỳ lạy, buồn bã tiếng hô truyền khắp tứ phương, kinh động đến toàn bộ hoàng thành. Thở sâu Tô thất sâu trong nội tâm nào đó sợi dây bị xúc động, hắn đã nghĩ tới đệ cửu kỷ nguyên, nghĩ tới bên người từng người, một cỗ bi thương lan tràn thể sát tinh thần, một loại đau thương khuyết tán tư phương. Hắn không hy vọng đệ cửu kỷ nguyên cũng lấy bi thương, bi ai mà hạ màn kết cục. Hắn bây giờ khẩn cấp muốn trở nên mạnh mẽ, nhanh trở nên mạnh mẽ. Lão tướng quân ngã xuống, cái kia một mực nhìn chăm chú nơi này đông đảo thần thức tất cả tán đi, nhưng Tô thất đã có thể dự liệu được, nhưng cái kia ngủ đông đã lâu tu sĩ sắp đến, bọn hắn chờ đợi chính là lúc này. Lão tướng quân hóa, bọn hắn liền có thể sát tiến hoàn thành, đến cấp đoạt hoàn thành vô số năm tích lũy tài nguyên, thần thông. Thuật pháp, công pháp đều sẽ thành bọn họ cướp đoạt đối tượng. Đông Dạng, một khi bọn hắn giết vào hoàn thành, Không Cường giả bảo vệ dưới tình huống, bảy đại tương hậu nhân đem bị đổ sát, ở đây chắc chắn sẽ máu chạy khắp nơi, nhuộn đỏ cả tòa hoàn thành. Lao tướng quân toàn Hóa, có ít người nên tới sáu. Tô Thất nhìn về phương xa, con mắt tính mịch, có lành ý quyết tán mà ra. Đối với những cái kia lòng mang ý đồ xấu người, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không mềm lòng. Có lúc chính là cần sát lục đến giải quyết vấn đề, thiện tâm cùng nổi lên không đến bất luận cái gì tác dụng, chỉ có dùng thủ đoạn tiết huyết mới có thể nhiếp tứ phương. Không người nào sai. Muốn trách thì trách các ngươi đã quên mất quá khứ, quên đi tín nghiệm, quên đi sáu. Thần quốc, không cần đi quyết định cùng lựa chọn, Phạm La tới tù, Tô Thất đều sẽ để bọn hắn trả giá bằng máu. Dù là ở giữa có thiên đạo can thiệp, nhưng hắn tin tưởng, trọng yếu nhất vẫn là có ít người chi tâm đang tắc quái, cho nên mới sẽ có một lần lần phản loạn, mới có hôm nay cục diện. Cũng chính là những người phản loạn kia, nghĩ củng cố sự thống trị của mình, cho nên liền thông qua đủ loại thủ đoạn xóa bỏ đi qua, che giấu đã từng. Lao tướng quân cũng không nói tiếp, các ngươi không nên như vậy kêu Phóng nhãn đảo qua trên tường thành Đông Đạo thị vệ, Tô Thất cũng không đem ý tưởng nội tâm biểu lộ ra mảy may. uy nghiêm đối với bọn thị vệ ra lệnh, các ngươi thông trì những người còn lại đến hoàng thành võ đài tụ tập. Tô thất biết rõ, như không tự mình ra tay, trước mắt những thị vệ này nhất định huyết vẩy hoàng thành, cho nên hắn nhất thiết phải ra tay, phạm là kẻ xâm lấn đều diện. Chỉ cần vuông xuống thần thức giả đều có thể từ lao tướng quân trong miệng biết được sáu. Linh vị đã trở về, nếu bọn họ còn tiếp tục đến đây hoàn thành, đó chính là bọn họ chính mình sáu, tự tìm cái chết, tự chịu diệt vong. Bọn thị vệ nghe vậy, lần lượt đứng dậy, nghe theo tô thất mệnh lệnh, nhanh rời đi. Bọn hắn cũng không phải đồ đần, tự nhiên biết người sau dụ ý, hiểu hơn chính bọn hắn tình cảnh hôm nay. chỉ có thể lựa chọn tin tưởng tô thất. dù là lao tướng quân thừa nhận tô thất là linh vị, bọn thị vệ cũng vẫn là không tin. dù sao bây giờ đi qua vài vạn năm, căn bản không người gặp qua linh vị, lại bọn hắn lại chưa từng thấy qua linh vị, há có thể tùy tiện tới một người liền đi tin tưởng. nhưng bọn hắn bây giờ không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng lao tướng quân, từ đó đi đánh cuộc một lần, như tô thất có thể cứu bọn hắn, đồng thời chém giết địch đến, vậy bọn hắn mới sẽ đi tin tưởng. bởi vì linh vị là cường đại đại danh tử, linh vị là trí tôn đại danh tử, thực lực mới là hết thảy. dù sao bọn thị vệ không nhìn thấy cái kia trong bản vẽ vẽ. Có này ngờ vực vô căn cứ, ý nghĩ cùng thăm dò đơn thuần bình thường. Đi thôi, chúng ta cũng đi võ đài. Tô Thất tiến lên nhặt lên lão tướng quân thất lạc đồ, túi đầu liếc mắt nhìn họa bên trong vẽ, mở miệng phía dưới, một bước đạp không mà ra, tại thủy kỳ lân cùng Lam Vinh Đồng dẫn đầu dưới, hướng hoàng thành võ đài mà đi. Đồng thời, hắn đem bức họa đưa cho Lam Vinh Đồng, nhường cái sau thu lại, thu lại, nếu có một ngày vi phụ không có ở đây, Vinh Đồng ngươi cũng tốt có một tưởng nghiệm. Tô Thất biết, chính mình sớm muộn cũng sẽ rời đi, đem tranh này lưu cho Lam Vinh Đồng cũng là lựa chọn tốt nhất. Thu hồi bức họa, Lam Vinh Đồng không có trả lời, trầm mặc vì Tô Thất dẫn đường. mà thủy kỳ lân thì nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tô thất trong mắt lần lộ ra vẻ cảm kích tuyết lớn tung bay hai người một thú độ rất nhanh không bao lâu liền đã đến võ đài là trước tiên người đến phụ thân ngài vì sao muốn làm cho tất cả mọi người đều tới võ đài đứng ở giáo trường trên đài cao lam anh đồng mười phần không hiểu vấn đạo nàng thủy trung là đứa bé không thể nhìn ra tô thất dụng ý tô thất cười nhạt một tiếng đưa tay tiếp lấy rơi xuống bông tuyết tu vi dưới sự vận chuyển khiến cho tuyết này tiêu vào lòng bàn tay hòa tan tùy ý tuyết này rơi xuống liền sẽ tích lũy cùng một chỗ so tinh thiết sát luyện còn nặng nhưng nếu là giữa không chúng đem tiếp lấy cùng sử dụng tu vi đi hòa tan, nó một dạng muốn hóa thành sáu. Thủy, thế gian mọi việc chỉ có tìm được đúng phương pháp mới có thể đạt đến kết cục tốt nhất, chỉ cần tìm được phương pháp liền không có không làm được sự tỉnh. Nghe vậy sau đó Lam Anh đồng túi đầu suy tư phút chốc cuối cùng vẫn là ngơ đầu, tràn đầy không hiểu cùng nghĩ hoặc vẫn không thể nào nghĩ thông suốt ý trong lời nói. Đạo, phụ thân, anh đồng vẫn không hiểu, không biết cái này rơi xuống tuyết cùng quyết định của ngài có liên hệ gì. Cười nhạt một tiếng, tô thất đưa tay vuốt vuốt Lam anh đồng Tú Đạo, tuyết này liền như là những cái kia nếu muốn giết vào hoàng thành tu, như tìm không thấy đúng biện pháp. Bảy tương hậu nhân cũng sẽ bị nặng như ngàn cân chết đập chết, muốn bảo vệ bọn hắn, nhất định phải tìm được đúng biện pháp, bằng không dù là có thể bảo hộ một số người, cũng sẽ có người vì vậy mà vẫn lạc. 382 chương 383, Tuyết thú chương 383, Tuyết thú nghe xong Tô thất lời nói sau đó, Lam Minh Đồng mặc dù còn không hoàn toàn minh bạch, nhưng cũng nghe được đại khái ý tứ, Minh Đồng minh bạch, phụ thân là muốn đem bảy tương hậu nhân tụ tập mà đến, không để bọn hắn chấn thủ hoàn thành, muốn tùy ý những cái kia có dị tâm giả đánh tới, từ đó đạt đến bảo hộ bảy tương hậu nhân con mắt. nghe vậy tô thất rất có thâm ý nở nụ cười không có cho ra chắc chắn cũng chưa từng đồng ý bởi vì lam Anh đồng chỉ nói đúng phân nửa còn có một nửa khác chưa từng nói đúng một lát sau từng người từng người thị vệ tới cùng đi còn có lão nhân phụ nữ trẻ em đây đều là bảy tương hậu nhân nhưng bọn hắn bây giờ đã tạo thành một cái mới tộc đàn trở thành đồng khí liên trí nhất tộc tộc nhân tô thất đứng ở cao sáu thước trên đài cao nhìn xem vậy đến lâm người con người sâu thẳm thần sắc lại lộ ra huy nghiêm hắn nhường trước mọi người tới tự nhiên có bảo vệ bọn hắn con mắt càng còn có mượn cơ hội này chấn nhiếp tứ phương con mắt từ đó nhận được bảy tương hậu nhân tán thành chân chính chứng thực linh vị chi danh chỉ cần tìm được lạnh nhẹ nhàng hết thảy đều sẽ rõ thông qua đủ loại dấu hiệu tô thất thần ẩn cảm thấy lạnh nhẹ nhàng cũng không đối với hắn nói thật một khi sau khi tìm được giả là hắn có thể xác định nội tâm một chút ngờ tới cùng sự tình nhưng thiên tinh giới to lớn như thế tìm một người nói nghe thì dễ tìm được có thể đơn giản so mò kim đáy biển còn muốn nhỏ bé cho nên hắn cần thế lực khổng lồ đoàn thể tới vì chính mình tìm kiếm mà linh vị thân phận chính là lựa chọn tốt nhất bẩm linh vị tất cả tộc nhân tất cả đến không biết linh vị có gì chỉ thị một đại hán đi đến trước bài cao thay chúng tộc người ông quyền đối với tô thất túi đầu Trong miệng mặc dù hô hào linh vị, cử động bên trên lại không có tán thành. Đối với cái này, Tô Thất cũng không tính toán quá nhiều, hắn tin tưởng chỉ cần chuyện này đi qua, những người trước mắt này đều sẽ đối với hắn sùng kính có thừa. Liếc mắt qua, hắn đã nhìn ra, đại hán trung niên là bọn thị vệ bên trong tu vi cao nhất giả, chính là Ngưng Hải cảnh ngũ trọng, lúc trước hắn cũng không nhìn thấy người này, cái sau rõ ràng trấn thủ lấy một phương khác vị cửa thành. Đồng thời, làm hắn cảm thấy nghi hoặc cùng khiếp sợ là, đi tới bảy tương hậu nhân lại chỉ có hơn 3000 người, trừ ra lão nhân phụ nữ trẻ em, còn giữ lại thị vệ thế mà chỉ có hơn ngàn người không đến. kinh lịch mấy vạn năm sinh sôi thế mà chỉ có chút người này nghĩ không khiến người ta rung động cùng kinh ngạc đều không được chỉ một điểm này người chấn thủ hoàn thành tô thất trong nháy mắt minh bạch lao tướng quân khổ sở cái sau thật sự tuyệt không dễ dàng một người chống lên lớn như vậy hoàn thành trọng trách trên vai thật sự rất nặng nhân số vì cái gì ít như vậy tô thất như mày hắn vạn vạn không tin kinh lịch mấy vạn năm sinh sôi bảy tương hậu nhân cũng chỉ có điểm ấy những năm gần đây loạn lạc không ngừng rất nhiều tộc nhân đều chết trận trong tộc rất nhiều cường giả cũng vất lạc có thể còn lại những người này cũng là mất mạng cường giả liệu mạng đánh lui lịch đến cứu được Đại hán trung niên trong vẻ mặt toát ra vẻ tự hận, trả lời Tô Thất thời điểm, Song quyền cũng không khỏi tự chủ nắm chặt, 6 năm trước, đế đô lại nổi lên loạn lạc, trận chiến kia chết trận tộc nhân nhiều lắm, liền bởi vì trận chiến kia, lao tướng quân mới có thể như vậy sớm tọa hóa, trước kia nếu không phải lao tướng quân còn tại, e rằng hoàng thành đã bị địch đến công phá. Nghe được trả lời như vậy, Tô Thất trong nháy mắt cảm giác thần quốc không chỉ có xuống dốc, càng đã chỉ còn trên danh nghĩa. Nhìn trước mắt hơn 3000 người, Tô Thất nội tâm nhẹ nhàng thở dài, trong đó vẹn vẹn có mấy trăm người là người tu đạo, còn lại đều là phàm nhân. Nay thiên đạo thật sự muốn tiêu diệt bảy tương hậu nhân sáu. Hắn không dám tưởng tượng như chính mình không có đến một khi lao tướng quân tọa hóa phía sau ở đây lại là bộ rắn gì vê anh phanh sáu đúng lúc này hoàng thành bốn tòa cửa thành giai chuyển tới bị đụng âm thanh càng có tu sĩ bay thẳng qua tường thành rơi vào trong hoàng thành một đường vơ vét mà qua khoảng cách võ đài càng ngày càng gần rất nhanh bốn tòa cửa thành đều bị công phá nhưng thấy từng người từng người phạm nhân binh sĩ trùng sát mà vào phía sau nhưng là vô số tu sĩ đại quân đa số luyện thể cảnh cùng linh huyền cảnh bọn thị vệ đã bị tô thất tụ tập đến võ đài cho nên địch đến một đường thông suốt không có chịu đến bất kỳ ngăn cản vơ vét mà qua đem đồ tốt đều lấy đi Đây đều là khoảng cách hoàn thành khá gần giả xa xa đại quân thì tại trên đường đi tới, dù sao đế đô rất lớn, rất rộng, không phải ai thần thức đều có thể buông xuống hoàn thành, cho nên ngoại trừ hoàng thành bốn phía thế lực trước tiên giết vào ngoài hoàng thành, còn lại thế lực vừa mới theo tin tức truyền ra mà chạy đến. Ầm ầm. Cho nên giờ này khắc này, toàn bộ đế đô giống như động đất một dạng, vô số vì tranh đoạt tài nguyên tu, đều hướng hoàng thành chạy đến, điên cuồng và kích động. Trên mặt đất có tu sĩ, cũng có phạm nhân quân đội, trên không lại có một cái danh ngưng hải cảnh tu sĩ bay qua, thẳng hướng hoàng thành phóng đi. Hoàng thành trên giáo trưởng, đám người nhao nhao quay người nhìn về phía sau lưng. có ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong chỉ thấy trên bầu trời có từng người từng người tu sĩ phá không mà đến đều là ngưng hải cảnh tu đồng thời mặt đất giống như muốn nước mở một dạng trong hoàng thành kiến trúc đều ở đây rút rẩy phàm nhân quân đội cùng tu sĩ đại quân từ bốn phương tám hướng vào tới tướng ta chàng vây ở trung ương nhìn thấy một màn này đông đảo tiểu hài tất cả sợ ôm chặt người bên cạnh mà những cái này phụ nữ cùng lão nhân thì vô ý thức hướng trung tâm tụ tập hiện lộ ra một loại cùng tiến tối cảm giác tất cả mọi người nghe lão nhân phụ nữ trẻ em ở bên trong thị vệ trấn thủ ở bên ngoài phát giác được tứ phương dị biến sau đó đại hán trung niên nhìn chằm chằm tốt thất liền không còn bận tâm cái sau trực tiếp ra lệnh trên giáo trường tất cả mọi người lập tức hành động đại hán trung niên rút ra bên hông bội kiếm đồng thời lấy ra một khối khiên tròn bọc tại trên cánh tay trái một bộ thấy chết không sờn biểu lộ lạnh lẽo nhìn những cái tia không ngừng tới gần địch trong mắt cựu hận chi mang càng ngày càng đậm. tranh tranh sáu bọn thị vệ tất cả tay cầm riêng mình vũ khí nhắm ngay vô số địch đến từng nhánh mũi tên sắt bị bọn hắn khoác lên trên dây cung chỉ đợi sáu bắn ra đối mặt địch đến dù là bọn thị vệ có bao nhiêu nhỏ bé bọn hắn cũng như cũng không sợ tận kề cái chết cũng muốn một trận chiến, bởi vì đây là bọn hắn sứ mệnh cùng thủ hộ. Bọn thị vệ cũng không lập tức ra tay, bọn hắn đều đang đợi, chờ Tô Thất sáu ra tay. Đương nhiên, như Tô Thất không xuất thủ, bọn hắn cũng làm tốt hết thể chuẩn bị, tùy thời có thể cùng địch liều chết mà chiến. Ta thần quốc chi vật, há lại các ngươi phản nghịch có thể đụng. Đầu tiên xuất thủ không phải Tô Thất, mà là Lam Nguyên Đồng, nhưng thấy nàng đưa tay bất quyết, một trưởng đánh vào mặt đất, chỉ thấy trắng như tuyết đại địa trong nháy mắt chấn run, đột nhiên có một con chỉ mao nhung nhung cánh tay từ mặt đất xuyên thấu mà ra. Ngay sau đó, thì có đến không hết tuyết thú từ lòng đất đi ra. toàn thân là trắng như tuyết mau đơn giản liền như là tuyết trắng một dạng mỹ lệ nhưng chúng nó hai tay mười ngón nhưng là so đào phong đều muốn sắp bén tuyết thú như cùng người đồng dạng đứng thẳng hình thể cùng đại hùng rất giống nhau nhưng chúng nó mắt nhưng là màu xanh lá cây có một loại khiếp người u lanh cảm giác tuyết thú quanh năm sinh tồn ở lòng đất lấy cái này rơi xuống tuyết làm thức ăn cho nên mặt đất tuyết bảo hiểm tất cả cầm tại nhất định độ dày sẽ không đem kiến trúc cho trông cất một bên thi triển triệu hoán tuyết thú chi pháp lam anh đồng vừa mở miệng cho tô thất giới thiệu thế gian vốn không người có thể gọi ra tuyết thú nhưng phụ thân trước kia thiết lập đế đôi lúc xinh tình đem tất cả tuyết thú cho thu phục, cho nên bây giờ có thể gọi bọn chúng đi ra tham chiến. Đương nhiên, như hôm nay mà ở giữa chỉ có hai người có thể gọi tuyết thú tham chiến, đó chính là Vĩnh Đồng cùng Trang Ngải. Nguyên like, lai, truyền thuyết là có thật. Một chút lâu năm thị vệ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mở miệng, bọn hắn từng nghe qua tuyết thú một chuyện, bản cho rằng là truyền thuyết, chưa từng nghĩ hôm nay thế mà nhìn thấy con thú này, lại còn giúp đỡ bọn hắn. Lấy Vĩnh Đồng chi lực, chỉ có thể gọi ra hoàng thành trong phạm vi tuyết thú, nếu là phụ thân ngài tới triệu hoán, có thể gọi ra tất cả dưới mặt tuyết tuyết thú đến đây tham chiến. Mở miệng phía dưới, lam anh đồng lập tức chuyển ra thần nghiệm mệnh chúng tuyết thú đánh giết địch tới đánh trong lúc nhất thời vô số sông vào hoàng thành tu lập tức bị ngăn trở những cái kia đang điên cuồng vơ vét giả càng lọt vào tuyết thú đột nhiên xuất hiện công phạt trong nháy mắt thì có hàng ngàn hàng vạn người nuốt hận tại tuyết thú sắc bén kia mười ngón phía dưới tuyết thú chống rông xuất hiện lại cực kỳ cường hãn căn cứ vào thần cao khác biệt thực lực cũng sẽ không cùng làm cho vô số tu sĩ còn chưa phản ứng lại liền trở thành dưới vớt vong hồn cái này sáu đây là cái gì sáu a ta không muốn chết trong lúc nhất thời trong hoàng thành kêu trên khắp nơi tiên huyết tiêu xạ Phàm nhân binh sĩ càng là trực tiếp bị tuyết thú xé rách thành hai nửa, huyết tinh bạo lực, tàn nhẫn vô cùng. Cái này sáu. Đây là tuyết thú. Trong truyền thuyết hộ quốc thú. Có người kinh hô, nhận ra tuyết thú, nhưng bọn hắn đồng dạng hãi nhiên cùng chân kinh, không nghĩ tới trong truyền thuyết tuyết thú thế mà chân thực tồn tại, lại còn cường hãn như thế cùng đáng sợ. Giết, chém giết tuyết thú, cướp đoạt hoàn thành tài nguyên. Dù là tuyết thú xuất hiện, những người này vẫn là chấp mê bất ngộ, điên cuồng trúng sát. Lúc này liền cùng tuyết hình thú thành hỗn chiến. Phóng, Phạm nhân tướng lệnh ra lệnh một tiếng, chỉ thấy vô số mũi tên sát phá không dựng lên, bắn ra. Bên trên nắm giữ kinh khủng cầm chế, đầy trời mưa tên ban xuống, lập tức thì có vô số tuyết thú bị xuyên thủng, mấy chục trên trăm mũi tên xuyên thấu thân thể của bọn chúng, mạnh như tuyết thú cũng bị đóng đinh. Cùng lúc đó, gần 10.000 tên linh huyền cảnh tu sĩ đi tới hoàng thành võ đài chỗ, đem toàn bộ võ đài vây lại, giữa không trung lại có mấy trăm danh ngưng hải cảnh tu sĩ lăng không quan sát phía dưới. Không còn lão giả kia thủ hộ, các ngươi bất quá chỉ là sâu kiến. Có một danh ngưng hải cảnh tu sĩ như vậy cười nhạo nói, căn bản vốn không đem bảy tương hậu nhân để vào mắt. Ha ha, lại xuất động mấy trăm danh ngưng hải cảnh, quả thật để mắt chúng ta a. Đại hán trung niên mặt không đổi sắc, mục quang lãnh lệ, cười lớn trả lời, toàn thân tu vi đã tăng lên đến mức cao nhất, tùy thời đều có thể cùng địch một trận chiến. Hừ, không còn lao giả kia tế cốt cảnh tu vi, các ngươi căn bản là không có cách khởi động hộ thành đại trận, còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết, ta có thể cho các ngươi thông thoái Có người nói ra phía trước không tới chinh chiến nguyên nhân, là sợ hoàng thành hộ thành đại trận. Dù sao hoàng thành chính là thần quốc vùng đất thần thánh nhất, há có thể không có cường đại đại trận thủ hộ? Chỉ là vô số năm đi qua, kinh lịch nhiều lần phản loạn, hoàng thành đại trận sớm đã tàn phá không chịu nổi bây giờ có khả năng vung sức mạnh chỉ là khi xưa một không đến. Ngươi chính là lão gia hỏa kia trước khi chết nói linh vị." Một danh ngưng Hải cảnh đỉnh phong tu tuơ lên ngón tay to thất, mặt lộ vẻ khinh thường, biểu môi nói, "Nếu ngươi là linh vị, lão tử vẫn là linh vị cha hắn, ngươi bất quá cũng chỉ là ngưng hải cảnh đỉnh phong tu vi, giết ngươi như làm thịt gà." Nghe lời nói này, Lam Minh Đồng hai mắt lập tức bốc hỏa, liền muốn ra tay chém giết cái kia khinh cuồng chi đồ, lại bị Tô Thất ngăn cản. 383 chương 384, triệt để tán thành chương 384, triệt để tán thành ngăn cản phía dưới Lam Minh Đồng, Tô Thất ánh mắt chớp động phía dưới, trong mắt hắn mang lực qua, hắn sở dĩ không để cái trước ra tay, là bởi vì hắn muốn tự mình ra tay. ngươi vừa tự tìm cái chết ta liền thành toàn ngươi có lúc cần dùng thực lực để chứng minh chính mình mà thực tế nhất chứng minh chính là giết địch cho nên tô thất mới có thể tự mình ra tay muốn để tất cả mọi người thấy rõ ràng hắn chính là sáu linh vị mấy vạn năm trước ta niết bàn mà sống nay tái hiện thế gian tu vi dù chưa hoàn toàn khôi phục giết ngươi nhưng cũng đầy đủ ra tay giết địch là nhất thiết phải vì đó nhưng tô thất nội tâm cực kỳ minh bạch linh vị cường đại tuyệt không phải hắn bây giờ có khả năng so cho nên cần một cái lấy cớ để che giấu chính mình yếu sự thật ha ha ngươi tự xưng linh vị ta hôm nay liền sáu chẳng ngươi thành đạo Cái tiêm ngưng hải cảnh đỉnh phong tu sĩ trương cùng mạc cười, không chút nào đem tô thất để vào mắt, chẳng những không có tránh lui, ngược lại đón cái sau mà lên, dưới chân bỗng nhiên bước ra một bước, giống như một tọa thần nhạc giống như rơi xuống. Đại mạnh, u minh hồn, hai đạp ba hồn sụp đổ, ba đạp bảy phách tán hồn phi. Tu sĩ này liên tục bước ra ba bước, một bước so một bước kinh khủng, tam đại dấu chân rơi xuống, bước đầu tiên giống như thần nhạc giống như rơi xuống, bước thứ hai giống như là thiên khung đè ép xuống, bước thứ ba lúc rơi xuống lại có từng cái chật tự thần liên xen lẫn, kinh khủng vô biên, giống như là đốt lên toàn bộ bầu trời giống như. đối mặt cái kia đạp tới ba bước, tô thất con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, một bước kế một bước, khí thế bàng bạc như ngập trời sóng biển, lại giống như hồng thủy manh thu giống như liều chết xung phong, tô thất nội tâm tuy có chân kinh, nhưng cũng không sợ, kinh khủng ba đạp xuống phía dưới, thiên địa cuốn ngược, phong vân biến sắc, hắn không thể không thừa nhận thuật này có nó cường hãn cùng chỗ đặc biệt, nhưng là một hướng về như trước, một quyền đánh xuống mà ra, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, vẹn vẹn có đơn giản một quyền, một quyền, đơn giản lại bình tĩnh, một quyền sáu, vượt mười pháp, bây giờ. Tô Thất chính là bảo thể hậu kỳ đỉnh phong, đừng nói là ngưng hải cảnh tu sĩ, cho dù là tế cốt cảnh tu sĩ, tại hắn một quyền này phía dưới cũng phải lùi tránh. Đấm ra một quyền, tứ phương yên lặng, phản phất hết thảy đều dừng lại, cái kia đệ nhất đạp ở một quyền này phía dưới ầm vang sụp đổ, một cái chớp mắt đều không thể kiên trì. Ngay sau đó, đệ nhị đạp sinh sinh bị quyền phong đánh tan, vẹn vẹn giữ vững được một hơi thời gian, đệ tam đạp hình thành chật tự thần liên đồng dạng bị năm đấm đánh vỡ, không có thể gây tổn thương cho Tô Thất chi thân may may. Thế thế Cái tiếng Ngưng Hải Cảnh Đỉnh Phong Tu lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, con ngươi kịch liệt có vào, nguyên bản nên giống To Thất cơ thể trong nháy mắt biến thành lùi lại, càng là tại nháy mắt tế ra từng trôi linh khí ngăn cản cái sau. Nhưng mà đây hết thảy cũng là phí công dãi dùa, linh khí căn bản khó khăn ngăn To Thất, người ảnh lóe lên phía dưới, đánh ra năm đấm bỗng nhiên rơi xuống Tu Sĩ này trên thân, lùi lại vô dụng. Tu Sĩ này trước ngực bị một quyền đánh trúng, trước ngực xương cốt đều vỡ vụn, lại hắn đan điền đều bị một quyền chi lực đánh nứt ra tới, Tu Vi sinh sinh bị đánh tán loạn. Người sáu, trong miệng tiên huyết giống như chảy ra, Tu Sĩ này trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhìn chăm chú To Thất muốn nói cái gì. lại chỉ nói ra một chữ, "Siêu hồn". Căn bản vốn không cho đối phương bất luận cái gì nói chuyện cùng cơ hội phản kháng, Tô Thất cánh tay trái nâng lên, một trường đặt tại đối phương thiên linh phía trên, tu vi dưới sự vận chuyển, bày ra siêu hồn chi lực. Nếu không phải muốn siêu người này chi hồn, e rằng một quyền đánh xuống mà tới lúc, người này liền đã hồn sụp đổ thân hủy. "Siêu hồn", lấy tu vi chi lực phá đầu, giòm chi kỳ trong hồn tất cả ký ức, tại bị siêu hồn tu mà nói, đây là thống khổ nhất, linh hồn tại một tấc một tấc nứt ra, bị người mạnh mẽ xé nát. Cưỡng ép siêu hồn đi qua, bị siêu hồn giả chỉ có một con đường chết, tại thân hồn bị xé nứt dưới tình huống, Căn bản khó mà còn sống sót. Một màn này sinh quá nhanh, từ đầu đến cuối, Tô Thất chỉ đánh ra một quyền, trừ cái đó ra, cũng không thi triển còn lại thần thông cùng thuật pháp, hết thảy sinh chỉ vẹn vẹn có ngắn ngủi sáu hơi thở. Sáu hơi thở đi qua, Tô Thất không chỉ có diện sát đối phương, càng từ kỳ hồn bên trong biết được một chút muốn biết sự tình. Hắn không chỉ có giết người này, càng là tại thời khắc cuối cùng làm cho một quyền này chi lực triệt để bạo, sinh sinh đem người này lục thân đánh thành thịt vụn, đem hết thể đều đã diệt, chân chính hôi phi yên diệt. Quay người lạnh lẽo nhìn còn lại xâm phạm ngưng hải cảnh tu, Tô Thất chưa từng tiếp tục ra tay, mà là tế gia đoạn hồn tiễn. tùy ý đoạt hồn tiễn đi dìu sát, giết. chúng tu sớm đã ra tay, thế nhưng tô thất động tác quá nhanh, làm bọn hắn không kịp cứu viện, làm tới gần cái sau lúc, cái kia ngưng hải cảnh định phong tu đã hôi phiên liệt, đoạt hồn tiễn vừa mới xuất hiện, liền sát khí kinh thiên, thân núi tên phía trên có hắc bạch chi quang lưu chuyển, ẩn chứa tử vong, ưu hàn chi ý, vô số khuôn mặt dữ tợn hiện lộ mà ra, để cho người ta nhìn chi tâm linh nháy mắt run dậy. mấy chục vạn hung hồn xông ra, ngăn cản ở tô thất bốn phương tam hướng, làm cho chúng ngưng hải cảnh tu sĩ căn bản là không có cách tới gần tô thất chi thân. đối mặt phô thiên cái địa mấy chục vạn hung hồn. Phảng Phất Thiên không đều bị che đậy, chúng tu lúc này liền sợ hãi chống cự, đồng thời lui lại mà ra. Nhưng sau một lát, mấy trăm hưng Hải Cảnh Tu sĩ tất cả trở thành vong hồn, thần hồn bị hung hồn thốn vệ, nhục thân thì bị sinh sinh xé nát, xương máu đầy trời, trắng xóa võ đài lại trở thành huyết sắc, thịt nát tàn chi rơi xuống từ trên không, huyết tinh và do người làm cho nơi đây phảng phất trong nháy mắt trở thành tu la địa ngục. Một màn này rung động tứ phương đi tới Linh Huyền Cảnh Tu, tô thất thủ đoạn quả thật để bọn hắn sợ hãi và hãi nhiên. Loại này đấm ra một quyền có tuyệt sát tự tin, loại lạnh lùng này vô tình lại hung tàn giết địch thủ đoạn, không chỉ có tương lai địch chấn nhiếp. cho dù là bảy tương hậu nhân cũng đều dần dần lòng sinh e ngại, bọn hắn đã bắt đầu tin tưởng tô thất là linh vị. Phụ thân sáu, lam minh đồng nhìn xem tô thất cái kia lăng không thân ảnh, chợt cảm thấy một cô bá đạo mà thê lương khí tức đập vào mặt mà tới, trong mắt lập tức xuất hiện hơi nước, trong trí nhớ nàng phụ thân chính là cái này khí thế, bá đạo và lạnh nhạt, đồng thời lại nặng tình. Thân thức huyết tán mà ra, tô thất chắp tay đứng ở trên không, nhìn về phương xa, con mắt lạnh lùng và thâm thúy, thân thức lang chặn chỗ, chính là mấy chục vạn hung hồn cho đến, theo không ngừng mà thôn vệ thần hồn, chúng hung hồn liền càng cường lớn, càng thêm hung tàn cùng đáng sợ, mà theo lấy đoạt bay vụt mà qua. trên thân mùi tên khuôn mặt dữ tận cũng tại không ngừng tăng thêm hung hồn số lượng cũng theo đó tăng thêm đi tới vô số tu sĩ cùng phạm nhân của mọi người hung hồn sát phạt phía dưới vẹn vẹn hai canh giờ liền bị rào sát sạch sẽ mà hung hồn số lượng đã không còn là mấy chục vạn đã biến thành mấy trăm vạn cùng lúc đó tôi thất nhận được thủy kỳ lân thần niệm biết được triệu hoán tuyết thú bí pháp cái trước do dự một chút cuối cùng là quyết định thử một lần dù sao địch đến quá nhiều vẹn vẹn lấy hung hồn đi giết chóc thật không biết muốn tới năm nào tháng nào tay phải năm ngón tay bấm quyết tay trái một trưởng nhấn ra tôi thất dựa theo thủy kỳ lân đưa cho bí pháp triệu hoán tuyết thú tham chiến đánh ra từng cái quỷ dị phức tạp phù văn khắc sâu vào bên trong lòng đất nếu không phải hắn nghiên cứu qua trận pháp cùng cầm chế e rằng bây giờ thật sự đánh không ra như thế phức tạp phù văn nhưng làm phù văn đánh ra sau đó đại địa thế mà không hề có động tinh gì căn bản không có tuyết thú xuất hiện dấu hiệu Thế thế thủy kỳ lân thầm kêu hoặc bét hắn cũng chỉ là nghĩ thử một lần lại không nghĩ rằng sẽ không thành công triệu hoán không ra tuyết thú kết quả sẽ mười phần nghiêm trọng cái này tất nhiên sẽ gây nên lam ranh đồng cùng bảy tương hậu nhân lo nghĩ xong sáu xong thủy kỳ lân tại tâm bên trong âm thầm đáng gọi triệu hoán không ra sao Gặp không hề có động tính gì, Tô thất với mày, ở trong lòng suy nghĩ nên như thế nào rằng giải, có thể nghĩ tôi muốn đi, hắn cũng không nghĩ ra mớ cớ. Nhưng ngay tại tất cả mọi người đều nghi hoặc lúc, nhưng thấy một đạo bạch quang bỗng nhiên phóng lên trời, từ trong đó bỗng nhiên đi ra ba cái thân ảnh, mỗi một cái thân ảnh đều có 10 trượng cao, cho thấy uy áp tuy chỉ có tế cốt cảnh ngũ trọng, có thể Tô thất có thể cảm giác được, nếu không phải tu vi bị áp chế, cái này ba bóng người hẳn là tôn giả cảnh. Cái này ba bóng người chính là Tuyết thú chi vương, quanh năm ngủ say, cho nên mới có thể xuất hiện phải như thế chi chậm. Tam đầu tuyết thú cũng có 10 trượng cao, giống như một tòa núi tuyết giống như cao lớn. đứng ở trên không, quan sát đại địa, giống như là bầu trời quân chủ giống như để cho người ta ngạt thở. Lục đạo ánh mắt hạ xuống Tô Thất trên thần, nguyên bản mở mịt thánh mắt dần dần khôi phục tỉnh táo, nhìn về phía Tô Thất sau đó lại lộ ra nghi hoặc, trong đó một đầu tuyết miệng thú nói tiếng người, "Đạo, vài vạn năm không thấy, linh vị không chỉ tu vị thay đổi, liền hình dạng cũng thay đổi, chúng ta ba người có nghi ngờ trong lòng, còn xin linh vị nhỏ máu thuốc dục cân ký." Ba vị quả thật hảo phong thái, ta niết bàn thành công, mặc dù đã mất đi một chút ký ức, nhưng cũng biết hiểu căn bản không có cái gọi là ơn ký, làm sao tới nhỏ máu thuốc dù cân ký sự tình. Nghe nói sau đó, Tô Thất cười lạnh mở miệng, hắn cũng không phải là hạng người ngu dốt một mắt liền nhìn ra tam đầu tuyết thú dụ ý ta vừa có thể triệu hoán các người cái này liền đủ để chứng minh tất cả phía trước lam Minh đồng từng nói chỉ có nàng cùng phụ thân có thể triệu hoán tuyết thú cho nên tô thất mới có thể như vậy khẳng định nói ra lời này rất rõ ràng tam đầu tuyết thú vẹn vẹn chỉ là thăm dò nhưng mà bọn hắn cũng chỉ là thú trí lực bên trên muốn so tô thất yếu hơn quá nhiều cho nên cái sau một mắt liền xem thấu tam đầu tuyết thú dụng ý Hắc, linh vị không nên tức giận chúng ta cũng không biện pháp tu vi bị áp chế bây giờ biến số quá nhiều chúng ta không thể không cẩn thận một chút một đầu tuyết thú cười khúc khích mở miệng, linh vị có gì phân phó, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. kẻ xâm lấn, giết. kẻ phản địch, giết. tô thất liên tục nói ra hai câu nói, cường thế mà lạnh mạc, một cố lanh ý khuyết tán mà ra, làm cho tam đầu tuyết mắt thú quang cũng đều ngưng lại, phát giác lời kêu bên trong ẩn giấu sắc cơ. linh linh vị lệnh. tam đầu tuyết thú mở miệng phía dưới, không chút do dự, thân ảnh trực tiếp tiêu thất, ngay sau đó chỉ thấy từng đạo chùm sáng phóng lên trời, bao chùm cả tòa đế đô. một đầu đầu tuyết thú ngút trời mà ra, rơi xuống đất, thẳng hướng đông đảo tu sĩ. lần này xuất hiện tuyết thú không phải lam quanh đồng phía trước triệu hoán tuyết thú có khả năng so. phải cường đại cùng hung hãn quá nhiều trong lúc nhất thời phạm là hướng hoàng thành vọt tới tu tất cả đụng phải tuyết thú mãnh liệt chặn đánh ngăn chặn toàn bộ đế đô khoảnh khắc tràn ngập tại trong khói lửa sắt lục nổi lên bốn phía lại tuyết thú số lượng vô cùng vô tận độ mạnh cũng không phải địch tới đánh có khả năng so lại tuyết thú chi bên trong còn có ba đầu vương giả tồn tại ra tay thời điểm vô cùng cường đại không người có thể địch có thể nói hoàng thành đã là bình yên vô sự địch đến căn bản là không có cách giết vào hoàng thành đều bị ngăn tại ngoài hoàng thành nhưng trong hoàng thành đã là một mảnh tu la địa ngục trước tiên xâm phạm tu tất cả nuốt hận bị mấy trăm vạn hung hồn chém giết võ đại Thủy kỳ lân âm thầm thở phào, Lam Minh Đồng thì nhìn xem tô Thất máu kia hồng sắc thân ảnh, giờ khắc này là từ đấy lòng thừa nhận tô Thất là của nàng phụ thân, bởi vì chỉ có phụ thân của nàng mới có thể triệu hồi ra ba đầu vương giả tuyệt thú. Ba trăm tám mươi chương ba trăm tám mươi lăm, Dị tộc nên giết chương ba trăm tám mươi lăm, Dị tộc nên giết phản nghịch xâm phạm, ngồi đợi phòng ngự không phải ta chi tính cách, ta mang các ngươi sáu đi giết người, Bình định loạn, nhìn về phương xa ánh mắt thu hồi, tô Thất trong mắt lóe lên vẻ ác liệt chi mang, khoe miệng càng có lành ý đường cong hơi hơi vung lên, hắn nhìn về phía bảy tương hậu nhân, mở miệng phía dưới đưa tay vung lên, sử dụng chấn hồn hóa. Các ngươi vừa muốn thử dò xét, Tô mỗi liền để các ngươi biết cái này tham dò sinh ra kết quả. Tại thì thảo bên trong, Tô Thất bước ra một bước, thân ảnh lóe lên ở giữa xuất hiện ở chấn hồn khóa phía trên. Hắn từ trước đây siêu hồn bên trong, biết được cái này đi tới Ngưng Hải cảnh tu sĩ chính là tham dò tu, cường giả chân chính cũng không xuất hiện. Rất rõ ràng, những cái kia tế cốt cảnh cường giả cũng không đến đây, bọn hắn lựa chọn phái người thăm dò, muốn thử một chút trong hoàng thành còn có cái gì hậu chiêu, càng muốn thử xem Tô Thất thực lực. Dù sao, Tô Thất đến đúng là một ngoài ý muốn, là ai cũng chưa từng dự liệu đến, nửa đường giết ra cái linh vị, làm cho chúng cường giả không thể không cẩn thận. trong mắt bọn hắn, linh vị chỉ là truyền thuyết, nhưng truyền thuyết cũng đủ làm cho bọn hắn sợ cùng sợ hãi, bởi vì trong truyền thuyết linh vị mạnh mẽ quá đáng, cường đại đến nhường phiến thiên địa này đều phải run rẩy. càng quan trọng chính là, tô thất tới lấy được lao tướng quân chi tán thành, cho nên bọn hắn không thể không cẩn thận, bởi vì bọn hắn đối với lao tướng quân có sâu đậm kiến kỵ. giờ này khắc này, trên giáo trường khoảng không, chấn hồn khóa đã biến thành một chiếc khổng lồ trên thuyền, kim quang bao phủ xuống, đem bảy tương hậu nhân đều đặt vào trong đó, thụy kỳ lân cùng lam Anh đồng đồng dạng bị kim quang bao phủ, xuất hiện ở tô thất sau lưng, đứng ở tô thất sau lưng. lam anh đồng trên mặt viết đầy sùng kính nàng vừa tìm được khi xưa cảm giác phụ thân sáu đã trở về đế đô bên trong dì tộc nên giết tô thất đứng ở chiến thuyền phía trước nhất đưa lưng về phía đám người uy nghiêm mà âm thanh bình thản chậm rãi vang lên nội tâm của hắn kỳ thực cực kỳ tin tưởng cái thế lực nào nên giết sở dĩ hỏi ra lời chính là vì nhường bảy tương hậu nhân minh bạch bọn họ thủ hộ không có sai Nghe vậy sau đó bảy tương hậu nhân lập tức mặt lộ vẻ phấn chấn cùng càng kích càng nhiều hơn chính là sùng kính cùng tính sợ bọn hắn nhìn xem tô thất bóng lưng nội tâm đã nhớ kỹ xuống cái này thân mang huyết sắc áo dài thân ảnh phía trước thấy sát lục để bọn hắn kính sợ bây giờ chỗ nghe ngữ để bọn hắn phấn chấn cùng cảm kích đây là một đời lại một đời người khát vọng rất lâu sự tình hết thể kiêu hận cùng cốt đủ đều đưa tại hôm nay phát tiết phương bắc nam cung thế gia năm đó vi thần nay vì phản nghịch chi đổ đang chém phương bắc vương gia năm đó là đế đô thủ thành đại tướng phía sau lưu phản thần quốc muốn đoạt vị vị hoàng đang chém phương bắc hồn trận môn nhiều lần chiến tranh tất cả tương trợ phản nghịch chi đổ chu tộc ta vô tận tu sĩ đang chém phương năm sáu phương đông 6 phương bắc 6 phương tây 66 chúng bảy tương hậu nhân lần lượt mở miệng nói ra từng cái coi là kẻ thủ tộc đàn cùng thế lực, đây là vài vạn năm tích lũy được kiêu hận, hôm nay đều báo ra, muốn vì tiên tổ xuất khí, tuyết hận. nghe xong từng cái thế lực chi danh, Lam Anh đồng non nước sắc mặt càng ngày càng lạnh, trong mắt càng là không ngừng có hàn quang bắn ra. Ngay vậy, tô thất ngắm nhìn phía trước, mặt không biểu tình, đưa lưng về phía đám người, ai cũng không nhìn thấy trên mặt hắn thần sắc. tâm niệm vừa động, liền gặp từng viên linh tinh từ hắn trong túi chứa vật bay ra, rơi vào chiến thuyền lỗ chìa khóa bên trong, hóa thành khổng lồ động lực, đột nhiên hướng phương bắc mà đi, độ giống như xuyên thẳng qua. độ nhanh, vẹn vẹn mấy tức thời gian. chấn hồn khóa hóa thành chiến thuyền liền xuất hiện ở phương bắc 6. nam cung thế gia phủ đệ bầu trời nam cung thế gia phủ đệ cực kỳ rộng lớn liếc nhìn lại tuy là một mảnh trắng xóa thế nhưng từng tòa màu trắng lầu các cùng phòng tuyệt sẽ không so trong hoàng thành phải yếu hơn quá nhiều phủ đệ giống như là từ màu trắng thủy tinh lát thành cùng điêu khắp mà thành một dạng đông tuyết bay rơi xuống tràn ngập bắc phương ở nơi này rơi xuống trong đông tuyết tràn ngập cực kỳ ưu lãnh túc sát khí tức khiến cho cái này nguyên bản không có lanh ý tuyết lập tức băng hẳn như muốn đóng băng toàn bộ thiên địa đồng dạng nam cung thế gia phản nghịch chi đồ ta bây giờ trở về như các ngươi Ta có thể vì các ngươi lập mộ. Tô Thất Thanh Âm giống như tiếng sấm, nắm giữ huyền ảo đại đạo khí thế, khuyết tán bốn phương tám hướng, truyền vào Nam Cung Thế gia phủ đệ bên trong. Những người này mặc dù đã phản nghịch, nhưng bọn hắn tổ tiên đã từng theo đời thứ 7 nghịch ma chinh chiến tiên địa Bắc Hoang, huyết vậy lại địa, cũng là từ trong đống người chết bỏ ra tới anh hùng, cho nên Tô Thất bây giờ cho những người này tạ tội cơ hội. Hừ, ngươi có thể lừa qua tục nhân chi nhãn, lại không gạt được ta chi thần mắt. Theo Tô Thất âm thanh truyền ra, liền gặp Nam Cung Thế gia bên trong có từng người từng người tu sĩ xuất hiện, tu vi từ luyện thể cảnh đến tế cốt cảnh không đợi. Một lao giả đạp không mà lên, hai tay gánh vác ở sau lưng, con mắt cơ trí, trên mặt mang ngạo nghệ cùng quỷ dị cười, một bên cất bước vừa mở miệng. Ngươi bất quá ngưng hải cảnh tu vi, cũng dám nói rằng linh vị, nhìn ta giết ngươi vạch trần hoang ngôn. Lão giả cũng không phải là một người tới lâm, phía sau hắn còn đi theo hai người, một nam một nữ, nam cung thế gia tộc nhân thì tụ tập đi ra, đứng ở trong phủ đệ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ đợi lão giả kia ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ không chút do dự trùng sát mà ra. Chấp mê bất nộ giả, giết. Tô thất không tiếp tục cùng đối phương nhiều lời, bước ra một bước chiến thuyền. Ngươi vừa muốn chiến, vậy liền sáu. Chiến. hắn đã nhìn ra tu vi của đối phương chính là tế cốt cảnh nhị trọng bây giờ căn bản không sợ bị giết tế cốt cảnh cường giả mặc dù không phải là rất nhiều nhưng cũng không thiếu đồng thời theo hắn cất bước mà ra nhưng thấy chấn hồn khóa lập tức kim quang mênh mông bao phủ xuống đem chọn tọa nam cung thế gia phủ để bao trùm ở bên trong kim quang bên trong tràn đầy chấn áp chi lực đem nam cung thế gia phủ để bên trong tu giam cầm đạo tác dây xích xuất hiện quấn quanh ở mỗi một tên tu sĩ trên thân không chỉ có cầm giữ thân thể của bọn hắn cùng tu vi càng cầm giữ bọn họ hồn bao quát đi theo tại lão giả kia sau lưng một nam một nữ cũng bị giam cầm Duy chỉ có lao giả như cũ cất bước, nhưng trong lòng đã lên vọt sóng, như thế giam cầm chi lực, cho dù là hắn cũng không thể nào. Các ngươi không muốn tạ tội, vậy thì lấy sát lục đến giải quyết các ngươi tội lỗi. Theo tô thất thanh âm lại một lần nữa chuyên ra, liền gặp trên chiến thuyền bọn thị vệ biến mất không thấy gì nữa, bị kim quang bao phủ, xuất hiện ở nam cung thế gia phủ để bên trong. Vừa mới hiện thân, bọn thị vệ lập tức minh bạch tô thất dụng ý, hai con ngươi lúc này liền huyết hồng, riêng phần mình rút ra vũ khí của mình, hướng những cái kia bị giam cầm nam cung thế gia tộc nhân đánh tới. chiến thuyền bên trên, chúng lao nhân phụ nữ trẻ em đứng ở chiến thuyền bên cạnh, tối đầu nhìn qua phía dưới nghiêng về một bên đồ sát, con mắt lại cũng đều có chút huyết hồng, ra hận chính mình bất lực đi chinh chiến. Tiểu nhân hận chính mình không có cách nào đi chinh chiến, phụ nữ đồng dạng lòng có oán hận, hận chính mình không có năng lực đi vì tiền nhân báo thủ. bị giam cầm sau đó, nam cung thế gia tu coi như muốn phản kháng, cũng không có năng lực đi phản kháng, căn bản là không có cách tránh thoát chấn hồn khóa chân áp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem từng nhánh mũi tên sắt bay vụt mà đến, sinh sinh bị đính chết. thần thông ánh sát, vũ khí chém tới đầu người, tiên huyết giống như chạy ra giống như phun ra, vọt lên hai trượng cao. người cũng không nguyện tạ tội vậy ta lợi dụng sát lục đến giải quyết đây chính là tô thất ý nghĩ hắn sở dĩ không cầm cố cái kia tế cốt cảnh nhị trọng lão giả chính là muốn nhường cái sau nhìn tận mắt tộc nhân vẫn lạc mà bất lực niết bàn sau phụ thân sáu có chút khác biệt lam anh đồng dương mắt đảo qua chiến thuyền thuận tức túi đầu nhìn về phía phía dưới sát lục nội tâm tuy có nghi hoặc nhưng cũng mắt thấu kiên định nói nhỏ trên đời không người niết bàn thành công qua nhưng phụ thân có thể thành công có biến hóa cũng còn tại hợp tình lý bất luận hắn như thế nào thay đổi hắn đều là của ta sáu phụ thân từ tô thất sử dụng binh khí đến xem lam anh đồng nội tâm bỗng nhiên có nghi hoặc nhưng nàng vẫn là kiên định cho rằng cái trước chính là cha hắn dù sao nghiết bàn sau khi thành công sẽ có biến hóa gì không người biết được cho nên lam anh đồng cho rằng hết thể biến hóa cũng là nghiết bàn nguyên nhân Ngươi, tự tìm cái chết thấy thế sau đó lão giả mắt thấu hung ác sát ý con mắt bắn ra tia sáng giống như là địa ngục tiểu u nước suối sóng ánh sáng giống như để cho người ta linh hồn đều phải đóng băng phá ảnh quyền lão giả giơ cánh tay lên đấm ra một quyền nhìn như chỉ đánh ra một quyền nhưng hắn đánh ra nhưng là mấy ngàn quyền chỉ là nhìn lại lúc chỉ có một đạo quyền ảnh còn lại ẩn ở âm thầm. Khai Sơn, Tô Thất hiện thân, tay phải thành năm đũa hình dáng chậm rãi vung ra, huyết sắc áo dài phiêu cuốn, thể nội tu vi cường đại dưới sự vận chuyển, khí thế chợt quật khởi. Khai Sơn một đũa rơi xuống, bất luận là thấy được vẫn là ẩn nút nguyên ảnh, tất cả hôi phi yên diệt, tiêu tan ở Khai Sơn một thức lực lượng cường đại phía trên. Phốc. thần thông bị phá, lão giả con ngón đúng ra, vận chuyển thể nội tất cả tu vi chống cự Khai Sơn một thức mặc dù chống cự xuống, hắn cũng miệng phun tiên huyết, thân thể bị đánh cuốn nửa, thật mạnh. Lão giả cơ thể run rẩy, nguyên bản trong mắt không người cuồng ngạo trong nháy mắt tiêu thất, bị giữ tận cùng e ngại thay thế. chỉ một chiêu, hắn liền cảm nhận được Tô Thất cường đại, tuyệt đối không phải Ngưng Hải cảnh đỉnh phong có khả năng có sức mạnh. Chẳng lẽ người này thật là linh vị? Ngưng Thần nhìn lại, lão giả như cũ nhìn không ra manh mối, chỉ có thể nhìn ra Tô Thất đích thật là Ngưng Hải cảnh tu vi, nhưng ở cái trước xem ra, tại bên trong vùng thế giới này, duy nhất có năng lực nhảy qua biên giới giới mà chiến người chỉ có 6. Trong truyền thuyết linh vị, có một số việc làm sai thì nên trả ra đại giới. Lão giả tại cuốn ngược bên trong thầm nghị phía dưới, đang muốn xuất thủ lần nữa phản kháng lúc bên hai của hắn lại chuyển đến tô thất cái kia bình tĩnh còn có chút giọng trầm thấp hắn chợt cảm thấy linh hồn của mình giống như rơi vào hầm băng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại cũng rốt cuộc không nhìn thấy tô thất thân ảnh sơ tại khai sơn một thức lúc thi triển tô thất liền đã bày ra cực hết sức tự tin căn cứ tự thân ngờ tới đối phương sẽ quấn ngược ra phương vị phong đi cho nên lão giả bị đánh quấn ngược lúc liền đã mất vào cái trước chuẩn bị song tử vong chi hố toàn thân run rẩy linh hồn trong nháy mắt băng lãnh lão giả trong nháy mắt liền hiểu hắn tại tô thất nhãn bên trong từ đầu đến cuối cũng chỉ là thiên hệ hắn kết cục sau cùng chỉ có một sáu Vẫn lạc. yên tâm sau khi ngươi chết. Toàn bộ nam cung thế gia đều sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Dứt lời, Tô Thất năm đấm rơi vào lão giả hậu Tâm, hắn lần này không có bất kỳ cái gì lưu thủ, năm đấm lại như cùng một trôi thần kiếm giống như, xinh xinh đánh xuyên người sau lồng ngực. Cánh tay chấn động phía dưới, bàng bạc nhục thân chi lực đổ xuống mà ra, tạo thành từng cái lực chi liệm đầu, xinh xinh đem cơ thể ông lão chôn sụp đổ, càng đem hắn linh hồn tiêu diệt giết. Dù là thân là tế cốt cảnh nhị trọng, cơ thể người nọ cũng là có yếu, liền bảo thể trung kỳ cũng chưa từng đạt đến, cho nên nhục thân đối kháng phía dưới, hắn có thể nào đón lấy Tô Thất cái này cường đại một quyền cánh cùng. Hết thể nghịch quá nhanh. Sinh cảnh này càng là chỉ có mấy tức thời gian, thế cốt cảnh nhị trọng cường giả tại chỗ vẫn lạc tại Tô Thất trong tay, không phải là đối phương quá yếu, mà là hắn đã cường đại quá nhiều, lục thân phương diện đủ để cho rất nhiều cường giả kiên kỵ. 385 chương 386, hồn trận môn chương 386, hồn trận môn thế cốt cảnh nhị trọng cường giả liền như vậy vẫn lạc, ngắn ngủi ở giữa liền nuốt hận tại Tô Thất chi thủ, Nam Cung Thế gia kết cục cũng bởi vậy chú định, sẽ từ nơi này phiến tiên điệu bên trong xóa đi. Tay áo băng bền, Tô Thất quay người nhìn về phía cái kia bị giam cầm ở không trung một nam một nữ, khuôn mặt lạnh lùng vô tình. căn bản vốn không để ý hai người này trong mắt sợ hãi và hãi nhiên, con ngón búng ra phía dưới, một đạo linh lực quét ngang mà qua, đem hai người đầu người cho chém đứt dụng. túi đầu quan sát phía dưới, hắn ánh mắt bình tĩnh, không chút nào bởi vì cái kia vô tình sát lục mà động dùng, một số thời khắc chính là cần tiên huyết đi rửa sạch một vài thứ. ước chừng hai canh giờ sau đó, bọn thị vệ thân nhiễm tiên huyết, toàn thân cũng là kinh khủng huyết hồng, phản phất mỗi một cái tu sĩ cũng là từ trong địa ngục bỏ ra tới ma quỷ, trong tay bọn họ binh khí đang dỉ máu, máu đỏ hai con ngươi nhìn chăm chú cái kia từng cỗ thi thể, tay cầm đao đều đang run rẩy. Bọn thị vệ chỉ giết tu sĩ, lại không chém giết không có chút nào sức đề kháng người già trẻ em. Bọn hắn mặc dù kiều hận nam cung thế ra người, nhưng chém giết không có chút nào sức đề kháng người già trẻ em. Bọn hắn làm không được, bởi vì lòng của bọn hắn không đủ lạnh, không đủ hung ác. Thấy thế, tô thất nội tâm yếu ớt thở dài, đưa tay vung lên phía dưới, một mực theo hắn mà đến, lượn lờ trên không trung đoàn hồn tiễn lập tức hiện lộ ra, mấy trăm vạn hung hồn đắp xuống, trong máy mắt liền đem những phụ nữ già yếu và trẻ nít kia chém giết hầu như không còn, không lưu bất luận cái gì người sống. Hôm nay nếu không có hắn đến. Thất tướng hậu nhân kết cục đồng dạng là diệt tộc, đây không phải lạnh lùng vô tình, mà là nhổ có phải nổ tận gốc, bằng không sau này sẽ có hỏa lớn. Có một số việc làm ra thì nên trả ra đại giới, đối mặt nhân, Tô Thất muốn chính là lạnh nhạt, bởi vì hắn mảy may thương hại có thể liền sẽ vì người bên cạnh mang đến tai nạn không thể lường được. Nhìn xem Nam Cung Thế gia bị diệt tộc, bọn thị vệ máu đỏ hai mắt đông nhiên bình tĩnh, không còn như phía trước như vậy tràn ngập cừu hận cùng sát lục chi ý, đám người ngẩng đầu nhìn Tô Thất đứng ở không trung thân ảnh, nội tâm ngũ vị đều đủ, không biết là già sao thư vị. Báo thủ, bọn hắn vốn nên cao hừng mời đúng, lại không biết vì cái gì bọn hắn lại cao không giấy lên được tới nội tâm ngược lại có chút kiềm chế cùng đau đớn bởi vì dù là giết những người đó chết đi tiên tổ cũng không khả năng sống thêm tới chỗ tiếp theo vương gia muốn đoạt hoàng vị giả đang chém quan sát phía dưới đối mặt cái kia từng đôi mắt tô thất không có mở miệng đi giải thích cái gì mà là trực tiếp đưa tay vung lên đồng thời quay người bước trở về trấn hồn tòa chiến thuyền đoạt hồn tiễn lơ lửng mấy trăm vạn hung hồn phô thiên cái địa theo trấn hồn khóa đi tới vương gia bầu trời nhưng thấy toàn bộ vương gia sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch giết làm chiến thuyền mới vừa đến tới Còn không chờ Tô Thất mở miệng, vương gia chúng tu liền thi triển vô số thần thông hướng trên không anh kích mà đến, càng có vô số khắc vào cấm chế cường đại mũi tên sắt bay vụt mà tới, người vương gia lại phản kháng đến trình độ này, thật sự muốn cùng Tô Thất một phương huyết chiến tới cùng. Cùng lúc đó, toàn bộ đế đô đều lan tràn tại trong chiến loạn, vô số phóng tới hoàng thành đại quân bị tuyết thú ngăn lại, tử thương thảm trọng. Có lúc, đã làm sai chuyện không trọng yếu, quan trọng là muốn đi thừa nhận, muốn đi thấy rõ, bởi vì làm sai liền không cách nào vãn hồi, chỉ có thể đi xem rõ ràng sau đó để đền ngủ, nhưng những người này lại chấp mê bất ngộ, nên giết những cái kia oanh sắt mà đến thần thông cùng mũi tên sát căn bản là không có cách xuyên thấu chiến thuyền phòng ngự đều bị ngăn tại chiến thuyền bên ngoài tô thất thần sắc băng lãnh nói nhỏ ở giữa đang muốn giam cầm vương ra tu lại nghe sau lưng vang lên đại hán trung niên thanh âm bẩm linh vị chúng ta nghĩ công bình nhất chiến bằng không tâm công yên ý bất an mong linh vị thành toàn mong linh vị thành toàn thất tướng hậu nhân hướng về phía tô thất ôn quyền con xuống kinh lịch trước đây sát lục phía sau bọn hắn mặc dù diệt nhất tộc trong lòng lại cảm giác chúng rỗng bây giờ bọn hắn minh bạch lý do chiến bọn hắn muốn chiến lấy chính mình tột cùng nhất thực lực đi chiến, lấy trong cơ thể mình huyết dịch sôi trào đi chiến, bọn hắn muốn công bằng mà một trận chiến. Nghe nói, tôi thất động tác dừng lại, quay người kinh ngạc nhìn về phía chúng thất tướng hậu nhân. Khi thấy bọn hắn ôm quyền cong xuống thân ảnh, cùng với cái tiêu kiên định không thay đổi ánh mắt, hắn lập tức hiểu mọi người nội tâm ý nghĩ. Hảo, ta nhường các ngươi công bình nhất chiến. Phía trước, tôi thất là xuất phát từ thân phận nguyên cớ tương trợ đám người, bây giờ nhưng là thực tình tương trợ bọn hắn, chỉ có dạng này người mới xứng nhường hắn tương trợ. Hắn muốn không phải kẻ yếu, mà là có thể độc cảm nhất phương cường giả. Cương giả, chỉ có tại huyết cùng trong chiến đấu mới có thể rèn luyện mà ra. Tôi thất tay trái bất quyết, tâm niệm vừa động phía dưới, nhưng thấy chấn hồn khóa bỗng nhiên nở rộ kim mang, đoạt hồn tiện thi đắp xuống, mấy trăm vạn hung hồn hướng cái kia vương gia tộc người sát phạt mà đi. Trong nháy mắt, tất cả vương gia tu đều bị giam cầm, liền thế cốt cảnh lão tổ cũng không cách nào tránh thoát giam cầm chi lực, mấy trăm vạn hung hồn trùng sát xuống, trong nháy mắt liền thắt cổ vô số tu sĩ. Vương gia tộc người bị mấy trăm vạn hung hồn xé rách thành mảnh vụn, không ai có thể đào thoát, đây là đang diệt tộc, nhưng tôi cũng không đem hắn diện sát sạch sẽ, lưu lại một bộ phận vương gia tu không giết. Cho dù là cái kia thế cốt cảnh lão tổ, cũng tương tự bị hung hồn cho xé diệt, chết thảm tại hung hồn thôn vệ phía dưới. Ta cho các ngươi một tia sinh chi hy vọng, để các ngươi công bình nhất chiến, người thắng có thể sống sót. Tô thất thanh âm quanh quẩn tại vương gia tộc tâm thần người bên trong, hắn không có đem các loại người chém giết sạch sẽ, chính là vì cho thất tướng hậu nhân đi công bình nhất chiến cơ hội. Cái này công bằng, là hắn tô thất định công bằng, là hắn cho công bằng. Vẹn vẹn hai nén nhang thời gian, mấy trăm vạn hung hồn nát xuống, toàn bộ vương gia liền trở thành tu la địa ngục, còn sót lại số ít người bị giam cầm lấy, chưa từng bị thương tổn. Những người còn lại, số lượng cùng người khác thị vệ giống nhau. Tu Vi cũng phần lớn tiếp cận, đây chính là tô thất cho công bằng, để bọn hắn công bình nhất chiến. Đi thôi, đây là các người muốn công bình nhất chiến, sinh tử tất cả dựa vào thực lực, ta không nhúng tay vào. Tô thất đưa tay phất ống tay háo một cái, nhưng thấy bọn thị vệ thân ảnh lập tức từ trên chiến thuyền tiêu thất, tán lạc tại Vương gia phủ đệ bên trong. Thấy thế, trên chiến thuyền lưu lại lao nhân cùng tiểu hài tất cả đều trầm mặc, đứng ở chiến thuyền bên cạnh, túi đầu nhìn phía dưới, trong mắt lo nghĩ bị ủng hộ che giấu. Theo bọn thị vệ xuất hiện, phía dưới mà giam cầm chi lực cũng tiêu thất, Vương gia tộc người khôi phục hành động, sát lục lập tức bày ra, hai phe sát lục vẹn vẹn trong nháy mắt liền thảm liệt đứng lên. Sát lục, bọn thị vệ là vì rửa sạch phía trước thủ, vương gia tộc người nhưng là vì báo thủ, hai phe nắm giữ đại thủ, vừa thấy mặt đã mắt đỏ, không do dự, không có lời nói, có chỉ là hung ác điên cuồng lại cuồng bánh sát lục. Giết. Một trận chiến này thật sự rất khốc liệt, trước mắt đã có người vỡ lạc, bọn thị vệ cùng vương gia tộc người đều tới sát điên cuồng cùng mắt đỏ. Vương gia tộc người bây giờ muốn căn bản không phải đường sống, mà là sát lục, bọn hắn muốn vì chết đi tộc nhân báo thủ. Nhìn tận mắt thân nhân muất hận, nhìn xem vô số tộc nhân bị hung hồn cho sinh sinh xé nát, liền hồn đều bị tổn phệ, bọn hắn có thể nào không mắt đỏ, có thể nào không trầm giết. Ầm ầm. một trận chiến này anh diệt tứ phương, đánh nát tứ phương kiến trúc, tan vỡ vương gia trong phủ đệ phòng cùng lầu cát. chấm như tuyết bức tường bị tiên huyết nhuộm hồng, khắp nơi là tàn chi thì nát, máu me đầm địa, giống như là tầng thứ 18 như địa ngục dọa người cùng kinh khủng. một trận chiến này tới sát cuối cùng, đến lúc cuối cùng một cái vương gia tộc người ngã vào trong vũng máu, bọn thị vệ cũng chỉ còn dư trăm người không đến, những thứ khác đều chết trận. tô thất đứng ở trên chiến thuyền, như hắn lời nói, cho là công bằng, từ đầu đến cuối cũng chưa từng ra tay, sinh tử tất cả dựa vào thực lực. làm sát lục kết thúc, hắn giơ tay vung lên, gọi đoạt về hùng tiễn. đồng thời đem còn dư lại thị vệ thu hồi chiến thuyền bên trên, trở lại chiến thuyền bên trên, còn lại thị vệ mình đầy thương tích, vết thương trên người đều còn tại chảy máu, sát mặt mười phần tái nhợt, có càng là ngã trên mặt đất, trong nháy mắt đã hôn mê. Nơi này có chút đan dược, cho bọn hắn ăn vào a. Từ trong túi chữ vật lấy ra một chút đan dược, nhường những lao nhân kia cùng phụ nữ cho bọn thị vệ ăn vào, những thứ này tất cả đều là chính hắn luyện chế đan dược, không chỉ có chữa thương hiệu quả, càng có tẩy cân phạt tùy hiệu quả. Hắn thực hiện lời hứa không xuất thủ, không phải hắn không muốn ra tay, mà là hắn không thể ra tay, tất nhiên cho công bằng, vậy sẽ phải đi duy trì công bằng. Bây giờ. Hắn có thể cho bọn thị vệ công bằng, nhưng sau này đối mặt cường đến lúc, ai tới cho bọn hắn công bằng. Đối mặt ra vô số lần địch nhân, cường đại vô số lần địch nhân, không có ai sẽ cho ngươi công bằng, chỉ có thể đi giết, chỉ có thể đi sáu. Chiến. Cho nên, Tô Thất cho bọn hắn công bằng phía sau liền không lại ra tay, chính là vì ngày sau sát lục làm nền, hôm nay tử vong là số ít, cuối cùng so sau này đều diệt vong tốt. Chỗ tiếp theo, hồn trận môn. Nhìn ra xa phía trước, Tô Thất chắp tay đứng ở chiến thuyền đầu thuyền, nói nhỏ phía dưới, chiến thuyền liền hóa thành một vệt kim quang bay vào ra, chỉ một lát sau liền đã đến hồn trên trận môn khoảng không. Hồn trận môn, không phải phủ đệ, cũng không phải phòng, mà là từng tòa bay lơ lửng ở giữa không trung đạo đài. Mỗi một tòa trên đạo đài đều ngồi xếp bằng một người, mỗi một tòa trên đạo đài đường vân cũng không giống nhau, tản ra khí thế cũng không mở dạng. Nhưng chính là những thứ này đạo đài hợp thành hồn trận môn, chung ba bách nhị thập nhất tòa, như bay lơ lửng ở giữa không trung như sao trời, long lánh năm màu rực rỡ con mang, hợp thành một cố đại trận trí lực, đem tất cả đạo đài bắt đầu thủ hộ. Nhìn xem những thứ này đạo đài, tô thất ánh mắt kịch liệt co lại. Lúc trước hắn liền ẩn ẩn cảm giác hồn trận môn không tầm thường, bây giờ tận mắt nhìn thấy, càng cảm giác hơn vô cùng không tầm thường. Ba bách nhị thập nhất tòa đài. mỗi một tòa đạo đài phía trên đều khắc xuống một cái đại trận, cũng liền tạo thành ba bách nhị thập nhất cái đại trận, lại cái này ba bách nhị thập nhất cái đại trận hỗ trợ lẫn nhau, hợp thành một cái tuyệt thế sát trận. Tô Thất Thở sâu, ánh mắt hưng hực, vẹn vẹn nhìn thấy cái này bảy trận thủ pháp, hắn thì nhìn ra người bảy trận tuyệt đối là một cao thủ. Có thể bày ra như thế sát trận, quả thật có thể bị xưng là một đời bảy trận đại sư, cho dù là tôn giả cảnh cường giả đến đây, đối mặt như thế sát trận cũng phải cẩn thận đối đãi. Muốn diệt hồn chân môn, trước tiên phá trận, làm chiến thuyền tới bầu trời sau đó. Nhưng thấy ba bách nhị thập nhất tọa trên đạo đài người đều mở mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phía trên chiến thuyền màu vàng nóng, trong miệng một lời mà mở miệng. Âm thanh hình thành ba động, ẩn chứa một cỗ đại đạo chi lực, tạo thành một thanh đạo chi kiếm chém về phía chiến thuyền màu vàng nóng. Chiến thuyền màu vàng nóng quang, sinh sinh chống tự xuống chém tới đạo chi kiếm, nhưng chiến thuyền cũng kịch liệt lay động đứng lên, lại bị đạo này chi kiếm chỗ chấn động. Thật quỷ dị thủ đoạn. Con mắt đột nhiên hiện ra, Tô Thất trong mắt dâng lên hứng thú chi ý, không thể không thừa nhận, đối phương cái này thủ pháp quả thật rất quỷ dị cùng cường đại. 386 chương 387, tuế Nguyệt chương 387. Tuế Nguyệt đối mặt hồn trận môn, đã không phải bọn thị vệ có khả năng đối kháng, bởi vì cho dù là Tô Thất chính mình, cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể phá trừ đây tuyệt thế sát trận. Mấy vạn năm trước, nhưng có cái này hồn trận môn tồn tại. Quay đầu hướng Lam Vinh Đồng vấn đạo, Tô Thất lông mày hơi nhăn, nương trọng lộ ra lộ ra thưởng thức, từ bảy trận thủ pháp bên trên liền có thể nhìn ra, bảy trận giả quả nhiên là cái kỳ tài. Hắn càng xem càng kinh hãi, đối phương lấy ba bách nhị thập nhất tọa đạo đài làm căn cơ, khắc xuống ba bách nhị thập nhất cái bất đồng trận pháp, từ đó tạo thành cương đại, kinh khủng tuyệt thế sát trận, lại mỗi một cái trên đạo đài trận pháp nếu là đặt ở ngoại giới, cũng tương tự có thể vô hạn phóng đại thành một tòa cấp đại trận. không có. lam anh đồng tâm trí tuy nhỏ nhưng nàng tu vi nhưng là không kém, đồng dạng có thể nhìn ra cái tia trận pháp quỷ dị cùng cường đại. nàng đối với trận pháp mặc dù không có dụng tâm nghiên cứu nhưng nhìn ra một chút manh mối vẫn có thể làm được. cái này hồn trận muốn sáu, có chút quỷ dị. thủy kỳ lân con ngươi màu xanh lam nở rộ rực rỡ lại sâu kín lam mang, giống như hai khỏa thủy tinh màu xanh ra trời cầu giống như mê mông. ba bách nhị thập nhất trận tạo thành một tuyệt thế sát trận, hắn có ba bách nhị thập nhất loại biến hóa. chẳng khác gì là một cái đại trận chi lực phóng đại ba bách nhị thập nhất lần nhưng làm ba bách nhị thập nhất trận hợp lại liền tạo thành cuối cùng sát trận thủy kỳ lân có thể lắng nghe thiên ý nhìn ra hồn trận môn đại trận diễn hóa quỹ tích cũng không khó khó khăn là như thế nào đi phá trận những thứ này Tô thất đồng dạng nhìn ra hắn trận pháp tạo nghệ cũng không tính toán quá kém nhưng muốn bài trừ trận pháp như thế vẫn còn làm không được trận này phá đi sáu khó khăn Tô thất khen nói lắc đầu trước mắt bên trong liền trong lòng diễn hóa vô số loại phá trận phương pháp có thể mỗi một loại biện pháp kết cục cũng là thất bại như là đã đến vì cái gì không tiến tới phá trận phía dưới lần nữa truyền đến u lãnh thanh âm, nghe có loại tang thương cảm giác nhưng lại nghe xong lại hoảng hốt là hàng ngàn hàng vạn người đang gào phét, điếc màng những người nước nhân hồn phách ha ha chẳng lẽ đây chính là cái gọi là linh vị chẳng lẽ đây chính là trên trời dưới đất không gì không thể linh vị thất vọng quả thật để ta thất vọng tiếng cười lạnh thông qua đại trận gia trì hóa thành từng sợi sóng âm khuyết tán ra khiến cho trong đế đô vô số sinh linh đều chính thay nghe được phảng phất nói ra lời này chủ nhân là vì trọc giận tốt thất đồng thời cũng là tại càn quét người sau vi phóng trào phúng cận chi ý rất đậm trận này mặc dù quỷ dị phá đi cũng không khó khăn Khi nghe xong những lời này phía sau, Tô Thất không chỉ không có bất kỳ tức giận gì, ngược lại cười, vạn pháp đều có sơ hở, trận pháp đồng dạng không ngoại lệ, không phải không phá được, chỉ là tìm không thấy bài trừ chi pháp thôi. Ngoại nhân không phá được, không có nghĩa là ta không phá được. Hắn sở dĩ mở miệng cười, biểu hiện như thế nhẹ nhõm, đồng thời nhường âm thanh truyền khắp ra, là bởi vì hắn phát giác vô số đạo thần thức đang nhìn chăm chú ở đây, thậm chí bao gồm Tam đại Tuyết thú vương giả cũng tại nhìn xem. Từ đầu đến cuối, Tam đại Tuyết thú vương giả đối với Tô Thất lo nghĩ đều chưa từng tiêu thất, bây giờ chính là chứng minh tốt nhất, như Tô Thất thực sự là linh vị Vậy cái này cái gọi là sát trận căn bản là không có cách thế nhưng hắn. Tại tất cả mọi người ánh mắt cùng thần thức phía dưới, hắn bước ra một bước, dỗng nhiên đi ra chiến tuyển, đi tới ba bách nhị thập nhất tọa phía trên đạo đài, trên mặt mặc dù mang theo cười, hai mắt lại híp lại thành một đầu khe hẹp. Rõ ràng, trong lòng của hắn không hề giống mặt ngoài thấy dễ dàng như vậy, trước mắt cái này sát trận thật sự rất cường đại, lấy hắn trận pháp tạo nghệ, căn bản khó mà diễn hóa ra bài trừ chi pháp. À, lấy trận pháp tạo nghệ tất nhiên không cách nào phá trừ, vậy thì bỏ qua một bên trận pháp, lấy cấm chế đi phá. Nội tâm bỗng nhiên cười lạnh. Tô thất căn cứ vào ý nghĩ làm ra sau khi quyết định, liền không tiếp tục do dự. Lúc này liền một bước đặt xuống, tiến nhập trong sát trận. Khi hắn tiến vào sát trận trong nháy mắt, nhưng thấy ba bách nhị thập nhất tọa đạo đài lập tức cải biến vận chuyển quy tích, xoay tròn cùng thay đổi phía dưới, đem tô thất vây ở trung tâm. Một cỗ xương mù lập tức quyết tán, che đậy bát phương, để cho người ta thấy không rõ trong trận pháp đến tột cùng sinh liếu thập sao. Mặc dù không nhìn thấy trong đó sinh liếu thập sao, lại có từng đạo âm thanh khuyết tán mà ra, vang tận mây xanh, chấn động tâm linh của tất cả mọi người. Các người thất tướng hậu nhân không có năng lực thủ hộ đế đô, là chúng ta dùng huyết cùng sinh mệnh giữ được đế đô. Nếu như thế, trong hoàng thành tài nguyên liền nên đại gia chia sẻ vì cái gì chỉ có thể thất tướng hậu nhân đi hưởng thụ tu đạo giới vốn là cường giả vi tôn ai mạnh người đó là lão đại thất tướng hậu nhân bị đào thải đúng là bình thường chỉ vì các ngươi không có thực lực giữ vững hẳn là phòng thủ đồ vật nếu không có các gia tộc tế cốt cảnh cường giả đoàn kết tòa trấn ngoại địch sớm đã xâm lấn mà đến nơi nào còn có cái gọi là hoàn thành chúng ta tuy có sai lầm cũng tương tự có công vì cái gì chỉ ghi tội sai mà không nhớ sáu công thất tướng hậu nhân ngu dốt không chịu nổi chỉ biết tuân thủ nghiêm ngặt tài nguyên mà không sử dụng đây quả thực là lãng phí chúng ta thay vào đó có gì không thể 6. từ cái này trong xương mụ truyền ra từng câu lời nói, đây là Đông Đảo gia tộc cường giả muốn nói lời nói, chỉ bất quá bây giờ là thông qua hồn trận môn miệng tới nói. Trong sát trận, Tô Thất Đồng dạng nghe được những lời này, nhưng hắn cảm giác cùng người ngoại giới lại là khác biệt. Khi này từng câu lời nói truyền đến lúc, hắn không chỉ có nghe được âm thanh, đầu càng trở nên hoảng hốt. Từng câu lời nói vang lên thời điểm, bên hai của hắn hình như có tư thế hào hùng sát lục tiếng vang lên, trước mắt lại phảng phất xuất hiện xa trường chém giết chẳng diện, một trận chiến đấu, lần lượt sát lục cứ như vậy bày ra, giống như là huyễn tượng, lại phảng phất chân thực. Phản nghịch chính là phản nghịch. mặc kệ các ngươi xuất phát từ cỡ nào nguyên nhân ra tay, chuyện làm ra liền nên gánh chịu, không có đúng sai cùng nguyên nhân, chỉ có bởi vì cùng xấu. quả, thở sâu, tô thất hai mắt nhắm lại, nói nhỏ phía dưới lần nữa mở mắt ra lúc, hết thể cảnh tượng đều biến mất, tất cả thanh âm cũng không thấy. ngoại nhân thấy là sương mù mịt mù, nhưng tô thất đứng ở sát trận bên trong, thế nhưng là ba bách nhị thập nhất tòa trôi nổi đạo đài, mỗi một tòa đạo đài phía trên đều ngồi xếp bằng một người. ánh mắt đầu tiên nhìn tới lúc, những người này bộ dáng khác biệt, có thể nhìn lần thứ hai nhìn lại lúc, những người này tướng mạo lại phảng phất giống nhau. Phàm phất có loại lực lượng kỳ dị lưu truyền tại trong sát trận, làm cho không người nào có thể nhớ kỹ đạo kia trên đài người hình dạng. Giết! Một chữ giết của tới, trong đại trận xuất hiện một đạo lại một đạo thân ảnh, đây đều là đã từng chết trận anh linh. Không chỉ có kỷ nguyên này, càng có bên trên một kỷ nguyên, thậm chí còn xa xưa hơn. Những thứ này anh linh đều hướng tô thất liều chết xuông phòng, trong nháy mắt đem hắn bao phủ, bọn hắn lộ ra điên cuồng cùng phẫn nộ, giống như chân thật một dạng, muốn đem hắn cho chấn sát ở đây. thế thế, tô thất lập tức đưa tay bấm quyết, đánh ra cái này đến cái khác cấm chế, đem hắn chính mình cho thủ hộ ở bên trong, làm cho vô số anh linh không cách nào cận cái thân. Hắn thi bước ra một bước, thần thức huyết tán phía dưới, hai tay giữa ngón tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, đánh ra từng cái cường đại cấm chế, muốn lấy cấm chế để phá trừ tứ phương trận pháp chi lực. Cấm chế là lấy thần thức làm căn cơ đánh ra một loại sức mạnh, thần thức càng cường đại, chỗ đánh ra cấm chế liền càng khủng bố hơn, lại càng tiếp cận chân thật nhất đạo. Số nhiều thời điểm, cấm chế cùng trận pháp có thể dung hợp, tạo thành song năng lực tương hợp trận pháp, cho nên cấm chế cũng có thể bài trừ trận pháp. Trận pháp là lấy một loại thần bí phương thức quỷ dị câu thông thiên địa đại đạo, lấy phù văn hoặc trận nhãn phương thức tới bày trận, phát họa đồng thời khắc xuống thiên địa đại đạo, từ đó tạo thành cái gọi là trận pháp. cấm chế cùng trận pháp bản ý giống nhau, nhưng cấm chế là thông qua bản thân thần thức tới thi triển, diễn hóa ra là chân thật nhất bản nguyên. Linh chi cấm, thành phong; hỏa chi cấm, thành nước; thủy chi cấm, thành băng; mục chi cấm, thành kim. Sáu ngắn ngủi trong nháy mắt, tô thất liền đánh ra vô số đạo cấm chế, hướng bốn phương 8 hướng đại trận đánh sát mà đi. Ba bách nhị thập nhất tọa đạo đài đều bị hắn đánh ra cấm chế bao trùm cùng bao phủ. Trận pháp cùng cấm chế đối bính, thiên hoàng sợ rung động, lại có dị tượng xuất hiện, giống như tinh thần va chạm, giống như là hồng thủy cùng sóng lớn đối hoành. kinh khủng vô biên, năm màu rực rỡ quang mang phân tán bốn phía, tạo thành từng đạo đủ để nát bấy núi lớn sức mạnh. Đạo thành thiên địa kinh, trận thành thương vũ sáu, phá. Ba bách nhị thập nhất tọa đạo đài chấn động, tuyệt thế sát trận bạo, đại trận bên trong lập tức có lôi điện chút xuống, ủy khóc thần hảo, hết thể đều ở trong trận tàn lụi. Thiên chi cấm, diệt. Địa tri cấm, sinh. Hai tay xoay tròn, hai trưởng thành tương đối hình dạng, một trên một dưới, giống như có một viên cầu ôm ở giữa song trường, Âm cùng dương khí tức lưu chuyển mà động, tô thất đánh ra hắn bây giờ có khả năng đánh ra cường đại nhất hai đạo cấm chế, hấp thu thần thuế sau đó. Nguyên thần của hắn cường đại quá nhiều, liên đối thần thức cũng tăng thêm quá nhiều, bây giờ thi triển ra hai đại cấm chế, tự nhiên cũng mạnh mẽ và kinh khủng vô số lần. Phản phất hết thảy bản nguyên đều ở đây, hắn hai đại trong cấm chế lộ ra, khi thì ánh lửa ngập trời, khi thì linh lực hóa thành tinh thần, khi thì thủy bản nguyên thành ngập trời biệt cả, khi thì vạn vật sinh linh đều ở đây cùng bái, từng màn giống như tái tạo thiên địa, huyền ảo và tinh mịch. Nhất truyền luân hồi, hoàng truyền luân hồi 6. đại hạ Kiều đánh ra hai đại cấm chế sau đó, tô tất càng thi triển bây giờ cường đại nhất thuật pháp, con ngươi của hắn trong nháy mắt coi u mang nợ rộ mà ra, hết thảy hư ảo bị hắn nháy mắt nhìn đấu. Một đầu hoàng thuyền sông từ tô thất thể nội mà ra, trong đó có luân hồi khí tức đang lưu động. Theo hoàng thuyền quần cuộn hướng chảy nơi chưa biết, lại tại hoàng thuyền trong sông, một tòa màu đen cầu cắt ngang hoàng thuyền sông. Tây cầu kia cho người cảm giác như thật như ảo, phản phất đây là một tòa trao đổi quá khứ cùng tương lai cầu, từ bên trên bước qua có thể luân hồi chuyển thế, trở lại quá khứ, cũng hoặc đi tới tương lai. Hoàng thuyền luân hồi lại hà kiểu theo hai đại công chế chân áp xuống, trong nháy mắt liền vỡ vụn hai mươi ba tòa đạo đài, bên trên ngồi xếp bằng bóng người hóa thành bọt nước, biến mất không thấy gì nữa. Giờ này khắc này, ngoại giới sớm đã thiên hoàng sợ run, phản phất toàn bộ đế đô đều ở đây run dậy một dạng. Trên bầu trời bông tuyết bị hòa tan, phong vân cuốn ngược, nhật nguyệt cũng giống như muốn bị đánh rơi xuống một dạng đủ loại lưu quang xuất hiện, giống như tận thế lại tới. Khí tức của thời gian phân tán bốn phía, cuốn lên vô số bụi trần, tạo thành cái này đến cái khác vòng xoáy, cuốn lên tiên địa bát phương. Nơi xa, có tu sĩ không cẩn thận rơi xuống tiến trong vòng xoáy, trong nháy mắt liền bị tuế nguyệt khí tức bao trùm, lại nháy mắt giàn mua, giống như trong nháy mắt đã xong cả cuộc đời, thể nội hết thể đều tại tàn lụi, cuối cùng thì hóa thành xương khô, trở thành bụi trần. Nhìn thấy một màn này. vô số đang cùng tuyết chiến tu sĩ lập tức lui lại không dám tới gần vòng xoáy chỗ ở phạm vi cho dù là những cái kia hạ xuống thần thức cũng đều thối lui ra khỏi một chút khoảng cách chỉ sợ nhiễm phải cái này tuổi nguyệt chi lực tuế nguyệt sáu tam đại tuyết thú vương giả càng sợ hãi hơn không thôi bọn hắn tu vi tuy bị phòng nhưng tự thân kiến thức vẫn còn tồn tại biết rõ tuế nguyệt đại biểu cái gì tuế nguyệt chính là cấm kỵ thế gian không người có thể nắm giữ như thế sức mạnh nhưng bọn hắn không nghĩ tới hôm nay có thể ở đây nhìn thấy chân thực mà kinh khủng nhưng ba người nhưng là biết được cái này tuổi nguyệt tri lực không phải ai nắm giữ mà là ở vào thời khắc này đặc thù va chạm mới xuất hiện